Nhìn thấy như thế một màn, mấy cái tà tu lúc này liền tụi to lên, nhao nhao mở miệng ríu rít nói. Đặc biệt là xuất thủ vị kia, trên mặt càng là mang theo vô cùng tươi cười đắc ý. "Trương sư đệ, gặp đây, Tô Cảnh Long quá sợ hãi, trong lòng càng là chìm đến đáy cốc. Lần này, thần mong đợi." Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn tràn đầy kỳ vọng. "Thế nào, Tô Cảnh Long? Lúc đầu tưởng rằng cứu tinh tới, kết quả đúng là một cái sẽ chỉ đại phóng cuồng luôn bao cỏ. Tuyệt vọng a, không có bất cứ hy vọng nào, hôm nay các ngươi chết chắc rồi." Nhìn thấy Tô Cảnh Long trên mặt vẽ tuyệt vọng, Đám kia tà tu cười đến liền càng vui vẻ hơn, trong lời nói tràn đầy dục gật. "Chen, Chen." Liên tại bọn hắn cuồng tiếu lúc, bỗng nhiên lại có lưỡi đao phòng mình tiếng vang lên. Sau một khắc, một đạo trong trẻo như thế lao quang, tựa như như ánh chớp nhanh như tên bắn mã vừa qua, sắc bén kia chi cực phong mang, để cho người ta chỉ một thoáng, lông tơ tạc lập bắt đầu. Phụp! Máu tươi lập tức phóng lên tận trời, bay lên đầu lâu bên trên, còn mang theo kinh ngạc biểu lộ. Trong khoảnh khắc, một sợi xương ngủ sảm toát ra. Mà đây chính là tà tu hồn phách. nhìn xem hốt hoảng vô cùng, hướng phía nơi sa cấp tốc bắn ra. Sau một khắc, thuần túy mà nồng hậu dày đặc khí huyết, hóa thành một chi hường hực như lưỡi mũi tên, trong nháy mắt xuyên qua mà qua, đem bộ chạy hồn phách hóa thành tro bụi. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, thinh linh liền có một vị thực đan sư tà tu bỏ mình, đại phóng cường luôn bao cỏ. Cái kia là nói ta sao? Trương Phi Bạch bình tĩnh nhìn xem, trước mặt mấy vị tà tu, bên người còn cuốn trường đao tu thủy, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi thiếu. Đối với ngã trên mặt đất tà tu, ngay cả dư quang đều không mang theo ngắm một cái. Hắn từng tại Thâm Sơn trong tháp cao, gặp một vị thực đan sư tản hồn võ sĩ. Làm sao lại một đoạn được? Thực đan sư tại nụ thân bị chém giết về sau, hồn phách còn có thể bỏ chạy? Cái gì? Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Còn lại mấy vị tà tu, lập tức hai mắt trừng lớn. Con ngươi đột nhiên co rụt lại, rung động dữ dội lấy. Trên mặt càng là nhét đầy lấy, khó có thể tin thần sắc. Nhìn tận mắt một vị đồng bạn, tại động tác mo lẻ ở giữa, liền bị Trương Phi Bạch cho chém giết. Ngay cả hồn phách đều không có chạy đi. Lúc này liền cho bọn hắn mang đến to lớn vô cùng trùng kích, không khỏi ngây người ở. Miểu sát, cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Tô Cảnh Long lập tức cũng sợ ngây người. Đây chính là một vị thực đan sư a, lại bị dám thành tiểu hư đan chương phi bạch cho một đao miểu sát. Tuy nói hắn trạng thái hoàn hảo thời điểm, đột nhiên nổi lên, cũng có thể làm được miểu sát một vị ba tầng thực đan sư. Nhưng là phải biết, Tô Cảnh Long lúc này tu vi, thế nhưng là hư đan kỳ tầng 8 đỉnh phong, mà chương phi bạch mới bất quá vừa thành hư đan mà thôi. Ở trong đó chiến lệch, Viễn Siêu Mây cùng bồn khoảng cách Mà bây giờ, loại này hoàn toàn không chuyện có thể xảy ra. Vậy mà liền tại trước mắt của hắn xuất hiện. Đánh lén, tuyệt đối là đánh lén. Hắn nhất định là muốn thông qua bộ phát trạm giết một người, muốn dùng cái này dọa tìm chúng ta. Đúng. Tiểu tử này gà thật rất. Lấy lại tinh thần, còn lại tà tu lúc này liền nghiêm túc bắt đầu. Sắc mặt càng là vô cùng nghiêm trọng. A, nghiêm túc đi lên. Gặp đây, Trương Phi Bạch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong mắt chiến ý, lập tức không ngừng hiện lên. Một đám thực đan sư cấp bậc tà tu mà thôi. Hắn hôm nay hoàn toàn có thể nghiền ép chỉ là vừa tốt có thể đem ra cho Thu Thủy thử đào khai phong. Nếu là 2 3 lần liền giết sạch, vậy coi như quá không có ý nghĩa. Không thể không nói, thực lực của ngươi hoàn toàn ra khỏi dự liệu của chúng ta. Cảm nhận được khí thế của hắn, cầm đầu vị kia tà tu lơ đ đến. Nhìn xem vẫn như cũ đã tính trước dáng vẻ. Cứ việc gãy một vị đồng bạn, nhưng là không có hệ. Tiếp xuống, bọn hắn cũng sẽ không khinh thị Trương Phi Bạch. Bất quá, các ngươi sư huynh đệ hai, hôm nay là tuyệt đối đi không được. Tiếng nói vừa ra, hoàn cảnh chung quanh chỉ một thoáng liền thay đổi. Bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống. Thanh tĩnh linh động linh khí, lập tức trở nên tà khí mượi phần. Bốn phía đột ngột từ mặt đất ngọc lên đại thụ che trời, tuy phong kịch liệt chợt trởn. Giống như từng cái kinh khủng ma quái, càng thêm làm cho người kinh dị chính là không biết từ chỗ nào, toát ra từng đóa từng đóa yêu dị ngọn lửa màu xanh lục. Rất nhanh, chung quanh đại thụ ở giữa, liền xuất hiện nhàn nhạt mê vụ. Mặc kệ là bốn phía, vẫn là trên bầu trời, đều trong mấy mắt bị mê vụ bao vây lấy. Căn bản phân không phân rõ được phương hướng. Nhìn trước mắt biến hóa, Tô Cảnh Long không khỏi thần sắc đại biến. Trong mắt lóe lên nồng đậm tiên khí. Rất hiển nhiên, trước đó một bất ở chỗ này ăn thiệt tỏi. Trương sư đệ, ở chỗ này ngàn vạn lần đừng phải dùng lôi pháp. Cảnh thứ nhất. Chương 200, quét ngang tà tu, khiếp sợ Tô Cảnh Long. Trận pháp. Nhìn lên trước mặt biến hóa, Trương Phi Bạch không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại quan sát bốn phía. Đây là hắn lần thứ nhất bị nhốt vào trong trận pháp. Quả nhiên, Hoa Khí nói tu sĩ so sánh với đến, đan đạo thủ đoạn của tu sĩ càng thêm kinh khủng, cũng càng thêm kỳ quỷ khó lường. Khắc khắc, quả nhiên là có Đạm Khí tiểu tử. Đối mặt quỷ hỏa mê trận, lại còn trấn định như vậy. Chờ một chút, hắn cũng biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Cảm nhận được trận pháp thành hình, nguyên bản mặt núi tràn đầy nghiêm nghị tà tu, lập tức thần sắc biến đổi. Lại là một trận cuồng tiếu đùa cợt. Trương Phi Bạch xuất hiện một khắc này, mấy cái này tà tu liền đang lặng lẽ bố trí trận pháp, chớ nhìn bọn họ kêu gào lợi hại. Nhưng thực tế, trong đó biểu diễn thành phần chiếm đa số, càng nhiều hơn chính là đang tranh thủ bảy trận thời gian. Mặc dù Trương Phi Bạch ra một vị đồng bạn, để bọn hắn có chút trấn kinh, nhưng tốt xấu là đem quỷ hỏa mê trận bố trí đi ra. Lần này vô luận chương phi bạch, có cái gì phi thiên độn địa bản lĩnh, cũng đừng hòng từ trên tay bọn họ đào thoát. Dù sao, có thể tại anh tài trên bảng có bài danh tu sĩ, ngoại trừ tự thân có quá cứng thực lực, còn có không tầm thường đảo mệnh năng lực, giống như là Tô Cảnh Long. Trước đó liền là một cái không chú ý, vậy mà liền bị hắn cho trốn ra được. Lần này tự nhiên không thể để cho hắn lần nữa chạy trốn. Đối với Tạ Tu kêu gào, Chương Phi Bạch không để ý đến. Nghe được Tô Cảnh Long cảnh cáo, hắn ngược lại là hiếu kỳ cực kỳ. A, đây là có gì? Nghe vậy, Tô Cảnh Long hít vào một hơi thật sâu. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi Trương Phi Bạch có thể sáng tạo kỳ tích. Cái này cái gì quỷ hỏa mê trận, chủ yếu là khốn người trận pháp, ngược lại là không có quá mạnh năng lực công kích, không chỉ có thể hạn chế hết thảy chạy trốn thủ đoạn, càng quan trọng hơn là trận pháp này là lấy âm ty đá vụn làm nguyên tâm. Dừng một chút, Tô Cảnh Long đơn giản giải thích một chút. Một khi có lôi pháp tấn kích, liền sẽ dẫn tới âm ty hư ảnh phản kích. Loại kia đến cao cấp bập tồn tại, cho dù là chỉ là hư ảnh, cũng không phải chúng ta có khả năng tiếp nhận. Nói xong, trên mặt hắn hiện lộ ra một tia lòng còn sợ hãi. Trước đó, Tô Cảnh Long liền từng thử dùng lôi pháp phá trận. Kết quả, kém chút một tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. A, nguyên lai là dạng này. Trương Phi Bạch nghe vậy, cảm thấy lập tức nhất lấm. Bất quá, trong lòng thật cũng không chút nào e ngại. Hắn bản không có ý định dùng lôi pháp, chỉ là mấy cái tà tu mà thôi. Bang vào trên tay trường đao thu thủy, cũng đã đủ rồi. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Cầm đầu tà tu, lập tức cuồng nở nụ cười. Cũng không thấy có động tác gì. Ầm ầm. Mặt đất chấn động kịch liệt. Từng cây từng cây lại tụ che trời, lập tức rẽ rũa thân thể. Từ trong đất rẽ rũa lấy leo ra. Mấy vị khác tà tu cũng không có nhàn rỗi. Trên người tà quang bộc phát, một cỗ lại một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế, lập tức phóng lên tận trời. Chân trận, trận huyền diệu ba động khuyết tán ra. Rõ ràng là ý cảnh hình thức ban đầu lực lượng. Những này tà tu cũng không phải cái gì thiên tài, nội tính cũng là tướng làm phổ thông. Cũng chính là bởi vậy, có thực đan kỳ tu vi, lại vẹn vẹn chỉ lĩnh ngộ ý cảnh hình thức ban đầu. Ngay cả ý cảnh cánh cửa đều không có sờ đến. Nói lên đến Cái này kỳ thật mới là tu hành giới Đông Đảo tu sĩ thái độ bình thường, giống tu cảnh Long cùng Trương Phi Bạch dạng này, ngược lại là không bình thường biến thái. Sư huynh, ngươi phải cẩn thận, ta đi một lát sẽ trở lại. Nhìn lên trước mặt biến hóa, Trương Phi Bạch bước xuống một câu về sau. Lúc này, chính là vừa xài bước ra. Quỷ này lửa mê trận để hắn cùng Tô Cảnh Long không thể trốn thoát nơi này. Đồng dạng, những cái kia tà tu cũng vô pháp từ nơi này thoát đi. Nếu như vậy, cái kia Trương Phi Bạch liền không cần lo lắng. Tại chém giết tà tu về sau, sẽ không cẩn thận thả chạy hồn phách của bọn hắn. Đùng đùng. Theo hoạt hóa cự thụ quái hành động, mặt đất lập tức phát ra một trận rung động dữ dội. Hơi hơi không chú ý dưới chân, liền sẽ mất đi cân bằng ngã trên mặt đất. Nhưng Trương Phi Bạch chạy như bay, thân hình vậy mà không có chút nào lắc lư. Ho ho. Cơn phong tại gào thét lên. To lớn như cây, giống như sắt thép cánh tay. Hướng phía hắn hung hăng đập xuống. Gặp đây, Trương Phi Bạch mắt sáng lên. Bàng bạc vô cùng linh lực, nhất thời liền sôi trào bắt đầu. Khí huyết lang nguyên lúc này phóng lên tận trời. Vẩn quanh tại quanh thân thu thủy, đồng nhiên tách ra chói mắt hào quang. Tại trong khoảnh khắc, liên hóa thành một vũng thật dài thu thủy cầu vồng, lôi cuốn lấy vật phẩm khí thế. Chen, Chen. Trong chốc lát, dao sáng long lánh, vô số hóa hóa cự thú quái, trong nháy mắt liền bị chém thành vô số khối vụn. Ầm ầm. Khối vụn rơi xuống, mặt đất lập tức phát ra kịch liệt tiếng vang minh. Ta quan trạm, một vị thực đan năm tầng đã tu, nhân cơ hội này, kinh khủng linh lực ầm vang bộc phát, ba thành ý cảnh hình thức ban đầu, Lãng Yên bám vào trên đó. Chỉ một thoáng, nhiếp nhân tâm phách hắc quang, mang theo khí thế không thể lị nổi, lập tức bắn ra. Đối mặt hóa thành thực chất cảm giác các bạch, Trương Phi Bạch không chút do dự, linh lực phun ra ngoài, chín thành đao ý hình thức ban đầu, lập tức tùy ý quét ngang mà ra. Thu thủy thay đổi lối lao, hướng phía Hắc Quang chém giết mà đi. Ầm ầm, chỉ một thoáng, bá đạo mà cương mãnh cực kỳ đao ý hình thức ban đầu, ầm vang một phát. Cái tia lăng lệ vô cùng phong mang, trong nháy mắt liền chém ra kinh khủng Hắc Quang. Không! Chợt mắt nhìn lưỡi đao tới gần, đến từ tử vong vô tận sợ hãi. Trong khoảnh khắc, liền xông lên vị kia tà tu trong lòng. Lúc này, phát ra một tiếng thê lương mà tuyệt vọng tiếng hét thảm. chain chain chain Bá đạo kinh khủng đa quang, tại quỷ hỏa mê trong trận răng khắp nơi. Đại thụ bị chém thành vô số khối vụn. Đại địa kịch liệt rung động, vô số gia bị nhẹ tung hoành. Trong khoảnh khắc, ngay cả cái kia kiên cố nặng nề nham sắc cũng bị thu thủy nhẹ nhõm chém vỡ. Phụp, phụp phốc, phốc. Máu tươi vàng khắp nơi. A, tha mạng a. Chân cột tay Đức Mạn Tiên Phi Vũ. Trương Phi Bạch thân ảnh, còn giống như quỷ mị. Sắc bén vô cùng thu thủy, càng là kinh khủng đến cực điểm. Những cái kia tà tu vậy mà không người có thể ngăn cản hắn một đao. Một bên du thảm lấy, một bên hoảng sợ cầu xin tha thứ lấy. Không thấy chút nào, trước đó cái kia phách lưới đùa cợt bộ dáng. Đối với cái này, Trương Phi bạch hết thể làm như không thấy. Tại trong chớp mắt, những này tà tu liền giống như cam vết giá bán công khai thủ, đều bị hắn chém ở đao hạ. TT. Thấy cảnh này, một bên Tô Cảnh Long không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hai mắt trừng lớn, con người kịch liệt điệu chân lấy. Trên mặt càng là tràn ngập, tràn đầy vẻ chấn động. Những này bị chém giết, có thể đều là thực đan sư a. Cứ việc không phải cái gì nổi danh thực đan sư, cũng không phải hư đơn sư, có khả năng nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng nhìn Trương Phi Bạch dáng vẻ, vậy mà liền tựa như giết gà giết chó, một đao miểu sát một vị, vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Ta là xuất hiện cái gì ảo rất sao? Miểu sát, vậy mà đều là một đao miểu sát. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng mới vừa vận thành Tử Hư Đan a. Nhìn chăm chăm suất quỷ nhập thần Trương Phi Bạch, Tô Cảnh Long không khỏi tự lẩm bẩm. So sánh với đại thụ dung động Tô Cảnh Long, mà còn lại tà tu thủ lĩnh. Lúc này, trong lòng cũng chỉ có vô tận sợ hãi, không có chút do dự nào. Trên người Hắc Quang bộ phát, liền muốn từ nơi này hoảng hốt chạy trốn. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 201: Phá Quỷ Hỏa mê trận. Đường về. Cái gì? Cái này sao có thể? Chín thành đao ý hình thức ban đầu, cảm nhận được trước mặt Đao Quang vô cùng kinh khủng. Nhìn xem bị miểu sát các đồng bạn, ta tu thủ lĩnh trong nháy mắt liền bị dọa. Nguyên bản mắt tam giác, lập tức tuôn ra đến. Miệng há lớn, giống như là sắp chết khớp. Trên mặt thân sắc, tràn đầy khó có thể tin rung động. Lão tiên gia của ta a, gia hỏa này, thật là người sao? Rõ ràng mới vừa vận thành Đệ tử Hư Đan, làm sao có thể còn có thể lĩnh ngộ chín thành Đao ý hình thức ban đầu? Yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt a. Tà tu thủ lĩnh không khỏi rên rỉ một cái. Sâu trong nội tâm, lập tức liền hiện ra vô tận sợ hãi. Cứ việc tu vi của hắn, tại mấy cái này tà tu ở trong là cao nhất, chọn vẹn cao tới Thực Đan kỳ đỉnh phong. Nhưng nhìn thấy Trương Phi Bạch sinh mảnh như vậy bộ dáng, lúc này sợ vỡ mật, lập tức liền bị trấn trụ. Một thân thực lực, càng là không phát huy ra nhiều thiếu. Đối mặt khí thế đang nổi, lại lĩnh ngộ chín thành Đao ý hình thức ban đầu Trương Phi Bạch Đừng nói là thắng, muốn giữ được tính mạng cũng khó khăn. Thế là, không có chút do dự nào. Tà tu thủ lĩnh trên người linh lực điên cuồng vận chuyển lên đến. Trong chốc lát, liền có hắc quang sáng lên. Hừ, muốn chạy, ngươi cho rằng chạy trốn được sao? Mắt nhìn thấy vị kia tà tu thủ lĩnh, liền muốn thi triển bí pháp chạy trốn. Trương Vinh Bạch lập tức không khỏi hừ lạnh một tiếng, mang trên mặt cười lạnh, cũng không có động thủ. Sau một khắc, một đạo u quang từ cái bóng bên trong nổ bắn ra mà ra. Hưu, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, đạo này u quang liền chạm đến tà tu thủ lĩnh thân thể. Đông trong chốc lát, hắc quang tiêu tán, tà khí 10 phần khí tức, cũng trong nháy mắt tiêu tán. Tà tu thủ lĩnh lúc này liền ngã rơi xuống đất, trên mặt thần sắc tại càng thêm sợ hãi, còn nhiều một chút mê mang, bởi vì hắn phát hiện, toàn thân mình khí huyết cùng linh lực, lại thình lình bị hoàn toàn phong bế. Hắn hiện tại, hoàn toàn liền là mạc người chém giết tồn tại. Neo, tiểu hắc tử cái bóng bên trong xuất hiện, một đôi đen lúng liếng đôi mắt, nhìn chằm chằm tà tu thủ lĩnh trên cổ tỏa linh ngung, một trận dò xét. Đây là nó lần thứ nhất sử dụng tỏa linh ngung, khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Tu thủy trở vào bao, đang đánh giết một phen về sau, Trương Phi Bạch có thể rõ ràng cảm giác được. Thu thủy phong mang lại tăng cường không thiếu, không để ý đến hoàn sợ hoang mang tà tu thủ lĩnh. Có tiểu hắc ở một bên nhìn xem, gia hỏa này là trốn không thoát. Sư huynh, vẫn tốt chứ? Trầm rãi đi đến Tô Cảnh Long bên người, Trương Phi Bạch nhẹ giọng nói ra. A, ân, còn còn tốt. Nghe được thanh âm của hắn, bị chấn động đến trợn mắt hốc mồm Tô Cảnh Long, lập tức rất là ngây người. Cho dù một có thụ thương, hắn gặp phải đội hình như vậy, tuyệt đối sẽ quay đầu liền đi. Đây chính là mấy vị thực đan sư a. Vậy mà tại trong khoảng điện quang hoa thành, liên bị Trương Phi Bạch cho toàn bộ đều giải quyết. Cầm đầu tên kia Tạt Tu, tu vi càng là cao tới thực đan kỳ đỉnh phong, thế mà còn bị bắt sống tới. Như thế kinh hãi sự tình, làm sao có thể để hắn bình tĩnh xuống? Mắt nhìn thấy Tô Cảnh Long không có vấn đề quá lớn, Trương Phi Bạch gật gật đầu. Lập tức, liên hướng phía đầy đất thi hài đi đến. Chắt lọc, ánh sáng nhạt lập loé, nghìn lần chắt lọc phát động. Chỉ một thoáng, mấy chục mai quang đoàn nổi lên. Ngưn nhặt nhẫn chứa vật trong ngay mắt, Trương Phi Bạch bất động thanh sắc, đem tụ tập lấy ra chùm sáng bỏ vào trong túi, nói: "Quỷ này lựa mê trận sử dụng âm ty đá vụn ở đâu?" Làm xong đây hết thảy, Trương Phi Bạch chậm rãi đi tới Tà tu thủ lĩnh trước mặt, ngữ khí đạm mạc dò hỏi: "Hắn đối với quỷ hỏa mê trận, ngược lại là không có quá nhiều ứng thú, chỉ là một cái khốn người trận pháp mà thôi." Chân chính để Trương Phi Bạch cảm thấy hiếu kỳ chính là, trận pháp hắc tâm, âm ty đá vụn. Nghe Tô Cảnh Long lời nói, thứ này địa vị rất lớn. Âm ty đá vụn, dùng hết liền không có. Đến lúc này, Tà tu thủ lĩnh cũng khôi phục lại Đối với Trương Phi Bạch, trong mắt của hắn nhiều ít vẫn là có chút e ngại. Thứ? Nghe vậy, Trương Phi Bạch hơi có vẻ có chút thất vọng. Cái kia đã như vậy, quỷ này lựa mê trận cũng không cần thiết lại giữ lại. Không có tu sĩ chủ trì, trận pháp phí lực, trong nháy mắt liền bị cực lớn giảm bớt. Muốn muốn phá trận, thông dụng biện pháp, dĩ nhiên chính là sử dụng ma lực. Bất quá vì lấy phòng ngừa vững nhất, hắn vẫn là không có sử dụng lôi pháp. Ầm ầm. Thuần túy chi cực khí huyết lang yên, lập tức cấp tốc sôi trào. Chính thành quyển ý hình thức ban đầu, nhanh chóng ngưng tụ lại đến. Thất Tuyệt Thủ Trong mắt Kim Quang lóe lên. Trư Vi Bạch hướng phía thùng trăm ngàn lỗ đại địa, đột nhiên oanh đánh một quyền. Bá đạo mà cương mãnh cực kỳ quyền ý hình thức ban đầu, ầm vang đột nhiên xuất hiện. Ầm ầm. Nộ dung trời nổ tung. Chỉ một thoáng, đất dung núi chuyển. Phương viên gần 100 km mặt đất, lập tức hóa thành bột mịn. Tại trong chấn động, trung quanh kia sáng biến hóa. Vẹn vẹn chỉ là một quyền. Liên kích phá quỷ hỏa mê trận. 9. Chín. Chín thành quyền ý hình thức ban đầu. Đến lúc này, Tô Cảnh Long lúc này mới chú ý tới điểm này. Trong giọng nói, lập tức tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hơn 1 tháng trước kia, Chu Vinh Bạch mới lĩnh ngộ bẩy thành ý cảnh hình thức ban đầu. Lúc này mới thời gian bao nhiêu a? Không chỉ có từ trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, nhất cử đột phá cả giận, thành tựu hư đan sư, Càng La còn lĩnh ngộ 2 thành ý cảnh hình thức ban đầu. Chính thành ý cảnh hình thức ban đầu a? Chọn vẹn chính thành a. Khoảng cách chân chính ý cảnh cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Như thế chuyện bất khả tư nghị. Để Tô Cảnh Long trong lúc nhất thời như đoạn mộng cảnh, mà một bên tả tu thủ lĩnh thì là càng thêm cực kỳ chấn động. Song ý cảnh hình thức ban đầu Với lại cũng còn lĩnh ngộ được chín thành. Bọn hắn đây rốt cuộc là trêu chọc phải một cái dạng gì quái vật a? Đi thôi." Trương Phi bạch một tay nhấc lấy Tà Tu thủ lĩnh, leo lên phi thuyền. Lập tức ra hiệu Tô Cảnh Long bên trên phi thuyền. Dù sao ra chuyện như vậy, tông môn nhiệm vụ cái gì, rõ ràng đã không trọng yếu. Trở lại trong tông môn mới là việc cấp bách. Thuần Dương Cung. Thuần Dương đại điện. Cái gì? Có một đám thực đan kỳ Tà Tu, phục sát Thuần Dương Cung chân truyền đệ tử Tô Cảnh Long. Hơn nữa còn hư hư thực thực cùng Liễu Dạ Khê có quan hệ. Cái gì? To cảnh long trọng thương náo gục thời điểm, La Trương Phi Bạch xuất thủ cứu trợ. Cái gì? Trương Phi Bạch lấy lực lượng một người, đoàn diệt đám kia tà tu, hơn nữa còn bắt lấy tà tu thủ lĩnh. Cái gì? Trương Phi Bạch song ý cảnh hình thức ban đầu, đều đã lĩnh ngộ được chín thành. Trong lúc nhất thời, có quá nhiều người khó có thể tin tin tức. Giống địch hoại anh đám người đánh tới. Dù sao, tại bọn hắn trong nhận thức, những cái kia tà tu đã nhanh muốn mai danh nhận tích, cũng không có người dám can đảm, chủ động tập kích thuần dương cung đệ tử. Mà Trương Phi Bạch càng là còn trong đọ phụ. Vì trở thành liền hư đan cố gắng tu luyện, làm sao chỉ chớp mắt ở giữa, tất cả mọi thứ toàn bộ cũng thay đổi đâu. Liên tựa như đã qua hơn mấy trăm năm, đặc biệt là trường phi bạch, cho bọn hắn mang tới rung động, quả thực là không thể thêu phục. Ngắn ngủi bất quá hơn 1 tháng thời gian, có thể thành công tấn thăng hư đan sư, cũng đã là phi thường làm cho người khiếp sợ sự tình. Kết quả, lại còn có thể đem song ý cảnh hình thức ban đầu lĩnh ngộ đến chín thành, còn đoan diệt một đám thực đan kỳ tà tu. Cái này từng cộc từng cộc, một vật nào cũng là như vậy làm cho người khó có thể tin. bà canh hoàn tất. Chương 202, nghe tin bất ngờ Bích Văn. Dung động Tuần Dương cung. Phi Bạch, ngươi thật đột phá đến hư đan kỳ. Đao ý hình thức ban đầu cùng quyền ý hình thức ban đầu, ngươi thật lĩnh ngộ được chí thành. Còn diệt mấy cái thực đan kỳ tà tu. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Trương Phi Bạch, Địch Hoài Anh không khỏi một trận khiếp sợ hỏi đến. Cứ việc trong lòng đã biết, đây là sự thật. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn muốn lần nữa hỏi thăm một lần. Dù sao, như thế dung động lòng người sự tình. Nhất thời bán hội, có thể không có cách nào để cho người ta có thể tùy tiện tiếp thụ được. Ân Trương Phi Bạch khẽ gật đầu, rất là bình tĩnh đáp lại một cái. Bộ dáng kia nhìn xem, cũng cảm giác những này cũng không phải là cái gì đáng nhắc tới sự tình. Thế nhưng là, ngươi lúc này không phải là trong động phủ tu luyện sao? Làm sao lại muốn đến xác nhận tông môn nhiệm vụ xuống núi? Gặp đây, một bên Lý Quyên Sinh lập tức rất không thể tưởng tượng nổi dò hỏi. Bọn hắn tất cả mọi người đều cho rằng, Trương Phi Bạch lúc này hẳn là trong động phủ tu luyện. Nhưng ai đều không ngờ rằng, hắn vậy mà nhận nhiệm vụ xuống núi. Ách, ta đã trở thành hư danh sư, muốn đổi lấy linh khí cùng công pháp, cái kia không được muốn điểm công hiến a. với lại động một tí đều mấy trùng ngắn, cái kia không phải nắm chắc thời gian sao? Nghe vậy, Trương Phi Bạch có chút không hiểu đấu. Hách, một nghe đến đó, Địch Hoài anh đám người nhất thời không khỏi im lặng. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới đến, tốt giống mình đích thật không cùng Trương Phi Bạch đã thông báo, chân truyền đệ tử một chút đãi ngộ. Chân truyền đệ tử kỳ thật không cần nhiều như vậy điểm cống hiến. Cười khổ một cái, lập tức Địch Hoài anh nhẹ giọng giải thích nói, vốn là muốn đợi ngươi thành tiểu hư đan về sau, tại đề cập với ngươi lên một ít chuyện. Không nghĩ tới, ngươi sau khi đột phá liền trực tiếp chạy tới nhận nhiệm vụ. Nghe đến đó, Chu Vinh Bạch lập tức cũng có chút ngây ngẩn cả người. Trước đó, hắn còn có chút buồn bực. Thuần Dương cung dù sao cũng là Dung Châu bá chủ, thân là chân truyền tử đệ, làm sao cảm giác cũng không có bao nhiêu thứ. Khá lắm, không nghĩ tới vẫn còn đồ vật, còn không có cấp cho a. Trong tay những nhiệm vụ kia cũng không cần làm, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ ngươi. Dừng một chút, Địch Hoài anh phất phất tay nói. So sánh với cái gì tông môn nhiệm vụ mà nói, dưới mắt nhất nóng này, chính là gia cô phong ấn sự tình. Vốn đang lo lắng, thời gian sẽ không kịp, nhưng không nghĩ tới Trương Phi Bạch lại cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Không chỉ có nhất cử từ chốc cơ trung kỳ đỉnh phong, đột phá đến hư đăng kỳ, càng là còn lĩnh ngộ chính thành ý cảnh hình thức ban đầu. Bây giờ khoảng cách lĩnh ngộ ý cảnh, có thể nói chỉ có cách xa một bước. Lấy Trương Phi Bạch cái kia kinh khủng đến cực hạn tư chất, chắc hẳn không được bao lâu thời gian, liền có thể đạt tới gia cố phong ấn yêu cầu. Càng trọng yếu hơn sự tình, là liên quan tới những cái kia tà tu sao? Nghe vậy, Trương Phi Bạch lập tức hơi nghi hoặc một chút. Chuyện này chúng ta mấy cái lão đầu sẽ phụ trách xử lý. giám đụng đến chúng ta thuần dương cung đệ tử, quả nhiên là chẳng sống. Nói xong, Địch Hoài Anh trong giọng nói, hiện lên một tia lăng lệ chi sắc. Việc này cực kỳ trọng đại. Không chỉ có muốn biết rõ ràng nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ ta tu, là từ đâu xuất hiện, còn muốn biết rõ ràng Liễu Dạ Khê mất tích, có phải hay không cùng bọn hắn có quan hệ. Hiện tại Thuần Dương cung đã bắt đầu vận chuyển hết tốc lực bắt đầu, làm dung châu bá chủ thứ nhất. Thuần Dương cung uy danh, cũng không phải thổi phồng lên, mà là một chút xíu chém giết đi ra. Nếu là bình thường đoạt bảo chém giết, cái kia còn chưa tính. cho dù là trong môn đệ tử bị người chiếm giết, Thuần Dương cung cũng sẽ không làm to chuyện. Dù sao, tài nghệ không bằng người, bị người giết cũng chỉ có thể nhận. Nhưng bây giờ rõ ràng là có người nhằm vào Thuần Dương cung, không chỉ có trong môn đại đệ tử Liễu Già Khê đến nay tung tích không rõ, thậm chí ngay cả Tô Cảnh Long đều bị tà tu vây giết. Nếu không phải Trương Phi Bạch hành không xuất thế, Tô Cảnh Long sợ là muốn chết tại những cái kia tà tu trong tay. Tình huống như vậy, làm sao có thể để bọn hắn bình tĩnh xuống tới? Cho nên, Trương Phi Bạch một thanh cái kia tà tu thủ lĩnh bắt trở lại. Chuẩn Dương cung lập tức liền tiếp nhận, nhất định phải đem ở trong đó sự tình, toàn bộ đều biết rõ ràng mới được, không phải tà tu sự tình. Trương Phi Bạch nghe vậy, lập tức liền càng thêm cuốn hoặc. "Nô, sự tình còn muốn từ 5000 năm trước nói lên." Địch Hoài Anh trầm ngâm một chút, liền chậm rãi đem nguyên do trong đó, bao quát Liêu Dạ khê sự tình, đều hướng hắn giải thích cặn cái dưới. Sau khi nghe xong, Trương Phi Bạch trên mặt hiện lên như có điều suy nghĩ thần sắc. "Diêm Ma." Thiên ngoại tà ma xâm lấn, bất tự bất diệt, chỉ có thể phong ấn. Án mọn hung thú trùng kích phong ấn. Dung Châu Tam đại bá chủ, không thể không định kỳ liên thủ gia cố phòng ngự. Còn có sớm định ra gia cố phòng ngự nhân tuyển, Liễu Dạ Khê không hiểu tung tích không rõ. Hắn lập tức liền hiểu, cũng khó trách vừa đến thuần dương cung về sau, liền cho phép mình khiêu chiến 12 đồng nhân trận, cũng khó trách trước đó, tại hoàn thành khiêu chiến về sau. Đĩnh Hoài anh cùng Lý Quên Sinh các loại các vị thuần dương cung trưởng lão, thái độ đối với chính mình, như thế sốt ruột. Ngoại trừ vô cùng kinh khủng tư chất bên ngoài, còn có như thế một nguyên nhân a. Bây giờ ngươi chỉ cần lĩnh ngộ ý cảnh lực lượng, liền hoàn toàn có thể đạt tới gia cố phòng ngự yêu cầu. Dừng một chút, Địch Hoài Anh rất là dứt khoát nói ra, "Chỉ cần có thể trong 2 tháng, lĩnh ngộ ý cảnh lực lượng, tông môn công pháp và kỹ pháp tùy ngươi truyền, thậm chí chúng ta còn có thể giúp ngươi tại thời gian ngắn nhất tu luyện thành công." Nghe đến đó, Trương Phi Bạch tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Dù sao, đây cũng là mục tiêu của hắn. "Tốt." Nhìn thấy Trương Phi Bạch như thế có tự tin, Địch Hoài Anh cũng rất là hài lòng. Mà nương theo lấy Trương Phi Bạch cùng Tô Cảnh Long, mang theo tả tu thủ lĩnh trở lại tông môn về sau, tương quan một chút tin tức, lập tức cũng tại Thuần Dương Cung bên trong lan truyền mở. Hoa Lúc này, tất cả Thuần Dương cung đệ tử cũng không khỏi một trận xôn xao. Trên mặt đều nhao nhao mang theo vô cùng vẻ khiếp sợ. Cái gì? Lại có mấy vị thực đan sư phục kích Tô Cảnh Long sư huynh? Cái gì? Thế mà còn là Trương Phi Bạch xuất thủ, cứu Tô Cảnh Long sư huynh? Cái này sao có thể? Rõ ràng mới bất quá hơn 1 tháng thời gian, Trương Phi Bạch vậy mà thành tựu Hư Đan, còn đem song ý cảnh hình thức ban đầu đều lĩnh ngộ được chín thành. Với lại tại sao khi xuất quan, vậy mà lập tức liền có thể diệt sát mấy vị thực đan sư? Nghe nói vẫn là một đao miểu sát một vị Tựa như là giết gà giết chó. Đây chính là thực đan sư a. Thế, đây chính là so tổ sư gia còn muốn thiên tài thiên tài sao? Quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Yêu Nghiệt, quả thật là khó có thể tưởng tượng yêu nghiệt. Chỉ một thoáng, toàn bộ thuần dương cung tựa như là đốt lên nước sôi, lập tức liền sôi trào. Không có cách nào. Mấy cái này tin tức ở trong, vô luận cái nào, đều đầy đủ làm cho người rung động vô cùng. Mã Trương Vi Bạch một người vậy mà toàn đều chịu cư. Cho dù ta biết, tư chất của hắn viễn siêu ba đại tổ sư gia. Bây giờ thật nghe nói Như thế hung hãn chiến tích, vẫn là để vô số thuần dương cung các đệ tử cảm thấy vô cùng rung động. Vạn người không được một thiên tài, bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng giống Chương Phi Bạch dạng ngày yêu nghiệt, lại là chưa từng nghe thấy. Cảnh thứ nhất. Chương 203, ý cảnh hình thức ban đầu đại viên mãn, Liêu Dạ Khê tung tích. Cái này liên tiếp rung động lòng người tin tức, đều nhanh để thuần dương cung đệ tử, chấn động người đều nhanh tê, mà bị bọn hắn chố nghị luận rung động đối tượng. Chương Phi Bạch lúc này lại chính thân ở Đỉnh Hoài Anh tu hành trong tinh thất. Hắn hôm nay đã thành tựu dư đan, lại lĩnh ngộ chính thành song ý cảnh hình thức ban đầu, vô luận là đạo ý hình thức ban đầu, vẫn là quyền ý hình thức ban đầu, chỉ cần lại hướng phía trước bước ra một bước, liền có thể lĩnh ngộ chân chính ý cảnh lực lượng, liền có thể đạt tới gia cố phong ấn yêu cầu. Đến lúc đó, Trương Phi Bạch không chỉ có thể tùy ý chọn truyền thuần dương cung công pháp và ký pháp, còn có thể trong thời gian ngắn nhất đem những tu luyện này thành công. Chỉ cần có thể tu luyện thành công, hắn liền có thể phát động ngàn lần chất lọc. Như vậy, Trương Phi Bạch thực lực sẽ lần nữa nghênh đón bạo tạc tính chất tăng trưởng. Nghĩ đến đây, hắn liền rất nhanh đem suy nghĩ liên tính lại. Chính thành xong ý cảnh hình thức ban đầu, khoảng cách liền ầm vang một phát. Ngay sau đó, tu hành tinh thất giống như là nhận lấy cái gì kích thích. Lúc này, liền có một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố. Hướng phía Trương Phi Bạch đột nhiên đánh tới. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, phản phất như là bầu trời sụp đổ xuống tới. Bất lực, tim đập nhanh. Vô tận sợ hãi như là thủy triều, làm lòng người sinh tuyệt vọng không thôi. Đối mặt khủng bố như thế vô cùng khí thế, Trương Phi Bạch lại là không hề sợ hãi. Bá đạo mà cương mãnh cực kỳ ý cảnh hình thức ban đầu, tùy ý dâng lên mà ra. Trong ngay mắt Cùng cái kia cố khí thế kinh khủng, phát sinh va chạm chống lại. Két két. Trong chốc lát, chín thành ý cảnh hình thức ban đầu lại bị toàn diện áp chế. Trương Vi Bạch liền cảm nhận được thân thể của mình đột nhiên trầm xuống, liền tựa như có vô cùng nặng nề đồ vật đè ở trên người, để hắn không thể động đậy. Thân thể càng là phát ra từng đợt tiếng vang. Đối với những này, Trương Vi Bạch đều giống như không phát ra gì. Như cũ toàn thân toàn ý đầu nhập vào lĩnh ngộ ý cảnh hình thức ban đầu bên trong. Nương theo lấy khí thế khủng bố tiến một bước áp bách, nguyên bản chín thành ý cảnh hình thức ban đầu lập tức cũng bạo phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Bá đạo cương mãnh ý cảnh hình thức ban đầu, giống như núi lửa phun trào, liên tục không ngừng, hùng hợp cương mãnh cực kỳ. Mặc dù là như thế khí thế kinh khủng, lúc này cũng vô pháp áp chế. Chín thành, chín thành rưỡi. Tiểu viên mãn, đại viên mãn. Cuối cùng, tại không biết qua thời gian bao nhiêu, Trư Phi Bạch lĩnh ngộ ý cảnh hình thức ban đầu, đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần lại tốn một chút thời gian, tùy thời đều có thể vượt qua cái kia nửa bước cuối cùng, thành công lĩnh ngộ ý cảnh lực lượng. Nhưng trước lúc này, Trương Phi Bạch còn có một việc muốn làm. Hô. Cảm thụ khí thế kinh khủng biến mất. Hắn mở hai mắt ra, chậm rãi thở ra một hơi. Cảm nhận được xong ý cảnh hình thức ban đầu đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Trương Phi Bạch trong mắt, lập tức tinh quang lóe lên. Quán ý cùng đạo ý hình thức ban đầu đều lĩnh ngộ được đại viên mãn, rốt cục có thể chắc lọc. Nhỉ non một câu, lập tức chọn trúng xong ý cảnh hình thức ban đầu, suy nghĩ chấp động. Chắc lọc. Quang hoa bạo phát, nghìn lần chấp lọc phát động. Chỉ một thoáng, vô cùng huyền diệu ba động phát ra. Trương Phi Bạch lập tức liền đắm chìm trong trong đó. Tại nhìn lần chất lọc tác dụng dưới, đại viên mãn cấp bậc ý cảnh hình thức ban đầu, lập tức trở nên càng thêm thuần túy, cũng càng thêm bá đạo, càng thêm cương mãnh cực kỳ, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, vốn là cực kỳ cường hãn uy năng, lần nữa đột nhiên tăng vọt bắt đầu. Hiện tại như lại đối đầu những thực đan đó kỳ tà tu, chuyên vi bạch đều không nên dùng chính thành ý cảnh hình thức ban đầu, chỉ cần ba thành, liền có thể đem bọn hắn đều liễu xác. Đủ để thấy bị chất lọc về sau, ý cảnh hình thức ban đầu uy lực đến cỡ nào cường hành. Mà ý cảnh hình thức ban đầu càng là cường hành. Tại sau khi đột phá Lĩnh ngộ ý cảnh thì càng cương hành, to lớn như vậy tăng lên, không uổng phí ta đợi lâu như vậy. Cẩn thận cảm thụ một cái, Trương Phi Bạch khẽ miệng dương lên một tia mừng rỡ. Chợt, lại đem sự hoan hỉ trong lòng bình phục lại đi. Có câu nói là nhất cổ tắc khí, mà lúc này đây, chính là có thể đột phá sau cùng chướng ngại, chính thức lĩnh ngộ ý cảnh lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch liền lần nữa chìm vào tâm thần, hết sức chăm chú, bắt đầu sau cùng bản vận. Chỉ cần có thể đột phá sau cùng cái kia một điểm chướng ngại, hắn liền có thể lĩnh ngộ chân chính ý cảnh lực lượng. Mà liên tại Trương Phi Bạch bấy quan, toàn lực lĩnh ngộ ý cảnh thời điểm. Thuần Dương cung Địch Hoài Anh đám người cũng rốt cục đem cái kia tà tu thủ lĩnh thẩm vấn hoàn tất. Trong đó thu hoạch đến tin tức, lập tức để bọn hắn rất là chấn động. 3. Địch Hoài Anh đột nhiên vỗ bàn một cái, sắc mặt lập tức rất là khó coi. Vốn cho rằng những này tà tu là nhằm vào Thuần Dương cung mà đến, nhưng tại trải qua thẩm vấn về sau, bọn hắn cái này mới phát giác. Sự tình tựa hồ xa so với trong tưởng tượng, còn nghiêm trọng hơn dáng vẻ. Cứ việc cái kia tà tu thủ lĩnh biết sự tình cũng không nhiều, nhưng lại đủ để suy đoán ra Hắn phía sau ẩn dấu mục đích. Là phong ấn Thiên thoại tà ma, diêm ma phong ấn. Những này tiềm ẩn đã lâu tà tu, đã tích xúc đến đầy đủ lực lượng. Bọn hắn phải thừa dịp lấy lần này phong ấn núi lòng thời gian, chuẩn bị đem bị phong ấn diêm ma cho phóng xuất ra. Thế là, liền tại hơn 1 năm trước kia, thừa dịp Liễu Dạ Khê ra ngoài, chấp hành tông môn nhiệm vụ thời điểm, chuẩn bị đưa nàng nhất cử đánh giết. Nhưng đáng tiếc chính là, Lam Dung Châu anh tài bảng đệ nhất Liễu Dạ Khê, một thân thực lực khủng bố, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, cho dù là lựa chọn âm thầm đánh lén cũng không thể tại chỗ đưa nàng cầm xuống, rơi vào đường cùng. Những này tà tu liền lựa chọn dùng trận pháp, đem Liễu Dạ Khê vây ở một nơi đặc tù. Cũng chính là bởi vậy, cái này thời gian hơn 1 năm bên trong, vô luận tuấn dương cùng như thế nào phái người trinh sát, đều không có thể tìm kiếm đến Liễu Dạ Khê tung tích chỗ. Về phần nàng cụ thể bị vây ở chỗ nào, vị kia bị bắt tà tu thủ lĩnh cũng không rõ ràng, mà tại trải qua Liễu Dạ Khê sự tình sau, những cái kia tà tu lúc này mới phát hiện, bị Tam Đại Bá chủ chọn làm gia cố phong ấn người. Tuyệt không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thế là, liền lần nữa sửa đổi kế hoạch, chuẩn bị tìm cơ hội vây khốn hai vị khác gia cố phòng ngẩn người. Sau đó lựa chọn săn giết anh tài trên bảng, chẳng phải gần phía trước thiên tài. Dùng những thiên tài này linh hồn cùng khí vận, xem như huyết tế tế phẩm, hiến cho trong phòng ngẩn Diêm Ma. Chỉ cần có thể tại phòng ngẩn bị gia cố trước đó, tăng cường Diêm Ma lực lượng, liền có thể để vị này ma thần tự mình đánh vỡ phòng ngẩn, tái nhập nhân gian. Không nghĩ tới bọn này rất rươi, vậy mà đánh cho là cái chủ ý này. Thông tri Ngưng Diệu Tông cùng phần thiên kia phái. Không cần thiết lại để cho tần hồng vũ cùng Lữ Vĩ Hạo xảy ra chuyện. Địch Hoài anh sắc mặt có chút nghiêm trọng, lập tức phân phó nói: "Đã chậm, tại Tô Cảnh Long bị tập kích sau khi trọng thương, hai người bọn họ cũng tao ngộ tập kích, hiện tại cũng tung tích không rõ." Nghe vậy, Lý Quyên Sinh lúc này cười khổ không thôi, lấy bọn hắn Dung Châu bá chủ địa vị, lúc đầu là không thể nào rơi xuống bị động như thế tình trạng. Bất đắc dĩ lạ. Từ 5000 năm trước, ba tông liên thủ ngăn cản Diêm Ma. Tại thành công phong ấn Diêm Ma về sau, đặt vững Dung Châu bá chủ địa vị. Cho đến ngày nay, không nói Thái Bình lâu ngày, nhưng cũng đã thư giãn lâu ngày, bằng không cũng không trở thành để những cái kia tà tu yên lặng phát triển đến tình trạng như thế. Hừ, thật sự là thật đáng đạm. Nghe vậy, Địch Hoài anh hai mắt khẽ híp một cái. Rất hiển nhiên, cái này đã không còn là thuần dương cùng một da sự tình. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 204, Đao ý. Quân ý. Ngụy Thiên giai công pháp đối với tà tu mục đích vẫn đang bế quan chương phi bạch. Trước mắt còn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hắn hiện tại đang ở vào lĩnh ngộ ý cảnh thời khắc mấu chốt. Một khi vừa tới Trường Phi Bạch thực lực, lập tức liền sẽ nên đón bay vọt tính tăng trưởng. Theo thời gian trôi qua, tại hắn quanh thân, thông suốt bộc phát ra một trận bá đạo mà cương mãnh cực kỳ ba động. Ngay sau đó, tu hành trong tính thất, cái kia cố vô cùng kinh khủng khí thế, lần nữa hoành kích mà đến. Ầm ầm, giống như là bị búa tạ hoành kích, tính thất bên trong không khí, đột nhiên chấn động kịch liệt. Cảm nhận được cái này cường hành vô cùng khí thế, Trường Phi Bạch mở bừng mắt ra. Trên người linh lực cùng khí huyết, cùng nhau sôi trào bắt đầu. Vụt, thu thủy tách ra một trận quang mang mấy liệt, lập tức lơ lửng mà lên. Vô cùng kinh khủng khí thế, lập tức phóng lên tận trời. Bá đạo mà cương mãnh vô cùng ý cảnh chi lực, cấp tốc ngưng tụ. Uốn nha, nương theo lấy Trương Phi Bạch một tiếng quát lớn âm thanh, lập tức oanh đánh một quyền. Chen, Chen. Cùng lúc đó, Thu thủy cung theo đó chém giết mà ra. Cực kỳ bá đạo đao ý cùng quân ý, ầm vang dâng lên mà ra. Ầm ầm. Sau một khắc, Đinh Hai nhức góc tiếng vang ầm vang nộ tung, kinh khủng sóng xung kích, lập tức quét ngang mà ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ tu hành tinh tất đột nhiên phát ra một trận rung động dữ dội. Liên tựa như muốn đổ sụp. Tại thời khắc này, Trương Phi Bạch thành công vượt qua một bước kia, lĩnh ngộ một thành đao ý, cùng một thành quân ý. Hô, thật dài thở ra một hơi. Trương Phi Bạch trong hai mắt lập tức tuôn ra một trận tinh quang. Rốt cục, thành công lĩnh ngộ đao ý cùng quân ý. Như vậy, hắn liền có thể tại thuần dương cung bên trong, tùy ý chọn tuyển các loại cường đại công pháp và kỹ pháp, lại trải qua chất lọc về sau. Trương Phi Bạch thực lực tuyệt đối sẽ phát sinh bạo tác tính chất biến hóa. Nghĩ đến đây, hắn cũng có chút không kịp chờ đợi. Ngay cả trước đó những cái kia tụ tập lấy ra trùng sáng, còn có những cái kia tà tu nhận chữ vật, cũng không kịp xem xét. Lập tức, liền đứng dậy đi ra tu hành tinh thất. Thuần Dương đại điện. Cái gì? Ngươi đã lĩnh ngộ ý cảnh lực lượng? Nhìn xem xuất hiện tại trước mặt Trương Phi Bạch, đích hoài anh cái cằm đều nhanh kinh điệu. Trên mặt thân sắc tràn đầy kinh ngạc vô cùng. Lúc này mới trải qua bao lâu a? Vẹn vẹn 1 tháng a. 1 tháng a. Trương Phi Bạch vậy mà liền đã đột phá ý cảnh hình thức ban đầu. Thành công lĩnh ngộ ý cảnh lực lượng. Như thế tấn mãnh tốc độ Quả nhiên là làm cho người rung động vô cùng. Nếu như kết hợp với Trương Phi Bạch hiện tại tuổi tác, tối đa cũng bất quá 19 tuổi mà thôi. Trẻ tuổi như vậy, vậy mà liền đã lĩnh ngộ ý cảnh lực lượng. Đối với giờ khắc này, cứ việc trong lòng rất là chờ đợi. Nhưng thật sự xác định xuống thời điểm, Địch Hoài anh vẫn là cảm thấy vô cùng rung động. Với lại, không chỉ có là hắn, xung quanh một đám thuần dương cùng các trưởng lão, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ân, đạo ý cùng quần ý đều đã thành công lĩnh ngộ. Đối với trung quanh đám người chấn kinh, Trương Phi Bạch một chút cũng không có để ở trong lòng. Trên mặt thân xác vẫn như cũ rất là bình tĩnh. Tốt, tốt. Khi lấy được hắn trả lời khẳng định về sau, Địch Hoài Anh lập tức liên tục tán thưởng không thôi. Cứ việc lúc này, Nguyên bạn phụ trách gia cố phong ấn hai người khác, Tần Hồng Vũ cùng Lữ Vĩ Hạo cũng đều tung tích không rõ. Nhưng nhìn thấy Trương Phi Bạch thành công đạt đến gia cố phong ấn tiêu chuẩn, hắn vẫn là vô cùng vui vẻ. Dù sao, so sánh mất tích thật lâu Liễu Dạ khê đến, Tần Hồng Vũ cùng Lữ Vĩ Hạo mất tích thời gian còn còn rất ngắn, hoàn toàn là có khả năng bị tìm tới. Chỉ cần có thể tìm tới hai người bọn họ Già Cố Diêm Ma phản ứng, liền tùy thời đều có thể tiến hành. Như vậy, mặc kệ những cái kia tà tu có dạng gì động tác, cũng chỉ là tại làm chuyện vô ích. Đi theo ta. Tại một trận mãnh liệt sợ hãi thán phục về sau, đại trưởng lão Lý Quyên Sinh liền dẫn Trương Phi Bạch đi chọn lựa công pháp đi. Nơi này chính là bản môn công pháp cất giữ địa phương. Vừa nói, Lý Quyên Sinh một bên mang theo Trương Phi Bạch, hướng phía tầng cao nhất đi đến. Hiện ra tại trước mặt là một mảnh rất rộng lớn không gian, mà tại mảnh không gian này bốn phía trải rộng các loại bích họa. Trên đó viết không thiếu tiền nhân cảm ngộ. mà tại trung ương nhất thì đứng thẳng một cái to lớn giá đỡ. Tại trên kệ, hiện lên đệ đó không thiếu linh quang mười phần ngọc giản. Rất rõ ràng, những này liền là thuần dương cung, có công pháp và kỹ pháp, có chút thi lễ. Trương Phi Bạch liền hướng phía giá đỡ, trực tiếp đi tới. Nhìn lên trước mặt đông đảo ngọc giản, hắn cũng không có gấp, từng cái tử từ tử nhìn sang. Nơi này thấp nhất thấp nhất công pháp, đẳng cấp cũng đều tại địa giai trung phẩm tả hữu. Thật không hổ là Dung Châu tam đại bá chủ thứ nhất. Vậy mà có nhiều như vậy, địa giai trung phẩm trở lên công pháp. Một vòng chậm rãi nhìn sang, Địa giai tự phẩm. Địa giai tự phẩm. Thậm chí là Ngụy Thiên giai cấp công pháp, lại còn có Ngụy Thiên giai. Nhìn đến đây, Trương Phi Bạch lập tức rất kinh hỉ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Chuẩn Dương cung bên trong lại còn có Ngụy Thiên giai cấp bậc công pháp. Cứ việc không có chân chính Thiên giai cấp bậc công pháp, nhưng là đối với Trương Phi Bạch tới nói, Ngụy Thiên giai cấp bậc công pháp liền đã tương đương chân chính Thiên giai công pháp, không có chút do dự nào. Hắn liền bắt đầu tại Ngụy Thiên giai công pháp bên trong, thật nhanh tìm bắt đầu. Bát Hoang thần quyển, Thanh La kiếm điển, tự lẩm bẩm ở giữa. Mấy cái Ngụy Thiên giai công pháp thoáng một cái đã qua. Thuần Dương vô cực công. Sau một khắc, Trương Phi Bạch đột nhiên hai mắt sáng lên. Nhìn xem Thuần Dương vô cực công giới thiệu văn tắt, hắn lập tức liền hạ quyết tâm. Bộ công pháp kia cùng Trương Phi Bạch cho tới nay công pháp tu luyện cực kỳ tương tự. Đang chọn lựa công pháp về sau, hắn không chần chờ chút nào, hướng phía ký pháp khu vực đi tới. Mà đồng dạng, ký pháp khu vực bên này, đẳng cấp thấp nhất cũng là tại địa giai trung phẩm trở lên. Cao nhất, vậy mà cũng có Ngụy Thiên giai cấp bậc. Trương Phi Bạch tự nhiên thẳng đến lấy, nhấc cao cấp bậc ký pháp mà đi. Những này ngụy thiên giai cấp bậc ký pháp, ở trong tay của hắn đều có thể phát huy ra thiên giai cấp bậc uy lực. Nhanh chóng kiểm tra một hồi, không dùng một hồi thời gian, Trương Phi Bạch đã tìm được thích hợp đạo thuật, quy pháp cùng tân pháp. Không thể không nói, Chuẩn Dương cung thật không hổ là Dung Châu tam đại bá chủ. Các loại ký pháp cái gì cần có đều có. Giống như là thương thuật cùng phủ pháp đều có. Trương Phi Bạch nhìn thấy, tự nhiên cũng không khách khí, lúc này cũng chọn lấy một phần. Đây là là Hi Hòa vọng thư chuẩn bị, muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp gặp thích hợp nói nhóm ký pháp. Về phần hi hỏa vọng thư, muốn như thế nào mới có thể học được? Trương Phi Bạch không sai biệt lắm phải nghiên cứu một chút. Trước đó, bọn chúng sở hội ký pháp đều là thông qua hấp thu chất lọc quang đoàn chỗ học được, giống như vậy ghi chép tại trong ngọc dạng ký pháp. Trương Phi Bạch đoán chừng, phải các loại hi hỏa vọng thư linh trí càng nhiều một chút mới có thể học được a. Dạo qua một vòng về sau, mắt thấy chọn lựa không sai biệt lắm, hắn liền hướng phía Lý Quyên Sinh bên kia đi tới. Chọn lựa hết à? Đi thôi. Gặp đây, Lý Quyên Sinh có chút gật gật đầu, lập tức liền dẫn Trương Phi Bạch Tấn phi lại phóng phương hướng tiến lên, tiếp xuống, chính là muốn trợ giúp Trương Phi Bạch nắm giữ những này ký pháp. Bà canh hoàn tất. Chương 205, tu tập công pháp và ký pháp, trưởng lão kinh ngạc. Phi lại phong, Triều Dương Quan. Nơi này là thuần dương cung khu vực. Luôn thứ nhất mặt trời mới mọc tử khí trước hết nhất chiếu xạ đến địa phương, cũng là tu hành thuần dương vô cực công tốt nhất nơi trốn. Thân là đại trưởng lão Lý Quên Sinh, hắn công pháp tu luyện, chính là thuần dương vô cực công. Vừa dễ dàng chỉ đạo một cái Trương Phi Bạch, đi vào Triều Dương Quan sau, Lý Quên Sinh liền ra hiệu hắn lời đầu tiên đi xem một cái, thuần dương vô cơ công. Gặp đây, Trương Phi Bạch cũng không do dự. Lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, xuất ra ngọc giản xem bắt đầu. Oeng. Tại linh khí kích thích trong ngáy mắt, liền có vô số huyền diệu vô cùng tin tức không ngừng chạy vào trong óc. Không có bất kỳ cái gì lẫm đạm. Trong ngáy mắt, hắn liền toàn thân toàn ý tập trung vào. So sánh với địa giai cực phẩm công pháp, cái này ngụy thiên giai công pháp, không thể nghi ngờ muốn càng thêm thâm ảo rất nhiều. Cho dù lấy Trương Phi Bạch bây giờ kiến thức, đọc bắt đầu cũng hơi cảm giác khó khăn. cũng không biết bao lâu trôi qua. Hắn rốt cục đem thuần dương vô cực công toàn thiên nhớ kỹ. Nội dung trong đó, hơn phân nửa có thể lý giải đấu, nhưng muốn chân chính tu luyện thành công, nhưng vẫn là kém một chút. Nghi hoặc trước lưu ở trong lòng. Phát giác được Trương Phi Bạch đã tỉnh lại, Lý Quên Sinh ngự khí rất là ôn hòa nói: "Đây là thuần dương vô cực công, ngươi lại cảm thụ một cái." Tiếng nói vừa ra, chỉ một thoáng, một cơ bảng bạc mà ôn hòa khí tức, giống như hút nhật đông thăng, lặng yên ở giữa dâng lên. Gặp đây, Trương Phi Bạch cũng không chút do dự. Lúc này nhắm mắt, cẩn thận cảm thụ bắt đầu. Cảm giác này, chỉ một thoáng, một trận cùng dĩ vãng không giống nhau huyền diệu cảm giác, lập tức từ hắn trong lòng dâng lên. Trong lúc nhất thời, liền để Trương Phi bạch sa vào tiến vào. Tại ở trong đó, lúc trước còn hơi nghi hoặc một chút địa phương, lập tức rộng mở sáng sửa, lấy hắn bộ dáng bây giờ, qua không được bao lâu, liền có thể đem thuần dương vô cực công hiểu rõ. Oan. Đột nhiên, một trận long trời lở đất khí thế, ầm vang bộ phát ra, một trận như là bình minh quang mang, lập tức nở rộ ra. Hung hực bá đạo, trong nháy mắt liền có thể đem hắc ám quét sạch sành sanh. Hiển nhiên, Trương Phi Bạch đã đem thuần dương vô cực công tu luyện thành công. Tại sơ bộ nhập môn về sau, với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Các loại cuối cùng tiến hành 1000 lần chất lọc sau, không chỉ có thể để thuần dương vô cực công tấn thăng một cái giai vị, còn có thể gia tăng Trương Phi Bạch đối với bộ công pháp kia lĩnh ngộ trình độ. Thật không hổ là tuyệt thế thiên kiêu a. Nhìn thấy hắn nhanh như vậy, liền có thể tu luyện thành công. Cứ việc sớm đã có chuẩn bị, nhưng Lý Quên Sinh hay là không khỏi cảm thấy sợ hãi thán phục vô cùng. Cái này còn phải đa tạ đại trưởng lão tương trợ. Trương Phi Bạch rất là chân thành nói. Đây cũng không phải đang thuyết khách lời nói khách sáo, hắn là thật cảm tạ Lý Quên Sinh. Tuy nói lấy Trương Phi Bạch hiện tại tư chất tu hành, hơn phân nửa cũng có thể tu hành thành công. Nhưng nếu như không có Lý Quên Sinh trợ giúp, hắn tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy đem tu luyện thành công. Thời gian đối với tại tu sĩ mà nói, đã giàu có lại khan hiếm, đặc biệt là ở thời điểm này. Mặc kệ từ Tô Cảnh Long Tao ngộ bên trên, cũng hoặc là là định hỏi anh nói tới Diêm Ma phòng ẩn, những này đều để Trương Phi Bạch, người được một cố không tốt khí tức. Tại chính thức biến cố đến trước đó, hắn nhất định phải muốn. mau chóng tăng lên thực lực của mình mới được. Đối với cả trận tu sĩ mà nói, hư đan sư uy năng đơn giản không thể tưởng tượng. Nhưng đối với cường đại hơn tu sĩ mà nói, hư đan sư căn bản cũng không đủ nhìn a. Đương nhiên Trương Phi Bạch bây giờ có thể nhẹ nhõm đoản diệt một đám thực đan sư. Nhưng trong lòng của hắn thế nhưng là rất rõ ràng, thực lực của mình vẫn là rất yếu. Trương Phi Bạch cũng không muốn, một ngày nào đó bỗng nhiên lại biến thành mặc người chém giết dáng vẻ. Ha ha, cái này hơn phân nửa đều là chính ngươi cố gắng. Khẽ cười một cái, Lý quên sinh trên mặt lóe lên một tia vẻ mệt mỏi. Rất hiển nhiên Vừa rồi trong nháy mắt đó, để hắn hao tốn không ít khí lực. "Đi thôi, đến diễn võ trường bên kia đi." Dừng một chút về sau, Lý Quên Sinh liền nhẹ giọng phân phó nói. Hắn nam hiểu binh khí là trường kiếm. Tiếp đó, tự nhiên là từ một vị khác trưởng lão, đến chỉ đạo Trương Phi Bạch ký pháp. Trương Phi Bạch nghe vậy gật gật đầu, lập tức liền đi theo Lý Quên Sinh đi ra ngoài. Tại đi hướng diễn võ trường trên đường, hắn cũng không quên trước nhanh chóng xem một lần La Ngụy Thiên giai ký pháp. Cho dù là lấy Trương Phi Bạch hiện tại đối ký pháp lĩnh ngộ, nếu là không có người chỉ đạo. Trong thời gian ngắn, cũng là rất khó nhập môn. Trương Phi Bạch lúc này cũng bất quá chỉ là trước ghi lại mà thôi. Muốn chân chính tu luyện thành công, còn được đến trên diễn võ trường, không bao lâu, liền có khí hơi thở cực kỳ cường hãn. Toàn thân gầy còm, nhưng lại dị thường cao lớn trưởng lão đi tới. Bắt đầu đi. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Vị này trưởng lão cao gầy trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Linh lực thôi phát, sôi trào mãnh liệt khí huyết lang nhiên, phóng lên tận trời. Cái này hình lĩnh cũng là một vị luyện thể cường giả. Sau một khắc, Đường Chiêu Huyền Diệu vô cùng tiêu tức. Lấy Trương Phi Bạch không hề nghĩ rằng phương hướng đều hiện ra ở trước mắt. Chỉ một thoáng, hai mắt sáng lên Trương Phi Bạch, lập tức liền mắt không chuyển kiện nhìn xem. Nương theo lấy vị trưởng lão kia quanh thân chân chính kỳ diệu ba động. Trong lúc nhất thời, hắn liền toàn thân toàn ý đắm chìm trong đó. Rất nhanh, trước đó xem qua ký pháp, lúc này vậy mà vô cùng rõ ràng hiện ra trong đầu. Nguyên bản không hiểu rõ lắm địa phương, lúc này vậy mà cũng có chút hiểu ra. Thậm chí thân thể đều không tự chủ được, cùng theo một lúc múa bắt đầu. Oeng. Sau một khắc, một đạo nổ rung trời. Trực tiếp đem Trương Phi Bạch từ trạng thái tu luyện bên trong giật mình tỉnh lại. Lúc này Diễn Võ Trưởng chẳng biết lúc nào đã chỉ còn lại một mình hắn, lại còn có thể có dạng này kíp pháp. Đối với trước mặt hố to động, Trương Phi Bạch làm như không thấy. Hai mắt sáng lên, miệng bên trong càng là không được tự mình lẩm bẩm. Hắn chọn lựa ra kíp pháp, rất hiển nhiên đã tu luyện thành công, đạt đạt trưởng lão chỉ điểm, lấy lại tinh thần, tâm tình vui vẻ Trương Phi Bạch. Đối một chỗ địa phương không người, nói lời cảm tạ dưới. Chen, Chen. Trương Đao Tu Thủy Lúc này đẳng không mà lên. Mang theo Trương Phi Bạch biến mất ở chân trời bên trong. TT, thật không hổ là từ trước tới nay, Thiên Phú yêu nghiệt nhất thiên tài a. Đã vậy còn quá nhanh, liền có thể tu luyện thành công, đây chính là Ngụy Thiên giai cấp bậc kĩ pháp a. Sau một khắc, cái kia một chỗ địa phương không người, lập tức hiện lộ ra cao gầy trưởng lão thân ảnh. Trán đầy nếp nhăn trên mặt, trán ngập nồng đậm vẻ kinh hãi. 3 ngày, chỉ dùng 3 ngày thời gian, vậy mà liền có thể đem 3 môn kĩ pháp nhập môn, hơn nữa còn là 3 môn Ngụy Thiên giai cấp bậc kĩ pháp. Thiên tài Đừng nói là 3 ngày, chính là cho hắn 30 ngày, cũng chưa chắc có thể tìm tới cánh cửa ở đâu. Tuy nói có ý cảnh hình thức ban đầu lực lượng tăng thêm, nhưng cũng không trở thành như thế khoa trương a. Trong lúc nhất thời, Cao Gậy trưởng lão lập tức con trai phụ ở, mà hình tượng đi vào Trương Phi Bạch bên này, khống chế lấy thú thủy, vội vã chất lộc Trương Phi Bạch, trực tiếp liền trở lại động phủ của mình bên trong. Hắn đoán chừng đến lúc đó động tĩnh nhỏ không được, vẫn là phải trở lại địa bàn của mình mới có thể an tâm xuống tới. Tiểu Hắc, chỉ là kêu một tiếng, Tiểu Hắc liền chạy ra ngoài. Trương Vi Bạch trực tiếp tiến vào tu hành tinh thất. Sau đó, điều chỉnh một chút trạng thái bản thân, chuẩn bị chất lọc. Kênh thứ nhất. Chương 206, ngàn lần chất lọc. Thiên giai hạ phẩm. Hô, hít thở sâu một cái, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất thời điểm. Sau đó, Trương Vi Bạch tinh quang trong mắt lóe lên. Đầu tiên liền chọn chúng thuần dương vô cực công. Suy nghĩ chấp động, chất lọc. Quang hoa long lánh, ngàn lần chất lọc phát động. Chỉ một thoáng, trong ngóc của hắn rung động dữ dội. Thuần dương vô cực công ở trong, vô số huyền diệu vô cùng tin tức Từng cái hiện ra, đủ loại dâu ria không đáng kể, nhanh chóng biến mất. Còn lại, liên liên là thuần dương vô cực công tinh hoa bên trong tinh hoa. Cái này vẫn chưa hết. Tại thuần dương vô cực công tinh hoa xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản điệu giai cực phẩm càn nguyên công, cùng điệu giai thượng phẩm thanh cương huyền công trong nháy mắt cũng bị dẫn ra đi lên, lập tức liền bị phân giải ra. Trong đó hạch tâm nhất tinh hoa bộ phận trực tiếp liền dung nhập thuần dương vô cực công ở trong. Trong chốc lát, huyền diệu khó giải thích, rượu chi lại rượu biến hóa. Tại trương phi bạch trong đầu, không ngừng diễn hóa Đủ loại vô cùng cảm giác kỳ dị, lập tức từ từ trong lòng dâng lên. Mới thuần dương vô cực công, cũng theo đó một chút xíu nổi lên. Chân trận, trận ẩn chứa thiên đạo tri lý vật luật. Lặng yên không tiếng động, đột nhiên tại hắn quanh thân. Không biết qua bao lâu, Trương Phi Bạch rốt cục mở hai mắt ra. Không nghĩ tới thuần dương vô cực công, không chỉ có tấn thăng đến tiên giai hạ phẩm, lại còn dung hợp cả nguyên nguyên công cùng thành cương huyền công. Trở thành một bộ luyện khí cùng luyện thể song tu siêu cấp công pháp. Trong mắt của hắn vẻ mừng rỡ, lập tức chợt lóe lên. Bên khóe miệng bên trên, càng là khôngức chế được tiêu dung. Chư phi bạch 10 cái cực phẩm khí hải, bây giờ đã diễn hóa thành 10 cái hư đan. Nguyên bản tuấn dương vô cực công, cứ việc cùng phi thưởng cường đại. Nhưng nhiều thiếu cùng hắn, có như vậy một chút không dán vào. Mà tại trải qua chất lọc về sau, điểm này không dán vào đã hoàn toàn biến mất. Cực kỳ đặc thù đường lối vận công, lập tức để hư đan vận chuyển quỹ tích đều phát sinh biến hóa. Tu luyện hiệu suất cũng rất là đề cao. Càng thêm lệnh chư phi bạch hưng phấn là. Từ nay về sau, hắn đều không cần chuyên môn xuất ra một chút thời gian, đi vận chuyển công pháp liên thể. Tu vi mỗi tăng thêm một chút Luyện thể tạo nghệ cũng đồng dạng sẽ cùng theo tăng cường. Vừa nghĩ tới đó, Trương Phi Bạch liền rất là mừng rỡ không thôi. Tại mừng rỡ trong chốc lát về sau, hắn liền sắp mở bắt đầu bình phục hưng phấn trong lòng suy nghĩ. Khôi phục tỉnh táo về sau, Trương Phi Bạch liền đưa mắt nhìn sang cái khắc ký pháp. Trừ ra thương thuật cùng phụ pháp, hắn không có tu luyện thành công bên ngoài. Cái khắc chọn lựa ra ba cái ký pháp, Trương Phi Bạch đều đã thành công tu luyện, hiện tại chỉ cần chắt lọc một cái. Liên sẽ nên đón khó có thể tưởng tượng biến hóa. Ở trong đó, đầu tiên muốn bị chắt lọc chính là đạo thuật. Ngụy Tiên giai dao thuật, bắt Hoàng Quỳ Nguyên Trạm. Chắt lọc, quang hoa long lánh, nghìn lần chắt lọc phát động. Chỉ một thoáng, Bát Hoàng Quỳ Nguyên Trạm tất cả chiêu thức đều hiện ra ở trong đầu của hắn. Phân tạp chiêu thức bị từng cái loại bỏ ra ngoài, còn lại nhất tinh hoa nhất, nhất hoạch tâm nhất bộ phận. Đồng thời, địa giai hạ phẩm Thanh Nguyên Trạm lập tức cũng bị dẫn ra bắt đầu. Trọng điếu nhất tinh hoa bộ phận lập tức dung nhập trong đó, vô cùng vô tận dao thuật cảm lộ. Trong chốc lát, liên tràn đầy chương phi bạch trong ngóc. Chen, chen. Trong không khí vang lên trận trận kinh khủng đao minh ngân thành, sắc bén cương mãnh khí tức ầm vang bắn ra. Tại trung quanh hắn, lập tức liền có thêm mấy đạo vết chém, thậm chí ngay cả một bên tu thủy đều đang chấn động không ngừng đâu. Thiên giai hạ phẩm, mở hai mắt ra, cảm nhận được tự thân đao thuật biến hóa. Trương Phi Bạch trên mặt, lập tức liền mừng rỡ không thôi. Bị vốn tại thanh nguyên trạng phẩm giai quá thấp, ngoại trừ lĩnh ngộ đao ý, đao thuật đã thật lâu không có tiến triển, mà bây giờ, có cái này thiên giai hạ phẩm bắt hoang quy nguyên trạng, đình trệ đã lâu đao thuật, rốt cục lại có thể lần nữa tiến tiến. Hô, hít vào một hơi thật sâu, bình phục ý niệm trong lòng. Lập tức, trừng phi bạch ánh mắt, liền chuyển hướng quyền pháp. Ngụy Thiên giai quyền pháp, Hỗn Nguyên phi tinh tay, cùng đạo thuật. Thứ khi thất tuyệt thủ đại viên mãn về sau, ngoại trừ lĩnh ngộ quyền ý bên ngoài, cũng là bị tồn tại thất tuyệt thủ phẩm giai quá thấp, quyền pháp của hắn cũng đã dừng lại một đoạn thời gian. Bây giờ, chính là đột phá bình cảnh thời điểm. Mắt sáng lên, suy nghĩ chuyển động. Chắt lọc, quang hoa long lánh, ngàn lần chắt lọc phát động. Chỉ một thoáng, Hỗn Nguyên phi tinh tay vô số ảo diệu từng cái hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Phức tạp vũ trụ chiêu thức biến mất, Hạch tâm nhất tinh hoa bảy biển ra hiện đến. Mà cùng lúc đó, Thất Tuyệt thủ Hạch tâm tinh hoa cũng bị phá họa ra đến. Trong khoảnh khắc, liền dung nhập vào Hỗn Nguyên Phi tình tay ở trong. Bá đạo cương mãnh quân ý, lặng yên hiện hiện. Trương Phi Bạch lúc này liền say mê đi vào. Ầm ầm. Đô nhiên, một quyền oanh kích mà ra. Giống như sấm sét giữa trời quang. Cương hành vô cùng khí kỉnh, lập tức tàn phá bừa bãi mà ra. Nguyên bản cứng rắn vô cùng trên vết tượng, lại hình thành nhiều một viên vô cùng rõ ràng quân ấn. không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hôn Nguyên Phi tinh tay cũng từ Ngụy Thiên giai, tấn thăng thành Thiên giai hạ phẩm trình độ. Thiển tay vung lên, lại liền có thể có uy lực khủng lồ như thế. Cảm nhận được một quyển này ẩn chứa lực lượng, Trương Phi Bạch khẽ miệng lúc này liền lên giơ lên đến. Mặc kệ là đạo thuật, vẫn là quyền pháp, cả hai đều là hắn thường dùng thủ đoạn công kích. Hai người này chớ nói có to lớn tiến triển, cho dù chỉ là thoáng tăng cường một cái, Trương Phi Bạch thực lực đều có thể có to lớn tăng lên. Năm chặt lại nắm đấm, cảm nhận được quyền pháp tinh tiến. Hắn sự hoan hỷ trong lòng, đó là khó nói lên lời. Đợi đến tâm tĩnh hưng phấn, bình tĩnh trở lại về sau. Lập tức, Chu Phi bạch lại đem ánh mắt nhìn về phía sau cùng ký pháp. Ngụy Thiên giai thân pháp, Ngự Phong lưu văn bộ, theo Thiên Phú thanh hành bộ, tăng lên tới cực hạn. Cái này thanh hành du lang bộ, tự nhiên cũng mất hướng lên phát triển tiềm lực. Hắn đương nhiên phải muốn tìm một môn tuyệt hảo thân pháp. Dù sao, tại chiến đấu chân chính ở trong, tình huống tiên biến vận hóa. Nếu là thân pháp tốc độ không đủ nhanh, di động phương thức không đủ quy dị, không chừng lúc nào, liền phải gặp nạn. Tuyển định mục tiêu, suy nghĩ cấp tốc chấp động. Chắc lọc Quan hoa long lảnh, ngàn lần chất lộc phát động. Trong chốc lát, Ngự Phong Lưu Vân bộ đủ loại huyền ảo. Vô cùng rõ ràng, hiện ra tại Trương Phi Bạch trong góc. Đủ loại phức tạp bị loại bỏ, hạch tâm nhất tinh hoa liền hiện hiện ra. Ngay sau đó, đã đến cực hạn thanh ảnh du lăng bộ, cùng cực phẩm Ngự Phong thuật bị dẫn ra. Chỉ một thoáng, ba cái toàn bộ đều dung hợp đến một khối. Dị thương huyền bí thân pháp lập tức liền hiện hiện ra. Hưu, hưu. Khí lưu có chút nhiễu loạn, không gian nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Mà tại trong khoảnh khắc, Trương Phi Bạch nhưng không thấy thân ảnh. Trong đáy mắt liên hóa thành kỳ dị vô cùng hiện ảnh, như do giống như ảnh ở khắp mọi nơi, vô cùng huyền diệu. Rất rõ ràng, Ngự Phong Lưu Vân Bộ cũng chắc lọc thành công. Đây chính là thiên giai hạ phẩm thần pháp a. Đây quả thực đã dính đến không gian a. Hồi tưởng lại vừa rồi cảm giác, Trương Phi Bạch lập tức trừng lớn hai mắt. Trong giọng nói, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới, bị chất lọc về sau Ngự Phong Lưu Vân Bộ đã vậy còn quá cường đại. Bây giờ đi qua một phen chất lọc về sau, Trương Phi Bạch thực lực, đó là trên phạm vi lớn tăng vào a. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 207 Thật chứng áp chứng, âm sát điệu huyết. Thật không hổ là thiên giai công pháp và kỹ pháp, cái này tăng lên thật đúng là cũng đủ lớn đó a. Cảm nhận được tự thân tăng vọt thực lực, Trương Phi Bạch lập tức không khỏi sợ hai than một cái. Trước đó hắn, tùy tiện đều có thể đoạn diệt thực đan kỳ tà tu. Mà bây giờ Trương Phi Bạch, cái kia càng là lê bớm. Chớ nói thực đan sư, liên la mạnh hơn hóa đan sư, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Thực lực đến Trương Phi Bạch trình độ này, ngoại trừ mạnh hơn kim đan cảnh, có thể ổn ép một bậc bên ngoài. Thứ đan cảnh nội đã không có bao nhiêu người, so với hắn lợi hại hơn. Bây giờ Trương Phi Bạch đã có tư cách tại Dung Châu đại bộ phận địa khu đi lại. Giang rác, ngay tại hắn một mặt lúc cảm khái, đột nhiên có một trận dị động từ trong nhẫn chứa đồ phát ra tới. Có chút sửng sốt một chút, Trương Phi Bạch lập tức liền bắt đầu tìm bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, liền tìm được dị động nơi phát ra. Cái này không biết bao nhiêu năm thai trứng, lại muốn ấp trứng. Nó tại trên lòng bàn tay, nhìn xem không ngừng lay động thai trứng, hắn lập tức rất là giật mình. Cái này là thứ kia, Trương Phi Bạch căn cứ một trường không biết niên đại nào tàng bảo đồ, Tại sơn cốc dưới mặt đất, tìm tới cái viên kia thẻ trứng. Từ khi thứ này đến trên tay hắn về sau, cái kia cơ hội liền trực tiếp giống như là nằm ở nồng đậm mỏ linh thạch ở trong. Bó lớn bó lớn trung phẩm linh thạch vẫn không có từng đứt đoạn. Đằng sau càng là dứt khoát nằm tại thượng phẩm linh thạch đống, thỉnh thoảng còn có cực phẩm linh thạch có thể hấp thu. Dù sao Trương Phi Bạch trên tay có lượng lớn linh thạch, trong lúc nhất thời cũng dùng không xong, tự nhiên sẽ xuất ra một bộ phận, kín đáo đưa cho cái viên kia không rõ lai lịch thẻ trứng. Mà tại những này nồng đậm xung tốc linh khí bên trong, Cái nải mai thạch trứng tại trên tay hắn, còn một bao lâu thời gian? Vậy mà liền muốn bắt đầu ấp trứng. Rang rắc, rang rắc. Nương theo lấy từng đợt thanh thủy băng liệt tâm thành, chung quanh linh khí nồng nặc, một cỗ khí chen chúc mà đến. Nguyên bản cứng rắn vô cùng thạch trứng, vậy mà xuất hiện từng tia mắt trần có thể thấy vết nứt. Neo. Phát giác được một màn này, Tiểu Hắc cũng rất là hiếu kỳ từ cái bóng bên trong xuất hiện. Một đôi đen lúng liếng con mắt, chực lăng lăng nhìn lên trước mặt thạch trứng. Không bao lâu, thạch trứng bên trên liền có từng khối bằng đá vỏ trứng rơi xuống. Chít chít. Liền sau đó một khắc, Một tiếng non nớt tiếng kêu truyền đến. Một chỉ bất quá lớn chừng bàn tay rùa đen, cứ như vậy xuất hiện tại Trường Phi Bạch trước mặt. Với lại tu vi, vậy mà cao tới ngưng dị kỳ. Cái này lại là một con rùa đen. Gặp đây, Trường Phi Bạch lập tức rất lạ giật mình. Hắn vốn cho rằng sẽ là dáng loại hình. Kết quả không nghĩ tới, cái này mai không biết bao nhiêu năm thạch trứng, vậy mà dựng dục ra một con rùa đen. Lập tức, hồi tưởng lại cái kia dưới đáy hang động hoàn cảnh, lập tức lại có chút thoải mái. Rang rắc, rang rắc. Tiểu ô quy gia sức dãy rùa lấy. Sau đó hé miệng đem vỡ vụn vào trứng, một chút xíu ăn hết. Meo, meo. Mà vừa lúc này, tiểu hắc giống như là phát hiện cái gì. Đối Trương Phi Bạch liên tục têu to lấy, ba đầu cái đuôi càng là không được đung đưa. Ân. Trương Phi Bạch nghe được thanh âm, không khỏi hơi sững sờ. Trên mặt thân sắc lóe lên một tia kinh ngạc. Cái gì? Ngươi nói con này tiểu ô quy rất có thể là thập bát linh? Trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Meo. Nghe vậy, tiểu hắc lập tức lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu. Con vừa dùng móng vuốt chỉ hướng chính nó. Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch lập tức có chút kịp phản ứng. Người nói là, con này tiểu ô quy có thập bát linh huyết thống. Nói xong, hắn rất là hiếu kỳ nhìn toan qua. Chính đang gặm vỏ trứng tiểu ô quy, cái này đánh giá cẩn thận một cái. Trương Phi Bạch lúc này mới phát hiện, con này tiểu ô quy chỗ bất phàm. Hung thú, hoàn toàn không giống. Con này tiểu ô quy bộ dáng, không có một tia hung sát chi khí. Mai rùa đoàn chính phương viên, trên lưng đường vân, lại mơ hồ lộ ra huyền diệu vô cùng vật luật. Răng rắc. Không chờ hắn xem hết, tiểu ô quy liền đem cuối cùng một ngụm vỏ trứng ăn xong. Sau một khắc, lớn trưởng bản tay thân thể, vậy mà đón gió tăng trưởng, rất nhanh liền biến thành to bằng cái tấc. Tu vi cũng càng là một đường lên nhanh đến ngưng dịch đỉnh phong. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, tựa hồ còn đang tăng trưởng bên trong. Vù vụ, đối Trương Phi Bạch người dưới, lại từ từ ống tay áo của hắn. Sau một khắc, con này vừa ra đời tiểu ô quy, vậy mà liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Ách. Nhìn thấy như thế một màn, Trương Phi Bạch lập tức liền nhìn một bước, lại nói, thú loại cái đồ chơi này, hắn gặp qua không thiếu. Có thị sát, có hung bạo, càng có giống tiểu hắc thông minh như vậy lanh lợi, nhưng hắn vẫn là lần đầu trông thấy tiểu ô quy dạng này ăn rồi ngủ. Ấy, lấy lại tinh thần, nhìn lên trước mặt ngủ say tiểu ô quy, Trương Phi Bạch chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một cái. Lập tức, liền đem con này tiểu ô quy bỏ vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó lại để lên không ít linh thạch. Thập bát linh huyết mạch ở giữa, vậy mà lại có cảm ứng. Làm xong đây hết thệ về sau, Trương Phi Bạch nhìn lên trước mặt tiểu hắc, lập tức như có điều suy nghĩ nói: "Neo." Tiểu hắc nghe vậy, lập tức lắc đầu, lập tức kêu lên vài tiếng: "A." Ngươi nói là đây là nguồn gốc từ nguyên thần cảm ứng." Trương Phi Bạch nghe đến đó, không khỏi hơi nhíu mày lại. Như thế có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. "Neo." Tiểu Hắc gật gật đầu, nhẹ giọng kêu to mấy lần. "Ngươi nói đây là linh quy huyết mạch." Vẫn là đột nhiên mới đến. Nghe đến đó, Trương Phi Bạch lập tức càng thêm giận mình. Vốn cho rằng cái này Thập Bát Linh liền là thượng cổ 18 loại cực kỳ lợi hại thú loại thôi, không nghĩ tới bọn chúng quan hệ trong đó, so hắn tưởng tượng còn phải mờ thiết. Cái này bí mật trong đó, có lẽ chỉ có chờ Thập Bát Linh đều sau khi xuất hiện mới có thể biết ra. Lắc lắc đầu, Trương Phi Bạch liền một lại chú ý linh quy. Đương nhiên có thập bát linh huyết mạch, vấn đề là linh quy thực lực bây giờ quá yếu, căn bản phải không lên đại dụng. Suy nghĩ chớp động ở giữa, hắn liền đưa mắt nhìn sang chém giết tà tu chiến lợi phẩm. Đầu tiên là chất lọc trung sáng. Trương Phi Bạch tu vi mới vừa vận đột phá, lúc này cần chính là vững chắc. Đem quang đoàn cất giữ bắt đầu, lập tức lại kiểm tra một hồi nhận chữ vật. Ngắm thêm vài lần, cũng chính là một ít linh thạch đan dược cái gì. Căn bản cũng không có quá thật tốt đồ vật. Cũng không biết, là những này tà tu có cái khác bảo tàng điểm. Vẫn là bản thân liền là nghèo như vậy, hơi sửa sang một chút, ngược lại là có một cái ngọc giản, để Trương Phi Bạch rất là cảm thấy hứng thú. Nơi thi địa, lại còn có âm sát địa người ta, hai mắt sáng lên, hắn liền lập tức đem ngọc giản bên trên tin tức nhớ kỹ. Trương Phi Bạch đang dở, đi đâu đi tìm hai địa phương này? Không nghĩ tới, đám này tà tu trên thân, vậy mà liền có tương quan địa phương. Thật đúng là đúng dịp. Đem đồ vật thu thập xong về sau, Trương Phi Bạch liền lập tức đứng dậy. Hắn hiện tại việc đều làm, chính là nghĩ biện pháp giúp Hi Hòa vọng thư còn có tiểu Hắc tăng thực lực lên thời điểm. Đương nhìn Trương Phi Bạch ghét bỏ bọn chúng thực lực yếu, nhưng cũng nhưng so với cùng cảnh giới tu sĩ, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Dùng để thanh lý tiểu binh, vẫn là vô cùng dùng tốt. Thuần Dương đại điện. Cái gì? Ngươi phải xuống núi? Bà canh hoàn tất. Chương 208: Kim tiền cánh bao tay, Miêu sát hung cầm. Thuần Dương trên đại điện. Phi Bạch, ngươi xác định hiện tại phải xuống núi sao? Nhìn lên trước mặt Trương Phi Bạch, Địch Hoài anh khẽ chau mày. Hiện tại tình huống bên ngoài có chút phức tạp. Nghe vậy, Trương Phi Bạch lập tức hơi kinh ngạc. Phức tạp? cùng những cái kia tà tu có quan hệ. Ánh mắt tránh bồng lúc nhích, hắn nhẹ giọng dò hỏi: "Ân, vốn cho rằng những cái kia tà tu là nhắm vào chúng ta Thuần Dương Cung." Địch Hoài Anh cũng không có dấu giếm, trực tiếp đã nói nguyên nhân. Không nghĩ tới bọn hắn mục tiêu chân chính, lại là muốn mở ra Diêm Ma Phong Ấn. Dừng một chút, hắn tiếp tục giải thích: "Không chỉ có là chúng ta Thuần Dương Cung Liễu Dạ Khê tung tích không rõ, Nương Diệu Tông Tần Hồng Vũ cùng Phẩm Thiên Kiếm phái Lữ Vĩ Hảo cũng đều không thấy tung tích. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, căn cứ tin tức mới nhất, có không thiếu anh tài trên bảng thiên tài đều bị người giết." Nói đến đây, Không cần nghe số dưới. Trương Phi Bạch không sai biệt lắm liền đã hiểu, hiện tại đến cùng là tình huống gì. Nói cách khác, những cái kia tà tu là tại đi săn anh tại trên bảng tu sĩ. Dừng một chút, hắn như cũ không có bất kỳ cái gì e ngại. Đúng a? Cho nên ngươi trước mắt tốt nhất là không phải xuống núi, đợi khi tìm được Tần Hồng Vũ cùng Lữ Vĩ Hào về sau, lập tức đối phong luân tiến hành ra cô. Địch Hoài anh rất là nói nghiêm túc. Cung chủ yên tâm, những cái kia tà tu ta căn bản là không để vào mắt. Nợn nụ cười, Trương Phi Bạch vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của mình. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không gặp phải Kim Nan sư, cơ bản không hề có một chút vấn đề. Lại nói, thật vất và biết, nơi nào có nuôi thi địa cùng âm sát địa vực, nếu là không nhanh lên một chút đi, ai biết sẽ sẽ không phát sinh biến cố gì. Một khi bỏ qua, cái kia Hi Hòa vọng thư liền khả năng rất lớn sẽ trực tiếp tụt lại phía sau. Căn bản là theo không kịp hắn tốc độ phát triển. Thế nhưng là, nhìn thấy hắn bộ dạng này, Địch Hoài Anh còn muốn nói thêm gì nữa? Ha ha, cung chủ ngươi nhịn. Gặp đây, Trương Phi Bạch biết nếu là không bộc lộ tài năng, Địch Hoài Anh sợ vẫn là sẽ không yên tâm. Tiếng nói vừa ra, nương theo lấy một trận linh lực vận chuyển. Chỉ một thoáng, Trương Phi Bạch cả người hình dạng cùng khí tức, toàn bộ đều trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Cái này, gặp đây, Địch Hoài Anh lập tức hơi kinh hãi. Hắn còn không nghĩ tới, Trương Phi Bạch lại còn có như thế một tay. Thế nào? Ta biến thành bộ dạng này, Đoan Trường liền sẽ không có người nhận ra a? Biến ảo hình dạng Trương Phi Bạch, khẽ cười một cái. Đã ngươi có lực lượng, cái kia da ngoài về sau, cần phải vạn phần cẩn thận a. Gặp đây, Địch Hoài Anh cũng không có tiếp tục ngăn cản, có chút gật gật đầu đồng ý. Như vậy đi, ngươi lại đi vạn bảo các bên kia, lại chọn lựa một kiện trung phẩm linh khí a. Dừng một chút, hắn nhiều thiếu vẫn là có chút không yên lòng. Ha ha, cái kia liền đạt tạ cung chủ. Trương Phi Bạch nghe vậy, lập tức hai mắt sáng lên. Hành lễ nói tại dưới. Vừa vặn, hắn còn thiếu thiếu một kiện bao tay. Nếu là có linh khí bao tay, quyền pháp uy lực sẽ lần nữa được tăng cường. Từ thuần dương trong đại điện đi ra, không có chút do dự nào, Trương Phi Bạch thẳng đến vạn bảo các bên kia đi. Đại khái là đạt được đích hỏi anh phân phó. Hắn vừa tiến đến, liền có người tiến lên đón. Liên cái này kim tiền cánh bao tay a. Ánh mắt hơi quét dưới, Trương Phi Bạch rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu của mình. Lúc trước, hắn liền đã nhìn rất lâu, hiện tại vừa dễ dàng trực tiếp cầm đi. Thật đúng là mỏng như cánh ve a. Mang theo trên tay, Trương Phi Bạch mày mày cảm giác không thấy mình mang một cái bao tay. Trước đó huyền kim bao tay, kỳ thật nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng cầm đao cảm giác, nhưng là cái này kim tiền cánh bao tay, lại hoàn toàn sẽ không. Trong lúc nhất thời, Trương Phi Bạch trong lòng rất là vui vẻ. Mắt thấy chung quanh không có người nào, lập tức suy nghĩ chớp động. Chắc lọc Quang hoa long lảnh, ngàn lần chất lộc phát động. Chỉ một thoáng, trung quanh linh khí nồng nặc chen chúc mà đến. Kim Thiền cánh bao tay lập tức quang hoa đại tác, khí tức cũng tại từ từ biến lớn. Rất nhanh liền từ trung phẩm linh khí, tấn thăng trở thành thượng phẩm linh khí, hơn nữa còn là thượng phẩm ở trong tự phẩm. "Ân, không sai, không sai." Trong mắt vẻ mừng rỡ chợt lóe lên, Trương Phi Bạch không có chút nào do dự, lập tức liền hướng phía thuần dương dưới núi đi. "Hưu." Quang hoa lóe lên, phi thuyền lập tức phóng lên tận trời. Ngọc Giản bên trên chỗ ghi lại nuôi thi địa, còn có âm sát điệu huyệt. Khoảng cách Tuần Dương cung bên này có khoảng cách rất xa, cho dù khống chế phi thuyền cũng phải phải hao phí một chút thời gian. Ngô, no, tốc độ này vẫn là chậm một điểm. Sếp bằng ở phi thuyền trên, nhìn xem linh khí cháo bên ngoài lóe lên cảnh sắc. Trương Phi Bạch ý niệm trong lòng không ngừng chớp độc lên. Tại còn không có thành tựu Hư Đan sư thời điểm, chiếc này cực phẩm pháp khí phi thuyền tốc độ, đây tuyệt đối là nhất đẳng nhanh. Với lại linh khí cháo cường độ, còn có thể bảo hộ cưới người. Nhưng ở thành tựu Hư Đan sư về sau, Trương Phi Bạch rất rõ ràng có thể cảm nhận được, chiếc này phi thuyền tốc độ Kỹ thuật cũng không có nhanh như vậy, cũng kém không nhiều chính là hư đan sư toàn lực tốc độ phi hành mà thôi. Về phần linh khí cháo phòng hộ năng lực, đối tại hắn hiện tại, trên cơ bản cũng liền chỉ còn thoải mái dễ chịu cùng dự cảnh hai cái chức năng. Tại đối mặt hư đan sư công kích, cái này linh khí cháo căn bản cũng không có nhiều thiếu năng lực chống cự, cũng là thời điểm phải đổi một chiếc. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch lúc này liền làm quyết định. Thuần Dương cung tự nhiên cũng là có linh khí cấp phi tuyệt khác, nhưng bởi vì phi truyền độ khó luyện chế lớn, nhu cầu người không thiếu, phải cần dự định mới được. Trương Phi Bạch đợi không được, cho nên hắn dự định lần này sau khi ra ngoài, nhìn xem có thể hay không đụng tới một chiếc thích hợp, lấy hắn hiện tại thân gia, mua lấy một chiếc vẫn là dư sức có thừa. Chiêm chiếp. Ngay tại hắn suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, bỗng nhiên liền có hung cầm, phô thiên cái địa chạm mà tới. Thoáng cảm thụ một cái, cái này lại là một đám đại tu sĩ cấp bậc hung cầm. Nha, vừa vặn có một cái tiểu gia hỏa, tu vi vẫn còn tương đối thấp, các ngươi cái này liền đưa tới cửa. Mắt sáng lên, Trương Phi Bạch khẽ miệng lập tức đã phủ lên nụ cười. Bàng bạc như là biển linh lực, hơi động một chút, Vụt vụt. Thu thủy lập tức đằng không mà lên. Đi. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, lập tức, thu thủy liền hóa thành một đạo bạch hồng, hướng phía một đoàn hung cầm, sâu xuyên qua. Đoạn. Từng tiếng tiếng ai minh vang lên. Như thế một đám hung cầm đều bị lăng lệ đào quang xoát. Chật lọc. Sau một khắc, ánh sáng nhạt liên tục chớp động, nghìn lần chật lọc phát động. Vô số quan đoàn nhao nhao xông ra. Trương Phi Bạch thân hình hơi động một chút, Mạn Tiên Phi vũ trùng sáng. Vậy mà tại trong nháy mắt, cũng đã không thấy bóng dáng. Cái này Ngự Phong Lưu Vân Bộ thật đúng là lợi hại a. Trở về chỗ một cái, Trương Phi Bạch không khỏi cảm thán một chút. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là thân ở phi nhanh phi thuyền bên trên, chạy ra linh khí cháo, sau đó lại độ trở về. Cái này ở giữa vậy mà chỉ dùng trong nháy mắt, cái này nếu là đổi thành thanh ảnh du lang bộ, sợ không cách nào làm đến điểm này. Thoáng cảm khái một chút, lập tức, Trương Phi Bạch lực chú ý, liền về tới vô số quang đoàn bên trong. Thôi kiểm tra một hồi, tu tập lấy ra thiên phú, đều rất bình thường. Cơ bản không có thấy vừa mắt. Cảnh thứ nhất. Chương 209 Linh Quy Tuấn Hằng tới mục đích, đem Thiên Phú Quang Đoàn xử lý. Lập tức liền đem vô số khí huyết cùng nguyên thần quân đoàn toàn bộ đều hấp thu. Chỉ là do ở những này hùng cầm quá yếu, cho dù là số lượng đông đảo, chuyên vi bạch khí huyết cùng nguyên thần cũng bất quá vẻn vẹn chỉ tăng lên một chút mà thôi. Về phần còn lại linh thú đoàn, hắn cũng không có động, cũng không có ném cho tiểu hắc, mà là đem lực chú ý chuyển đến trong nhận chứa đồ. Đông, phi thuyền bỗng tuyển có chút chấn động một cái. Tiểu linh rùa thân ảnh liền xuất hiện. So sánh với trước đó, thân hình của nó lập tức có biến lớn không thiếu, đủ có thể ngồi xuống hai người. Hắn thực lực cũng từ ngưng dịch một tầng, tăng lên tới ngưng dịch sơ kỳ đỉnh phong. Thật không hổ là có được thập bát linh huyết mạch linh thú. Thực lực này tăng lên tốc độ, cũng thực không tính chậm. Hồi tưởng lại lúc trước gặp phải tiểu Hắc thời điểm, Trương Phi Bạch suy đoán, cái này con linh quy huyết thống nồng độ, so tiểu Hắc muốn mạnh hơn không thiếu. Bởi vì linh quy mới vừa ra đời không lâu, thân thể năng lực chịu đựng, đoán chừng cũng không phải là rất mạnh. Cho nên, Trương Phi Bạch mới không có lập tức đối với nó tiến hành chất lọc. Đừng nói là vừa ra đời tiểu linh rùa, Cho dù là trúc cơ đỉnh phong tiểu hắc, hắn cũng không có chắc lọc. Nghiên lần chắc lọc hiệu quả, đó là không thể nghi ngờ tốt. Nhưng lại đối thân thể gánh vác cũng rất lớn. Không sai biệt lắm phải các loại tiểu hắc, tiến vào hư đan kỳ sau, mới có thể lần nữa đối với nó, tiến hành chắc lọc. Bằng không, tiểu hắc hơn phân nửa là không thể thừa nhận. Ngươi vật nhỏ này, lớn lên còn vẫn mau. Đưa tay nhẹ nhàng phủ sờ một cái, Trương Phi Bạch nhiều hứng thú. Chít chít. Cảm nhận được lời của hắn, tiểu linh rùa lập tức cũng từ ngủ say bên trong bừng tỉnh. Thứ chi toàn bộ đều mở rộng đi ra. Nhìn xem cực kỳ giống một cái tỉnh ngủ rũ rượi. Chú ý tới điểm này, Trương Phi Bạch ánh mắt chánh đồng lúc nhích. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện đạt thức tỉnh tập bắt linh huyết mạch linh thú. Tựa hồ đều cùng nhân loại cực kỳ gần. Không chỉ có lấy cực cao linh trí, còn có tướng làm phong phú tình cảm. Tựa như là tiểu hắc. Nếu như không nhìn bề ngoài lời nói, đã cùng một cái 11, 12 tuổi lớn nhỏ hai tử, đường không có khác biệt. Nguyên bản Trương Phi Bạch coi là, tiểu hắc đây là trường hợp đặc biệt. Dù sao, trải qua nhiều lần chất lọc, có như thế biến hóa kia người, cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng bây giờ, một cái vừa ra đời linh quy lại cũng có thể có tương tự biểu hiện. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi, đây có phải hay không là Thập Bát Linh Tổng cộng có đặc chất? Chuẩn bị sẵn sàng, chờ để cho linh quy no bạo. Lắc đầu, Trương Phi Bạch rất là nghiêm túc phân phó một cái. Cứ việc linh quy khả năng nghe không hiểu, nhưng tuyệt đối có thể minh bạch hắn ý tứ. Con ngón đũa ra, lập tức liền có một viên trúc cơ sơ kỳ linh lực đoàn, chui vào linh quy thân thể bên trong. Chít chít. Tiểu linh du kêu lên một tiếng, lúc này liền bắt đầu chuyên tâm hấp thu bắt đầu. Rất nhanh Nó khí tức trên thân liền xuất hiện biến hóa. Nhất cử từ ngưng dịch sơ kỳ đỉnh phong, đột phá đến ngưng dịch hậu kỳ. Nhìn xem tiểu linh dược khí tức trên thân ổn định lại, Trương Phi Bạch không do dự, lại làm một cái linh khí đoàn, không có vào mai rùa. Ầm ầm. Rất nhanh, tiểu linh dược thân thể đột nhiên bành trướng bắt đầu. Trong thời gian cực ngắn, nó khí tức trên thân tại cấp tốc đột phá, nương theo lấy từng mai từng mai linh khí đoàn không có vào. Vẹn vẹn chỉ là một hồi. Tiểu linh dược liền thành công đột phá đến trúc cơ đỉnh phong, cùng tiểu hắc thực lực tương làm. Toàn bộ thân hình lập tức cũng biến lớn rất nhiều. nhìn xem tựa như là một khối nham thạch to lớn, đoán chừng là bởi vì trong thời gian ngắn thực lực tăng lên quá nhiều. Linh Quy lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Hơn nữa nhìn cái dạng này, trong thời gian ngắn, sợ là rất khó tỉnh táo lại. Gặp đây, Trương Phi Bạch liền đem Linh Quy thu vào trong chứa vật giới chỉ, để nó an tâm ngủ say. Bình thường khả năng Linh Quy không thể giúp đại ẩn, nhưng chờ nó trưởng thành bắt đầu, ngày sau muốn qua sông vượt biển lợi nói, cái kia chính là tướng có thể dựa vào là tồn tại. Ấy, đáng tiếc những này hung cầm bên trong cũng không có hư đăng kỳ. Trình lý tốt về sau, Chư Phi Bạch hơi có chút đáng tiếc. Bằng không, tiểu hắc ngươi liền có thể tấn thăng hư đan kỳ. Thú loại muốn tấn thăng hư đan kỳ, nói khó cũng không khó, nhưng nhưng cũng không phải rất dễ dàng, có không ít đường tắt. Trong đó dễ dàng nhất một đầu, đó chính là dựa vào dài rằng rạc tuổi thọ, một chút xíu đem tu vi trồng lên đi. Dù sao, so sánh với nhân loại thảo nguyên, rất nhiều thú loại tuổi thọ sẽ phải dài rất nhiều, động một tí mấy ngàn, vài vạn năm tuổi thọ, chỉ cần một bị giết chết, liền có thể thành công thành tựu hư đan. Còn có liền là thông qua nuốt thú loại hư đan cũng có thể thành công tấn thăng hư đan, cũng hoặc là là nuốt một chút thiên tài địa bảo. Tóm lại, thành tựu hư đan phương pháp không thiếu. Neo. Tiểu Hắc nghe vậy, ngược lại là không quan trọng. Đang cùng theo Trương Phi Bạch trước đó. Nhiều năm như vậy, nó mới bước vào luyện khí kỳ. Mà bây giờ, bất quá thời gian hơn 1 năm, Tiểu Hắc đã bước vào trúc cơ đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể kết thành hư đan. To lớn như vậy vượt qua, đó là nó nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Ha ha. Cảm nhận được Tiểu Hắc ý nghĩ, Trương Phi Bạch không khỏi cười to bắt đầu Đừng nói là hư đan, cái nào sợ sẽ là chân đạo, chúng ta cũng nhất định có thể đạt tới." Trong lời nói, tràn đầy tự tin mãnh liệt. Meo. Tiểu Hắc kêu lên một cái, trong mắt cũng đầy là ước mơ. Thật giống như nhìn thấy mình trở thành cựu mệnh miêu yêu có một ngày. Chỉ cần thân có thập bát linh huyết mạch, không một không nghĩ, hoàn toàn thức tỉnh tự thân huyết mạch. Mà vào lúc này, Trường Phi Bạch mục đích. Ngôi thi địa, ầm phong cốc bên trong. "Giống, sẽ chỉ trốn đông trốn tây cậu vật, có loại đi ra a." Một vị xích mi trắng hãn, ngửa mặt lên trời gào hét. Người này chính là Phần Thiên Kiếm Vĩ, tung tích không rõ Lựa Vĩ Hạo, cũng là Dung Châu anh tài trên bảng Hả Ba. Lựa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt Lựa Vĩ Hạo, lúc này múa động trên tay cự kiếm, hung hăng phách trạm xuống dưới. Vô cùng kinh khủng phong mang, lôi cuốn lấy nóng bỏng vô cùng khí tức, lúc này liền quét ngang mà ra. Rang rắc, không gian chấn động, sơn cốc bốn phía vách đá lúc này liền bị chém ra. Nồng đậm hỏa diễm, càng là tùy ý đốt cháy hết thảy. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Nồng đậm đến hóa thành như thực chất tấm khí, nhanh chóng cuồn cuộn lấy, rất nhanh liền dập tắt hỏa diễm. đem bị chém ra vết đá, khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Oa nha nha, lại là như thế này. Gặp đây, Lữ Vĩ Hào lập tức trợn mắt trừng trừng. Từ khi bị vây ở chỗ này bắt đầu, chuyện như vậy, hắn trải qua vô số lần. Vốn định xuống núi cầu đột phá, kết quả ai biết, vậy mà gặp được một cái thực đan kỳ tà tu mai phục. Sau đó, một đường truy lấn tới. Không nghĩ tới, cuối cùng cái này vậy mà lại là một cái bẫy. Trong sân cốc, vậy mà thiết trí có âm phong đại trận. Cho tới bây giờ, hắn đều bị vây ở chỗ này, không cách nào ra ngoài. Chỉ có thể bất đắc dĩ cuồng nộ. Mà ở thời điểm này, Trương Phi Bạch đã đến Âm Phong cốc miệng hang nơi này. Nơi này chính là nuôi thi địa sao? Cảm thụ được chạm mặt tới Âm Phong, ánh mắt của hắn hiện lên vẻ khác lạ. Như thế âm khí nồng nặc, Trương Phi Bạch còn là lần đầu tiên trông thấy. Hắn vốn cho rằng thi ma động sơn môn, mây đen núi lâm khí đã đầy đủ nồng nặc, nhưng cùng trước mặt Âm Phong cốc so sánh lên, vậy coi như thua chỉ kém em. Cánh thứ hai dâng lên. Chương 210, đưa tới cửa. Ta không thể tới a. Tiểu Hắc. Trương Phi Bạch nhẹ nhàng kêu một cái. Lập tức Tiểu Hắc liền từ cái bóng bên trong xuất hiện. Neo. Sau một khắc, liền có hai đạo hắc quang phun ra. Hai đạo thân ảnh tiểu tiểu lập tức liền xuất hiện. Khi Hỏa Vọng Thư mới vừa xuất hiện, nồng đậm âm khí liền chen chúc mà đến. Chúc cơ trung kỳ, còn thật mau. Cảm thụ một cái, Trương Phi Bạch hơi có chút kinh ngạc. Đừng cho rằng nói, Hỏa Vọng Thư thực lực tăng lên rất chậm. Nhưng ở trên thực tế, cũng đã là thật nhanh. Chí ít không so với bình thường thiên tài chậm. Chỉ là cùng Trương Phi Bạch so sánh mới đến, lộ ra phi thường chậm. Cũng không biết, là bọn chúng bản thân tư chất tuyệt hảo. hay là bởi vì Kim Trung Minh quyền tính đạt thủ. Thời gian dài, chỉ tiếp sờ linh khí, không tiếp xúc âm khí tình huống dưới. Lại còn có thể nhanh như vậy, đến chốc cơ trung kỳ. Tốc độ như vậy, đã là vô cùng kinh người. Vô vụ. Lô. Trương Phi Bạch Thu hồi ánh mắt. Cẩn thận về suy nghĩ một chút, trong đầu tin tức tương quan, tìm được nuôi thi địa. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng tốc, khi hòa vọng thư thực lực tăng trưởng. Muốn trong khoảng thời gian ngắn, để thực lực của bọn nó tiến hành to lớn tăng lên, còn phải cần phối hợp một chút bí pháp cấm chế. Cùng một chút đặc thù thiên tài địa bảo. Cũng may những này, Trương Phi Bạch đều từ thi ma động cái kia lấy được. Khi Hỏa Vọng Thư, qua bên kia đào cái hố to. Xác định tất cả chi tiết, hắn liền lập tức phân phó nói, Thương Quan Phương Pháp, ngược lại là cũng không khó khăn, chỉ là hơi có chút đặc thù mà thôi. Đắc được Trương Phi Bạch phân phó, Khi Hỏa Vọng Thư không có chút do dự nào, trực tiếp liền móc ra binh khí, hướng phía ngón tay hắn phương hướng, nhanh chóng đi tới. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng vang to lớn, trên mặt đất rất nhanh liền xuất hiện hai cái thật sâu hố to. Nam xuống. Mắt thấy cái hố đào xong, Trương Phi Bạch liền chỉ huy Hi Hỏa Vọng Tư nằm đi vào. Lập tức, liền đem tương quan thiên tài địa bảo, toàn bộ đều lấy ra. Dựa theo nhất định trình tự sắp xếp tốt, các loại hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Trương Phi Bạch liền lập tức phát động bí pháp. Khải. Sau một khắc, hào quang màu xám trắng nở rộ, âm khí xung quanh lập tức sôi trào bắt đầu, giống như là nhũ yến về tổ. Điên cuồng hướng phía cái hố dưới đáy Hi Hỏa Vọng Tư chen chúc mà đi. Trong lúc nhất thời, vốn là âm khí nồng nặc, vậy mà còn như sóng biển, liên miên bất tuyệt. Hoàng Ngông Nhận xôi chảo mãnh liệt âm khí ảnh hưởng. Tại Hi Hòa vọng thư quân thân, lập tức liền hiện ra một đạo kim trung hư ảnh. Cùng lúc đó, khí tức của bọn nó cũng đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Chúc Cơ bốn tầng, tầng 4 đỉnh phong. Lấy tình huống trước mắt đến xem, Hi Hòa vọng thư muốn đột phá đến Chúc Cơ đại viên mãn, còn cần tốt chút thời gian. Với lại trong lúc này, bọn chúng là không thể thụ đến bất kỳ quẻ nào. Cũng tỉ như nói, nhận ồng đậm khí huyết trùng kích loại hình. Gặp đây, Trương Phi Bạch vội vàng hướng lui về phía sau ra thật xa. Neo. Ngay tại hắn chờ thời điểm, Tiểu Hắc đột nhiên kêu lên một cái. Thân ảnh lập tức liền lao ra ngoài. Đột nhiên như thế biến hóa. Lúc này liền để Trương Phi Bạch thông suốt đứng lên đến. Ánh mắt sắc bén nhìn sang. "Meo." Tiểu Hắc thân thể đột nhiên mạnh trưởng bắt đầu. To lớn mau vút, hung hăng hướng phía phía trước không khí, đánh ra dưới. Sau một khắc, liền có mấy đạo bóng đen từ không tới có, rất là quỷ dị xuất hiện. Ầm ầm. Kinh thiên động địa khí thế khủng bố, âm vang bộ phát ra. "Giống." Tiểu Hắc thân thể cao lớn, lúc này liền bay ngược ra ngoài. Tập trung nhìn vào Những bóng đen này tán phát khí thế, lại tinh linh đều là thực đan kỳ cấp bậc. Đối mặt cái này đánh thẳng tới khí thế khủng bố, Trương Vi Bạch căn bản bất vi sở động. Dùng ánh mắt còn lại liếc qua tiểu hắc, tại xác định nó, một có nhận đến bất cứ thương tổn gì về sau, ánh mắt liền một lần nữa trở lại, trước mặt cái này mấy trên thân thể người. Không nghĩ tới, nơi này còn cất dấu tà tu. Nhìn lên trước mặt thân mặc hắc bào, toàn thân tràn ra tà khí bóng người, Trương Vi Bạch lập tức hơi có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, liền bình thường trở lại. Hắn vốn là tại tà tu trong nhẫn chứa đồ, phát hiện nơi này, Nơi này có tà tu tung tích, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Vốn cho rằng là cái gì thiên tài địa bảo hiện thế, đưa tới âm khí đại quy mô biến hóa, không nghĩ tới lại là ngoại nhân xông vào. "Tiểu tử, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Ngươi nếu là thành thật khai báo, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng." Cảm nhận được trương phi bạch khí tức, mấy vị này tà tu trên mặt lúc này hiện lên một tia khinh thường cùng tham lam. "Chỉ là một cái hư đan sư mà thôi, vô luận ngay trong bọn họ vị nào, tiện tay đều có thể giết sát." Sở Dĩ không có đối thủ, là muốn muốn biết rõ ràng Trương Phi Bạch là làm sao tìm tới nơi này? Dù sao, bọn hắn thế nhưng là tại đem Lữ Vĩ Hạo vây ở chỗ này, cũng chuẩn bị giống Liêu Dạ Khê như thế, dùng trận pháp đem hắn trục xuất tới âm ti đi. Như vậy, tại thời gian nhất định bên trong, Dung Châu Tam Đại Bá chủ liền không có nhân tuyển thích hợp, có thể tiến về gia cố phòng ngự. Một khi biết rõ Trương Phi Bạch là như thế nào tới đây, bọn hắn sẽ không chút do dự xuất thủ, cung cấp đoạt trên người đối phương tu hành vật tư. Dù sao, linh thú mặc dù không thiếu, nhưng cũng không phải tùy tiện một cái hư danh sư liền có thể có. Cho nên, cứ việc Trương Phi Bạch không phải bọn hắn cho chú ý anh tại trên bảng thiên tài, nhưng cũng nhất định là xuất thân bất phàm. Đeo trên người thân ra, tuyệt đối chỉ nhiều không thiếu. Đối với những này tà tu mà nói, đây quả thực là đưa tới cửa tài phú a, chỉ là bọn hắn không biết là. Tại Trương Phi Bạch trong mắt, chính bọn hắn cũng là đưa tới cửa di động bà khố. Làm sao nơi này là địa bàn của các ngươi? Ta không thể tới a. Trương Phi Bạch hơi hơi híp mắt, muốn trước bộ một cái lời nói. Hắn trong lòng vẫn là rất ngạc nhiên. Bọn này tà tu ổ tại một chỗ như vậy, đến cùng là đang nưu đồ cái gì?" Mắt nhìn thấy Trương Phi Bạch như thế trấn định, đám kia tà tu lập tức cũng hơi kinh ngạc vô cùng. Dù sao, bọn hắn có thể đều là thực đan sư a. "Hư đan sư?" Nhìn thấy nhiều như vậy thực đan sư trả lời, chớ nói chi lên tiếng đặt câu hỏi. Sợ là sẽ phải trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, xoay người chạy. Nơi nào sẽ giống Trương Phi Bạch dạng này, không chỉ có không chạy. Còn tùy tiện lên tiếng hỏi thăm. "Khắc khắc, ta thay đổi chủ ý, ngươi nếu là quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ, chúng ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng." "Không sai, không sai." không để cho chúng ta vui vẻ một cái, chúng ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Quy xuống đến, đem lê thứ ở trên thân đều giao ra a. Trong lúc nhất thời, đám tiên tà tu cùng tiểu, nhìn xem Trương Phi Bạch trong ánh mắt tràn đầy mèo hý chuột ý vị. Bất quá chỉ là một cái hư đan sư mà thôi, cũng không phải anh tại trên bảng thiên tài, tiện tay đều có thể giết sát. Với lại, chỗ này vắng vẻ, ngày bình thường căn bản không có tu sĩ si đến, để bảo đảm trận pháp vận hành không bị phá hư. Bọn hắn đã ở chỗ này chờ đợi thời gian rất lâu, trong lòng đã sớm 10 phần không kiên nhẫn được nữa. Mà bây giờ, Trương Phi Bạch đánh bậy đánh bạ xuống vào. Cái này để bọn hắn lập tức có chơi đùa mục tiêu. Đối với bọn này Tà Tu Nhi mà nói, tại Trương Phi Bạch bước vào âm phong cốc trong nháy mắt, liền đã lên danh sách phải giết. Bà canh hoàn tất. Chương 211, phế lối Tà Tu. Liền cái này. Những cái kia Tà Tu tại Quổng Tiếu đã hơn nửa ngày. Mắt nhìn thấy Trương Phi Bạch một chút phản ứng cũng không có, còn tưởng rằng hắn là bị khí thế của mình dọa cho ngớ ngẩn. Khắc khắc, xem ra tiểu tử kia là sợ trốn vắng. Đoán chừng là hối hận xông đến nơi đây. Đáng tiếc không có thuốc hồi hận, tiểu tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Người cũng cười đủ. Mấy vị tà tu liền lập tức chuẩn bị đem Trương Phi Bạch cho gật bỏ. Cứ việc chỗ này vẫn vẻ, nhưng thời gian kéo kéo dài, ai biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Ta quan trạm. Sau một khắc, u ám quang mang ầm ầm vụ phát. Tà khí lăng lệ phong mang, lập tức liền hướng phía Trương Phi Bạch chạy nhanh đến. Bàng ba bà cơn khí cấp tốc hội tụ. Cái địa ám đạm mặt đất lập tức ra bị nảy ra. Quang mang những nơi đi qua đều bị chém ra. Đối mặt khủng bố như thế chẳng kích Trương Phi Bạch lại không nhúc nhích chút nào, vốn cho rằng có thể nghe thấy một cái chuyện, không nghĩ tới, những này tà tu thực lực không ra hồn, nhưng miệng ngược lại lạ rất kín. Ngoại trừ hung hăng trảo phúng bên ngoài, vậy mà cũng không nói gì. "Ai, đã các ngươi vội vã muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi." Có chút thở dài một hơi, Trương Phi Bạch thản nhiên nói, "Kim quang chú." Sau một khắc, linh lực tôi phát, khí huyết trào lên. Bên ngoài thân phía trên, liền tinh linh hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. chênh chênh. Ngay sau đó, vô cùng kinh khủng tà quang chạm, chạng phá không khí. hung hang hướng phía Trương Phi Bạch phách chạm xuống. Giang rắc, hắc quang cùng kim quang tại va chạm lóe mắt, vô cùng dọa người tả quang chạm, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Mà Trương Phi Bạch trên người hộ thể kim quang, vậy mà mãi mãi không có bất kỳ biến hóa nào. Cùng lúc đó, kinh khủng sóng xung kích, ầm vang khuyết tán ra. Lúc này liền để quanh người hắn mặt đất, biến thành một vùng phế tích. Cái gì? Nhìn thấy như thế một màn, đám kia tà tu lập tức trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là biểu tình khiếp sợ, trong đôi mắt càng là tràn ngập rung động dữ dội. Cứ việc vừa mới một cái kia, chỉ là tiện tay một kích, Nhưng đó cũng là thực đan sư tiện tay một kích. Hư đan sư, đừng nói là có thủ đoạn gì chống cự, liên làn né tránh đều vô cùng khó khăn. Mà bây giờ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Trương Phi Bạch vậy mà đứng tại chỗ. Cứ như vậy không tránh không né, ngạnh sinh sinh chịu một kích tà quang trảm. Thế mà còn không có thụ đến bất kỳ tổn thương. Một màn này đối bọn hắn tới nói, thật đúng là tiểu đao kéo ngông, thật sự là mở con mắt. Cái này, điều đó không có khả năng. Tiểu tử kia, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Vừa rồi một cái kia, cho dù là anh tài trên bảng thiên tài đều chỉ có thể né tránh. Tiểu tử này thế mà có thể lông tóc không hao tổn chống được đến. Hắn đến tổn cùng là ai? Trong lúc nhất thời, bọn này tà tu nhóm trong lòng rất là chấn động. Cứ việc tại thực đan kỳ cấp bậc, bọn hắn tính không được cái gì siêu cấp cao thủ lợi hại. Nhưng đối mặt hư đan sư, hoàn toàn liền là liền là niên cấp bậc cường giả. Cho dù là liền là anh tài bảng ba vị trí đầu, bọn hắn cũng có thể duy trì ưu thế thật lớn. Nhưng trước mắt một màn này, quả thực vượt ra khỏi bọn này tà tu nhóm tâm lý phòng tuyến. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến lại có hư danh sư, có thể chính diện đón đỡ mình một cái tà quan trạm, với lại không có chút nào bị thương tổn. Dạng này chuyện bất khả tư nghị. Dù không được bọn hắn không trở nên khiếp sợ không thôi. Liền cái này, mà liên tại bọn hắn chấn kinh chi sắc. Toàn thân kim quang lóng lánh trương phi bạch, ánh mắt bệ nghệ vô cùng. Nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Hiện tại kim quang chủ, thế nhưng là đã đột phá đến đệ tứ trọng. Cho dù là còn không có kinh lịch nghìn lần chắc lọc, hắn phong ngự cường độ cũng là khó có thể tưởng tượng cái người, như là trước kia. Trương phi bạch còn thật không dám ngạnh kháng một cái này. Nhưng bây giờ, với hắn mà nói, đây quả thực liền cùng gã ngớ ngớ không sai biệt lắm. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng ỷ vào cái gì phong ngự bí pháp, liền dám phách lối như vậy. Cảm nhận được Trương Phi Bạch thái độ, bọn này tà tu nhóm lúc này giận dữ. Tại trở thành tà tu trước đó, bọn hắn cũng bất quá chỉ là khổ cấp cấp tà tu, cũng hoặc là là, không được coi trọng tông môn ngoại môn đệ tử. Tư chất tu hành kỳ kém vô cùng, thực lực cũng thế, kém cũng được, không được. Bây giờ đạt được cự đại cơ duyên, nhất cử trở thành thực đan sư, trực tiếp liền trở thành ngàn vạn tu sĩ bên trong Vô thượng tôn quý tồn tại, mặc kệ tới nơi nào đều là vạn chúng chú mục. Cho dù là một chút hơi lớn một điểm thế lực khắp nơi, đối bọn hắn cũng đều là một mực cung kính, mà bây giờ lại bị chỉ là một cái hư đan sư. Như thế xem thường, cái này như thế nào để bọn hắn có thể chịu số dưới? Tiểu tử, ngươi dám nhục nhã chúng ta, ngươi đáng chết. Khà khà, lúc đầu muốn cho ngươi một tấm oai, nhưng bây giờ ta muốn đem ngươi tra tấn nửa chết nửa sống. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Trong lúc nhất thời, bọn này tà tu trên mặt cũng không thấy nữa trước đó của tiểu. Trực tiếp tràn đầy, vô tận dữ tận hung quang. Lúc này, đừng nói là hư đan sư, chính là thực đan sư nhìn thấy, cũng sẽ sắc mặt một bên, lập tức xoay người chạy. Dù sao, ở đây tà tu thế nhưng là có rất nhiều. Gặp cùng cảnh giới tu sĩ, hoàn toàn có thể an xuống. Ha ha, chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi, sướng sao? Nghe được tà tu kêu gào, Trương Phi Bạch rất là khinh thường nói. Nếu là không có thu hoạch được thiên giai hạ phẩm công pháp, hắn lúc này có lẽ sẽ rất thận trọng. Nhưng bây giờ công pháp và kỹ pháp đều đã tăng lên rất nhiều. Đừng nói là thực đan sư, hiện tại liền là kim đan sư tới, Trương Phi Bạch cũng dám tiến lên đấu một trận. Đương nhiên, kết quả hơn phân nửa là không thắng được. Hừ, nói khoác không biết ngượng, hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Trong đó một vị tà tu, lúc này liền bị chọc giận, không có chút do dự nào. Trên người tà quang đột nhiên bạo khởi. Cái kia long trời lở đất khí thế khủng bố, lập tức phóng lên tận trời. Âm khí xung quanh càng là đều bị hấp dẫn tới. Tà quang phệ hồn. Sau một khắc, một đạo vô cùng kinh khủng hắc quang Đột nhiên tán phát ra, lôi cuốn lấy vô tận vô cùng kinh khủng khí tức, trực chỉ cách đó không xa Trương Vi Bạch. Rất hiển nhiên, những này tà tu là tức giận, dự định bắt đầu nghiêm túc xuất thủ. Nhưng rất đáng tiếc, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, mặc kệ bọn hắn làm ra như thế nào công kích, đều hoàn toàn là tốn công vô ích. Đối mặt cái này kinh khủng quang mang, Trương Vi Bạch mặt không đổi sắc, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Mí mắt càng là ngay cả nháy đều không nháy một cái. Bàng bạc thuần túy linh lực, có chút vận chuyển. Vụt. Thu thủy lập tức quang mang đại trán. Khoảng cách đằng không mà lên. Trong nháy mắt, Liên Huyễn Hóa làm vài trăm mét lớn lên Bạch Hồng. Lăng lệ vô cùng phong mang, lập tức phun ra ngoài. Sau một khắc, hắc quang cùng bạch quang mãnh liệt đụng vào nhau. Ầm ầm. Tiếng nổ thật to, lập tức nổ bể ra đến. Trung quanh trời lượng không khí, trong nháy mắt bị đẩy ép ra. Cái kia vô cùng kinh khủng sóng xung kích, âm vang tàn phá bừa bãi mà ra. Âm phong cốc đại địa, lập tức phát ra một trận rung động dữ dội. Một đạo trăm mét sâu vết chém, lập tức liền ngang qua tại đại địa phía trên. Vô số âm khí, hóa thành âm phong phun ra ngoài. để cho người ta cảm thấy vô cùng sợ mất mật. Mà hết thảy này, chẳng qua là Trương Vi Bạch tiện tay một chạm mà thôi. Cảnh thứ nhất. Chương 212, một dao miểu sát. Dung động tà tu. Tà khí 10 phần hắc quang. Trong ngay mắt, liền như là đậu hũ trực tiếp bị chém ra. Khí thế không giảm to lớn màu trắng cầu vồng. Lôi cuốn sợ mất mật phong mang. Lập tức, hướng phía vị kia tà tu hung hăng chém giết mà đi. Không. Nhìn thấy cấp tốc phóng đại lưới đao, vị kia tà tu con người, đồng nhiên phóng đại. Vô tận sợ hãi. Cang La liên tục không ngừng từ trong lòng phun ra ngoài. Trong chốc lát, liền phát ra một tiếng thê thảm vô cùng tiếng thê ư. Phốc phốc. Tiếng đều thảm thiết im bặt mà dừng. Thay vào đó là đầy trời uy sái khối vụt. Miểu Sát, thiến tay một đao. Miểu Sát một vị tầng 8 đỉnh phong thực đàn sư. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Thấy cảnh này, còn lại mấy vị kia tà tu, lúc này liền ngây người tại nguyên chỗ. Âm tạp vô cùng trên mặt, lập tức tràn ngập vô tận không thể tưởng tượng nổi. Hai mắt trừng lớn, con ngươi rung động dữ dội lấy. Miệng Cang La không được khép mở lại. Trong lúc nhất thời, lại bị rung động đến nói không nên lời một câu. Tại an tĩnh sau một lát, còn lại ta tu nhóm lập tức liền sôi trào. Đứng nhìn hư đan sư cùng thực đan sư, vẻn vẹn chỉ là kém một cảnh giới, nhưng ở trong đó chiến lệ lại là khó có thể tưởng tượng đại. Cho dù tu vi đến hư đan sư đỉnh phong, cũng vẫn như cũng sẽ bị thực đan sư, cái kia vô cùng cường đại thực lực chô nhiếp. Cho dù là giống anh tài trên bảng lợi hại nhất thiên tài, tối đa cũng bất quá là miễn cưỡng có thể đánh bại thực đan sư mà thôi. Muốn làm đến Trương Phi Bạch dạng này, Một đao miểu sát một vị thực đàn sư. Cái kia căn bản chính là hoàn toàn chuyện không thể nào. Đừng nói là gặp qua. Liên Lãng ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Mà như vậy á hoang đường vô cùng sự tình. Bây giờ lại ngay tại mí mắt của bọn hắn rơi đấy. Thiết thiết thực thực phát sinh. Cái này mang cho những cái kia tà tu nhóm trùng kích, không hề nghi ngờ là không thể thêm phục. Lộc Cục cũng không biết là ai nuốt xuống một cái nước bọt. Còn lại mấy vị tà tu, lúc này liền sôi trào. Cái này sao có thể? Một đao. Vậy mà chỉ dùng một đao liền chém giết một vị thực đàn sư. Yêu Nghiệt, gia hỏa này tuyệt đối là yêu nghiệt. Không bố như vậy gia hỏa, vì cái gì tại anh tài trên bảng, vậy mà lại không có thứ tự. Trong lúc nhất thời, còn lại Tà Tu nhóm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí tại sâu trong nội tâm. Tại mơ hồ ở giữa, còn hiện ra một cố đã lâu sợ hãi. Lẫn nhau liếc nhau một cái, không có chút gì do dự, trực tiếp móc ra một vật. Hưu. Sau một khắc, một đạo kỳ dị phá hoa lập tức phóng lên tận trời. Một đạo kỳ dị diệu ba động, lập tức quét ngang toàn bộ âm phong cốc. Rất hiển nhiên, đây là một đạo cầu viện phá hoa. A. không nghĩ tới, nơi này lại còn không chỉ có những mấy tà tu. Gặp đây, Trương Phi Bạch trong mắt lập tức hiện lên vẻ khác lạ. Vốn cho rằng liền là một chút tà tu tại thăm dò cái gì, hiện tại xem ra, nơi này tựa hồ là đối phương đại bản doanh chỗ. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn liền càng phát tò mò, đồng thời, cũng thử từ, từ hưng phấn bắt đầu. Bởi vì mỗi thêm ra một vị tà tu, đối Trương Phi Bạch tới nói, cái kia đều mang ý nghĩa vô số di động hình người tài nguyên. So sánh với chỉ có mấy vị tà tu, đương nhiên vẫn là tiêu diệt toàn bộ đại bản doanh tới thông khoái. Nghĩ đến đây, hắn chiến ý trong lòng, lập tức liền bay lên. Mà lúc này đây, đối diện mấy vị kia tà tu, lúc này cũng ổn định mình chấn động không ngừng tâm thần. Trên mặt một lần nữa tràn ngập nụ cười giữ tợn. "Tiểu tử, ngươi thật sự là rất mạnh, chỉ sợ là cái nào đại thế lực lặng lẽ bồi dưỡng thiên tài a. Nhưng lạ ngươi hôm nay cũng chỉ có thể tới đây. Hiện tại, ngươi đã hoàn toàn bị vây ở chỗ này, căn bản là chạy không được. Chúng ta rất nhanh liền có thể bắt lại ngươi." Cảm nhận được cơn phong cốc chỗ sâu báo động, còn lại mấy vị này tà tu, bên khóe miệng bên trên lập tức lại là một trận công tiêuu. Động thủ. Sau một khắc, bọn hắn nụ cười trên mặt tu liễm, trên người ta quang lập tức bạo khởi. Vốn là vô cùng kinh khủng khí tức, vậy mà tại trong nháy mắt liên hợp lại cùng nhau. Ầm ầm, một trận trực chất hóa tuyệt cường áp lực, hướng thẳng đến Trương Phi Bạch, hung hăng nghiền ép mà đi. Nguyên bản liền nát bấy mặt đất, trong nháy mắt hướng phía dưới đổ sụp mấy mét. Vô cùng làm người ta sợ hãi linh lực, ầm vang ở giữa bộc phát. Sau một khắc, vô số kinh khủng đến cực điểm hắc quang lập tức bắn ra. Không khí bị xúi tụm. Trung quanh mảng lớn không gian chấn động kịch liệt lấy, liên tựa như muốn trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ một thoáng, nồng đậm vô cùng khí tức tử vong, lập tức quét ngang mà ra. Đối mặt khủng bố như thế chiến trận, Trương Phi bạch mặt không đổi sắc. Thinh quang trong mắt, trong nháy mắt bạo khởi. Cái kia bảng bạc như đại như biển thuần túy linh lực, lập tức phun ra ngoài. Một thanh đao ý, cấp tốc bám vào trên đó. Vụt. Thu thủy phát ra một tiếng thanh thủy tiếng kêu to. Nguyên bản hư ảo màu trắng cầu vồng, vậy mà trực tiếp hóa thành thực chất. Bát Hoang Quy Nguyên Trảm. Chen. Chen. Đối mặt dày đặc vô cùng hắc quang, thu thủy quang mang lòng lạnh lẽo, bá đạo mà cương mãnh cực kỳ đau ý, ầm vang bộ phát ra. Vô số sắc bén đến cực điểm lưỡi đao, lôi cuốn lấy cực kỳ cường hãn khí thế. Trong nháy mắt trạng phá không khí, trong chốc lát, vô tận đao quang tung hành, từng đạo kinh khủng vô cùng hắc quang, lại không có chút nào sức chống cự. Trong nháy mắt, đều bị chém ra. Ầm ầm, ầm ầm. Nộ dung trời, liên miên không dứt nộ bệ ra đến. Không gian chấn động đi liệt. Đại địa tại sụp đổ. Chôn dấu thật sâu dưới đất tầm nham thạch, đều bị đánh nát bấy. Cái gì? Thấy cảnh này, những cái kia tà tu con mắt lập tức đều nhanh muốn trợn lồi ra. Vốn cho là đã từng cái bên trên, uy hiếp không được Trương Phi Bạch. Vậy bọn hắn liền liên hợp lại đến, chuẩn bị đem đối phương trực tiếp nghiền ép. Có ai nghĩ được, cho dù là liên hợp lại đến, lại cũng không phải là đối thủ của Trương Phi Bạch. Phải biết một chiêu này, cho dù là thực đan kỳ đỉnh phong cao thủ, đều không thể chống lại. Nếu như một có thể kịp thời đào thoát, vậy cũng chỉ có thể nuốt hận nơi này. Ma tu vi vẹn vẹn hư đan kỳ Trương Phi Bạch không chỉ có không có né tránh, ngược lại trực tiếp thi triển đao pháp, lấy tuyệt cường tư thái, đem trước mặt công kích chảm phá. Như thế chuyện bất khả tư nghị, lập tức liền đem những này tà tu tang quan cho làm vỡ nát một chỗ. Cái này sao có thể? Gia hỏa kia, thật chỉ là hư đan sư a. Vừa rồi một cái kia, thế mà còn không phải toàn lực, vậy mà sẽ mạnh như vậy. Mắt nhìn thấy mình phát ra vô tận hắc quang, đều đều bị chém ra. Những cái kia tà tu nhóm, lập tức trợn mắt hốt hoồm. Trong lòng lần nữa bị vô tận rung động ba phủ. Chạy Chen, ma liên tại bọn hắn chấn kinh thời điểm, Thu thủy lần nữa phát thành trận trận phong minh thanh âm, sắp bén đến cực hạn phong mang, lập tức trực chỉ còn lại mấy vị tà tu. Tà quang bình thường, cảm nhận được một trận nồng đậm nguy cơ. Chỉ một thoáng, mấy vị kia tà tu lập tức liền bị đánh thức. Trong cơ thể tà khí 10 phần linh lực, trong ngay mắt, điên cuồng bắt đầu vận chuyển lên đến. Sau một khắc, vô tận hắc khí cùng âm khí kết hợp, lập tức hóa thành một cái kiên cố vô cùng lộng ánh sáng. Hừ, gặp đây, Trương Phi Bạch lập tức hừ lạnh một tiếng. Một thanh đao ý Lặng yên bám vào trên đó. To lớn màu trắng cầu vồng lần nữa hiện hiện ra. Hướng phía hắc quang che đậy hung hăng rơi xuống. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 213: Giáp sát. Màu nâu xám linh khí chao, màu trắng cầu vồng lôi cuốn lấy vô cùng phong mang, trực tiếp chui vào kiên cố vô cùng hắc quang che đậy ở trong. Rang rắc. Chỉ nghe thấy một tiếng vỡ nhỏ. Trong ngay mắt, toàn bộ hắc quang che đậy liền bị chém thành mảnh vỡ. Chỉ một thoáng, nguyên bản được bảo hộ tà tú nhỏ, trực tiếp liền bại lộ tại lưỡi đao phía dưới. Chen Chain, Thu thủy phong minh tiếng vang lên. Vô số đạo quang tung hoành, trực tiếp ánh vào tà tu nhóm, cái kia vô cùng hoảng sợ trong đôi mắt. A, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong chốc lát, vô số huyết nhục bay đầy trời tung tóe, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cái kia mấy vị thực đan kỳ tà tu đều bị chém chết. Vụt. Thân đao vẫn thanh lượng như cũ vô cùng thu thủy, thông suốt trở lại Chương Phi Bạch bên người. Tiểu Hắc, nhìn xem đầy đất thi thể, Chương Phi Bạch cũng không có lập tức tiến lên chất lọc, mà là kêu một cái tiểu hắc. Neo Tiểu Hắc biết Trương Phi Bạch đang lo lắng cái gì, thế là vội vàng đáp lại một cái. "Con tốt, khi Hỏa Vọng Thư cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn." Nghe vậy, Trương Phi Bạch lập tức thở dài một hơi. Vừa rồi thời điểm chiến đấu, hắn cũng không dễ chịu nhiều chú ý hi Hỏa Vọng Thư bên kia, vạn nhất bị những cái kia tà tu chú ý tới, thừa dịp chiến đấu không phân thân nổi, đem hi Hỏa Vọng Thư cho lấy đi, vậy những liền phiền toái. Với lại bọn chúng hiện tại đang ở vào tăng lên bên trong, cũng không thể tùy ý di động. Nếu không, thất bại trong gang tấc không nói. thậm chí còn có cực lớn khả năng đối hi hòa vọng thư bản thân sinh ra to lớn ảnh hưởng. Tiểu Hắc, ngươi trông coi Hi Hòa Vọng thư, đừng ảnh hưởng đến bọn chúng. Ta đi đem nơi này ta tu, toàn bộ đều xử lý lại nói." Trương Phi Bạch cảm thụ được nơi xa xuất hiện đông đảo khí tức, nhẹ giọng phân phó một cái. Nói xong, liền lập tức cất bước đi về phía trước. Khi đi ngang qua những cái kia thi thể thời điểm, trong đầu suy nghĩ lóe lên. Chắc lọc, quang hoa long lánh, nhìn lần chắt lọc phát động. Chỉ một thoáng, liền có vài chục mai quang đoàn hiện hiện. Trương Phi Bạch vung tay lên, Đem những này quang đoàn tính cả nhận chữ vật, toàn bộ đều thu hồi đến. Lập tức, liên hướng phía âm phong cốc chỗ sâu đi đến. Thứ nhất là vì tìm tòi nghiên cứu tà tu ở chỗ này có bí mật gì. Thứ hai cũng là vì chiến đấu sẽ không lan đến gần Hi Hỏa vòm thư. Âm phong cốc phạm vi cực lớn. Trước đó chiến đấu cái chỗ kia, hoàn toàn liền là thuộc về miệng hang, mới hướng âm phong cốc bên trong. Phi nhanh một bao lâu thời gian, một cỗ kinh thiên giật mình khí thế, lập tức vào đầu đánh kích mà đến. Khặc khặc, ngươi chính là cái kia xâm lấn tiểu tử. Sau một khắc, liền có một tiếng cười quái dị vang lên, Trương Phi Bạch lúc này liền dừng bước lại, mặt không thay đổi, hướng phía phía trước nhìn sang, trong mấy mắt liền có tốt mấy bóng người to ra, đồng dạng cũng đều là đầy người hắc bào bộ dáng, hừ, có thể thông qua cổng những phế vật kia vây công, cũng coi như tiểu tử ngươi có chút bản lĩnh, cho dù là đoán được Trương Phi Bạch khả năng đem cửa ra vào những thực đan đó kỳ tà tu zế, nhưng cảm nhận được tu vi của hắn, người đến này vẫn là lơ đễnh, đương nhiên đều là thực đan kỳ, nhưng những này tà tu ở trong đại bộ phận, cũng đương đường chính chính thực đan sư. Nhieu thiếu còn là có chút chiến lệ. Dù sao, là thông qua một ít thủ đoạn đi đường tắt, bất quá cũng có một bộ phận thiên phú dị bẩm. Đồng dạng cũng là thực đan kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực lại cao hơn ra rất nhiều. Trước mặt cái này một cái tà tu, liền đúng là như thế. So với Miệng Sơn cốc đám kia tà tu, hắn nhưng là mạnh hơn nhiều. Cho nên cho dù Trương Phi Bạch có thể đánh giết Miệng Hang đám kia tà tu, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Tiểu tử, dừng ở đây rồi. Nhìn lên trước mặt Trương Phi Bạch, đến người mang trên mặt nụ cười tự tin. Ngươi căn bản vốn không có thể Lời nói vẫn chưa nói xong, trong tầm mắt liền có một đạo ánh đạo sáng lên. Cái kia kinh khủng vô cùng phong mang lập tức phun ra ngoài. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Sau đó ánh mắt nhanh chóng chớp động, trời đất quay cuồng. Bên hai càng là truyền đến một tiếng đạm mạc lời nói, "Ồn ào." Sau một khắc, lập tức liền lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Trương Phi Bạch thần sắc đạm mạc, chậm rãi từ trên thi thể vừa tới. Chắc lọc, quang hoa chớp động, nhìn lần chắc lọc phát động. Vô số quan đoàn cùng chữ vật giới chỉ cùng một chỗ, đều bị hắn toàn bộ đều thu lại. hào tiểu tử, giám độc thân xung tới, quả nhiên là không biết sống chết, tại cái này về sau, lại xuất hiện hơn 10 vị thực đan kỳ tà tu, nhìn thấy Trương Phi Bạch trong ngáy mắt, đã là chấn kinh, lại tràn đầy tham lam vô cùng, vô cùng kinh khủng khí thế, huyễn như là một ngọn núi lớn nghiền ép mà đến, mà khóe miệng giơ lên một tia đường cong Trương Phi Bạch, lại làm như không thấy, chỉ là bàng bạc như biển linh lực, vận chuyển tốc độ biến nhanh, trong chốc lát, thu thủy quang mang đại trán, chán. chèn, chèn, vô cùng kinh khủng đa quang, tại cái này âm phong cốc bên trong, Liên Miên không dứt lòng lẫnh. Ầm ầm, ầm ầm. Đinh Hai nhấc góc tiếng quanh mình, âm vang nổ bể ra đến. Không gian đang rung động, đại địa tại gào thét. Tường đạo cường hành vô cùng vết chém, không ngừng đem mặt đất xé rách. Mà cùng lúc đó, mỗi sáng lên một đạo đạo quang. Liên sẽ có vô tận máu tươi cùng thân thể, bay lên trời trời. Chỉ một thoáng, huyết quang phóng lên tận trời. Vô tận sợ hãi tiếng hét thảm, càng là Liên Miên bất tuyệt. Vẹn vẹn không quá một cái cánh rở. Cái này âm phong cốc bên trong tà tu, Liên đã bị Trương Phi Bạch toàn bộ đều tàn sát hầu như không còn. nói thật ra. Nếu như không phải hi hòa võ thư, chắc lọc, quang hoa long lánh, nghìn lần chất lọc phát động. Trong lúc nhất thời, đầy khắp núi đổi có vô số trùng sáng dần dần nổi lên. Trương Phi Bạch đem những này quang đoàn, tính cả rất nhiều chữ vật giới chỉ, toàn bộ đều thu lại. Chợt chợt, thu hoạch lớn a. Thu hoạch lớn. Nhìn xem lại là một số lớn tu hành vật tư doanh thu. Trên mặt của hắn, lập tức hiện lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Tuy nói những này tà tu, đều không phải là rất giàu có dáng vẻ, nhưng góp gió thành bão mà. Nhiều như vậy tà tu thêm bắt đầu Làm sao cũng phải có một bút, không ít tài nguyên. Lại thêm tụ tập lấy ra trùng sáng, chuyến phi bạch chuyến này có thể nói là kiếm lợi lớn. Ân. Ngay tại tâm tình của hắn vui vẻ thời điểm, đột nhiên, Trương Phi Bạch phát hiện âm khí lưu động có chút kỳ quái. Ngoại trừ hướng chạy miệng hang Hi Hòa vọng từ bên kia bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hướng phía âm phong cốc chỗ sâu, điên cuồng mạnh vượt qua. Liền tựa như bên kia có cái gì thiên tài địa bảo. Gặp đây, Trương Phi Bạch lông mày nhíu lại. Nếu như hắn không có đoán sai, nơi đó hẳn là ta tu nhóm, sợ dị tụ tập ở chỗ này nguy nhân. nghĩ đến đây, không có chút do dự nào. Trương Phi Bạch thả người nhảy lên thú thủy, hướng phía âm phong cốc chỗ sâu, mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, một cái kỳ dị lồng ánh sáng liền xuất hiện tại hằn trước mắt. Đây là? Nhìn xem lồng ánh sáng, Trương Phi Bạch trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Màu nâu xám lồng ánh sáng bên trong tràn đầy nồng đậm vô cùng âm khí. Hắn nồng đậm trình độ đã sắp ngưng kết thành thực chất, mà tại những này âm khí ở trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện kịch liệt lan đột, thậm chí tại mơ hồ ở giữa còn có lăng lệ nóng bỏng vô biên phong mang. Xuyên thấu qua lồng ánh sáng mà ra. Liền tự như có người nào bị vây ở chỗ này. Gặp đây, Trương Phi Bạch lúc này liền liên tưởng đến. Nương Diệu Tông cùng Phần Thiên Kiếm phái mất tích hai vị lệ tử. Tân Hồng Vũ cùng Lữ Vĩ Hạo, sẽ không phải thật chính là bọn hắn bên trong một người bị vây ở chỗ này a? Bà canh hoàn tất. Chương 214, phá trận. Lữ Vĩ Hạo, đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Lữ Vĩ Hạo rất là bực bội vô cùng, không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét lấy. Hắn bị vây ở chỗ này đã có một đoạn thời gian, cũng không biết đây rốt cuộc là trận pháp gì. Vậy mà như thế khó chơi. Phải biết, hắn nhưng là phần Tiên kiếm phái đệ tử. Tại Dung Châu Tam đại bá chủ bên trong, bọn hắn phần Tiên kiếm phái công kích thế nhưng là mạnh nhất. Cho dù một kích toàn lực đều không thể đem đánh tan. Vậy làm sao có thể không cho Lữ Vĩ Hào cảm thấy vô cùng phẫn nộ? Huống chi, theo thời gian trôi qua, có một loại rất cảm giác không ổn từ ở sâu trong nội tâm dâng lên. Lại thêm, gia cố phong ấn thời gian cũng sắp đến. Cái này cũng liền đè hắn. Vô cùng bức thiết muốn từ nơi này chạy đi. Những tên khốn kiếp kia tà tu, đến cùng từ nơi nào xuất hiện? Cắn chặt hàm răng, Lữ Vĩ Hạo toàn thân bốc lên hừng hực hỏa diễm. Hắn hiện tại vô cùng hối hận. Trước đó nếu có thể nhịn xuống, không có đi truy kích cái kia tà sư, hiện tại cùng không trở thành, sẽ rơi cho tới bây giờ mức này đi. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Có thể có mánh liệt như vậy chữa trị năng lực. Phát tiết một hồi, Lữ Vĩ Hạo rốt cục tỉnh táo lại. Trầm trầm lên trước mặt nồng đậm thành thực chất âm khí. Ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động. Những này hóa thành thực chất âm khí, không chỉ có thể áp chế tu sĩ cảm giác không cách nào phân rõ phương hướng, càng là có thể đem không gian ngăn cách bắt đầu. Cứ việc không có cái gì tuyệt cường năng lực công kích, nhưng chỉ cần thân ở trong đó, liền rất khó từ nơi này thoát ra. Muốn từ bên trong phương pháp phá trận, cũng là có. Cái kia chính là sử dụng lôi pháp, lấy lôi pháp đối âm khí khắc chế. Hoàn toàn là có thể trong nháy mắt động mặc trận pháp này. Bất quá, Phần Thiên kiếm phái mặc dù cũng có lôi pháp, nhưng Lữ Vĩ Hào lại không có hứng thú chút nào, cho nên hắn cũng sẽ không lôi pháp. Chỉ là Dung Châu ba bá chủ có lôi pháp sự tình. Cái kia là mọi người đều biết. Những này ta tu tự nhiên sẽ để phòng một cái. Bảy trận đồng thời. Còn sử dụng âm ti đá vụt, một khi bị lôi pháp phanh kích, liền sẽ trong nháy mắt thu nhận âm ti hư ảnh phản kích. A, giống như trận pháp cường độ giảm xuống. Đột nhiên, Lữ Vĩ Hạo bèn nhảy phát ra được. Bốn phía âm khí xuất hiện một kia biến hóa. Không có chút do dự nào, hắn lập tức liền bắt đầu tiếp tục công kích bắt đầu. Chỉ một thoáng, hỏa diễm phóng lên tận trời. Duyện sắc vô cùng núi kiếm, tại trong âm khí tung hành, mà tại trận pháp bên ngoài, cái đồ chơi này sẽ không phải cũng là dùng âm ti nát thạch bố đưa lên a. Chu Phi Bạch chầm chậm lên trước mặt màu nâu xám lồng ánh sáng, trong mắt lóe như có điều suy nghĩ ánh mắt. Nói thật, chỉ như vậy một cái tràn ngập âm khí địa phương, Liên Phi thường thích hợp dùng lôi pháp tấn kích, đối mặt những cái kia tà tu thời điểm, sở dĩ không dùng. Thứ nhất là bởi vì không cần, thứ hai cũng là bởi vì Hi Hòa vọng thư cũng còn tại hấp thu âm khí đâu. Một khi sử dụng lôi pháp, xem chừng ngay cả bọn chúng đều sẽ bị lan đến gần. May chuông Phi Bạch không dùng lôi pháp, nếu không, hiện tại liền phải đối mặt âm ti hư ảnh phản kích. Loại kia tồn tại con không phải trước mắt Trương Phi Bạch, đủ khả năng ứng đối." Ngô, trước tiên đem người ở bên trong cứu ra lại nói, nhìn lên trước mặt quần quần lấy càng phát ra kịch liệt âm khí. Trương Phi Bạch lúc này liền chuẩn bị động thủ. Mặc dù không xác định bị vây ở chỗ này mặt người là ai, có cực lớn xác suất là hai vị khác gia cô phong ấn tu sĩ. Cái này đầy đủ để hắn động thủ cứu rút. Trương Phi Bạch cũng không phải muốn làm người hiền lành, chỉ bất quá, Dung Châu nếu là lộ lên, đối với hắn cũng không có gì chỗ tốt. Đã không xác định có hay không âm ty đã vụn, vậy trước tiên không cần lôi pháp a. Tiếp hai mắt Trương Phi Bạch trí niệm trong lòng chuyển động. Nơi này âm khí mặc dù nhiều, nhưng dùng khí huyết cũng kém không nhiều có thể chứ. Thấp giọng nỉ non dưới, lập tức, bàn bạc như biển linh lực thôi phát. Không lưu khí huyết, lập tức không ngừng quần quật bắt đầu. Trong mắt, khí huyết lang yên phóng lên tận trời. Ông. Trong chốc lát, kim thiên cánh bao tay phát ra hào quang chói sáng. Chân trận, trận vô cùng tinh khủng khí tức, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Ngay sau đó, một thành quyền ý cấp tốc ngưng tụ lại đến. Lập tức, Trương Phi Bạch ánh mắt ngưng tụ. Giơ lên năm đấm, hướng lên trước mặt màu nâu xám lồng ánh sáng. Hung Hăng oanh đánh một quyền, Hôn Nguyên Phi tinh tay, chỉ một thoáng, chói mắt kim sắc cùng màu nâu xám linh khí chao, đột nhiên đụng vào nhau. Bá đạo cương mãnh quyền ý, lập tức dâng lên mà ra. Ầm ầm, nổ tung trời ầm vang nổ tung. Trong phút chốc, đất dung núi chuyển, kinh khủng sóng xung kích, lập tức quét ngang mà ra. Dưới chân đại địa, đất đá băng liệt, vô số thật nhỏ đá vụn, giống như phi nhanh mũi tên, bắn ra. Ầm ọc, tại độ phải, kịch liệt như thế oanh kích về sau, cái kia màu nâu xám linh khí chao, nguyên bản ngụy nhưng bất động tư thái. Lúc này cũng tại run rẩy không ngừng. Giang giặc, khoảng chừng sau một lát, nhận hung hực như lửa khí huyết, cùng bá đạo cương mãnh quyền ý song trọng trùng kích phía dưới, cao mấy chục mét linh khí chao. Tại trong khoảnh khắc, liền ầm vang vỡ vụ ra. Oeng! Sau một khắc, đã thực chất hoa âm khí trong nháy mắt vỡ ra. Đông lạnh triệt nội tâm âm phòng, tựa như gió lớn quá cảnh, đem hết thảy tất cả, toàn bộ đều quét sạch không còn. Tại quần quần màu nâu xám âm khí phong bạo bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một đạo hùng trắng đất ảnh. Toàn thân lửa giận bạo dạn, Khi thế hung hang hướng phía Trường Phi Bạch lao đến, đi cho đi, sẽ chỉ trốn đông trốn tây cầu vận. Hiển nhiên, Lữ Vĩ Hào là đem Trường Phi Bạch ngộ nhận là những cái kia tà tu. Oen. Sau một khắc, hừng hực vô cùng hỏa diễm ầm vang nổ bể ra đến, một trận sắc bén vô cùng phong mang. Từ trong ngọn lửa, hung hang vách chạm mà đến, liên hòa phần thiên kiếm. Phốc phốc. Cái kia vô cùng tinh khủng tự kiếm, ngưng tụ một thành tiêu ý, giống như nặng nghệ như núi lớn, vẹn vẹn chỉ là phong mang, cũng đã để mặt đất không chịu nổi. Trong ngay mắt, liền đã vỡ toang Từng đầu danh sổ hoảng, tựa như con zết lan tràn ra. Đối mặt khủng bố như thế thế công, Trương Phi Bạch không có bất kỳ cái gì bối rối. Hai mắt có chút nheo lại. Sích Mi chẳng hẳn, cầm trong tay cự kiếm. Vẹn vẹn hai điểm này, hắn liền đã nhận ra người trước mặt là ai. Đốt tiên kiếm phái, Lữ Vĩ Hạo. Cũng dung châu anh tài trên bảng, đứng hàng thứ 3 tồn tại. Hắn thực lực đủ có thể xứng được là người cùng thế hệ bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Ngoại trừ Liễu Dạ Khê cùng Tần Hồng Vũ bên ngoài, cho dù là Tô Cảnh Long, cũng cùng hắn trên lệnh phi thường lớn. Thật đúng là bị Trương Phi Bạch bắt đúng. Cái này nuôi thi điệu bên trong, thất nốt mất tích hai người thứ nhất. Đối với Lữ Vĩ Hảo hiểu lầm, hắn cũng không có đi giải thích. Tương phản, Trương Phi Bạch trong mắt chiến ý, lập tức bay lên. Cứ tới thuần dương cung thời gian không dài, nhưng lại thường xuyên nghe được một chút liên quan tới Liễu Dạ Khê sự tình. Cái này khiến hắn rất là hiếu kỳ. Vị đại sư này tỷ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mà bây giờ đối mặt, cứ việc cũng không phải là Liễu Dạ Khê bản thân, nhưng cũng là bại tướng dưới tay của nàng thứ nhất. Thông qua Lữ Vĩ Hảo chi thủ, có lẽ liền có thể lĩnh hội tới Liễu Dạ Khê thực lực. đến cùng có cường đại cỡ nào. Vừa nghĩ đến đây, Trương Phi bạch mắt sáng lên. Chỉ một thoáng, thuần túy vô cùng linh quang chợt hiện. Thu thủy trên thân đao, quang mang đại trán. Cảnh thứ nhất. Chương 215, Trương Phi bạch đối chiến lư vĩ hảo. Veng, bàn bạc như biển, lại thuần túy vô cùng linh lực. Lập tức dâng lên mã ra. Thu thủy tán mắt ra ánh sáng lóng ánh huy, đón gió tăng trưởng. Trong nháy mắt, liên bánh trướng thành một thanh to lớn trường đao. Một thanh đao ý, cấp tốc ngưng tụ. Trên thân đao hào quang, lập tức càng thêm sáng chói. Đã trông trẹo vô cùng lại ẩn chứa vô tận túc sát. Bát Hoang Quy Nguyên Trạm, trong đôi mắt hiện lên một tia lăng lệ. Trương Phi bạch khí thế trên người bay lên. Sau một khắc, to lớn thu thủy phong mang cùng cự kiếm, phát sinh mãnh liệt va chạm. Chen, chen, chen. Giống như cây kim so với con dâu. Bá đạo đạo ý, cùng nặng nề kiêu ý. Âm vang dâng lên mà ra. Sáng chói vô cùng ảo quang, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Rang rắc. Một tiếng nổ rung trời, đột nhiên một phát. Nguyên bản trời u ám bầu trời, chấn động mãnh liệt lấy. Vậy mà tại trong nháy mắt Xuất hiện một đạo trưởng dài thật sâu vết rách, nhìn xem giống như là toàn bộ bầu trời bị chẻ ra, mà dưới chân đại địa đang không ngừng rung động. Vô số cứng rắn nham thạch lập tức hóa thành vô số bụi mịn. Toàn bộ mặt đất nặng nề sinh sinh, hướng phía dưới sụp đổ mấy mét nhiều. Nguyên bản nồng đậm vô cùng âm khí, gần như trong ngay mắt liền bị thanh không. Đao kiếm kịch liệt va chạm. Trong lúc nhất thời, vậy mà cân sức ngang tải. Cái gì? Đỡ được? Cái này sao có thể? Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lữ Vĩ Hào lập tức giật nảy cả mình. Hai mắt không khỏi trừng lớn. trong lòng rung động dữ dội dưới. Cứ việc đó cũng không phải hắn mạnh nhất một kiếm, nhưng đừng nói là một vị hư đan sư, liên là bình thường thực đan sư, có thể đều không cách nào nhẹ nhàng như vậy tiếp xuống. Nhưng trước mặt Trương Phi Bạch lại có thể vững vàng ngăn lại một kiếm này. Lữ Vĩ Hào có thể rõ ràng cảm giác được, trước mặt người này, tu vi chỉ có hư đan kỳ 1 tầng dáng vẻ, vậy làm sao có thể để hắn bình tĩnh? Nhưng rất nhanh, Lữ Vĩ Hào liền chú ý tới, Trương Phi Bạch sử dụng chiêu thức Bát Hoang Quy Nguyên Trảm. Ngươi là thuần dương cung đệ tử? Lúc này, thân sắc của hắn liền là biến đổi Chuẩn Dương cùng những cái kia chân truyền đệ tử, Lữ Vĩ Hào không nói đều biết, nhưng cùng trong đó người nổi bật, nhiều thiếu cũng đều giao thủ qua. Ngoại trừ Liễu Dạ Khê bên ngoài, hắn còn thật không biết có ai có thể làm được điểm này. Hung Tri, vẫn lạnh như thế lạ mặt một người. Ngươi không phải là cái kia Trương Phi Bạch a? Đột nhiên, hắn nhớ tới trước đó gây nên ân động to lớn Trương Phi Bạch. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Lại đến. Đối mặt Lữ Vĩ Hào nghi hoặc, Trương Phi Bạch không có trả lời. Ngược lại một mặt chiến ý, lên tiếng khiêu chiến. Cái này phần Thiên kiếm phái Quả nhiên không hổ là cùng thuần dương cung nổi danh đại phái. Kiếm thuật vậy mà cường hãn như thế. Đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, hắn tại đao thuật bên trên tạo nghệ cũng là vô cùng tinh xảo. Đao kiếm ở giữa, cứ việc có rất nhiều khác biệt, nhưng cũng có được rất nhiều hỗ thông địa phương. Cho nên, vẻn vẹn chỉ là giao thủ một cái, Song Phương đều có thể cảm nhận được lẫn nhau đối đao kiếm lĩnh ngộ trình độ. Hừ, vừa vặn, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nghe vậy, Lữ Vĩ Hạo mắt sáng lên, lửa giận trong lòng, lần nữa cháy hùng hực. Cứ việc Trương Phi Bạch không trả lời thẳng, nhưng hắn lại hết sức chắc chắn, chính mình suy đoán, có thể lấy chút cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi, nhất cử leo lên anh tài bảng 30 vị trí đầu. Bây giờ có thực lực như vậy, mặc dù thực làm cho người vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Lữ Vĩ Hảo có thể không tin Tuần Dương cung đệ tử ở trong, lại đột nhiên toát ra một vị nhân vật lợi hại như thế đến. Về phần ơn cứu mạng, trước đánh một trận lại nói, Liên Hỏa Phần Thiên Kiếm Phần Thiên. Sau một khắc, Lữ Vĩ Hảo trên thân lập tức bộc phát ra một trận vô cùng kinh khủng sóng nhiệt. Chỉ một thoáng, hừng hực hỏa diễm ầm vang bộc phát, ngập trời mà lên biển lửa. Trong nháy mắt hình thành, đồng thời vô cùng cỗ sâm lực tính tứ thái, không ngừng lan tràn ra. Mà tại hỏa diễm bên trong, tối hồng sắc cư kiếm, lôi cuốn lấy cuồng bạo vô cùng khí tức chém giết mà ra. Nặng nghề hừng hực kiêu ý, thình lình hiện hiện ra. Lốt buốt, đối mặt như thế nhiệt độ kỳ cao vô cùng biển lửa, cùng kinh khủng vô cùng núi kiếm, đại địa giống là không thể thừa nhận. Bốn đất nham thạch đều đang không ngừng phát sinh bạo liệt, nóng bỏng vô cùng nhiệt độ cao, càng la giống ngay cả không gian đều muốn bị đốt xuyên. chắc không hổ là anh tại bảng hạng 3. Hắn thực lực quả nhiên là kinh khủng như vậy. So với trước đó một kiếm kia, một kiếm này đi lực chỉ có hơn chứ không kém. Đối với cái này, Trương Phi Bạch không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại hai mắt sáng lên. So sánh với những cái kia tà tu hàng lượm thực đan kỳ thực lực, Lữ Vĩ Hạo không thể nghi ngờ muốn cần mạnh. Bình thường thực đan sư cũng sớm đã không phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải bị ám hại, Lữ Vĩ Hạo căn bản không có khả năng bị vây ở chỗ này. Mà đối với Trương Phi Bạch tới nói, thực lực như vậy mới có đủ để cho hắn xách lên hưng thú đến, mặc kệ là tự thân tu vi, cũng hoặc là là ý cảnh lực lượng, ngoại trừ vui đầu khổ tu bên ngoài, mạnh lên phương pháp nhanh nhất, vậy liền không ai qua được cùng người tranh đấu. Phốc phốc, cảm nhận được chạm mặt tới cơn bão sóng nhiệt, Trương Phi Bạch trong mắt mắt sáng lên, thân bên trên lập tức bạo khởi một trận kinh thiên khí thế, thuần túy vô cùng linh lực, bàng bạc như biển, bá đạo cương mãnh đạo ý, lập tức cấp tốc ngưng tụ lại đến. Thu thủy lần nữa sáng lên chói mắt hào quang, trong trảo như thế la quang, sắc sắc lóe mắt, trong khoảnh khắc Liên bánh trướng thành một thanh vải trăm mét lớn lên to lớn như đao, vô số lạnh lẽo vô cùng phong mang, lập tức hóa thành một mảnh vô tận thu thủy quấn quanh thân đao. Đông lạnh triệt nội tâm hàn ý, không chút kiêng kỵ tản ra. Bát Hoang Quy Nguyên Trạm Trạm Thiên. Sau một khắc, vô tận dòng nước lạnh cùng kinh khủng sóng nhiệt đột nhiên đụng vào nhau. Trong phút chốc, chói mắt hào quang nở rộ ra. Trong khoảnh khắc, liền đem cái này một mảng lớn thiên địa đều chiếu sáng. Chen, Chen, Chen. Chân trận sát khí 10 phần phong minh thanh, không ngừng vang lên. Vô cùng vô tận quang mang, lôi kéo khắp nơi. Vẹn vẹn chỉ là trong tích tắc, lưỡi lao cùng mũi kiếm liên phát sinh vô số lần kịch liệt va chạm, kinh khủng vô cùng trung kích, tựa như thao thiên cử lãng, liên miên bất tuyệt. Tây tối, nham thạch, bùn đất, thậm chí là không khí chung quanh, dưới đáy tầng nham thạch, hết thảy tất cả đều bị không chút kiêng kỵ phá hủy hầu như không còn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ âm phong cốc tại chấn động kịch liệt, bao trùm toàn bộ bầu trời mây đen, giống như là phát sinh ra bị nẻ. Trong mấy mắt, vị chém thành vô số mảnh vụn rối, nhìn xem liền tựa như tiên băng địa liệt. Ầm ầm. Liên miên không dứt nổ rung trời, thật giống như phiến thiên địa này đang không ngừng tố tít tại cái nải kinh khủng đao quang kiếm ảnh bên trong, âm phong quốc tại một chút xíu sụp đổ, ầm ầm, lương theo lấy một tiếng lôi đình tiếng vang, nguyên bản chính kích liệt giao phong đao kiếm trong nháy mắt tan ra, ánh sáng lóe ánh huy, cũng một chút xíu ngầm hạ đi, kinh khủng sóng xung kích vẫn như cũ quanh quẩn tại âm phong quốc bên trong, ngươi thật mới vừa vận đột phá đến hư đăng kỳ, cầm trong tay tự kiếm, lữ vi hảo trên mặt, lập tức tràn đầy khó có thể tin thần sắc, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Trương Phi Bạch như thế một vị mới tại anh tài bảng, vừa ngồi đầu lên người mới. Vậy mà có thể trong lúc kỳ chiến, cùng hắn đấu cờ chống tướng làm. Càng Lam Lữ Vĩ Hào khiếp sợ lạ. Trương Phi Bạch vậy mà mới mới vào Hư Đan kỳ. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 216, bại Lữ Vĩ Hào. Đao ý đột phá. Trương Phi Bạch mới vừa vận thành tiểu Hư Đan. Liền có thể có thực lực như thế. Vậy làm sao có thể không cho Lữ Vĩ Hào cảm thấy khiếp sợ không thôi. Phải biết, hắn lúc này tu vi, thế nhưng là Hư Đan kỳ đỉnh phong. thậm chí còn lĩnh ngộ ba thành kiếm ý. Nhưng dù vậy, đều không thể đem Trương Phi Bạch cho nghiền ép. Thậm chí tại vừa rồi đối chiến bên trong, một thành kiếm ý giao đấu một thành đạo ý, mơ hồ ở giữa, lại còn thoáng rơi hạ phong. Phải biết, làm anh tại trên bảng thiên tài, lư Vĩ Hạo một thành kiếm ý, cần phải so bình thường tu sĩ một thành kiếm ý, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ đối mặt Trương Phi Bạch, lại thế mà có vẻ không bằng. Lúc đầu chỉ là vì phát tiết một chút, bị nốt nhiều ngày lựa giận, mà bây giờ, lư Vĩ Hạo trong lòng lòng hạo thắng, lập tức liền cho kích phát Có thể có thực lực như thế, ngươi rất không tệ. Tại sau khi khiếp sợ, cặp mắt của hắn tỏa sáng. Tại cùng cảnh giới bên trong, còn ngươi có người có thể hắn đánh tới trình độ này. Ngoại trừ Liễu Dạ Khê cùng Tần Hồng Vũ bên ngoài, hiện tại rốt cục lại thêm một cái Trương Phi Bạch. Với lại Trương Phi Bạch tu vi vẫn còn so sánh hắn thấp rất nhiều. Lại thêm, đối phương vẫn là Tuần Dương cung đệ tử. Thoáng một cái, Liên Đệ Lữ Vĩ hào hưng phấn. Bất quá, ngươi chớ coi cho là, loại trình độ này liền có thể thắng ta. Tiếng nói vừa ra, bàng bạc linh lực kịch liệt rung động. Lữ Vĩ hào trên thân lập tức tuôn ra một trận hừng hực ánh lửa, vô cùng kinh khủng nhiệt độ. Trong nháy mắt liền đem trung quanh nham thạch cho hóa tan. Nguyên bản tối hồng sắc cự kiếm, chỉ một thoáng, tản mát ra làm cho người run như cầy sấy hừng quang, vô cùng nặng nề mà hừng hực kiếm ý. Lập tức hội tụ tại trên thân kiếm. Ngào. Trong lúc nhất thời, hừng hực cự kiếm lại giống như một đầu thật dài lưỡi dao. Lúc này, Lữ Vĩ Hào không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Toàn bộ ba thành kiếm ý đều phát động bắt đầu. Liên hòa phần thiên kiếm đốt hư. Trong chốc lát, vô cùng vô tận hừng hực phong mang. lập tức liền để không gian xuất hiện và mèo. Vô cùng kinh khủng liễu diễm, giống như là muốn tiêu cháy tất cả. Nương theo lấy kiếm phong sắc bén, quét ngang mà ra. Cái này đã là lư vũ hảo toàn lực một kích. Đây chính là ba thành kiếm ý a. Cảm nhận được cái kia hừng hực cảm giác các bách, Trương Phi Bạch tinh quang trong mắt lóe lên. Trong đáy mắt, trong lòng lại có có chút cảm nộ. Nhưng lúc này, cũng không phải cảm nộ thời điểm. Mắt thấy cự kiếm hóa thành một đầu to lớn vô cùng lưỡi dao, hướng phía mình, dương nhanh múa vút mãnh liệt đánh tới. Hắn cũng không có chút do dự nào. Thuần túy linh lực, bàng bạc như đại dương biển. lập tức xôi chào mãnh liệt. Đừng nhìn Trương Phi Bạch thực tế tu vi mới bất quá Hư Đan kỳ 3 tầng, nhưng hắn một thân bị nhiều lần chất lọc qua linh lực, cộng thêm 10 cái Hư Đan, cái này khiến Trương Phi Bạch tại linh lực phương diện đã không kém gì Hư Đan đỉnh phong lữ vĩ hảo, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nương theo lấy xôi chào mãnh liệt linh lực, một thanh dao ý cũng theo đó nhanh chóng ngưng tụ lại đến. Bác Hoang Quy Nguyên Trạm Quy Nguyên, chỉ một thoáng, Thu Thủy lập tức bộc phát ra một trận chói mắt thanh quang. Soạt, sắc bén kia vô cùng phong mang, Hóa thành vô cùng lạnh lạnh Thu thủy Hàn Đàm, hướng phía to lớn lư dao, hung hăng chém giết tới. Trong chốc lát, Hàn Đàm cùng lư dao phát sinh va chạm kịch liệt. Bá đạo Mã Cương nhanh đao ý, lập tức dâng lên mã ra. Đao ý cùng kiếm ý, trong nháy mắt đối chọi gay gắt. Chen, Chen, Chen. Tại trận trận Phong Minh Thanh bên trong, cái kia hủy thiên diệt địa kinh khủng sóng xung kích, giống như thao thiên cự lãng, liên miên không ngừng. Rang rắc, ầm ầm. Nương theo lấy nổ rung trời nổ tung. Trong ngáy mắt, toàn bộ âm phong cốc chung quanh tất cả sơn phong đều bị tiêu diệt. Mà sau đó một khắc, Hàn Đàm đột nhiên nở rộ ra, hóa thành một đạo không thể địch nổi bá đạo dòng lũ. Lập tức liền đem lưỡi dao chìm không ở tại bên trong. Trong nháy mắt, Lữ Vĩ Hào thân thể hùng tráng, chấn động kịch liệt lấy. Phốc phốc. Đầy trời máu tươi phun tung tóe. Một đạo sâu đủ thấy xương vết chém. Lập tức liền xuất hiện tại hắn trước người. Ta. Bại. Cái này sao có thể? Cảm nhận được trước người kịch liệt đau nhức, Lữ Vĩ Hào trừng lớn hai mắt. Trên mặt lộ ra khó có thể tin thân sắc. Tâm thần lập tức rung động dữ dội lấy. Phải biết Trương Phi Bạch có thể mới chỉ có hư đan một tầng a, cũng mới lĩnh ngộ một thành đạo ý, cùng hắn nhưng là có trên lệch cực lớn. Nhưng chính là như vậy, chính diện toàn lực đối chạm, Lữ Vĩ Hào lại còn là thua. Cứ việc trạng thái của hắn bây giờ không tốt, cứ việc còn có thủ đoạn không dùng, nhưng hắn biết rõ, Trừ phi liều mạng chiến đấu, nếu không, hắn không bằng Trương Phi Bạch. Tại biết một điểm sau, Lữ Vĩ Hào sắc mặt lập tức có chút khó coi. Hắn cũng không phải không tiếp thu được thất bại. Dù sao, cùng cảnh giới bên trong, còn có hai cái mạnh hơn hắn người. chỉ là lần nữa thua ở thuần dương cung đệ tử trong tay, đệ lư vĩ hảo rất là khó chịu, bình phục một cái tâm tình. Hừ, đây coi như là ngươi đã cứu ta tạ lễ." Tiếng nói vừa ra, lập tức bàn tay lớn hất lên. Lúc này liền có một kiện đồ vật hướng phía Trương Phi Bạch ném tới. Ngay sau đó, Lữ Vĩ Hào liền phóng lên tận trời. Bây giờ hắn không chỉ có bị tà tu vây công, lại bản thân bị trọng thương, tự nhiên phải nhanh trở lại tông môn ở trong. Nếu là lần nữa bị người phục kích lời nói, khả năng này liền không có may mắn như thế. đưa tay tiếp bỏ vào thứ gì đó. Trương Phi Bạch nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp nhét vào chữ vật giới chỉ bên trong, cũng không để ý đến Lữ Vĩ Hào rời đi, trực tiếp thả ra phảng phất xích tinh trận bàn, lập tức liền ngồi sếp bằng xuống. Hai mắt nhắm lại, lúc này liền bắt đầu cẩn thận thể ngộ lên. Vừa rồi trong chiến đấu, ở sâu trong nội tâm chỗ hiện ra tới đủ loại cảm ngộ. Đao ý cùng kiếm ý ở giữa va chạm, lập tức liên đệ trong lòng của hắn linh quang chợt hiện. Trong lúc đó, có cảm giác không giống nhau. Cái này khiến Trương Phi Bạch toàn thân toàn ý đắm chìm trong trong đó, chỉ một thoáng Đủ loại viền diệu vô cùng bất luật tại hắn quanh thân hiện hiện. Nguyên bản một thành đao ý, theo hắn cảm ngộ, lập tức tăng cường nhanh chóng lấy, một thành đỉnh phong, hai thành, hai thành đỉnh phong, mại cho đến ba thành thời điểm. Cái này mới xem như ngừng lại, nhưng cái này vẫn chưa hết. Trương Vi Bạch tiếp tục sa vào tại cảm ngộ bên trong. Thừa dịp loại cảm giác này còn không có biến mất, hắn liền bắt đầu lĩnh ngộ lên quân ý. Trương Vi Bạch lĩnh ngộ quân ý cùng đao ý, đi đều là bá đạo cương mãnh con đường. Cả hai tuy nói khác biệt rất nhiều, nhưng cũng có không trẻ mang gần địa phương. chỉ cần bên trong một cái đột phá, một cái khác cũng có thể mượn giống nhau cảm ngộ, tiến hành nhanh chóng đột phá. Đây cũng là vì cái gì? Hắn xong ý cảnh có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, nguyên bản toán có chút suy yếu huyền diệu ba đạo. Lần nữa hiện lên đi ra. Một thành quân ý, cũng nên đón đại đột phá. Rất nhanh, liền từ một thành, tăng lên đến ba thành độ cao. Hô. Trương Phi Bạch mở hai mắt ra, tinh quang lóe lên. Mặt bên trên lập tức liền hiện lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Ý cảnh lực lượng, không hề nghi ngờ là cực kỳ cường đại. Hiện tại hắn nếu là lại đối đầu Lữ Vĩ Hạo, căn bản cũng không cần lâu như vậy. Một đao, vẹn vẹn chỉ cần một đao. Trương Phi Bạch liền có lòng tin có thể đánh bại Lữ Vĩ Hạo. Thế, như thế một làm, cũng không biết Hi Hỏa Vọng Thư thế nào. Thu thập một chút, hắn lúc này mới nhớ tới đến. Hi Hỏa Vọng Thư còn chôn trong đất, chính hấp thu âm khí đâu. Bà canh hoàn tất. Chương 217: Hi Hỏa Vọng Thư đột phá. Lôi Loanh Nhầm Phong Cốc. Vù vù. Trương Phi Bạch thân ảnh cấp tốc chấp động. Rất nhanh, lại lần nữa về tới Âm Phong Cốc miệng cốc. So sánh với trước đó, Hiện tại âm phong cốc đã không thể xưng là cốc. Một mảnh hỗn độn dáng vẻ, cực kỳ giống một mảnh đất lõm. Tiểu Hắc mắt nhìn thấy miệng hang không có cái gì biến hóa quá lớn. Trương Phi Bạch treo cao tầm, lập tức cũng thoáng bung ra một điểm. Lập tức nhẹ giọng kêu một cái. "Neo." Tiểu Hắc từ cái bóng bên trong hiện ra thân hình. Hy hỏa vọng thư không sao chứ? Nhìn thấy Tiểu Hắc xuất hiện, Trương Phi Bạch lập tức nhẹ giọng hỏi thăm một cái. "Neo." Tiểu Hắc lắc đầu, biểu thị hết thảy tiến triển vô cùng thuận lợi. Đắc được nó trả lời, Trương Phi Bạch cái này mới chính thức yên lòng. Chậm rãi đi tới, Nhìn xem yên tĩnh nằm tại hố trong động hi hòa vọng tư, cẩn thận cảm thụ một cái. Trương Phi Bạch đoán chừng khả năng còn muốn một đoạn thời gian bọn chúng mới có thể chân chính thực hiện thực lực đột phá. Gặp đây, hắn liền tìm một chỗ ngồi xuống. Trước đó chiến đấu, nhiều ít vẫn là tiêu hao không ít linh lực. Nơi này cũng không phải an toàn tông môn, tự nhiên đến muốn dưỡng xuyên, duy trì trạng thái tốt nhất. Phảng phất xích tinh trận bản chương 2. Trận, Trương Phi Bạch lại lấy ra 100.000 mai thượng phẩm linh thạch. Ngay sau đó, con nuốt một chút năng lượng. Sau đó, hắn liền hai mắt nhắm lại, bắt đầu khôi phục nhanh chóng khởi linh lực. Oen, khống lỗ linh khí, trong nháy mắt liền hình thành một mạng lưới linh vụ. Rất nhanh liền đem Trương Phi Bạch thân ảnh bao phủ lại. Cảm nhận được bàng bạc linh khí, hắn cũng không có chút nào do dự, toàn lực bắt đầu vận chuyển lên tự thân linh lực, nhanh chóng bắt đầu luyện hóa khống lỗ linh khí. Chỉ một thoáng, nguyên bản nồng đậm linh vụ lập tức liền xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Cũng không biết qua bao lâu, Trương Phi Bạch rốt cục mở hai mắt ra. Một đạo tinh quang chợt lóe lên, trên mặt hiện lộ ra từng tia ý cười. Mặc dù lần tu luyện này chủ yếu là vì khôi phục linh lực, nhưng không nghĩ tới, lại có một chút chút đột phá. Cứ việc không có đột phá đến hư đan 4 tầng cảnh giới, nhưng cũng đạt tới 3 tầng đỉnh phong. Trương Phi Bạch cũng không nóng nảy. Hắn tu vi hiện tại không cần thiết giống trước đó như thế, cần phải nhanh chóng đột phá. Lấy Trương Phi Bạch thực lực bây giờ tới nói, toàn bộ Dung Châu đại địa bên trên, người có thể giết chết hắn cũng không phải là rất nhiều. Cho nên, Trương Phi Bạch đến cũng không nóng nảy dùng linh khí đoạn. Dù sao con đường tu luyện, trọng yếu nhất vẫn là tự thân căn cơ. Đoán thu thập một chút lại thu hồi phản phất xích tinh trở bàn, lập tức liên hướng phía Hi Hòa vọng thư đi tới. Tính toán thời gian, bọn chúng hẳn là cũng kém không nhiều đột phá. Quả nhiên, các loại Trương Phi Bạch đi qua thời điểm, Thinh Linh liền trông thấy hai đạo thân ảnh tiểu tiểu, chính yên tĩnh đứng tại cái hồ biên giới. Ngô, no, không sai, lập tức đã đến chỗ Cơ đại viên mãn. Cảm thụ một cái, Trương Phi Bạch rất là hài lòng gật đầu. Từ thi ma động có được bí pháp, hiệu quả thật đúng là phi thường không tệ. Xem ra bước kế tiếp, có thể đi âm sát địa huyệt bên kia. Chỉ cần có âm sát địa huyệt Khi Hỏa Vọng Thư cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất cử thành Tiểu Hư Đan. Nói lên đến, hắn còn là đặc biệt hiếu kỳ. Hư Đan kỳ luận thi, đến cùng có cái gì không giống nhau địa phương? Dù sao, Trương Phi Bạch chưa từng thấy qua Hư Đan sư cấp bậc luận thi. Nếu là có thể nhờ vào đó, để linh trí của bọn nó trở nên càng mạnh một chút. Vậy coi như thật sự là quá đáng giá. Sướng suy nghĩ một chút, lập tức, Trương Phi Bạch liền để Tiểu Hắc đem Hi Hỏa Vọng Thư thu lại. Ngươi không cần quá gấp, các loại Hi Hỏa Vọng Thư thành Tiểu Hư Đan về sau, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi. Nhìn bên cạnh Tiểu Hắc, hắn khẽ cười nói, "Neo." Tiểu Hắc chớp chớp hai mắt, biểu thị rất vui vẻ. "Nơi này, không nên giữ lại, tất cả mọi chuyện đều làm xong sau." Nhìn lên trước mặt Âm Phong Cốc, Trương Phi Bạch liền nhớ tới mây đen núi kinh lịch, lúc này sắc mặt chính là lạnh lẽo. "Ta muốn hủy nơi này, nếu là không muốn bị tác động đến, ngươi vẫn là mau chóng rời đi a." Dừng một chút, hắn liền phi thân lên. Sớm đang khôi phục linh lực thời điểm, Trương Phi Bạch liền cảm nhận được, có một tên kỳ quái tu sĩ, tới gần Âm Phong Cốc nơi này, chỉ là đối phương cũng không có ác ý. cũng không có quá lớn uy hiếp cảm giác, hắn liền không để ý đến. Tại tăng thêm trên người đối phương, có một cỗ cảm giác kỳ quái, hơn nữa là cầm trong tay thẻ che b lông, Trương Phi Bạch lập tức liền đoán được. Đối phương là trong truyền thuyết, thiên cơ các người, hắn cũng không phải là thị sát hiếu chiến người. Đối với loại tồn tại này, chỉ cần không đến trêu chọc, Trương Phi Bạch cũng không thèm để ý. Mà bây giờ hắn muốn đem âm phong cốc đều hủy đi, nhiều thiếu đến muốn thông báo một chút. Bằng không, vạn nhất giết lầm. Vậy liền nhiều thiếu liền có chút phiền phức. Trương Phi Bạch khống chế lấy thu thủy bay thẳng đến trên bầu trời. Thuần túy vô cùng linh lực, bàng bạc như biển, chậm rãi vượt truyền. Khí huyết lang uyên phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng, một cỗ cuồn cuộn vô cùng khí thế, ầm vang bộ phát ra. Chói mắt màu tím hồ quang điện, lập tức từ lòng bàn tay lan tràn đến toàn thân. Cơ hội tại đồng thời, trên bầu trời, phong vân biến sắc. Vô số mây đen hội tụ, từng đạo như giao long hồ quang điện, không ngừng tại mây đen bên trong lóe ra. Trưởng tâm lôi, cảm thụ được giữa thiên địa biến hóa, chư phi bạch đình lĩnh toàn lực phát động lôi pháp. Rang rắc, ầm ầm, sét đánh rung trời vang lên. Không khí trong nháy mắt ngưng kết bắt đầu, trong tầm mắt không gian lập tức phát ra một trận rung động dữ dội, vô cùng kinh khủng lôi quang, âm vang bộ phát ra, tựa như một đầu đến từ cựu tiên chi thượng lôi điện giao long, dương nhanh nuốt rút, hướng phía âm khí tràn ngập âm phong cốc, từ trên xuống dưới, hung hăng đánh giết xuống dưới, ầm ầm, thiên băng địa liệt, kiên cố nặng nề đại địa đang rung động kịch liệt, vô tận âm khí, trong nháy mắt liền bị mẫn diệt không còn, bốn phía bị tiêu diệt xuống núi, đang nhanh chóng băng liệt, vẹn vẹn không quá thời gian uống cạn chung trà, lớn như vậy âm phong cốc Liên bị lôi quang vây kích thành một vùng đất trống. Ngắn ngủi 1 phút thời gian, lôi quang tan biến, hết thảy tất cả đều bị bình ổn lại. Mà người khởi sướng Trương Phi Bạch như cũ dừng lại trên bầu trời. Hai mắt nhắm liền, ở bên cạnh hắn lập tức tản ra, huyền diệu vô cùng bất luận. Vừa mới phát ra cái kia một cái trưởng tâm lôi, để Trương Phi Bạch trong lúc nhất thời có rõ ràng cảm ngộ. Dù sao, hắn cho tới bây giờ đều không có giống như bây giờ. Vận dụng toàn thân linh lực để kích thích trưởng tâm lôi. Trước đó càng nhiều hơn chính là nhiều lần kích phát trưởng tâm lôi, dùng lôi quang đến rửa sạch Trong lúc nhất thời, Lôi pháp uy lực kinh khủng, để Trương Phi Bạch trong lòng xuất hiện một chút kỳ diệu cảm ngộ. Sau một hồi lâu, hắn rốt cục mở ra hai mắt, hô, dài thở ra một hơi, Trương Phi Bạch trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ. Lần này cảm ngộ, không chỉ có để hắn đối chưởng tâm lôi, lĩnh ngộ được cảnh giới đại viên mãn, càng làm cho hắn đối với Lôi pháp có cấp độ càng sâu cảm ngộ. Chỉ tiếc, Trương Phi Bạch hiện trên tay cũng chưa xong chỉnh Lôi pháp truyền thừa. Nếu không, lúc này hắn tuyệt đối có thể tại Lôi pháp bên trên có cực sâu tạo nghệ. Thuần Dương cung bên trong, là có Lôi pháp không giả. Trước đó Trương Phi Bạch cũng nhìn một chút, nhưng này cũng chẳng qua là địa giai hạ phẩm lôi pháp mà thôi, còn không bằng trên tay hắn trưởng tâm lôi. Vì thế, Trương Phi Bạch mới không có đi trao đổi thuần dương cung bên trong lôi pháp. Cảnh thứ nhất, chương 218, tiến về âm sát địa vực. Tần Hồng Vũ, hô, rốt cục đem nơi này làm xong. Nhìn xem nguyên bản âm trầm sân cốc, hiện tại đã bị vây kích thành một mảng lớn đất chúng, nhìn không thấy một tia âm khí. Gặp đây, Trương Phi Bạch trên mặt lập tức hiện lên vẻ hài lòng tần sắc. Đoán chừng qua không được bao lâu, Nơi này liền sẽ hình thành một mảnh đại hồ nước lớn. Sau đó, hoa cỏ cây cối cũng sẽ sinh trưởng tốt. Ta đây quả thực là thỏa thỏa dị giới bảo vệ môi trường đại sư a. Bản thân khẳng định một phen về sau. Trước đó cái thiên cơ các thành viên có hay không bị tác động đến? Trương Phi Bạch cũng không để ý, trực tiếp thả ra phi thuyền, hướng về phương xa mau chóng đổi theo. Dưới mắt Hi Hòa vọng thư đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ kém ám sát địa vịệt, liên liên có thể thành tựu Hư Đan. Bọn chúng một khi thành tựu Hư Đan, tuyệt đối là vô cùng cường đại trợ lực. Hắn đương nhiên phải phải nhanh hành động. Tại Trương Phi Bạch rời đi về sau, một vị lôi thôi vô cùng đại thúc bước ra, cầm trong tay thẻ tre cùng bút lông, nhìn lên trước mặt chẳng cảnh, mặt bên trên lập tức hiện lên một tia chấn kinh. Tiên kia thật là Trương Phi Bạch a, rõ ràng trước đây không lâu, mới bất quá là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, bây giờ lại liền có dạng này thực lực khủng bố, không chỉ có đánh bại Lữ Vĩ Hạo, còn có thể dùng ra khủng bố như thế lôi pháp, quả nhiên là làm cho người rung động vô cùng a. Tự lẩm bẩm ở giữa, hắn liền bắt đầu tại trên thẻ trúc ghi chép cái gì. Rất nhanh, tại viết xong sau, Vị này trung niên đại thúc nhìn quanh một vòng mấy lúc sau, nhìn xem long trời lở đất chẳng cảnh, trong hai mắt nét đầy lấy vô tận rung động. Sau một hồi lâu, hắn cái này mới chậm rãi biến mất, mà đối với cái này, Trư Phi Bạch căn bản cũng không để ý. Lấy thực lực của hắn bây giờ, Trư Phi là kim đan sư xuất thủ, bằng không, có thể không ai có thể mang đến cho hắn phiền phức. Âm sát địa viện, ngồi tại phi thuyền trên, hồi tưởng lại Ngọc Giản bên trên một chút ghi chép, cùng tự thân tại nuôi thi điệu tao ngộ. Trư Phi Bạch trên mặt lập tức hiện lên như có điều suy nghĩ thần sắc. Ngôi thi địa nhốt lư vĩ hảo, Vậy cái này âm sát trong huyệt có thể hay không nốt tần hồn vũ? Hoặc là vị kia chưa từng gặp mặt Liễu Dạ Khê sư tỷ. Trong lúc nhất thời, trong ngóc hắn suy nghĩ, không ngừng chấp độc lên. Đó cũng không phải Trương Phi Bạch tại suy đoán lung tung, mà là từ những cái kia tà tu mục đích nhìn lại, đây là phi thường có khả năng sự tình. Bất kể như thế nào, chỗ kia âm sát địa huyệt ta là chắc chắn phải có được. Lập tức, Trương Phi Bạch trên mặt lóe lên một tia kiên định. Bởi vì, chỗ kia âm sát địa huyệt cũng không là bình thường âm sát địa huyệt, mà là một chỗ phi thường kỳ dị băng cùng lửa địa huyệt. cũng hy hòa vọng tư 10 phần phù hợp. Cái này không chỉ có thể tăng lên bọn chúng tấn thăng hư đan sát suất thành công, còn có thể để hy hòa vọng tư phát sinh biến hóa cực lớn. Bởi vậy, bất kể như thế nào, Trương Phi Bạch đều muốn đem nơi đó bắt lại đến. Ngay tại hắn cưỡi phi thuyền, hướng phía âm sát địa vực tiến lên tối điểm. Lúc này, hơi nước tràn ngập, sóng gợn lăn tăn huyền qua hồ. Trên mặt hồ trung ương, có một hòn đảo nhỏ, Huyền Quan Đảo. Tại hòn đảo phía trên, tràn ngập vô tận chói mắt huy quang. Trừ cái đó ra, chính là vô số quái dị nham thạch Mà tại cái này nhìn như không có cái gì hơn đạo phía dưới, lại ẩn giấu đi một cái rộng lớn thế giới dưới đất. Gần trăm vị thực đan kỳ tà tu, ở chỗ này không ngừng hoạt động. Bọn hắn trên người mọi người khí tức, toàn bộ đều liền cùng một chỗ. Cộng đồng duy trì lấy, dưới mặt đất trong huyệt động một tòa đại trận. Và đại trận này hiện ra ở trung tâm trầm màu xám. Vô số đặc chất hóa âm khí, cũng đang nhanh chóng ngưng kết. Chân pháp cấm chế hình thành lồng ánh sáng, cũng mười phần kỳ dị. Một nửa bay biện ra màu u lam, mà một nửa kia, bay biện ra màu trắng. Quỷ dị vô cùng hỏa diễm cùng băng sương. cùng nhau ở chỗ này cùng tồn tại lấy. Đông lạnh triệt linh hồn hà khí, nắng bỏng vô cùng hỏa diễm, lập tức hình thành vô cùng kinh khủng lực sát thương. Mà tại đại trận trung ương, lại có một vị cẩm bảo tu sĩ, chính xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, quanh thân quan quấn, từng đạo vô cùng kinh khủng cực quang. Người này chính là Ngưng Diệu Tông đệ tử, Tần Hồng Vũ, cũng là Dung Châu anh tài trên bảng, gần với Liêu Dạ Khê tồn tại. Mà hắn hiện tại đã bị tà tu cuốn ở bên trong đại trận, cho dù lấy Tần Hồng Vũ thực lực, cũng còn không cách nào đột phá cái này trận pháp cường đại. mà cùng vây khốn lư vĩ hào âm phong đại trận khác biệt. Trận pháp này có thể là có cực mạnh lực công kích. Tần Hồng Vũ sở dĩ đến bây giờ đều vô sự, liền cũng là bởi vì những này cơ quang, để hắn một có nhận đến tổn thương gì. Cùng phân tiên kiếm phái khác biệt chính là, Nương Diệu Tông am hiểu là tuyệt cường phòng ngự. Cũng chính là bởi vậy, tại đột nhiên tao ngộ phục kích phía dưới, Tần Hồng Vũ cũng vẫn như cũ vô cùng cứng chắc, mới không có ngay đầu tiên bị những này tà tu chô phục sát, có liêu dạ khê vết xe đổ. Những này tà tu tại đối phó Tần Hồng Vũ thời điểm, Thế nhưng là hạ tốc công pháp, nhưng chỗ nào nghĩ đến, bọn hắn nhất cuối cùng còn đánh giá thấp Tần Hồng Vũ thực lực, vốn định muốn nhất cử đánh chết, nhưng ai biết, vậy mà tại trong nháy mắt bị chống cự ở. Cuối cùng, chỉ có thể đem hắn vây ở chỗ này, mà cũng chính bởi vì có Tần Hồng Vũ tình huống bên này. Cái này mới đưa đến, tại đối phó lư vũ vi hào thời điểm, ta tu lực lượng không phải rất xung tốc, cũng bèn bèn chỉ là đem hắn vây ở trong trận pháp. Đến cuối cùng, lúc này mới diễn biến thành bây giờ cái dạng này. Không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều như vậy tà tu. Tôi tưởng lại trước đó mình bị phục kích tình cảnh. Tần Hồng Vũ sắc mặt liền vô cùng nghiêm trọng. Đồng thời, trong lòng các loại suy nghĩ không ngừng lưu chuyển lên. Từ Tuấn Dương cung một chút phản ứng đến xem, cái này Liễu Dạ Khê tuyệt đối là mất tích một thời gian thật dài. Chẳng lẽ lại nàng cũng là bị những này tà tu cho khống trụ? Mắt thấy đột phá trận pháp vô vọng, Tần Hồng Vũ cũng không thể không ngồi ngay ngắn xuống, lặng lặng tự hỏi, nếu thật là nếu như vậy, cái kia Lữ Vĩ Hào đoán chừng cũng là không sai biệt lắm tình cảnh. Thời gian này điểm, hẳn là những này tà tu mục đích là giam ma phong ấn. Tình táo lại về sau, Tần Hồng Vũ rất nhanh liền đoán được, những này tà tu mục đích thực sự trớ chỗ. Nếu thật là nếu như vậy, vậy coi như nguy rồi a. Nhìn xem tràn ngập tầm mắt hỏa diễm cùng băng sương, hắn không khỏi rất là đau đầu. Nhưng mặc kệ Tần Hồng Vũ, như thế nào đau đầu? Tình huống dưới mắt, đã là ván đã đóng thuyền. Lấy thực lực của hắn bây giờ, sợ là không có cách nào từ trận pháp trong cấm chế đi ra ngoài. Không được, ta nhất định phải muốn đánh phá trận pháp này. Cứ việc ánh mắt bị che lại, nhưng Tần Hồng Vũ vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Không gian chung quanh, tựa hồ xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Với lại loại biến hóa này, 10 phần không ổn. Cái này âm khí nồng nặng, nếu là có thể dùng lôi pháp liên tốt. Ánh mắt lấp lóe ở giữa, hắn không khỏi có chút đắng tiếc. Trước đó Tần Hồng Vũ liền định dùng lôi pháp, nhưng ai biết, tại lôi quang xuất hiện trong đáy mắt, ở sâu trong nội tâm vậy mà lại có một trận đồng đẩm vô cùng cảm giác nguy cơ. Cảm giác kia phảng phất như là đang nói, một khi có lôi pháp đánh kích, hắn liền sẽ chết. Tức sáng long lánh, ánh mắt nhất lâm, Tần Hồng Vũ trên người linh lực lập tức phun ra ngoài. Kinh khủng hỏa diễm cùng băng sương, trong phút chốc bị phá ra. Nhưng lập tức lại khép lại bắt đầu. Mà vừa lúc này, anh tài bảng lần nữa phát sinh biến hóa. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 219, anh tài bảng thứ 3. Đến Huyền Quang đảo. Mau nhìn, anh tài bảng lại xuất hiện biến hóa. Ấy, lần này lại là cái kia trên bảng thiên tài bỏ mình. Tại Dung Châu anh tài bảng biến hóa trong mắt, liền có vô số tu sĩ ngay đầu tiên lựa chọn xem xét. Cho dù là địch hoại anh các loại, vô số tông môn chi chủ, cũng không ngoại lệ. Không có cái nào. Ai bảo gần nhất anh tài trên bảng đám thiên tài bọn họ. Vậy mà liên tục vẫn là không thiếu. Vốn chỉ là bài danh cuối cùng nhất mấy vị, ngược lại là còn không có gây nên quá nhiều chú ý. Dù sao, sau cùng những cái kia cứ việc cũng có thể leo lên anh tài bảng. Nhưng chung quy còn không phải hư danh sư. Hàng năm xếp hạng cũng là cuối cùng mấy vị biến hóa rất lớn. Nhưng theo có 50 người đứng đầu thiên tài vẫn lạc. Lúc này mới làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới. Anh tài trên bảng có rất nhiều người, đã tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa vẫn lạc. Căng để bọn hắn chấn kinh cùng sợ hãi chính là, cũng không biết là ai. Vậy mà tuân gia anh tài bảng ba vị trí đầu. Liêu Dạ Khê Tần Hồng Vũ cùng Lữ Vĩ Hạo, Thinh Linh đã mất tích không thấy. Lần này Triệt để làm cho cả Dung Châu các tu sĩ trực tiếp vỡ tổ. Cứ việc Tam Đại Bá chủ ra mặt, tuyên bố ba người này đều còn đang bế quan, tranh thủ đột phá đến thực đăng kỳ. Nhưng rất hiển nhiên, cũng không có mấy người tin tưởng. Đều nhao nhao rung động không thôi. Mà ở đây về sau, càng là liên tiếp truyền đến. Anh tài bảng 50 người đứng đầu thiên tài, có không thiếu bị người thần bí tập kích, trực tiếp bỏ mình đạo tiêu. Có thể nói, đoạn thời gian gần nhất bên trong, chỉ cần anh tài bảng phát sinh biến động, Cái kia nhất định là có một vị tiên chi tiêu tử vẫn lạc. Đây cũng là vì cái gì? Vừa nhìn thấy anh tài bảng xuất hiện biến hóa, rất nhiều tu sĩ phản ứng đầu tiên liền là: "Là ai bỏ mình?" Nhưng lần này, lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Anh tài trên bảng mặc dù có không thiếu lạ lẫm danh tự, nhưng cùng lần trước, nhưng không có biến hóa quá lớn. Liên tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, đương nhiên, có không thiếu mắt sát tu sĩ, lập tức liền nhìn thấy, anh tài bảng chân chính biến hóa. "Ông trời ơi, mau nhìn, anh tài bảng ba vị trí đầu vậy mà phát sinh biến hóa." Trong chốc lát, Lập tức liền dẫn đến vô số người vội vàng nhìn sang. T, thế mà thật là ba vị trí đầu xuất hiện biến hóa. Chẳng lẽ là ba vị trí đầu có người bỏ mình? Liêu Dạ Khê thứ nhất, Tần Hồng Vũ thứ hai, thứ ba là Trương Phi Bạch. Cái gì? Không phải là Lữ Vĩ Hạo a? Chẳng lẽ Trương Phi Bạch giết Lữ Vĩ Hạo? Cũng không phải là, ngươi nhìn tên Lữ Vĩ Hạo còn tại đệ tứ. TT, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia Trương Phi Bạch không phải trúc cơ trung kỳ đỉnh phong a? Làm sao có thể lập tức chạy đến thứ ba đi? Phát hiện đột nhiên xuất hiện này biến hóa. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ đều lộ ra đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Cho dù là liên tục nhiều ngày thiên tài vẫn lạc tin tức, đều không có hôm nay cái này, tới kinh bạo vô cùng. Từ khi Lữ Vĩ Hào đứng hàng thứ 3 về sau, tại thời gian mấy năm qua, thế nhưng mà một mực cũng không có động qua. Cho dù là đằng sau mấy vị mạnh hơn, cũng căn bản đánh không lại Lữ Vĩ Hào cứng hãn. Nhưng chính là như vậy nhân vật mạnh mẽ, vậy mà tại bỗng nhiên ở giữa, liên bại bởi một vị vừa mới ngoi đầu lên thiên tài. Vậy làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi? Nghĩ đến đây, Vô số người liền không kịp chờ đợi nhìn đi lên. Thiên cơ các cho Trương Phi Bạch lời bình luận. Chuyện gì xảy ra? Lúc này vậy mà không có đổi mới lời bình luận. Cái này Thiên cơ các đến cùng đang làm cái gì quỷ? Bài danh phát sinh biến hóa, vậy mà không có nói rõ nguyên nhân trong đó. Nhìn thấy Trương Phi Bạch danh tự đằng sau trở nên một mảnh trống không, tất cả mọi người không khỏi sửng sợ. Trên mặt thần sắc tràn đầy nồng đậm nghi hoặc. Tình huống như vậy, từ anh tài bảng xuất hiện đến nay, vẫn là đầu một lần. Mà Tuần Dương cung bên trong, Lệnh Hoài anh chú ý tới điểm này, lập tức không khỏi lạnh hừ một tiếng. Phải biết, hiện tại anh tài trên bảng chố ghi lại những sự tình kia dấu vết, cơ hồ có thể nói, cho âm thầm địch nhân cung cấp quá nhiều tài liệu, cho tới, rất nhiều thiên tài đều bị nhằm vào, bằng không lấy các thiên tài thủ đoạn, đối mặt thực đàn sư vây công, cho dù có chỗ không địch lại, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản ngay tại chỗ bị chém giết, nhiều ít vẫn là có thể chạy mất một hai cái. Hừ, cái này thiên cơ các coi như thất thời, biết phong tỏa tin tức, làm thuần dương cung cung chủ, hắn tự nhiên là biết ở trong đó tình huống căn kẽ, không chỉ có là thiên cơ các đem liên quan tới Trương Phi Bạch tin tức mới nhất, truyền cho hắn một phần bên ngoài. Còn có phần Thiên Kiếm phái bên kia tin tức truyền đến. Hắc hắc, lần này thế nhưng là chúng ta Thuần Dương cung người cứu được đệ tử của các ngươi. Ta nhìn lần tiếp theo phần tịch ngươi lão gia hòa này, còn làm sao có ý tứ cùng ta khiêu chiến. Địch Hoài anh khắp khuôn mặt là ý cười, thấp giọng nỉ non một câu. Lập tức, hai mắt mắt sáng lên. Trong đó trừ khiếp sợ ra, còn ẩn chứa từng tia chờ đợi. Vốn cho rằng tình huống hiện tại phía dưới, Trương Phi Bạch tại gia Thuần Dương cung về sau, sẽ sửa đổi khuôn mặt. Thật trọng hành đầu. Kết quả Không nghĩ tới vậy mà cho hắn tới một niềm vui vô cùng to lớn, không chỉ có tìm được mất tích thật lâu Lữ Vĩ Hạo, với lại lại còn đánh bại hắn, như thế chuyện bất khả tư nghị. Địch Hoài anh khi biết tin tức trong mắt, trực tiếp sợ ngây người. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả đại trưởng lão Lý quên sinh đáng người, cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết tại xác định Liễu Dạ Khê đám ba người, toàn bộ đều mất tích về sau, Thuần Dương Cung, Ngưng Diệu Tông, cùng Phần Thiên kiếm phái, ngay đầu tiên liền lựa chọn liên hợp lại đến, nhau nhau sai phái ra tay mình đầu lực lượng. đến tìm kiếm Liêu Dạ Khê, Tân Hồng Vũ cùng Lữ Ví Hạo tung tích. Thế nhưng là nhiều ngày như vậy đi qua, ba đại tông môn quả thực là ngay cả một chút dấu vết đều không có tìm được một điểm. Mà vừa lúc này, lại đột nhiên ở giữa biết được, Trương Phi Bạch một cái thuần dương cung đệ tử, một mình xuống núi, không chỉ có tìm được mất tích Lữ Ví Hạo, lại còn đem hắn đánh bại. Như thế chuyện bất khả tư nghị, làm sao có thể để cho người ta bình tĩnh xuống tới? Mà kinh ngạc sau khi tại địch hoài anh trong lòng, cũng bỗng nhiên sinh ra vẻ chờ mong đến. Liêu Dạ Khê thế nhưng là mất tích một đoạn thời gian rất dài. Trương Vi Bạch có thể tìm tới Lữ Vĩ Hạo, Trương Hàn Liễn không thể tìm tới Trần Hồng Vũ, còn có Liễu Dạ Khê. Hừ, những cái kia tà tu quả nhiên là thật đáng đạm. Thật cho là chúng ta là dễ khi dễ a. Lấy lại tinh thần, Địch Hoài anh nhớ tới từ Lữ Vĩ Hạo bên kia lấy được tin tức. Sắc mặt lập tức liền lại trầm xuống. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, tự mình đồ đệ bảo bối kia nhất định là bị những cái kia tà tu cho phục kích. Tại từ Lữ Vĩ Hạo nơi đó, biết được một chút tình huống về sau, Tam đại bá chủ rất nhanh liền hành động. Nhanh nhanh điều động nhân thủ, khắp nơi săn giết những cái kia tà tu. Bất quá, đến cùng là từ đâu toát ra nhiều như vậy thực đan kỳ tà tu. Vấn đề này, tam đại bá chủ đều vô cùng nghi hoặc. Mà vào lúc này, cưỡi tại phi thuyền trên Thương Phi Bạch, đã đã tới âm sát địa huyệt vị trí chỗ ở. Huyền Quang Đảo. Nơi này chính là âm sát địa huyệt vị trí chỗ ở a. Nhìn lên trước mặt Hào Đảo, Thương Phi Bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Phi thuyền nhanh chóng hạ xuống. Tại qua trong giây lát, liền đã bước lên Huyền Quang Đảo. Bà canh hoàn tất. Chương 220, Huyền Quang. Thế giới dưới đất. Quái thạch đá lởm chởm, Đứng tại một khối nô già cao trên nham thạch lớn, Trương Phi Bạch phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp đầy dãy đều là hình dạng quái dị nham thạch. Trên mặt đất, ngoại trừ tảng đá bên ngoài, ngay cả một cây cỏ non đều không rải, liên lại càng không cần phải nói cái gì hung thú, nhìn xem vô cùng hoang vu, dạng này hồn đạo phóng nhãn toàn bộ dung châu, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Có vô số hoang vu vô cùng địa phương cùng nơi này, duy nhất làm cho người chú mục là tại hồn đạo trên không, lại thình lình bao phủ vô số kỳ dị huyễn quang. Những huyễn quang như ẩn như hiện, Càng là ngũ quang tập sắc, vẹn vẹn chỉ là nhòm lên một chút, liên liên sẽ có đậu váng mắt hoa cảm giác. Quả nhiên là thần dị vô cùng. Cái này viễn quang thật đúng là thú vị a. Nhìn chằm chằm trên không viễn quang, Trương Phi Bạch trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Lấy cái kia cực kỳ cường hãn môn thần, căn bản cũng không sợ viễn quang chói váng hiệu quả, hoàn toàn có thể nhìn thẳng không ngại. Chỉ là trước mặt quá mang, để Trương Phi Bạch lên hứng thú. Trong lòng của hắn đang nghĩ, nếu là đối lấy những này viễn quang tiến hành chất lọc lời nói, không biết lại sẽ là dạng gì quang cảnh. Nếu là có thể đem Huyễn Quang tụ tập lấy ra, Trế Tắc thành phù triệt lời nói, cái kia tại thời khắc mấu chốt, tuyệt đối là hiếm có lợi khí a. Trương Phi Bạch kinh nghiệm chiến đấu, đó là tướng làm phong phú. Hắn tự nhiên rất rõ ràng, nếu là tại giao thủ thời khắc mấu chốt, đột nhiên ngây người một lúc, tuyệt đối là cực kỳ chí mạng tồn tại. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch lập tức hai mắt liền lạ sáng lên, lập tức cũng không nóng nảy đi tìm âm sát điệu huyện, mà là chuẩn bị đối trên bầu trời Huyễn Quang, tiến hành chất lọc. Cái này nguyên thủy Huyễn Quang, đều như thế lợi hại. Lại trải qua 1000 lần chất lọc về sau, Hiệu quả kia tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Vụt. Thu thủy quang mang đại trán, lập tức mang theo Trương Phi Bạch đàng không mà lên. Nhìn xem gần trong gang tấp huyết quang, hắn không có chút do dự nào, suy nghĩ chớp gấp. Chắc lọc, hào quang đại phóng, nghiền lần chớp lọc phát động. Chỉ một thoáng, vô tận huyền quang như bập nước, kịch liệt rung động. Vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, liền có một viên tỏa ra ánh sáng lung linh trung sáng, từ tràn ngập huyền quang bên trong đi ra ngoài, mà tại quang đoàn thoát ly trong nháy mắt, nguyên bản liền như ẩn như hiện huyền quang, lập tức liền trở nên Càng thêm hư ảo, ngay cả ánh sáng mang đều ảm đạm rất nhiều, thậm chí là ngay cả gân lên người choáng váng cảm giác đều giảm bất rất nhiều. Gặp đây, Trương Phi Bạch vung tay áo, liền đem cái này mai quang đoàn thu hồi đến. Thứ không trung phiêu lạc đến hòn đảo phía trên. Cái này vậy mà có thể? Nhìn xem trên tay quang đoàn, hắn không khỏi trừng lớn hai mắt. Trong đôi mắt lộ ra một cố vẻ mừng rỡ, bởi vì từ cảm giác được trong tin tức, có thể biết được, bị tụ tập lấy ra nguyên quang, lại có thể dung nhập vào hộ thể kim quang bên trong. Đây đối với Trương Phi Bạch tới nói, Đơn giản liền là niềm vui ngoài ý muốn a. Lúc trước, hắn hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này, không có chút do dự nào. Trương Phi Bạch trực tiếp lựa chọn hấp thu cái này mai quan đoàn. Chỉ một thoáng, chói mắt kim quang chợt hiện, đem cả người hắn, chiếu rọi như là một tôn người kim. Quan đoàn không có vào trong đó. Sau đó một khắc, nguyên bản lóng lánh kim quang, vậy mà nhiều hơn mấy phần hào quang. Tối. Theo Trương Phi Bạch suy nghĩ chuyển động, chói mắt kim quang lập tức lập tức phai nhạt xuống. Trong nháy mắt liền gần như không. Nhưng trên thực tế, ở ngoài thân thể hắn bên ngoài, như cũ có hộ thể kim quang, chỉ là đã nhìn không thấy thôi. Diệu, suy nghĩ lại là khế động, vô cùng chói mắt kim quang, lập tức đột nhiên nở rộ ra. Giống như Liệt Dương, trong nháy mắt liền có thể đem người con mắt lóe mù. Thấy mình có thể tự do khống chế kim quang độ sáng, Trương Phi Bạch không khỏi liên tục hoán đổi nhiều lần. Cái này sáng tối giao thoa ở giữa, đủ có thể khiến người tại do xoay sở không kịp, ăn một lần thiệt tỏi lớn. Đương nhiên, kim quang biến hóa, còn không chỉ điểm này. Không nghĩ tới huyễn quang chói váng, vậy mà cũng có thể dung nhập vào kim quang bên trong. Cẩn thận cảm thụ một cái, Trương Phi Bạch rất là kinh hỉ. Đây cũng chính là nói, từ cái này về sau, chỉ cần hắn mở ra kim quang chú, một khi địch nhân bị kim quang chạm đến, liền động phải mãnh liệt nguyên thần choán váng hiệu quả. Lập tức, liền để kim quang chú uy lực to lớn tăng cường. Đây là Trương Phi Bạch hoàn toàn không ngờ rằng điểm này. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Trong mắt vui mừng không ngừng chớp động lên. Hắn không khỏi tự lẩm bẩm. Đồng thời, trên mặt còn hiện lên một tia như có điều suy nghĩ. Đã cái này nguyên quang tại bị chất lọc về sau, có thể dung nhập vào kim quang bên trong. Như vậy hắn hảo quang của hắn đâu? Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch hai mắt lập tức không khỏi sáng lên. Cứ việc tại Thuần Dương cung dạo chơi một thời gian, không phải rất lại, nhưng hắn cũng không phải vào xem lấy tự thân tu luyện, cũng nhìn không thiếu tu sĩ kiến thức. Trong đó liền bao quát cùng loại huyễn quang loại hình tồn tại, giống như là cùng là Dung Châu Tam Đại Bá chủ thứ nhất Ngưng Diệu Tông, chính là nơi đây cao thủ. Bọn hắn đối với các loại linh quang vận dụng, cái kia thật đúng là thuận buồm xuôi gió. Nếu không phải biết Kim Quang chủ là nguyên tử thượng cổ Thanh hư phái, Trương Phi Bạch đều muốn hoài nghi. tự mình cái này cường đại kim quan chủ, La Ngưng rượu tông sói mòn công pháp, nếu là trên tay hắn có hoàn chỉnh kim quan chủ, Trương Phi Bạch tin tưởng tuyệt đối là song bạo Ngưng rượu trong tông, bất luận cái gì một bộ công pháp. Đáng tiếc là, trước mắt hắn chỉ có tứ trọng. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch không khỏi đối Thanh hư phái Di Chỉ càng thêm hứng tới. Nhưng trước mắt cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bởi vì Thanh hư phái Di Chỉ cũng không tại Dung Châu đại địa phía trên. Chờ hắn chấm dứt chuyện nơi đây, liên liên sẽ lập tức tiến về thượng cổ Thanh hư phái Di Chỉ. Hừ, trong đáy mắt Sáng chói kim quang ảm đạm xuống, một điểm cũng nhìn không ra dáng vẻ. Đương nhìn tòa hồn đạo này bên trên, an tĩnh giống như là một cái đất hoang. Nhưng trên thực tế, Trương Phi Bạch dám khẳng định, nơi này một nhất định có rất nhiều tà tu. Trước đó nuôi thi địa bên kia, liền có nhiều như vậy tà tu, cùng nhau vận chuyển trận pháp, đem Lữ Vĩ Hào gắt gao khống chế lại. Mà hiện ở cái địa phương này, rất có thể nhốt Liêu Giả Khê hoặc là Trần Hung Vũ. Hai người này vô luận là vị nào, có thể đều là còn mạnh hơn Lữ Vĩ Hào nhiều. Hắn có thể sẽ không tin tưởng Nơi này một cái tà tu cũng không có. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Trương Phi Bạch liền đã cất bước đi tới, không gian dưới đất lối vào chỗ. Vì phòng ngừa bị người nhìn ra manh mối, đám kia tà tu tại chỗ đậu cậu, cũng không có thiết trí trận pháp gì cấm chế loại hình. Sợ bị tu sĩ khác phát hiện. Bất quá, cũng nhiều thua thiệt bọn hắn cái dạng này. Trương Phi Bạch mới có thể thuận lợi từ lối vào tiến nhập không gian dưới đất. Hô. Vừa mới một bước vào không gian dưới đất, chỉ một thoáng, liền có một cỗ lạnh lẽo âm khí từ sâu dưới lòng đất không ngừng thổi đi qua. để cho người ta trong lúc nhất thời dùng mình. Toàn thân không rét mà run, nhưng Trương Phi Bạch lại giống như chưa tỉnh. Bước nhanh hướng phía sâu dưới lòng đất, cấp tốc đi tới. TT, thật đúng là cũng đủ lớn đó a. Phất giác tới đây không gian rộng lớn, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ sợ hai tàn phục. Lúc đầu Trương Phi Bạch coi là, đây chính là một cái không lớn địa mệt mà thôi. Kết quả lại không nghĩ tới, vậy mà lại là lớn như vậy một cái không gian. Bụi đất đá vụn, hoa cỏ cây cối. Vậy thì thật là đầy đủ mọi thứ. Cái này cả liền là một cái dưới đất thế giới a. Ai. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai âm thanh truyền đến. Cảnh thứ nhất. Chương 221, một đao miểu sát. Diễn sát. Ai. Nương theo lấy quát to một tiếng. Đột nhiên, liền có mấy đạo tà khí mười phần áo bào đen thân ảnh xung ra. Trong khoảnh khắc liền đem Trương Phi Bạch cho bao vây. Từng đạo vô cùng khí thế kinh khủng, phóng lên tận trời. Trong mắt, hóa thành thực chất cảm giác các bạch. Điên cuồng nghiền ép mà đến. Gặp đây, Trương Phi Bạch trên mặt hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, những này tà tu cùng lúc trước gặp phải hoàn toàn không giống. trước mặt mấy người kia, vậy mà đều là thực đan kỳ đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Trước đó tại Âm Phong Quốc bên kia thời điểm, cũng không có có nhiều như vậy thực đan kỳ đỉnh phong cao thủ. A, lại là một cái hư đan kỳ tiểu tử. Khắc khắc, chính thật là có chút nhàm chán, cái này vậy mà liền có người đưa tới cửa. Cũng đừng tùy tiện chơi chết rồi, bằng không địa phương quỷ quái này, lão giải thời điểm đều nhìn không thấy một bóng người. Ngỉ ngơi một chút, yên tâm, ai có thể không biết ngươi điểm này yêu thích a. Tuyệt đối giữ lại cho ngươi. Tại cảm nhận được trương phi bạch khí tức trong ngáy mắt, nguyên bản khẩn trương không khí Những người này lập tức liền trầm tĩnh lại, nhao nhao tự mình đàm thiếu, không có chút nào cầm con mắt đi xem Trường Phi Bạch. Chỉ là một tầng hư đan sư, những này tà tu còn không có để vào mắt. Ngoại trừ anh tài bảng trước mặt mấy vị kia thiên tài, lấy bọn hắn thực đan kỳ định phong tu vi, đối phó hư đan sư đỉnh phong, tùy tiện lấy ra một vị, vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Liên lại càng không cần phải nói chỉ là một tầng hư đan sư. Bởi vậy những này tà tu đều rất là nhẹ nhõm đàm thiếu phong thanh. Phản chính theo bọn hắn nghĩ, vẹn vẹn chỉ có hư đan một tầng Trường Phi Bạch. đã là bọn hắn vật trong túi. Chỉ bất quá, những này Tà tu không biết là, Trương Phi Bạch có thể không là bình thường người. Nếu là bọn hắn có thể nhìn thấy, mới nhất anh tài bảng. Đoán chừng hiện tại, tuyệt đối không phải là dáng vẻ như vậy phản ứng. Nhưng đáng tiếc chính là, những này Tà tu trước mắt còn không biết, Âm Phong cốc bên kia phát sinh sự tình. Xem ra quả nhiên có người bị vây ở chỗ này. Đối với những cái kia Tà tu phế lối phản ứng, Trương Phi Bạch không để ý đến. Hắn hiện tại rất khẳng định, nơi này giống như Âm Phong cốc. Sợ là cũng nốt một người nào đó. Cũng không biết dùng để khốn người trận pháp cấm chế. Có thể hay không đối với nơi này âm sát địa viện, tạo thành ảnh hưởng gì? Mã Trương Phi Bạch cái dạng này, rơi xuống một đám tà tu trong mắt. Vậy liên hành, hắn đã bị sợ chơn váng. Khà khà, ngươi nhìn tiểu tử kia, đã nhanh muốn sợ tè ra quần. Uy, tiểu tử, ngươi muốn nếu không muốn chết, liền quỳ xuống đến cho ra liếm liếm dạy. Cố gắng chúng ta còn có thể cho ngươi một thông thái. A ah, ha ah, ah. ha. Nhìn thấy Trương Phi Bạch ngơ ngác bộ dáng, những cái kia tà tu lập tức không chút kiêng kỵ đùa cợt. Hừ, đồ nào. Lấy lại tinh thần. Nghe gặp lời của bọn hắn, Trương Phi bạch ánh mắt lạnh lẽo, "Nha a, vẫn rất ngang tàng a. Để cho ta tới giúp ngươi thanh tỉnh một chút a." Mắt thấy hắn như thế phản ứng, trong đó một vị tà tu lập tức sầm mặt lại. Tà khí 10 phần 2 mắt vừa mở, vô cùng kinh khủng khí thế, đang muốn dâng lên mà ra thời điểm. "Chèn! Chèn!" Trong chẻo như thế là quang, nhanh như điện chớp, chật lóe lên. Vô cùng phong mang, lập tức thật sâu không có vào trong vết đá. Phụp! Trùng tiên máu tươi phun tung tóe, lao đại một cái đầu lâu, lập tức liền bay đi lên. trên mặt còn mang theo kinh ngạc thần sắc. Đông nương theo lấy thi thể không đầu ngã trên mặt đất, trong trèo thu thủy, lơ lửng tại Trương Phi Bạch bên người. Chân bóng vô cùng thân hao, liền tựa như chưa từng dính máu. Cái gì? Cái này sao có thể? Vậy mà không có lực phản kháng chút nào, liền bị một đao miểu sát. Thấy cảnh này, những cái kia tà tu lập tức liền không bình tĩnh. Hai mắt trừng lớn, trong con mắt chấn động kịch liệt lấy. Mặt bên trên lập tức hiện lộ lấy vô cùng kinh ngạc thần sắc. Vô luận là ai? Hoàn toàn không nghĩ tới. Nhìn như yếu gà vô cùng Trương Phi Bạch Vậy mà có thể có thực lực kinh khủng như thế. Gia hỏa này lai lịch không nhỏ, mọi người cùng nhau xông lên. Trong lúc nhất thời, còn lại mấy vị tà tu trong lòng lập tức nhất lẫm, không còn có xem thường Trương Phi Bạch tâm tư. Lập tức, chân chính vô cùng kinh khủng linh lực bộc phát, đã lạnh lẽo, có nóng bỏng vô cùng ám khí, lập tức cuốn tới. Sau một khắc, liên hóa thành đan vào một chỗ hai con cự mãng, dương nhanh múa rốt, hướng phía Trương Phi Bạch đột nhiên đánh giết mà đến. Rang rắc. Bốn chu kiên thật vắc đá, giống như là không chịu nổi. Lập tức phát ra một tiếng vỡ giòn. Nồng đậm khí tức tử vong càng là phun ra ngoài. Địa vực không gian mặc dù rộng lớn vô cùng, nhưng trung quy vẫn là có hạn. Tại dạng này sân bãi bên trên, tao ngộ khủng bố như thế một kích, đừng nói là hư đan sư, chỉ sợ sẽ là thực đan sư đích thân tới, cũng sẽ bị một kích mất mạng. Mà chương phi bạch trên mặt lại một có biến hóa chút nào. Thuần túy vô cùng linh lực, bàng bạc như biển, cấp tốc phun trào. Vụt. Thu thủy lập tức tách ra chói mắt hào quang, sắc bén vô cùng khí tức, còn giống như là thủy triều dâng lên mà ra. Một thanh đao ý, cấp tốc ngưng tụ lại đến Chỉ một thoáng, Thu Thủy lập tức hóa thành một vũng hàn đạm. Chanh chanh, nương theo lấy chanh chanh đao mình nhắm thành. Thu Thủy thông suốt chém ra một đao. Trong khoảnh khắc, sắc bén vô cùng phàm mang, cùng hai con cự mãng mãnh liệt đụng vào nhau. Bá đạo cương mãnh đao ý, ầm vang dâng lên mà ra. Ầm ầm. Trong chốc lát, đinh hai nhức góc tiếng vang nổ bể ra đến. Cái kia hai đầu vô cùng kinh khủng tự mãng, trong nháy mắt bị chém ra. Âm vang buộc phát sóng xung kích, lập tức quét ngang mà ra. Mặt đất cùng bốn phía vết đá, đều đang không ngừng rung động. Trong nháy mắt, liền có vô số nham thạch băng liệt Hóa thành một mị. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hắn, làm sao lại mạnh như vậy? Mắt nhìn thấy mấy người liên tục công kích, vậy mà đều bị Trương Phi Bạch một đao chém phá. Mấy vị kia tà tu, lập tức liền đổi sắc mặt, lồi ra tới trong hai mắt, tràn ngập vô tận kinh hãi. Trên mặt thần sắc, càng là khó mà tự điều khiển. Long chan đây đều tràn ngập chấn động không gì sánh nổi. Tự thành liền thực đan sư đến nay, bọn hắn còn chưa từng có khiếp sợ như vậy qua. Bất quá, Trương Phi Bạch thể công, cũng sẽ không bởi vì tà tu ngây người, mà có chỗ đỉnh chế. Chain, Chain, Thu thủy không được phòng mình lấy. Không. Trong chẻo đa quang, trong nháy mắt ánh vào tà tu nhóm trong đôi mắt. Cái kia vô cùng vô tận sợ hãi, lập tức tự ở sâu trong nội tâm hiện lên. Trong khoảnh khắc, liền đệ bọn hắn hét thảm một tiếng. Vô cùng kinh khủng lưỡi đao tung hoành, máu tươi phun tung tóe mà ra. Chân cột tay đứt bay lên đời trời. Vây quanh ở Trương Phi Bạch bên người tất cả tà tu. Tại trong khoảnh khắc, liền bị đều chém giết hầu như không còn. Rất nhanh, liền chỉ còn lại Trương Phi Bạch một người đứng thẳng. Liền xem như thực đan kỳ đỉnh phong. nhưng ở trước mặt của hắn còn là hoàn toàn không đáng chú ý. Mà những này vẫn chưa hết. Tại những này tà tu bị chém giết về sau, cái này to lớn chiến đấu động tĩnh, lập tức liền đem nơi này tất cả tà tu đều kinh động. Nhao nhao đều hướng phía Trương Phi Bạch bên này, cấp tốc chạy tới. Dưới mắt chính là thời khắc ngút chốt. Vô luận như thế nào, đều tuyệt đối không có thể làm cho Tần Hồng Vũ thoát khốn. Một khi hắn được người cứu đi, lưu lại nơi này tà tu nhóm, có thể đều phải gặp tai ương. Bởi vậy, tại phát giác dị động trước tiên, bọn hắn liền nhao nhao nhanh chóng chạy tới. Cánh thứ hai dâng lên. Chương 222: Khiếp sợ chúng tà tu. Một quần vệ sát. Đều tập trung đã tới sao? Cảm nhận được trong không khí, truyền đến trận trận vô cùng kinh khủng khí tức. Trương Vi Bạch không khỏi thấp giọng nỉ non một câu. Mà tại cái bóng của hắn bên trong, Tiểu Hắc sớm đã không thấy tăng hơi thân ảnh, cũng không biết cái này Huyền Quan Đạo là thế nào đàn sinh. Dưới mặt đất lại có như thế một mạng lưới địa phương. Muốn ở chỗ này tìm tới âm sát địa huyệt cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là, còn có nhiều như vậy thực đan kỳ tà tu chiếm cứ ở chỗ này. Độ khó kia liền càng thêm lớn. Vì không cho âm sát địa huyệt nhận chiến đấu tác động đến, Trương Phi Bạch rứt khoát ngay ở chỗ này, đem những thực đàn đó kỳ tà tu toàn bộ tiêu diệt. Mà tiểu Hắc thì là trực tiếp đi ra ngoài, tại cái này dưới đất trong huy động, tìm kiếm lấy âm sát địa huyệt vị trí. Một khi tìm được, còn muốn bảo đảm hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Bằng không trong khoảng thời gian ngắn, khi Hỏa Vọng Thư có thể không có cách nào thành tựu Hư Đan. Phải biết, âm sát địa huyệt có thể không phải dễ tìm như thế. Nhìn lên trước mặt thi thể, Trương Phi Bạch suy nghĩ chấp động. Chắc lọc, quan hoa long lảnh. nghiên lần chất lọc phát động. Chỉ một thoáng, liền có mười mấy mai quang đoàn nổi lên. Trương Phi Bạch nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem những này quang đoàn cùng nhẫn trữ vật, toàn bộ đều thu lại. Mà sau đó một khắc, giống như thực chất hóa kinh khủng cảm giác các Bạch, lập tức chạm mà tới. Vô số tà khí mười phần, thân mặc hắc bảo thân ảnh, lập tức liền xông ra. A, cũng chỉ là hư đan sư. Lão Vương bọn hắn thế mà đều bị chết giết. Cái này sao có thể? Tại những này tà tu xuất hiện trong nháy mắt, liền đã đem toàn trường tình huống nạp vào đáy mắt, cảm thụ Trương Phi Bạch khí tức. cũng nhìn thấy đầy đất thi thể thời điểm, tất cả tattoo trên mặt lập tức liền tràn đầy vô cùng vô tận chấn kinh, trong lòng càng là đầy tràn nồng đậm rung động. Bọn hắn tất cả mọi người tu vi, cơ hồ đều không khác mấy, đều tại thực đan kỳ đỉnh phong cấp bậc. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, lẫn nhau ở giữa cũng đều sẽ có một ít luật bàn, đối với riêng phần mình thực lực cũng đều có hiểu biết. Mà bọn hắn hiện tại, lại trông thấy mấy vị tu vi tướng làm đồng bạn, bị Trương Phi Bạch chém giết. Càng thêm mấu chốt chính là, Trương Phi Bạch tu vi lại vẹn vẹn chỉ có hư đan một tầng. Như thế chuyện bất khả tương nghi. Lúc này thì để cho bọn họ nhìn trợn tròn mắt. Gia hỏa này là ai? Rõ ràng là hư đan sư làm sao có thể? Như thế thực lực cái người, làm sao anh tại trên bảng vậy mà không có người này. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị tà tu sắc mặt nhất lẫm, trong lòng vậy mà sinh ra một tia khiếp đảm đến. Nhưng lập tức ý thức được, phía bên mình người đông thế mạnh. Lúc này, khí diễm liền lần nữa dầm dĩ trương cởi đến. Co như đối phương lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Phải biết, bọn hắn nơi này chính là có vài chục vị đồng bạn. Tu vi có thể đều là tại thực đan kỳ đỉnh phong cấp bậc. Chớ nói chỉ là một vị hư đàn sư, Liên La Hóa đàn sư tới. Những này Tà tu cũng có lòng tin, có thể đem đối phương cho lưu lại. Trong lòng bọn họ đủ loại suy nghĩ, Trương Phi Bạch căn bản cũng không quan tâm. Mặc kệ là phế lối cũng tốt, vẫn là trấn kinh cũng được. Với hắn mà nói, đều một có khác nhau lớn gì. Trương Phi Bạch muốn làm, vậy cũng chỉ có đem bọn hắn toàn bộ đều giết. Đây cũng không phải cái gì chính nghĩa tâm phát tác, mà là bọn này Tà tu nếu là lấy anh tài trên bảng thiên tài, làm đi săn mục tiêu. Cái kia Trương Phi Bạch tại đánh bại Triệu Nhật Thiên một khắc này, liên đã bị những người này để mắt tới. Cứ việc còn không rõ ràng lắm, những này tà tu đại bản doanh ở nơi nào. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Trương Phi Bạch, gặp một cái giết một cái. Nhẹ khẽ nhìn lướt qua, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Xem ra các ngươi đều ở nơi này." Trong lời nói, lập tức tràn đầy hờ hững ý vị. "Tiểu tử, quả nhiên là thật can đảm. Chớ có cho là mình làm thủ đoạn đánh giết mấy người, giống như này cuồng vọng. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy ngươi còn có phần thắng? Vẫn là tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ a." Những này tà tu vốn là bạo ngược vô cùng, bị Trương Phi bạch ngự khí như thế một kích, chỉ một thoáng, trong lòng hung tính liền toàn bộ bị kích phát. Từng đôi âm tà vô cùng đối mắt, lộ ra khó có thể tưởng tượng tán nhẫn. Ta quang phệ hồn. Ầm ầm. Cơ hồ tại đồng thời, tà khí 10 phần linh lực, lôi cuốn lấy vô tận âm khí, hóa thành từng đạo vô cùng kinh khủng hắc quang, lập tức, tựa như kinh thiên sóng biển, dâng lên mà ra. Rang rắc. Dưới chân mặt đất, cùng bốn phía vách đá, lập tức không thể thừa nhận, như thế áp lực kinh khủng, gần như trong nháy mắt, liền xuất hiện từng đầu thật nhỏ vết rạn. Phải biết, chỗ này không gian dưới đất. Thế nhưng là tới gần âm sát địa huyệt, ngàn vạn năm đến vừa đến, bao giờ cũng không lại tiếp nhận lấy. Vô cùng nồng đậm âm khí rèn luyện. Trong đó Nam Thạch đã sớm biến đến vô cùng cứng rắn. Nhưng chính là như vậy Nam Thạch, đều không thể thừa nhận cái này vô số hắc quang mang đến áp lực. Đủ để thấy, cái này hơn 10 vị thực đan kỳ tà tu, cùng nhau phát động công kích, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Vẹn vẹn chỉ là phát ra khí thế, cũng đủ để cho thực đan kỳ đỉnh phong cao thủ sắc mặt đại biến. Ma khủng bố, như thế cảm giác các bác chư vi bạch lại phảng phất giống như làm như không thấy. Mắt sáng lên, trong cơ thể tuần túy vô cùng linh lực, cấp tốc vận chuyển lên đến. Bàng bạc như là biển linh lực, trong nháy mắt liền kích phát ra, khí thế kinh thiên động địa. Nguyên bản bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kim quang, trong phút chốc, lập tức lóng lánh bắt đầu. Tại cái này mở tối hoàn cảnh bên trong, cái này huyền dục rỡ chi cực kim quang, liền giống như mặt trời. Kim quang bốn phía tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh vầng sáng. Lúc này liền ánh vào hơn 10 vị tà tu trong đôi mắt. Chỉ một thoáng, trước mặt những này tà tu, toàn thân cùng nhau chấn động. Lập tức chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu. Nguyên bản nhẹ nhàng vô cùng thân thể, lập tức cũng biến thành nặng nề vô cùng. Thậm chí tính cả vô số bắn ra kinh khủng hắc quang, cũng không khỏi hơi chậm lại. Rất hiển nhiên, cái này là trước kia dung nhập kim quang bên trong huyễn quang tác dụng. Hỗn Nguyên Phi tinh tay, gặp đây, trừng phi bạch trong mắt quang màng lóe lên. Khí huyết Lang Yên lập tức phóng lên tận trời. Bàng bạc tuần túy khí huyết, trong nháy mắt liền sôi trào bắt đầu. Cơ hồ gần sát ra thịt kim thiên cánh bao tay. Trong nháy mắt, bắn ra ánh sáng chói mắt. Một thành quyền ý cấp tốc ngưng tụ trên đó. Không có chút do dự nào. Nhìn xem kích xạ mà đến vô tận hắc quang. Trương Vi Bạch đột nhiên vung đánh một quyền. Sau một khắc, còn như sóng triều hắc quang, phô thiên cái điệu rơi xuống. Cùng cái kia kim quang chói mắt năm đấm, ầm vang đụng vào nhau. Bá đạo cương mãnh quân ý, trong nháy mắt phun ra ngoài. Ầm ầm. Trong chốc lát, nổ dung trời ầm vang nổ tung. Vô cùng kinh khủng sóng xung kích, lập tức quét ngang mà ra. Mặt đất vỡ vụn, vách đá sụp đổ. Tại mãnh liệt chấn động phía dưới, mấy trăm km dưới mặt đất hàng, lập tức đều sụp đổ. Vô tận hắc quang vỡ vụn thành từng mảnh ra. cương hành vô cùng lực lượng. Lập tức, cách không bộ phát ra. Không, điều đó không có khả năng. Mà hết thảy này đều chiếu rọi tại hơn 10 vị tà tu trong đôi mắt. Chỉ một thoáng, tử vong mang đến vô tận sợ hãi. Để bọn hắn phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thế lương. Phốc, máu tươi phun ra, thân thể bay tứ tung. Trong khoảnh khắc, hơn 10 vị thực đan kỳ đỉnh phong tà tu đều bị vây sát, bà canh hoàn tất. Chương 223, phá trận, bị trấn kinh đến tần hư vũ. Hô, Trương Phi Bạch nhìn thấy trước mặt một màn này, lập tức thở phào một hơi. Cùng lúc đó, trong mắt còn lóe một tia thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền đem bọn hắn toàn bộ đều giải quyết hết. Trước đó nhìn những cái kia tà tu kiêu ngạo như vậy dáng vẻ, còn cho là bọn họ có chút thực lực, có thể nhiều kháng một hồi đâu. Lại không nghĩ tới, những người này đã vậy còn quá đồ ăn. Đến lúc này, Trương Phi Bạch mới có hơi hiểu được, vì cái gì những cái kia tà tu tại đối phó nữ vĩ hào đám người thời điểm, chỉ có thể mượn nhờ trận pháp đem bọn hắn vây khốn, mà không thể đem bọn hắn giết sát. Thực lực như vậy kém cỏi, cũng không biết bọn hắn là thế nào thành tiểu thực đan sư. Trong lòng thoáng đậu đen dao màu dưới, nhưng lập tức, khóe miệng liền dương lên mỉm cười. Trước mặt nhiều như vậy bộ thi thể, đối Trương Phi Bạch tới nói, đây cũng là một buốt không ít thu hoạch. Nghĩ đến đây, ý niệm trong lòng chớp động. Chắc lọc, quang hoa long lánh, ngàn lần chắc lọc phát động. Chỉ một thoáng, chung quanh khắp nơi trên đất thi hải bên trên, nhao nhao toát ra từng mai từng mai trùng sáng, không có chút do dự nào. Trương Phi Bạch trực tiếp đem những mảnh quan đoạn còn có trên thi thể nhẫn chữ vật lấy đi. Cứ việc những này tà tu, khả năng thân da rất nghèo. Nhưng nhiều người như vậy chung vào một chỗ, vẫn là rất khả quan. Làm xong đây hết thệ về sau. Trương Phi Bạch liền nhìn quanh bốn phía một cái. Nhận kích chiến tác động đến, nguyên bản dưới mặt đất hang động lối vào chỗ đã phát sinh đổ sụp. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ đầy đất đá vụn bên ngoài, đã nhìn không thấy bất kỳ cửa hang. Còn tốt ở chỗ này phát sinh chiến đấu, nếu không, cái này không được đem âm sát địa viết làm hỏng. Nhìn thấy trước mặt một màn này, Trương Phi Bạch lập tức cũng có chút may mắn. Neo. Ngay lúc này, tiểu hắc thân ảnh xô ra. Tìm được, gặp đây. Trương Phi Bạch hai mắt lập tức sáng lên. "Meo." Tiểu Hắc gật gật đầu, lập tức biến lớn thân hình. Trương Phi Bạch cười đi lên. Sau một khắc, một mèo một người thân ảnh liền biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã lại là một mảnh mờ tối hang động. Nơi này là không gian dưới đất giải đất trung tâm. Không chỉ có không gian vô cùng rộng lớn, còn có lóe tia sáng kỳ dị. Quả nhiên, nơi này lại có một cái trận pháp. Từ nhỏ đen trên thân xuống tới về sau, Trương Phi Bạch mắt sáng lên. Hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Thinh linh lại là một cái kỳ dị lồng ánh sáng. Vành ánh quang mang bên trong, Một nửa là màu u lam, một nửa là màu xám trắng. Cho dù là cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được cực nóng cùng lạnh lẽo. Rất hiển nhiên, nơi này chính là chỗ kêu băng hỏa âm sát địa huyệt. Mà nếu như muốn lợi dụng chỗ này địa huyệt, Trương Phi Bạch nhất định phải phải đem trước mặt trận pháp cho phá mới được. Bừng bừng. Vừa mới khẽ rở gần, liền có kinh khủng hỏa diễm cùng băng sương hiện hiện ra. Hừ. Gặp đây, Trương Phi Bạch lập tức hừ lạnh một tiếng. Bàng bạc vô cùng linh lực có chút nhất truyện. Khí huyết sôi trào. Kim Quang chú. Sau một khắc, kim quang nhàn nhạt liền hiện lên đi ra. có kim quang hộ thể, hắn căn bản cũng không sợ bất kỳ ngoại giới tổn thương. Lại là âm khí tạo thành trận pháp. Đỉnh lấy liệt hỏa cùng băng sương, Trương Phi Bạch trực tiếp đi tới linh khí cháo vị trí. Cao mấy chục mét linh khí cháo, liền giống như một cái quái vật khổng lồ. Trương Phi Bạch đứng tại một mảnh, lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Nếu như không có đoán sai, cái này chỉ là dùng âm tinh nát thạch bố đưa. Nhẹ giọng nhìn nó dưới, hắn trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ ánh mắt. Đây đã là Trương Phi Bạch gặp phải. Cái thứ ba dùng âm tinh đá vụn bố trí thành trận pháp. Xem ra tại những cái kia tà tu phía sau, Có người đối lôi pháp hiệu rất rõ a. Bằng không, tuyệt đối không thể lại dạng này đi bố trí trận pháp. Cảm thụ được trước mặt trận pháp, trường phi bạch cũng là âm thầm kinh hãi không thôi. Như hắn bị vây ở chỗ này, chỉ sợ cũng rất khó dễ rửa đi ra. Thật đúng là lợi hại trận pháp a. Vừa nghĩ, động tác trên tay của hắn cũng không có chậm lại. Thuần túy vô cùng linh lực, bằng bạc như là biển sôi trào mãnh liệt. Hưng hực như lựa khí huyết lang nhiên, lập tức sôi trào bắt đầu. Kim thiên cánh bao tay, thông suốt phun phóng ra qua màn. Một thành quyền ý cấp tốc ngưng tụ lại đến, không có chút do dự nào. Trương Phi Bạch hướng lên trước mặt linh khí cháo, hung hăng đánh một quyền, Hỗn Nguyên Phi tinh tay, song sát linh khí cháo, đột nhiên hướng phía dưới lõm, Bá đạo cương nhanh cực kỳ quân ý, ầm vang dâng lên mà ra, rang rắc, nương theo lấy vang lên trong trẹo, Nguyên bản kiên cô vô cùng linh khí cháo, lập tức liền xuất hiện từng đạo vết rách, trong náy mắt, liền không lồ lồng ánh sáng, liền ầm vang vỡ vụ ra, đàng, chỉ một thoáng, cuồng bạo vô cùng ấm khí, phun ra ngoài, vô cùng kinh khủng hỏa diễm, cùng băng xương trong nháy mắt đột nhiên bạo phát đi ra, ầm ầm Nộ dung trời nộ bệ ra đến, cương hành vô cùng sóng xung kích quét ngang mà ra. Tốt ở chỗ này tương đối rộng rộng rãi, xung quanh không có cái gì vách đá trụ cột. Bằng không, dưới một kích này, sợ là lại muốn bị phá hủy. Đông. Tại quần quần hỏa diễm cùng băng xương bên trong, có một bóng người hiện hiện ra. Trương Phi Bạch gặp đây, lập tức nheo lại hai mắt. Cơ hội trong nháy mắt, hắn liền đánh giá ra, ra. Bị vây ở chỗ này người là Tần Hung Vũ. Quả nhiên. Sau một khắc, bụi mù tan hết. Một vị thanh niên tu sĩ, trực tiếp xuất hiện tại Trương Phi Bạch trước mặt. Người là ai? Từ trong trận pháp thoát khốn đi ra Tần Hồng Vũ. Đột nhiên nhìn thấy có một bóng người xuất hiện ở phía trước. Lúc này không khỏi cảnh giác bắt đầu. Trước đó hắn bị người trò phục kích, hiện tại thật vất vả, từ khốn trong trận thoát thân mà ra, tự nhiên phải cảnh giác một chút. Ngươi chính là Tần Hồng Vũ đi. Nhìn lấy thanh niên trước mặt, Trương Phi Bạch mơ hồ cảm nhận được một tia uy hiếp cảm giác. Trong lòng lập tức không khỏi sinh ra một tia kinh ngạc. Phải biết, từ khi hắn thành tiểu hư đan sư đến nay, tại cùng cảnh giới bên trong, còn chưa từng có cái nào tu sĩ có thể mang đến cho hắn cảm giác như vậy. cho dù là nữ vĩ hậu cũng không ngoại lệ. Thật không hổ là anh tại bảng thứ hai. Quả nhiên thực lực rất cứng hãn. Đương nhiên, mặc kệ Tần Hồng Vũ thực lực có cường đại cỡ nào, cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Trương Phi Bạch. Ngươi đến cùng là ai? Tần Hồng Vũ sắc mặt nghiêm nghị, trên thân đã có linh lực cuồn cuộn. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế, lập tức phun ra ngoài. Tình huống dưới mắt không rõ. Với lại trước mặt Trương Phi Bạch, mang đến cho hắn rất lớn áp lực. Nếu như đối phương lại không biểu minh thân phận lời nói, cái kia Tần Hồng Vũ cũng chỉ có thể động thủ. Đối mặt cái này khí thế kinh khủng áp bách, Trương Phi Bạch phong khinh vân đạo. Căn bản cũng không làm mà thay đổi. Thuần Dương cung, Trương Phi Bạch. Lạnh nhạt nói ra thân phận của mình. Đồng thời, cũng thay đổi trở về nguyên bản bộ dáng. Hắn hiện tại đã không sai biệt lắm, biết rõ ràng mình thực lực chân chính. Đối mặt Tần Hồng Vũ, tự nhiên cũng sẽ không có đấu tâm tư. Cái gì? Ngươi chính là Trương Phi Bạch. Nghe được lời của hắn, Tần Hồng Vũ lập tức không khỏi giật mình. Hai mắt trừng lớn, con người đột nhiên có rồ lại. Trong lòng càng là tràn đầy vô cùng vô tận chấn kinh. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Bởi vì trước mặt Trương Phi Bạch, cứ việc tu vi mới hư đan một tầng, nhưng mơ hồ ở giữa truyền đến kinh khủng áp lực, so đối mặt Liễu Dạ Khê thời điểm còn mạnh hơn. Cảnh thứ nhất. Chương 224, kỳ hỏa vọng tư tấn thăng. Nhưng liền là một người như vậy. Vậy mà lại là trước đó không lâu, mới vừa vặn leo lên anh tài bảng 30 vị trí đầu Trương Phi Bạch. Tần Hồng Vũ rất nhớ rõ. Trương Phi Bạch tu vi mới bất quá chút cơ trung kỳ đỉnh phong mà thôi, không nghĩ tới. Nhìn thấy đối phương thời điểm, lại nhưng đã là hư đan sư, thậm chí còn mang đến cho hắn áp lực lớn lao. Ngươi thật là Trương Phi Bạch." Tần Hồng Vũ mang trên mặt ngạc nhiên thần sắc, đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. "Ân." Gặp hắn còn hơi nghi hoặc một chút, Trương Phi Bạch cũng không có quá nhiều để ý tới, chỉ là thuận miệng hưởng dưới. Sau đó liền yên lặng bắt đầu khôi phục linh lực. Nơi này cũng không phải địa phương an toàn gì, nhất định phải thời khắc bảo trì, trạng thái tốt nhất mới được. Những cái kia tà tu vô cùng nguy hiểm, các ngươi thuần dương cung liễu dạ khê, rất có thể cũng bị bọn hắn vây ở. Nhìn thấy Trương Phi Bạch cái dạng này, Tần Hồng Vũ cũng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Việc các bác cũng không phải soán suất cái này, mà là muốn ngăn cản những cái kia tà tu. Ân, cái này ta biết, Liễu sư tỷ tại hơn 1 năm trước kia cũng đã mất tích. Nghe vậy, Trương Phi bạch nhàn nhạt giải thích một chút, không chỉ có là ngươi, ngay cả phần Thiên kiếm phái Lữ Vĩ Hào cũng bị những cái kia tà tu cấu trụ, ta trước đó không lâu còn gặp hắn. Ngoại trừ Liễu sư tỷ bên ngoài, trước mắt hai người các ngươi đều thoát hồn. Cái gì? Lần này Tần Hồng Vũ càng thêm mặt nhiên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình nghe được sẽ là tin tức này. Nhưng rất nhanh, Tần Hồng Vũ liền giống là nghĩ đến cái gì, Chẳng lẽ ngươi đã lĩnh ngộ ý cảnh lực lượng?" Tiếng nói của hắn rơi xuống. Liền trông thấy Trương Phi Bạch nhẹ khẽ gật đầu một cái. Chỉ một thoáng, Tân Hồng Vũ lập tức liền ngây ngẩn cả người. Trên mặt thân sắc, triệt để con trai phụ ở. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Vốn cho rằng Trương Phi Bạch đang nghe tin tức cụ thể sau, sẽ vô cùng lo lắng chạy về thuần dưỡng cung. Vốn cho rằng sự tình sẽ rất nghiêm trọng, rất cho tới mức không thể vãn hồi. Nhưng ai biết, không ngờ nhưng hoàn toàn bị tiêu trừ. "Hô, ngươi thật đúng là, ngoài ý liệu tồn tại a." Đứng ngẩn ngơ hồi lâu, Tần Hồng Vũ trên mặt thần sắc vô cùng phức tạp. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, trước mặt Trương Phi Bạch, tu hành tư chất tuyệt đối là kinh khủng đến không thể tưởng tượng. Tình trạng của ngươi bây giờ, vẫn là tranh thủ thời gian về tông môn a." Cảm nhận được tự thân gần như hoàn toàn khôi phục, Trương Phi Bạch thản nhiên nói. "Đây coi như là ta tạ lễ a." Tần Hồng Vũ có chút cười khổ một cái. Lập tức, liên tử trong chữ vật giới chỉ cầm một kiện đồ vật, sau đó rất lạ rứt khoát đi. Mắt thấy Tần Hồng Vũ rời đi, Trương Phi Bạch cũng không có nhìn món đồ kia là cái gì, thu hồi về sau. liền để tiểu hắc đem hy hòa vọng thư cho phong xuất, vô vũ, nương theo lấy hai đạo hắc quang, hai đạo cầm trong tay binh khí thân ảnh tiểu tiểu, an tĩnh đứng ở một bên. Bừng bừng, gần như trong ngáy mắt, giống như là nhận lấy tác động, hy hòa vọng thư quanh thân, lập tức bạo phát ra một trận quang mang. Ngọn lửa màu u lam hừng hực giấy lên, màu trắng xương ngủ nhanh chóng lan tràn bắt đầu. Tại trong khoảnh khắc, liền cùng hoàn cảnh chúc quanh, dung hợp lại cùng nhau. Một chút nhìn sang, chung quanh hỏa diễm cùng băng sương, tựa như là hy hòa vọng thư triệu hoán đi ra. A Nhìn thấy như thế biến hóa, Trương Phi Bạch trên mặt lập tức lóe lên nhiều hứng thú thần sắc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, khi Hỏa Vọng Thư mới vừa ra tới, liền liền có biến hóa như thế. Luyện Thí muốn tấn thăng Đan đạo cũng không phải một chuyện dễ dàng, đặc biệt là giống Hi Hỏa Vọng Thư dạng này, địch thủ Luyện Thí kia liền càng là khó càng tiêm khó. Âm sát địa vực, muốn để bọn chúng thành tựu hư đan, hơn phân nửa có cực lớn thất bại khả năng. Nhưng trước mặt cái này băng hỏa âm sát địa vực, có thể nói vô cùng phù hợp Hi Hỏa Vọng Thư. Ở chỗ này tấn thăng lời nói Không chỉ có cực cao xác suất thành công, với lại tại sao khi thành công, có cực lớn xác suất sẽ phát sinh đặc thù biến hóa? Nghe đến đây, Trương Phi Bạch lập tức cũng có chút không thể chờ đợi. Về suy nghĩ một chút, tương quan bí pháp cùng cấm chế. Tiểu Hắc, nghe được hắn kêu gọi, Tiểu Hắc lập tức liền xuất ra. Sau một khắc, phản phất xích tinh trận bàn chiến hai. Tuy nói vật này, tại đối mặt đàn sư thời điểm, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì phòng ngự hiệu quả, nhưng ít nhiều vẫn là có thể tạo được dự cảnh hiệu quả. Lại phối hợp, âm thầm cất giấu Tiểu Hắc. Một khi có cái gì biến cấu ngoài ý muốn, Trương Phi Bạch đều có thể ngay đầu tiên cho kịp phản ứng. Đi. Tại Trương Phi Bạch chỉ huy phía dưới, Kỳ Hỏa Vọng Tư lập tức xếp bằng ở băng cùng lựa giao giới địa phương, từng kiện âm khí 10 phần thiên tài địa bảo, toàn bộ đều bị Trương Phi Bạch cho lấy ra. Không đầy một lát, liền đem cấm chế cho bố trí xong. Trong chốc lát, trời lượng âm khí chen chúc mà đến, tiếp xúc đến cấm chế trong nháy mắt, nhau nhau bị chuyển hóa thành tương ứng đặc chất âm khí. Gần như trong nháy mắt, ngọn lửa màu ngũ lam hừng hực bốc cháy lên đến, màu trắng sương ngủ trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. mà những này trực tiếp liền tràn vào đến Hi Hỏa Vọng Thư trong thân thể. Trong lúc nhất thời, nó nhóm khí tức trên thân, lập tức liền phát sinh to lớn biến hóa. Nương theo lấy trời lượng âm khí cấp tốc phun trào, rất nhanh liền tại Hi Hỏa Vọng Thư trên đỉnh đầu, hình thành một cái hình tròn hư ảnh. Thấy cảnh này, Trương Vi Bạch trong lòng lập tức không khỏi nhất định, cái này cơ hồ đã mang ý nghĩa. Hi Hỏa Vọng Thư đã một trận, giẫm đại hư đan kỳ cánh cửa sau. Quả nhiên, không đầy một lát thời gian, cái kia hình tròn hư ảnh liền bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, đến lớn chừng quả đấm thời điểm, Càng làm một cái liền tiến vào Hi Hòa vọng thư trong thân thể. Ngoan, chỉ một thoáng, vô cùng to lớn khí thế, ầm vang nổ bể ra đến. Tại thời khắc này, Hi Hòa vọng thư đã thành tựu Hư Đan. Tốt, rất tốt. Gặp đây, Trương Phi Bạch lúc này vui mừng quá đỗi. Lúc này liền đi tới, cẩn thận quan sát bắt đầu. Cùng một đột phá trước đó so sánh, hiện tại Hi Hòa vọng thư trên thân nhiều hơn một loại không nói ra được đồ vật. Nguyên bản một đôi ngốc trệ vô cùng đối mắt, vào lúc này, cũng nhiều hơn mấy phần linh động. Trương Phi Bạch ngẫu nhiên còn có thể từ trong đó cảm nhận được từng tia hoang mang cảm xúc, cái này là chút kia, chuyện chưa từng có. Lô, no. phát giác được điểm này, Trương Phi Bạch lập tức có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ các loại thực lực tiếp tục tăng trưởng xuống dưới, bọn chúng liền có thể trở thành một cái mới sinh mệnh? Nghĩ tới chỗ này, hắn lập tức rất là kinh ngạc. Từ Hi Hòa vọng thư tình huống trước mắt đến xem, cái này hơn phân nửa vẫn có một ít khả năng. Đương nhiên, điểm này hiện tại, hắn còn không có cách nào đi chứng thực. Thu hồi Hi Hòa vọng thư về sau, Trương Phi Bạch liền đem ánh mắt đặt ở trước mặt âm sát điệu huyết bên trên. Trầm ngâm một chút, Hắn vẫn là quyết định muốn hủy đi nơi này. Trước đây, anh tài bạn xuất hiện biến hóa thời điểm. Một vị toàn thân tà khí 10 phần kim đan cảnh cường giả, lập tức liền từ cái nào đó trong động phủ, trùng thiên phi thân lên, hướng phía âm phong cốc phương hướng, cấp tốc bay đi. Các loại đến lúc đó, nhìn thấy đã biến thành một cái hố sâu âm phong cốc, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, cảm nhận được tàn lưu lại khí tức. Hừ, vị này kim đan cảnh cường giả hừ lạnh một tiếng, lúc này không nói hai lời, bay thẳng thân truy đánh tới. Cảnh thứ 225 Lôi mình âm sát điệu huyền, kim đan cảnh cửa giả. Ho ho, ngọn lửa màu u lam còn đang kéo dài thiêu đốt. Vô cùng vô tận băng sương vẫn tại phiêu dãng. Chỉ bất quá, so sánh với trước đó, hiện tại hỏa diễm cùng băng sương đã trở nên yếu đi rất nhiều. Nhưng âm khí xung quanh vẫn là nồng đậm vô cùng. Như bỏ mặc không quan tâm lời nói, chắc hẳn dùng không được thời gian bao nhiêu, liền có thể khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Bất quá, rất lộ ra nhưng đã không có cơ hội này. Oeng, thuần túy vô cùng linh lực, bằng bạc như biện cấp tốc vận chuyển. Cố Huyết Lang Yên lập tức bay lên. Chỉ một thoáng, vô cùng kinh khủng lôi quang bỗng nhiên từ lòng bàn tay giăng lên. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Trương Phi Bạch toàn thân liền cuốn quanh đầy kinh khủng lôi quang. Tại âm khí 10 phần trong hoàn cảnh, bỗng nhiên hiện ra một cỗ trùng trùng điệp điệp khí tức, giống như là cảm nhận được vi hiệp, vô cùng vô tận âm khí. Lúc này liền ngưng kết cùng một chỗ, trực tiếp liên hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía Trương Phi Bạch bắn thẳng đến mà đến. Trưởng Tâm Lôi, trong chốc lát, vô cùng kinh khủng lôi quang lập tức bắn ra. Lớp bố Vô số lôi quang lập tức hội tụ thành một đầu giao long, hướng phía Hắc quang, dương nhanh múa vướt đột nhiên tấn công mà đi. Ầm ầm, nội dung trời ầm vang nổ bể ra đến, vẹn vẹn chỉ là trong ngay mắt. Cái kia kinh khủng Hắc quang, lập tức liền vỡ vụn thành từng mảnh ra. Rang rắc. Ầm ầm, Vô tận lôi quang lập tức trải rộng toàn bộ âm sát địa vực, từng đầu thật nhỏ lôi điện, giống như một đám nhỏ như rắn, gần như trong ngay mắt, liền đem vô tận âm khí, toàn bộ đều thôn phệ hầu như không còn. Bất quá chen trà nhỏ ở giữa, toàn bộ âm sát địa vực đều bị quét sạch sành sanh. Nó lửa màu ưu lam cùng màu trắng băng xương trực tiếp bị mẫn diệt, vô cùng vô tận áp khí. Lúc này liền toàn bộ biến mất không còn. Hô, rốt cục làm xong. Nhìn thấy như thế một màn, Trương Phi Bạch khoẻ miệng lập tức giơ lên mỉm cười. Quả nhiên có chút thực lực, ngươi chính là cái kia Trương Phi Bạch a. Ngay lúc này, đột nhiên toát ra một cái âm trầm thanh âm. Nghe được thanh âm, Trương Phi Bạch lúc này sắc mặt đã biến, thông suốt xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp một vị ông lão mặc áo bào đen, chính lặng lặng đứng ở sau lưng hắn. Hắn là lúc nào? Trương Phi Bạch trên mặt thần sắc lập tức biến đến vô cùng nghiêm nghị, ý niệm trong lòng lập tức cấp tốc chuyển động bắt đầu, cẩn thận cảm giác dưới, cái kia kinh khủng tới cực điểm áp lực, để hắn không khỏi cảm thấy một trận ngắt thở, không thắng được, không thắng được, sẽ chết, sẽ chết, trong lúc nhất thời, sâu trong nội tâm dự cảm điên cuồng báo động, cái này khiến Trương Phi Bạch trên mặt thần sắc biến đến vô cùng nghiêm trọng, bởi vì từ đối phương khí tức đến xem, cái kia rõ ràng là kim đan cảnh cường giả, khó trách mặc kệ là hắn, vẫn là tiểu Hắc đều chưa từng phát giác được đối phương tới gần. Khắc khắc Thật không hổ là Tuần Dương cũng a. Nhìn lên trước mặt Trương Phi Bạch, áo bào đen lão giả âm trầm nở nụ cười. Không có Liêu Dạ Khê, lại còn có thể tại bồi dưỡng được một vị đến. Lam Kim Đan cảnh cường giả, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được. Trương Phi Bạch hoàn toàn phù hợp gia cố phong ấn điều kiện. Cứ việc tu vi của hắn, khoảng cách Liêu Dạ Khê còn có chút trên lệch, nhưng cũng đã là phi thường khó lường tồn tại. Cho dù sớm có chô nghe nói, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, áo bào đen lão giả vẫn là giật nảy cả mình. Dù sao, lấy Trương Phi Bạch tuổi tác tới nói, đây quả thực là hoàn toàn chuyện không thể nào. đang khiếp sợ sau khi, cái này cũng kiên định áo bào đen lão giả đánh rất Trương Phi Bạch Tâm Tư. Nhân vật như vậy, nếu như không thể tận xử lý sớm rơi, hôm đó sau nhất định là một cái to lớn uy hiếp. Bắc Hoang Quy Nguyên Trạm Quy Nguyên, cảm nhận được sát ý của hắn, Trương Phi Bạch không có chút do dự nào. Toàn thân linh lực điên cuồng vận chuyển lên đến, Thu thủy tách ra chói mắt hào quang, một thành đao ý trong nháy mắt liền ngưng tụ lại đến. Trong chốc lát, trong trảo vô cùng đao sáng long lẫy, Thu thủy lập tức liền hóa thành một vũng vô cùng kinh khủng to lớn hàn đàm. Trảm, gần như trong ngay mắt Thanh đao lướt cuốn lấy sắc bén vô cùng phong mang, thẳng hướng lấy áo bào đen lão giả chém giết mà đi. Chen, Chen. Nương theo lấy thân đạo phong minh, không khí trong nháy mắt bị chém ra, thậm chí ngay tiếp theo không gian không được chấn động. Cái này vô cùng cường hãn một đao, cho dù là mạnh hơn xa thực đan sư hóa đan sư, cũng không thể không thận trọng đối đãi. Nhưng đối diện áo bào đen lão giả, lại vẻn vẹn chỉ là hiện lên vẻ kinh ngạc, căn bản cũng không làm mà thay đổi. Tại lưỡi đao nhanh tới người thời điểm, vậy mà trực tiếp vươn tay, linh quang có chút lóe lên. Lập tức liền chặn lại, thu thủy cái kia vô cùng kinh khủng phong mang. Thoáng vừa dùng lực, rang rắc, kinh khủng lạnh lẽo hàn đảm, vậy mà tại trong nháy mắt liền vỡ vụn ra. Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch con người đột nhiên co rút lại. Trước tiên, liền biết mình không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lúc này không có chút do dự nào. Trên người linh lực điên cuồng vận chuyển. Ngự phong lưu vân bộ. Chỉ một thoáng, thân hình của hắn liền biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở bên ngoài mấy kilômét. Hừ, muốn chạy. Tiểu tử, ngươi hủy kế hoạch của chúng ta, ngươi cho rằng chạy đi được sao? Áo bào đen lão giả ngứ khí, vô cùng lạnh lẽ. Sau đó, cũng không thấy bất kỳ động tác, trực tiếp nhấc tay vồ một cái. Lập tức, mấy cây số bên ngoài Trương Phi Bạch chỉ cảm thấy mình phía sau truyền đến một trận vô cùng kinh khủng áp lực. Trong khoảnh khắc, thân hình không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Gặp đây, Trương Phi Bạch lập tức không khỏi giật mình. Đối phương là kim đan cảnh cường giả. Một khi cứ như vậy rơi xuống trong tay đối phương, cái kia trên cơ bản, ngoại trừ một chữ chết, liền không có thứ hai con đường. Đối mặt cái này nguy cơ sinh tử khẩn yếu con đầu, Trương Phi Bạch trong lòng không có một vẻ bối rối, dị thường tỉnh táo. Tinh quang trong mắt lóe lên, không có chút gì do dự. Tiểu Hắc vừa dứt lời hạ, Tiểu Hắc thân ảnh liền từ cái bóng bên trong xuất hiện. Nhìn thấy bay ngược Trương Phi Bạch, vẻn vẹn chỉ là thoáng sửng sốt một chút, liền lập tức kịp phản ứng. "Giống, đều không cần Trương Phi Bạch phân phó, Tiểu Hắc thân hình lập tức liền tang ngọt bắt đầu. Sau đó một khắc, vô cùng to lớn thân thể, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, đi thẳng tới Trương Phi Bạch bên người, không có chút do dự nào. Mở ra miệng giọng Một ngụm liền đem Trương Phi Bạch ngậm trong miệng. Sau đó, Trực Lăng lăng hướng phía một bên cái bóng, trực tiếp đụng đi vào. Tại tiếp xúc đến cái bóng trong nháy mắt, Tiểu Hắc mang theo Trương Phi Bạch liền biến mất. Mà sau đó một khắc, một đạo vô cùng kinh khủng hắc quang lập tức xuyên qua mà qua. Oeng! Cả ngày tiếng vang ầm vang nổ tung, đất rung núi chuyển, vô số nham thạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Căng khủng bố hơn chính là không gian vậy mà xuất hiện từng đạo vết nứt. Đợi hắc quang biến mất sau, áo bào đen lão giả thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đây. Âm thanh khôn mặt Ứng xem lang cô vẫn nhìn xung quanh, trong lòng càng là vô cùng kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trương Phi Bạch lại còn có như thế một tay. Cơ hồ là trong nháy mắt, liên tử trước mặt hắn trực tiếp biến mất. Áo bào đen lão giả vô cùng xác định, Trương Phi Bạch trước mắt còn không hề rời đi nơi này, vẫn như cũng là tại phụ cận, chỉ là trong lúc nhất thời, hắn không có cách nào xác định đối phương vị trí cụ thể. Nhưng đây đối với áo bào đen lão giả tới nói, cũng không phải là vấn đề gì. Hôm nay mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn cũng không thể lại bỏ mặc Trương Phi Bạch trở lại thuần dương cung. Không phải, hết thảy mưu đồ đều sẽ thành công giá chẳng. Ba canh hoàn tất. Chương 226: Kinh khủng đại trận. Bị nốt. Khà khà. Tiểu Gia Hỏa vẫn rất có thể dấu. Nhìn quanh một vòng mấy lúc sau, vị kia áo bào đen lão giả thủy chung một có thể tìm tới, Trương Phi Bạch vị trí cụ thể ở nơi nào, nhưng lại hắn có thể cảm nhận được. Trương Phi Bạch khí tức đã tại từ từ giảm đi. Đoán chừng không được bao lâu thời gian, liền muốn trực tiếp biến mất. Đối với cái này, áo bào đen trên mặt lão giả lập tức hiện lên một tia ngạc lệ. Nếu là cứ như vậy bị Trương Phi Bạch trốn thoát, Vậy hắn thân là Kim Đan cảnh cường giả uy nghiêm, coi như không tồn tại nữa. Nghĩ đến đây, áo bào đen lão giả liền không có chút do dự nào, trực tiếp vung tay lên. Lúc này liền có mấy cái trận bàn bay ra. Đã Trương Phi Bạch dùng một ít bí pháp, trực tiếp ẩn nấp ở phụ cận đây. Dựa theo cảm giác được khí tức, áo bào đen lão giả đoán chừng, Trương Phi Bạch trước mắt còn không hề rời đi nơi này. Cái kia đã dạng này, hắn liền rất khó đem nơi này không gian, trực tiếp đều trò phong tỏa ngăn cản. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, như vậy, Trương Phi Bạch còn thế nào từ trên tay mình chạy trốn? Theo áo bào đen lão giả suy nghĩ chớp động, những cái kia trận bản lập tức trực tiếp tứ tán ra. Nếu là Trương Phi Bạch không có ở cái bóng bên trong, liền sẽ kinh ngạc phát hiện những này trận bản, vậy mà bày biện ra kỳ dị màu nâu xám. Vẹn vẹn chỉ là nhòm lên một chút, liền sẽ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, liền tựa như muốn trầm luân. Nếu là có người biết nhìn hàng, đoán chừng lúc này tuyệt đối sẽ lên tiếng kinh hô. Bởi vì áo bào đen lão giả thả ra những này trận bản, vậy mà đều là từ cực kỳ hiếm thấy âm ty đá vụn chỗ chế thành. Trước đó những thực đàn đó kỳ tà tu nhỏ dung để bố trí trận pháp, nhiều lắm là cũng cứ như vậy một nắm, lớn nhất cũng bất quá lớn chừng bàn tay. Mà bây giờ, cái này áo bào đen tay của lão giả bên trên. Vậy mà có nhiều như vậy, đủ để thấy thân phận của người này tuyệt đối không đơn giản. Đi." Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ. Những cái kia màu nâu xám trận bàn, lập tức liền đột nhiên rơi xuống đặc biệt vị trí, nhận bằng bạc vô cùng linh lực, đâm một cái kích. Chỉ một thoáng, màu nâu xám trận bàn lập tức liền tách ra chói mắt hào quang. Rất nhanh, một đạo vô cùng rộng lớn màu nâu xám linh khí chao, trực tiếp liền thăng lên bắt đầu. gần như trong nháy mắt, liền đem vương viên mấy ngàn kilomet trực tiếp bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, giống như thực chất âm khí trực tiếp tràn ngập ra, lạnh lẽo không khí trực tiếp đệ trong này biến thành nhân gian địa ngục, nhìn xem vô cùng kinh khủng, cùng làm người ta sợ hãi. Đông, mà tại cái bóng bên trong, đi theo tiểu Hắc cùng một chỗ nhanh chóng chạy khỏi nơi này Trương Phi Bạch. Đột nhiên, giống như là đụng phải cái gì bình chướng vô hình, nguyên bản di động với tốc độ cao thân ảnh, trực tiếp không được không dừng lại. Tiểu Hắc, gặp đây, Trương Phi Bạch không khỏi giận mình. Giống Nghe được thanh âm của hắn, Tiểu Hắc lập tức đáp lại một cái, biểu thị mình không có chuyện gì. Nhưng lập tức lại là một trận gọi bậy. Trong thanh âm, lập tức tràn đầy nghi hoặc. Rất hiển nhiên, nó cũng không biết sẽ ra biến cố gì. "Giống." Nghe Tiểu Hắc tiếng gầm, Trương Phi Bạch lập tức có chút hiểu được. Hắn đoán chừng có thể là không gian xung quanh bị vị kia kim đan cảnh tà tu phong tỏa. Cho nên, thân ở cái bóng bên trong Tiểu Hắc cũng không có cách nào mang theo mình tiếp tục thoát đi. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch lập tức liền mặt trầm như nước. Từ cái bóng bên trong ra ngoài, cái kia là tuyệt đối không thể nào. lấy kim đan cảnh cường giả uy năng, hắn dám khẳng định, chỉ cần mình lộ diện, sẽ trong nháy mắt bị đối phương bắt lấy. Vừa rồi Sở Dĩ, nhỏ Hắc năng mang theo mình giấu ở cái bóng bên trong. Cái kia là đối phương trong lòng còn có khinh thị, cộng thêm tiểu Hắc Thiên Phú, cực kỳ kỳ lạ. Như thế, Trương Phi Bạch mới có thể thừa cơ giấu ở cái bóng bên trong, trốn đến nơi đây. Nhưng là hiện tại không được. Vị kia áo bảo đen lão giả có phòng bị. Muốn lặp lại chiêu cũ, vậy cơ hội là không thể nào. Hiện tại hắn biện pháp duy nhất, cái kia chính là đợi tại nguyên chỗ yên lặng theo dõi kỳ biến. Trương Phi Bạch có thể không tin, cái kia áo bảo đen lão giả có thể từ cái bóng bên trong đem mình cho bắt tới. Thật đúng là có đủ bị động. Nghĩ rõ ràng điểm này, hắn lập tức không khỏi cười khổ một cái. Trước đó Trương Phi Bạch như cùng Tần Hồng Vũ, cùng dợi đi lời nói, chắc hẳn cũng sẽ không đụng vào bên trên vị này Kim Đan cảnh cường giả. Ha. Bất quá nói như vậy, khi Hỏa Vọng Thư có thể cũng không biết lúc nào có thể thành tựu Hư Đan. Suy nghĩ chốc động ở giữa, Trương Phi Bạch hít vào một hơi thật sâu. Việc đã đến nước này, hiện tại bất kể thế nào làm đều không cách nào cải biến. Nông như vậy nặng lâm khí, Lão gia hỏa kia đại khái là bố trí trận pháp a. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch liền ra hiệu tiểu Hắc tại cái bóng bên trong tiếp tục di động. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, áo bào đen lão giả thiết trí trận pháp đến cùng lớn bao nhiêu. Rõng. Đặt được phân phó, tiểu Hắc lập tức liền bắt đầu cấp tốc du tẩu. Rất nhanh, Trương Phi Bạch liền thăm dò toàn bộ trận pháp quy mô. TT, cái này ít nhất phải có 2000 km trở lên a. Đây cũng quá để mắt ta. Đặt được cụ thể diện tích về sau, hắn lập tức không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên vốn còn muốn, có thể hay không tìm khe chạy đi? Lần này lòng chờ may mắn lý là hoàn toàn biến mất. Ngoa tảo, lần này xem như bị nhốt rồi. Vừa nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch lập tức không khỏi cười khổ một cái. Hắn không nghĩ tới, mình tại giải cứu ra Lữ Vĩ Hào cùng Tần Hồng Vũ về sau, vậy mà cũng bị tà tu cho khống trụ. Mà trên mặt đất, mắt nhìn thấy trận pháp hình thành, áo bào đen trên mặt lão giả lập tức cũng dương lên một tia tươi cười lịch ý. Mặc kệ thủ đoạn của đối phương có quỷ dị cỡ nào, chỉ cần bị trận pháp cho bao lấy, vậy liền mơ tưởng phải thoát đi. Cứ việc áo bào đen lão giả đến bây giờ đều không thể xác định trường phi bạch vị trí cụ thể. Nhưng là hắn cũng đã không cần. Tại như vậy một phiến lớn địa phương, đi tìm một cái ổ tàng lên người, cái kia phải nhiều lãng phí thời gian a. Cho nên, áo bào đen lão giả cách làm liền là, hắn chuẩn bị trực tiếp đem như thế một mạng lớn địa phương, toàn bộ đều ném tới âm ti bên trong. Còn có rất nhiều chuyện, cần áo bào đen lão giả đi làm. Hắn hiện tại có thể không có thời gian. Ở chỗ này từ từ đi bắt một cái, am hiểu ẩn nút con chuột nhỏ. Tuy nói Lữ Vĩ Hào cùng Tần Hồng Vũ bị Trương Phi Bạch cho giải cứu, nhưng chỉ cần đem Trương Phi Bạch cho ném vào âm ti bên trong. Cùng Liễu Dạ Khê đi làm bạn lời nói, kế hoạch còn vẫn như cũ có thể thuận lợi tiến hành. Áo bào đen lão giả còn cũng không tin, Dung Châu Tam đại bá chủ, còn có thể trong thời gian ngắn như vậy, lần nữa bồi dưỡng được một tên khác, phù hợp gia cố phong ấn điều kiện đệ tử đến. Hừ, chờ ngươi từ âm ti bên trong lúc đi ra, hết thảy đều hết thảy đều kết thúc. Trên mặt hiện lên một tia lãnh sắc, áo bào đen trên người lão giả tỏa quang đại tác, vô cùng kinh khủng lực lượng, lập tức phun ra ngoài. Toàn bộ màu nâu xám đại trận, phát ra chói mắt hào quang. Ầm ầm. Từng đợt giống như sấm rền tiếng vang, liên miên không dứt xuất hiện. Đại địa cùng bầu trời chấn động kịch liệt lấy, thậm chí ngay cả không gian đều đang không ngừng rung động. Liên tựa như cả phiến thiên địa đều muốn bị hủy diệt. Đây là cảm nhận được không gian chấn động. Thân ở cái bóng bên trong trường phi bạch, lập tức ngạc nhiên không thôi. Đồng thời, tại ở sâu trong nội tâm, hiện ra một cố, nồng đậm chẳng lành cảm giác. Liên tựa như mình đang theo lấy cực độ địa phương nguy hiểm, nhanh chóng tiến lên. Cảnh thứ nhất. Chương 227, âm ty đại địa bị tập kích. Giang Giác Ầm ầm, không gian tại kịch liệt rung động. Chỉ một thoáng, một đạo nhỏ xíu vết rách xuất hiện. Tại trong khoảnh khắc, liền nhanh chóng khuếch tán ra, trực tiếp biến thành một đạo to lớn vô cùng vết nứt. Thấy cảnh này, áo bào đen lão giả cật lực trên mặt, lập tức cũng hiện lộ ra một trận tiêu dung. Rất hiển nhiên, mặc dù có trận pháp trợ giúp, không gian lớn như vậy vết nứt, với hắn mà nói, cũng là gánh nặng rất lớn. Tại vết nứt không gian hình thành trong ngay mắt, to lớn vô cùng áp lực lập tức hình thành. Vô tận không lồ bởi mù, lúc này liền bay lên. Bị màu nâu xám linh khí chao bao phủ địa phương, Lớn như vậy vễn quang đạo cùng trung vây hổ, tính cả cái khác một phiến lớn địa phương, trực tiếp đằng không mà lên. Trong ngay mắt, liền phát sinh vận vẹo biến hình, sau đó, bị hút nhập vết nứt không gian bên trong, lập tức liền biến mất không thấy. Nhìn thấy cả phiến địa phương trực tiếp bị hút nhập trong cái khe không gian, thậm chí ngay cả Trương Phi Bạch khí tức cũng không ngoại lệ. Áo bảo đen trên mặt lão giả, lúc này mới hiện lộ ra mỉm cười đến. Chỉ cần Trương Phi Bạch không có ở Dung Châu đại địa bên trên, kế hoạch kia liền còn có thể như thường lệ tiến hành. Mà cùng lúc đó, thuần dương cung bên trong, chuyên môn cất giữ đệ tử hồn đang trong cung điện. Lệ thuộc vào Trương Phi Bạch hồn đăng, trong nháy mắt đạp đặng xuống, lưng lay sắp đổ, cùng Liêu Dạ Khê. Nhìn xem như muốn giật cắt. Không tốt, nhanh kêu gọi cung chủ. Chú ý tới điểm này, thủ tại chỗ này chấp sự. Lúc này, quá sợ hãi, đội vương triệu hoán đến địch hỏi anh cùng Lý quên sinh đám người. Trong lúc nhất thời, thuần dương cung bên trong lập tức liền rối loạn bắt đầu. Hình tượng trở lại Trương Phi Bạch bên này, cảm nhận được không gian tại chấn động kịch liệt. Đồng thời, trong lòng loại kia chẳng lành cảm giác, cũng càng phát kịch liệt. nhưng hắn đối với cái này lại mảy may không có biện pháp gì. Trương Phi Bạch cũng không xác định lúc này vị kia Kim Đan cảnh cường giả còn ở đó hay không. Lấy giữa song phương chênh lệch, chỉ cần hắn vừa ló đầu, trên cơ bản liền không có chạy trối chết khả năng. Tình cảnh trước mắt cứ việc 10 phần nguy hiểm, nhưng trên thực tế, đối Trương Phi Bạch tới nói, lại là đường ra duy nhất. Lại nói, nơi nguy hiểm hơn nữa, chỉ cần không phải lập tức chí tử, cái kia đối với hắn mà nói, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Không gian chung quanh còn đang kéo dài không ngừng chấn động. Mà Trương Phi Bạch dĩ nhiên đã lòng yên tĩnh như nước. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn tin tưởng trời không tuyệt đường người, cũng không biết qua bao lâu. Không gian chấn động, rốt cục cũng ngừng lại. Cảm nhận được điểm này, Trương Phi Bạch cũng không có lập tức từ cái bóng bên trong đi ra, mà lẳng lặng trốn ở cái bóng bên trong. Thời gian lại qua hồi lâu. Mắt thấy chung quanh lại cũng không có gì thay đổi. Trầm ngâm một chút, hắn liền ra hiệu tiểu Hắc mang cho mình, đi ra cái bóng. Phát sinh lớn như vậy biến cố, lại qua thời gian dài như vậy. Trương Phi Bạch không tin ấy thứ áo bảo đèn lão giả còn ở phụ cận đây tới lui, lại thêm, từ trong lòng dự cảnh đến xem, nơi này đã là nơi phi thường nguy hiểm. "Giống." Tiểu Hắc nhẹ giọng gầm rú một tiếng, lập tức liền dẫn Trương Phi Bạch, thả người nhảy lên. Rất nhẹ nhàng, liền từ nào đó một cái bóng bên trong hiện ra thân hình. "Đây là?" Vừa mới vừa ló đầu, Trương Phi Bạch trên mặt thần sắc liền mười phần ngạc nhiên. Hiện ra tại trước mặt, là hoàn toàn đồ ám vô cùng thiên địa. Càng thêm làm cho người giật mình lạ, nguyên bản nồng đậm linh lực, lúc này vậy mà tràn ngập vô tận âm khí. Nếu như không phải Huãn Quang Đạo cùng Hồ Nước đều còn ở đó, Trương Phi Bạch cũng hoài nghi, mình đây là bị đối phương chuyển chuyển qua địa phương nào. Không đúng. Nhìn lên trước mặt hoang vu chẳng cảnh, Trương Phi Bạch lập tức không khỏi cảnh giác bắt đầu. Trong lòng càng lại nhất lẫm, không chỉ có là hắn, liền ngay cả một bên tiểu hắc, toàn thân lông tóc cũng trực tiếp nổ tung bắt đầu. Nguyên bản liền tiểu nhân thân ảnh, nhìn xem lớn tầm vài vòng giáng vẻ. Nơi này, không phải Dung Châu. Nhìn quanh bốn phía một cái, Trương Phi Bạch thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời, trong đầu hiện lên một tia linh quang. Chẳng lẽ nơi này sẽ là Âm ty, nghĩ đến đây, hắn lập tức không khỏi giật nảy cả mình. Thậm chí càng nghĩ càng có khả năng, cũng trách không được Trương Phi Bạch sẽ như thế liên tưởng. Dù sao, lúc trước tao ngộ bên trong, liên tục gặp phải dùng âm ty đá vụn, chỗ bố trí trận pháp. Nếu như nói những cái kia tà tu có thủ đoạn gì, có thể đem hắn từ Dung Châu đại địa chuyển dời đến âm ty bên trong lòng đất, thế thì cũng không là chuyện không thể nào. Dù sao, tu hành giới tu sĩ ngàn ngàn vạn vạn, có đủ loại kỳ quái thủ đoạn. Vô luận có hiệu quả như thế nào, đó là không có chút nào kỳ quái. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch lập tức liền phi thân lên. Âm ty là cái địa phương nào? Trước mắt hắn còn không rõ ràng lắm. Một chút trong điện tịch, mặc dù đôi câu vài lời đi chép, nhưng lại đều quá mơ hồ không rõ. Trước mắt chỉ biết là, dùng âm ty nát thạch bố đưa trận pháp, không thể dùng lôi pháp cưỡng ép phá giải. Nếu không, sẽ thu nhận âm ty hư ảnh phản kích. Với lại cái này phản kích, rất có thể không phải hư đan cảnh tu sĩ, chứ có thể chống đỡ. Nhìn tới đây vẫn thật lạ là, là âm ty. Tư Huyên Quang đạo phụ cẩn rời đi, đặt chân tại Hoang Vu đại địa bên trên. Trương Phi Bạch không khỏi nheo lại hai mắt, cảm nhận được chung quanh truyền đến nồng đậm mà kinh khủng âm khí, càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Đồng thời, trong lòng còn lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Hơn 1 năm trước kia, mất tích Liêu Sư Tỷ, có phải hay không cũng bị vây ở chỗ này? Đó cũng không phải không có khả năng. Liêu Dạ Khê mất tích thời gian quá dài, nếu như không phải tông môn bên trong, hồn đăng còn miễn cưỡng lóe lên. Nói nàng hiện tại bỏ mình, đều tuyệt đối có người tin tưởng. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch trong lòng liền hạ quyết đoán, thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới Liêu Dạ Khê, có lẽ tại trong tay đối phương Có trở về biện pháp cũng có nói. Đương nhiên, loại khả năng này là vi hồ kỳ vi. Meo. Toàn thân sủ lông tiểu hắc, chăm chú ghé vào trường phi bạch trên bờ bay. Nó mặc dù đã thức tỉnh cựu mệ miêu yêu huyết mạch, nhưng bất đắc dĩ thực lực bây giờ mới bất quá chốc cơ đại viên mãn. Một khi tao ngổ bên trên cái gì cường địch, tiểu hắc chỉ có thể giấu đến, làm một cái xuất kỳ bất ý phù binh. Ngược lại là thành tiểu hư đan hi hòa vọng tử, lúc này ngược lại là có thể phát huy ra đại dụng đến. Dù sao, âm tin nơi này âm khí vô cùng dữ dã, chính là quỷ hồn thi quái chờ sân nhà. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch liền nhìn về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, đem Hi Hòa Vọng Thư phóng xuất. Tại Tấn Thăng hư đan kỳ về sau, hắn còn không có tốt tốt thử một lần thực lực của bọn nó đâu. "Meo." Nhẹ giọng kêu lên một tiếng. Lập tức, hai đạo hắc quang phun ra. Chỉ một thoáng, âm khí chung quanh giống như nhận cái gì chỉ dẫn, điên cuồng hướng phía Hi Hòa Vọng Thư thân thể, rớt đi vào. Bừng bừng, màu đỏ lam ánh lửa lập tức phóng lên tận trời. Màu trắng sương mù, càng là tấn mãnh nổ bể ra đến. Trong lúc nhất thời, cả bên này gió xoáy mây tàn, vô cùng náo nhiệt dáng vẻ. Nhìn thấy Hi Hòa vọng thư vừa ra trận, liền đã dẫn phát động tính lớn như vậy. Trực tiếp để Trương Phi Bạch đều nhìn mấy người. Cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Thu. Lấy lại tinh thần, có chút nhếch đầu Trương Phi Bạch, vội vàng phân phó nói. Sau một khắc, Hi Hòa vọng thư chúng quanh hỏa diễm cùng băng sương, lập tức liền không thấy tung tích. Bất quá, vẫn là đã chậm. Dịu dịt. Một tiếng quái dị thú giống vang lên. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 228, anh quỷ thi sói. Hung thú hư đan. Rống. Vang lên bên thải vang dội tiếng rống. Ngay sau đó Vô cùng kinh khủng âm khí lập tức nhào tới trước mặt, không hề nghi ngờ, chỉ là một cái hư đan cảnh cấp bậc cường hãn hung thú. Trương Phi Bạch xoay người, hướng phía Thanh Âm xuất hiện phương hướng, nhìn sang. Trong cơ thể bàng bạc mà tuần túy linh lực vận chuyển. Vụt. Thu Thủy lập tức huyền không hiện lên. Trước đó bị áo bào đen lão giả lập tức bóp nát hàn đàm, trực tiếp liền để Thu Thủy bay ngược ra ngoài. Cũng may lúc ấy, Trương Phi Bạch kịp thời thu hồi lại. Nếu không, như vậy một kiện thượng phẩm linh khí trường đao sẽ phải thất lạc. Cứ việc nhiều thiếu thụ điểm tổn thương. nhưng cũng may ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ cần ổn dưỡng đến làm, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Dù sao, thượng phẩm linh khí cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể bị hủy diệt. Dịu Dít, theo tiếng giống tới gần, rất nhanh, một cái kỳ quái quái thú liền xuất hiện tại Trương Phi Bạch trước mắt. Một trận cổ quái quái mùi hôi thối đập vào mặt, chỉ là thoáng nghe một cái, lại liền sẽ có hoa mắt váng đầu cảm giác. Mà sau đó một khắc, giống như một cái sắc sói, thân thể khổng lồ chậm rãi đi tới. Ở tại trên lưng, vậy mà sinh trưởng một cái mơ hồ không rõ tiểu nhân. Cái kia Dịu Dít quái khiếu chính là xuất từ cái này tiểu nhân miệu. Lạnh lẽo vô cùng hàn khí, giống như lưỡi dao, lập tức đâm thẳng Trương Phi Bạch, cảm thấy làn da đau nhức vô cùng. Rất hiển nhiên, đây là một cái thực lực rất mạnh mẽ hung thú. Nhưng hắn không chỉ có không có e ngại, ngược lại còn hai mắt sáng lên. Tiểu Hắc nhưng vẫn là kẻ tại chút cơ cảnh giới đại viên mãn. Trước đó, Trương Phi Bạch cũng muốn đi săn giết một cái hư đan kỳ hung thú, nhưng đáng tiếc, một mực đều không có gặp phải. Mà bây giờ cuối cùng là gặp. Chỉ cần đem trước mặt con này anh quỷ lang thi hung thú đánh giết, lại đem nó hư đan, để tiểu Hắc tốt vẻ. Tiểu hắc liền có thể trong thời gian ngắn nhất từ cả trận tấn thăng đan đạo đến lúc đó, đang giúp nó ngàn lần chất lọc một cái. Cái kia tiểu hắc thực lực sẽ trong nháy mắt tăng vọt bắt đầu. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch nhìn về phía anh Quỷ Lang Thi ánh mắt đều không đúng. Bất quá, hắn cũng không định tự mình xuất thủ. Cái này âm khí nồng đậm âm thi, thế nhưng là Hi Hòa vọng tư chiến trưởng chính. Vừa vặn có thể nhìn thấy bọn nó tấn thăng hư đan về sau, thực lực đến cùng thế nào. Đương nhiên, trước đó, đến cho Hi Hòa vọng tư thay đổi một cái binh khí. Tức phẩm pháp khí mặc dù cũng không tệ, Nhưng đối mặt đang đạn đạo hung thú thời điểm, hơn phân nửa vẫn là kém một chút. Vừa vặn, trước đó hoành sát những cái kia tà tu thời điểm, trong đó có linh khí là trường thương cùng cự phụ. Mặc dù là hạ phẩm linh khí, nhưng trong đó thuộc tính lại vô cùng phù hợp hi hòa võ thư. Nhìn xem xuất hiện ở trên tay đọ sợi thô thương, cùng trắng ánh lửa. Trương Phi bạch suy nghĩ chấp động. Chắc lọc, quang hoa lập loé, nghìn lần chấp lọc phát động. Chỉ một thoáng, trung quanh ám khí hỗn tạp linh khí, chen chúc mà đến. Đọ sợi thô thương cùng trắng ánh lửa, trong nháy mắt quang hoa đại trán. rất nhanh liền tấn thăng thành trung phẩm linh khí, cứ việc không tới thượng phẩm, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Cầm. Nói xong, Trương Phi Bạch liền đem tấn thăng đỏ sợi thu thương cùng trắng ánh lửa ném cho Hi Hòa vọng thư. "Đi, giết nó." Nghe lời phân phó của hắn, Hi Hòa vọng thư đưa tay tiếp nhận riêng phần mình linh khí, không có chút nào do dự, trực tiếp liền dẫn theo trường thương cự phụ, cấp tốc hướng phía anh quỷ lang thi chạy gấp tới. Nhìn xem bọn chúng chạy vội thân ảnh, Trương Phi Bạch trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, hiện tại Hi Hòa vọng thư, biến so trước đó càng thêm linh hoạt. con không có thành tựu hư đan trước đó, cứ việc động tác nhìn xem vô cùng nhẹ nhẹ, nhưng có chút động tác lại có trì trệ cảm giác, bất quá cho tới bây giờ đã hoàn toàn không có cảm giác như vậy, thậm chí hiện tại mắt của bọn chúng trong mắt, linh quang đã càng ngày càng nhiều, nhìn xem hoàn toàn tựa như là một người sống. Chú ý tới điểm này, Trương Phi Bạch cũng là âm thầm kinh ngạc không thôi. Đoán chừng không được bao lâu thời gian, có lẽ Hi Hòa vọng thư liền có thể nói chuyện, cũng có nói. Bừng bừng. Tại Hi Hòa vọng thư chạy vội ra ngoài trong ngáy mắt, ngọn lửa màu u lam cùng màu trắng sương ngủ, lập tức bay lên. âm khí kịch liệt sôi trào, vô cùng kinh khủng khí tức, giống như thao thiên cửu lãng, hai cỗ khí tức giao phong, trung bình âm lãnh công khí trực tiếp nổ bể ra đến, mặt đất đá vụn trực tiếp hóa thành bột mịn. Diệu Dít cảm nhận được chạm mặt tới khí tức, anh Quỷ Lang Thi nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Phi Bạch một chút. Một đôi mắt lục con ngươi, chừng chừng nhìn chằm chằm Hi Hòa vọng thư. Liên tựa như nó xuất hiện ở đây, chính là vì Hi giống như vọng thư. Đàng, nồng đậm vô cùng âm khí, trong nháy mắt bay lên. Trong phút chốc, anh Quỷ Lang Thi lúc này liền hóa thành một cái bóng mờ. xuất hiện lần nữa thời điểm, lại nhưng đã đến hi hòa vọng thư bên người. Thẩm kia mở vết buồn đại khẩu, giống như màu đen được sâu. So sánh phía dưới, nhỏ nhắn xinh xắn hi hòa vọng thư, lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Nhìn xem cái này to lớn sói miệng, để cho người ta không khỏi vì chúng nó lau một vệt mồ hôi. Đứng núi chịu sào hi hòa vọng thư, tự nhiên là không biết cái gì gọi là sợ hãi. Bọn chúng duy nhất suy nghĩ, cái kia chính là chiến đấu cùng giết chóc. Bừng bừng, ngọn lửa màu u lam bạc khởi. Khi hòa xuất động thủ trước, trực tiếp hóa thân một đạo lam quang. Thẳng tốc xông về anh quỷ Lang Thi. Trong nháy mắt, trên tay đỏ sợi thô thường, hóa thành một đầu to lớn hỏa long. Cái kia lạnh lẽo vô cùng âm khí, lại giống như tuổi khô, gần như trong nháy mắt, liền bị nhân lửa. Vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao. Thuận anh quỷ Lang Thi miệt rộng, vọt thẳng nhập trong người nó. Anh anh anh, hứng ức vô cùng cảm giác đau, lập tức để xác sói trên lưng tiểu nhân, đau khổ gào thét. Rất hiển nhiên, khi hòa một cái này, cho nó mang đến thương tổn cực lớn. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Đi theo hi hỏa phía sau là vọng thư. Cái kia màu xám trắng sương mù trực tiếp tràn ngập ra đi, gần như trong nháy mắt, liền đem anh quỷ lang thi tứ chi đông cứng. Võng thư thân ảnh kiều tiểu, cao cao nhảy lên đến. Trên tay cái kia to lớn vô cùng trắng ánh ngứa, lưới bủa bên trên quấn quanh lấy đông lạnh triệt nội tâm hàn khí. Sau một khắc, liền hướng phía gạo thảm tiểu nhân hung hăng phách chạm mà đi. Đối mặt hi hòa võng thư liên thủ với công, cái này một đũa chứng thực, chỉ sợ anh quỷ lang thi cũng phải nghi cơn, nhưng nó cũng không phải dễ đối phó. Cho dù đứng trước như thế hiểm cảnh, tiêm ẩn tại huyết mạch chỗ sâu hung tính, lập tức liền bị kích phát. Dịu dị Quá dị tiếng giống, vậy mà tại trong nháy mắt hóa thành thực chất, giống như bãi sơn đảo hải. Liên Miên không giúp anh kích mà đi. Ầm ầm. Tiếng vang to lớn nổ tung, ngọn lửa màu ngũ lam trong nháy mắt dập tắt, màu trắng băng xương trực tiếp nổ bể ra đến, đối mặt vô cùng kinh khủng sóng âm công kích. Hoàng Ngông, khi hỏa vọng tư quanh thân, lập tức hiện lộ ra kim trung hư ảnh, thậm chí ngay cả mày mai đỉnh trệ đều không có. Vụt. Liệt hỏa cuốn quanh đỏ sợi thổ thương, đột nhiên âm. Từ đầu sói mi tâm đâm vào đi vào. Sắc bén vô cùng trắng ánh lửa. càng là gọn gàng mà linh hoạt đem tiểu nhân phách chạm ra. Dịu dít. Trong mấy mắt, quái dị mà âm thanh cùng bố, im bặt mà dừng. Đông. Thân thể khổng lồ, lập tức gầm vang ngà xuống đất. Không sai, không sai. Gặp đây, Trương Vinh Bạch lập tức liên tục tán thưởng. Hiển nhiên rất là hài lòng. Nhưng lập tức, liền đi lên trước. Trên tay thu thủy, liên tục chớp động. Rất nhanh, trên tay của hắn liền nhiều một viên viên châu trạng viên thỉnh. Ba canh hoàn tất. Chương 229, tiểu hắc thành tiểu hư đan. Đây chính là hùng thú hư đan a. Nhìn xem trên tay Viên Châu trạng viên thị, Trương Phi Bạch nhẹ giọng tự nói một cái. Trên tay Viên Thịt, bất quá lớn nhỏ cơ nắm tay. Trên đó lại tản ra nồng đậm vô cùng âm khí. Vẹn vẹn chỉ là cảm thụ một chút, liền cảm thấy toàn thân lạnh lẽo vô cùng. Hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua hung thú hư đan. Khi Hỏa Vọng Thư trên người tiên phú chiến đấu, thiêu đốt cùng sương mù. Liên liên là từ hai cái hung thú hư đan bên trên tụ tập lấy ra. Chỉ là dưới mắt cái này một viên. Xem như Trương Phi Bạch lần thứ nhất đánh giết hung thú sau, từ trên thi thể thu hoạch. Nhìn lên trước mặt hung thú hư đan, ăn cũng không có tiến hành chắc lọc. Dù sao, cái này là chuẩn bị để tiểu hắc tấn thăng hư đang dùng. Nếu như trực tiếp đem bên trong tiên phú cho tụ tập lấy ra lợi nói, ai biết, vẫn sẽ hay không có tác dụng. Bất quá, dưới mắt nơi này, náo ra động tĩnh lớn như vậy, đã không an toàn. Có một cái anh quỷ lang thì có thể bị hấp dẫn tới. Cái kia chắc hẳn liền sẽ có cái thứ hai. Muốn tiếp tục lưu lại, vậy liên tránh không được, muốn tiếp tục xảy ra chiến đấu. Việc cấp bách chính là muốn bảo đảm nhỏ hắc năng đủ thuận lợi tấn thăng hư đăng kỳ. Chỗ nguy hiểm như vậy, thế đại có thể thêm một cái sức chiến đấu, tính an toàn liền sẽ cực kỳ tăng lên. Huống chi, một khi tiểu Hắc Tấn Thăng thành hư đan về sau, chắc hẳn tiên phu cũng sẽ bị tăng cường rất nhiều. Thời khắc mấu chốt, vậy tuyệt đối sẽ có tác dụng rất lớn. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch liền lập tức đem trên tay hư đan thu lại, lập tức thoăn thoắt sửa lại một chút anh quỷ lang thi, đem bên trên vật hữu dụng toàn bộ đều mang sau khi đi. Hừ, một chân đạp trên thu thủy, tùy tiện tìm một cái phương hướng, tấn mã phi nhanh mà đi. Mà liên tại Trương Phi Bạch đi không lâu sau, không chỉ có một đoàn hung thú chen chúc mà đến, thậm chí còn có một đoàn kỳ quái quái lệ quỷ, lôi cuốn lấy kinh khủng ám khí, trực tiếp liền vọt tới nơi này. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản còn không có vật gì huyễn quang ở trên đảo, lập tức liền chiếm cứ vô số hung thú quỷ quái. Trư Vi Bạch nếu là muộn đi một bước, sợ là liền muốn cùng những này kinh khủng quái vật đụng vào cùng nhau đi. Liền nơi này đi. Tại tầng trời thấp lao vụn vụt một đoạn thời gian, bằng vào cảm giác nhạy cảm, Trư Vi Bạch đã tránh né rất nhiều nguy hiểm quái vật. Dưới mắt nơi này, đã coi như là cảm giác nguy hiểm thấp nhất địa phương. lị nó dưới, lập tức liền rơi xuống từ trên không đến. Khắc khắc. Trương Phi Bạch mới vừa hạ xuống, xung quanh liền truyền đến một trận lạnh lạnh tiếng cười. Trong lúc nhất thời, vô tận âm khí phun ra ngoài, như ẩn như hiện hư ảnh, lôi cuốn lấy dùng mình phi tức, hiện hiện ra. Cái này rõ ràng là một cái lệ quỷ, nhưng rất đáng tiếc, chỉ là một cái trúc cơ đại viên mãn cấp bậc. Nếu là bình thường hư đan sư gặp, ngược lại là sẽ rất đau đầu. Nhưng đối với Trương Phi Bạch tới nói, cái này căn bản liền không tính là cái gì. Hừ. Nhẹ giọng hừ lạnh một tiếng. Trương Phi Bạch trong mắt lóe lên một tia chảo vúng. "Ven, linh lực có chút tôi phát." Bàng bạc khí huyết lang nghiền lập tức phóng lên tận trời. Hừng hực như như lửa, trực tiếp chiếu rọi tại lệ quỷ trên thân. "A." Kết kẹt. Chỉ một thoáng, lệ quỷ hét thảm một tiếng, trực tiếp liền bị hừng hực khí huyết hóa thành tro bụi. Nhìn thấy chiếm cứ ở chỗ này lệ quỷ bị tiêu diệt, Trương Phi Bạch cũng không có khách khí, trực tiếp nhanh chóng tìm tòi một cái. Thiện tay, lại diệt sát mấy cái âm khí lạnh lạnh hung thú. Liên tục xác định, nơi này đã không có hung thú quỷ quái sao? Chư Vi Bạch lúc này mới thả ra phảng phất tích trận bàn. Cái này trận bàn mặc dù phòng ngự không được, nhưng là thắng ở có thể ngăn cách ra một cái không gian đi ra. Phải biết ở chỗ này, khắp nơi có thể đều là lạnh lẽo vô cùng âm khí. Về phần linh khí, cứ việc cũng có, nhưng lại vô cùng mỏng manh. Mà tiểu hắc thế nhưng là linh thú. Nó muốn tấn thăng, không chỉ cần phải hung thú hư đan, còn cần đại lượng linh khí nồng đậm. Có phảng phất tích trận bàn ngăn cách, Chư Vi Bạch trực tiếp liền có thể trên tay linh thạch, làm ra một mảnh linh khí nồng đậm không gian. Lại nói, thấn thăng thời điểm Một khi bị quấy rầy, thế nhưng là rất dễ dàng thất bại. Một khi thất bại, mặc dù không đến mức tổn thương đến tiểu Hắc tính mệnh, nhưng nhiều thiếu sẽ để cho nó, nguyên khí đại thương, thậm chí ngay cả bản nguyên đều có thể bị tổn thương đến. Nếu thật sự là như thế, hôm đó sau muốn thức tỉnh cự mệnh Miêu yêu, thuận tiện xa không thể trạm. Vì thế, Trương Phi Bạch không thể không thận trọng vô cùng. Tại chống ra phản phất tích tinh trận bản về sau, lại đem Hi Hòa vọng tư phóng xuất, để bọn chúng tại ngoài trận cảnh giới hộ pháp. Tiểu Hắc, làm tốt đây hết thảy, hắn nhẹ giọng kêu một cái. Meo Tiểu Hắc từ cái bóng bên trong xuất hiện, nhẹ giọng kêu lên một cái. Một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy thận trọng. Run run người bên trên lông tóc. Nó đối Trương Phi Bạch nhẹ gật đầu, ra hiệu mình đã chuẩn bị xong. Trương Phi Bạch gặp đây, cũng không có chút nào do dự, trực tiếp liền móc ra 50 ngàn mai thượng phẩm linh thạch. Thu thủy phong mang lóe lên, chỉ một thoáng, nồng đậm mà tinh khiết vô cùng linh khí, nhanh chóng lan tràn ra. Rất nhanh, toàn bộ linh khí cháo bên trong liền tràn đầy nồng đậm vô cùng linh khí, cảm nhận được linh khí nồng nặng. Sau đó, Trương Phi Bạch lại đem cái viên kia hung thú hư đan đem ra. Tu tiểu hắc cắn một cái vào cái viên kia hung thú hư đan, lập tức liền bày xong tư thế, đem hung thú hư đan nuốt vào trong bụng về sau, hai mắt nhắm lại, toàn thân linh lực liền bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lên đến. Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch ngồi ở một bên, bắt đầu cẩn thận cảm thụ bắt đầu, vì để tránh cho có ngoại ý muôn xuất hiện. Hắn lúc này có thể không dám khinh thường. Một khi có động tĩnh gì, Trương Phi Bạch có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng. Nương theo lấy hung thú hư đan, tiến vào tiểu hắc thân thể về sau, khí tức kinh khủng lập tức liền bắt đầu lan tràn mà ra. Trung quanh cái kia khổng lồ linh khí, cũng trong nháy mắt chen chúc mà vào. Veng. Sau một khắc, nguyên bản tiểu nhỏ nhỏ đen, đột nhiên ở giữa, thân thể liền bành trướng bắt đầu, trở nên khoảng chừng hơn 100 mét chi cử. Đồng thời, một cỗ tiên cổ khí tức khủng bố, cũng nhanh chóng lan tràn bắt đầu. Xa xa nhìn lại, tựa như là một cái viễn cổ cự thú. Cú may chương phi bạch trước đó, đem phản phát tích tinh trợ bàn, chống đỡ cũng đủ lớn. Nếu không, không chừng còn đều không chứa được tiểu hắc thân thể. Ho ho, tại tiểu hắc thân thể biến lớn trong nháy mắt, nguyên bản thật nhỏ hồi báo lôi âm. lập tức cũng biến thành vang dội vô cùng. Từng đợt tiếng hô nghe liền tựa như trên bầu trời lôi minh, nương theo lấy cái này vang dội tiếng vang, tiểu Hắc thân thể cũng tại vô cùng quy luật rung động. Vô thanh vô tức ở giữa, cái này thân thể cao lớn đang phát sinh lấy kịch liệt vô cùng biến hóa. Trương Phi Bạch có thể rõ ràng cảm nhận được, tiểu Hắc thực lực đang nhanh chóng lên nhanh lấy. Lúc này, trung quanh nguyên bản hóa thành linh vụ trạng linh khí, cũng tại dần dần biến đến vô cùng mỏng manh. Chú ý tới điểm này, Trương Phi Bạch liền ý thức được, tiểu Hắc rất có thể sắp tỉnh lại. Quả nhiên không có quá nhiều thời gian rảnh, linh khí xung quanh đều bị hút vào khối lỗ màu đen thân thể bên trong, chỉ để lại đầy đất cát bã. Mà ở thời điểm này, tiểu Hắc thân thể vụt nhỏ lại, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Nheo nheo mí mắt, có chút rung động, lập tức liền mở ra. Tiểu Hắc tỉnh. Neo. Cảnh thứ nhất. Chương 230, Thiên phú thức tỉnh. Tao nộ. Neo. Nhẹ nhàng kêu lên một cái. Tiểu Hắc tứ chi vươn ra, rũ cái lưng mệt mỏi. Nhìn xem liền tựa như vừa rồi ngủ một lấy lại sức. Neo. Sau đó cảm nhận được tự thân biến hóa. Tiểu Hắc trên mặt lập tức hiện lộ ra một tia thần sắc tò mò. "Tiểu Hắc, cảm giác thế nào?" Lúc này, Trương Phi Bạch đi tới, đưa tay nhẹ nhàng phủ sờ một cái tiểu Hắc đầu, thoáng có chút hiếu kỳ dò hỏi tại cảm giác của hắn bên trong. Tiểu Hắc hiện tại tình hình đã tấn thăng hư đăng kỳ, nói lên đến, cũng kém không nhiều có tư cách có thể thức tỉnh tự thân thiên phú thời điểm. Trương Phi Bạch thế nhưng là tương đối yêu kỳ, đã thức tỉnh cự mệnh miêu yêu huyết mạch tiểu Hắc, đến cùng có thể thức tỉnh ra dạng gì thiên phú? "Meo." Tiểu Hắc suy tư một chút, lập tức kêu lên một tiếng. Một đôi móng vuốt nhỏ đang không ngừng gơ. Rất nhanh, Trương Phi Bạch liền biết rõ, nó muốn biểu đạt ý tứ. "A, ngươi nói là, ngươi bây giờ tất cả những cái kia thiên phú đều đã phát sinh biến hóa." Nghe vậy, Trương Phi Bạch rất là kinh ngạc. "Ngươi chẳng lẽ không có thức tỉnh ra thiên phú của mình?" Đối mặt hắn hỏi thăm, tiểu hắc trên mặt rõ ràng mang theo hoang mang, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Nhìn thấy nó cái dạng này, Trương Phi Bạch lập tức có chút ngạc nhiên. "Ngươi đầy là ý gì?" Nghe vậy, tiểu hắc kiểm bên trên thân xác lập tức liền trở nên càng thêm xoắn xuýt. Neo rất nhanh lại bắt đầu kêu to bắt đầu. Lúc này Trương Phi Bạch nghe hiểu, ngươi nói là, ngươi cái này liền là của ngươi thiên phú, có thể cho tự thân những cái khác thiên phú, tăng lên đến tiên giai trở lên. Trong lời nói, tràn đầy nặng nghiên. Tiểu hắc cái thiên phú này, quả thực là Trương Phi Bạch không có nghĩ tới. Như tự thân chỉ có một cái thiên phú, cái kia cái thiên phú này chẳng khác nào là hoàn toàn không có. Nhưng nếu có một cái trở lên thiên phú, cái kia đây chính là thần cấp thiên phú. huống chi, từ khi theo Trương Phi Bạch Tiểu hắc trên người thiên phú đã không chỉ một, mỗi một cái thiên phú đều là cực kỳ thích hợp tiểu hắc. Bây giờ tại Tuấn Thăng hư đan về sau, toàn bộ đều được tăng cường. Có thể nói, tiểu hắc thực lực bây giờ, cái kia hoàn toàn là phát sinh chất biến hóa. Thập bát linh huyết mạch cho tới bây giờ mới bắt đầu phát huy ra chân chính uy năng. Rất nhanh, Trương Phi Bạch trong lòng liền hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cũng liền nói ngươi bản thân là có thể có bao nhiêu loại thiên phú. Đối mặt lời của hắn, tiểu hắc rất là dứt khoát gật đầu. Gia hiệu mình tại về sau còn có thể thức tỉnh một cái khác thiên phú. Bất quá Cái kia đến phải chờ tới sau đó. Biết tiểu Hắc Ý Tứ, Trương Phi Bạch trên mặt lập tức không khỏi tràn đầy sợ hãi thán phục. Đây chính là Thập Bát Linh A. Nói đến đây, hắn lại lập tức nhớ tới. Chính đang ngủ say bên trong linh quy. Nếu là đồ chơi kia, Thần Thăng đang đạo về sau, cũng không biết sẽ thức tỉnh ra cái dạng gì không thể tưởng tượng nổi thiên phú đến. So sánh với cái khác linh sủng, Thập Bát Linh không thể nghi ngờ càng thêm kinh khủng. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ, đừng bảo là có được một cái. Thậm chí gặp phải đến Thập Bát Linh đều khó có khả năng. Mà Trương Phi Bạch hiện tại Vậy mà lại có thể có hai cái thập bát linh làm lĩnh sủng. Cái này hoàn toàn có thể nói là vô cùng xa xỉ. Các loại thập bát linh hoàn toàn trưởng thành sau khi thức dậy, thực lực kia tuyệt đối có thể làm cho vô số người chấn động theo không thôi. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch tâm tình lập tức liền vô cùng vui vẻ. Neo, hoàn thành tấn thăng về sau, tiểu hắc lập tức lại khôi phục thành cái kia một bộ dáng vẻ lơ điếng. Gặp đây, Trương Phi Bạch liền đem Phượng Phất Xích tinh trận bản thu hồi đến. Đã mục đích đã đạt thành, là thời điểm muốn đi cái này âm ty đại địa đi dạo một vòng. Đang muốn cất bước đi lên phía trước, Trương Vi Bạch một cái lại dừng bước. Hắn hiện tại mới nhớ tới đến, nơi này là Âm Ty. Khắp nơi đều là âm khí lạnh lạnh dáng vẻ, mặc kệ là hung thú, cũng hoặc là là lệ quỷ, toàn thân cao thấp đều tràn ngập, nồng đậm âm khí cùng tử khí. Mà Trương Vi Bạch toàn thân trên dưới thì là tản ra linh quang, hưng hực vô cùng khí huyết, càng làn nồng đậm đến cơ hồ muốn tấu thể mà ra. Cái dạng này, tại Dung Châu bên trên cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng ở Âm Ty nơi này, lại là mười phần chói mắt. Vi phiên toái không cần thiết, hắn nhất định phải muốn đổi một cái bộ giáp. Đây đối với Trương Phi Bạch tới nói, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Từ trữ vật giới trì bên trong, xuất ra một cái hắc bảo thay đổi, lập tức lại vận chuyển lên Bách Biến Tiên Huyễn. Chỉ một thoáng, quang hoa lóe lên. Trương Phi Bạch hình dạng dáng người, thậm chí là khí tức, đều phát sinh biến hóa cực lớn. "Ồ, no, cái dạng này hẳn là là có thể." Nhìn một chút trên người mình biến hóa, Trương Phi Bạch lập tức vừa lòng phi thường. Hắn hiện tại cái bộ dáng này, hoàn toàn là dựa theo lúc trước thi ma động đại đệ tử, lĩnh phi vũ bộ dáng biến hóa ra tới. Nguyên bản cái kia hừng hực như lửa khí huyết đã không cảm giác được, tại tối như mực bao phủ bốn phía, còn cuốn trận trận âm khí nồng nặc, nhìn sang hoàn toàn tựa như là một bộ âm u đầy tử khí thi thể. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Trương Phi Bạch Liễn có thể sử dụng âm khí. Ngụy trang vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài, chân chính động thủ, hắn sử dụng, nhưng vẫn là linh khí và khí huyết. Bất quá, có Hi Hòa Vọng Thư ở bên người, trừ phi là gặp bọn chúng không cách nào chống cự cường địch, bằng không, cơ bản không có bại lộ phong hiểm. Hi Hòa Vọng Thư, đi. Hai Long quan sát một chút mình, lập tức Trương Phi Bạch liền chào hỏi một cái, mang theo hi hỏa vật tư, tùy tiện tuyển một cái phương hướng, nhanh chóng tiến lên. Liên quan tới Âm Ty tư liệu, trên tay hắn căn bản cũng không có nhiều thiếu, chỉ có thể tùy tiện đi một chút nhịn, nhìn xem có thể hay không gặp phải cái gì đặc thú nhân vật. Âm Ty lai lịch rất là thần bí. Dựa theo một chút trên tư liệu ghi chép, nghe nói Âm Ty là thời kỳ thượng cổ, Vũ Minh địa phủ một bộ phận. Nhưng Trương Phi Bạch từ cái kia tàn phá cổ ngọc đơn giản, lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, có quan hệ với Âm Ty ghi chép. Hắn đoán chừng nơi này có thể là thượng cổ đại phá diệt về sau. Từ U Minh địa phủ bên trên rũ xuống. Dựa theo nơi này âm khí nồng đậm trình độ, cùng tính bắt thủ, kỳ thật nói là yếu hóa U Minh địa phủ, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. A, Trương Phi Bạch chính đi tới. Đột nhiên, có một trận kịch liệt âm khí ba động từ đằng xa truyền đến, ở giữa còn kèm theo yếu ớt vô cùng linh khí, liền tựa như có tu sĩ ở phía xa, cùng nơi này quỷ quái hung thú chiến đấu, sẽ không như thế vừa vặn gặp Liêu sư tỷ a. Mặc dù biết không có khả năng Nhưng Trương Phi Bạch vẫn là lập tức cải biến phương hướng, hướng phía cái chỗ kia, nhanh chóng đi tới. Dù sao, như thế một mực không đầu đi loạn, cũng không phải biện pháp. Nếu như có thể mà nói, Trương Phi Bạch cũng muốn nhanh lên trở lại Dung Châu đại địa bên trên. Bởi vì bây giờ khoảng cách ra Cố Phong ấn ngày, đã không phải rất xa. Bất quá, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, cái này hơn phân nửa không phải một chuyện rất dễ dàng. Cái kia Kim Đan cảnh áo bảo đen tattoo, lựa chọn đem hắn ném vào âm ty, liên đù lại nói rõ điểm này. Muốn từ nơi này rời đi, trở lại Dung Châu bên trên. chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng bất kể nói thế nào, Trương Phi Bạch tuyệt đối không sẽ dễ dàng buông tha như vậy. Với lại hoàn cảnh nơi này cũng không phải rất thích hợp Trường Kỳ tiếp tục chờ đợi dáng vẻ. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 231, quỷ quái đối kháng. Trương Phi Bạch xuất thủ. Ầm ầm. Liên miên không chút nổ dung trời nổ tung. Lượng lớn không khí lôi cuốn cái này bảng bạc âm khí, hướng phía bốn phía mãnh liệt khuếch tán ra. Trên mặt đất đá vụn càng là trong nháy mắt bị vỡ vụn ra. Làm sao lại gặp phải khủng bố như vậy ra hỏa? Trong chiến đấu Một vị bao phủ tại áo bào đen bên trong, dáng người nhỏ gầy tu sĩ. Trong giọng nói, lập tức tràn đầy hoảng sợ. Cái này rõ ràng là một vị hư đan một tầng tu sĩ. Mà tại đối diện nàng, đúng là một cái dương nhanh múa vướt quỷ quái, cảm thụ nó khí tức trên thân, rõ ràng là một cái hư đan năm tầng quỷ quái. Hư ảo thân thể, nhìn xem tựa như là một con ngựa. Kinh khủng vô cùng âm khí, lập tức vờn quanh tại trung quanh của nó. Từng đợt thấm hồn phách người khí tức, không ngừng phun ra ngoài. Chiêm chiếp. Con này ngựa quỷ phát ra tiếng cười quái dị. Một đôi lóe hồng quang đôi mắt Tràn ngập vô cùng bạo ngược sắc ý. Rất hiển nhiên, đây là một cái không có bất kỳ cái gì lý trí quỷ quái. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ngoại trừ liều chết một trận chiến bên ngoài, không có thứ hai con đường mà cùng cái này ngựa quỷ tướng chiến đấu, thì là một đầu hư ảo vô cùng, hiện ra đầu trâu bộ dáng quỷ quái, cầm trong tay cái này một cây màu đen côn đồng. Nhưng so sánh với ngựa quỷ cái kia vô cùng tàn bạo, con này đầu trâu quỷ liền muốn linh động rất nhiều, cứ việc quanh thân tán phát, cũng là nồng đậm âm khí, nhưng lại còn tinh khiết hơn rất nhiều. một đôi trong mắt cũng là vô cùng tinh khiết, không có chút nào một điểm bạo ngược, chỉ là hơi có vẻ có chút ngốc trẻ thôi. Bằng không, cùng người sống là không khác. Trung quanh phát ra khí tức, cùng Tu Cipher hoàn toàn tương tự, đều là hư đan một tầng. Thực lực như thế, tự nhiên không thể cùng bạo ngược ngự quỷ chính diện giao phong. Trên thực tế, nếu như không phải đầu trâu quỷ thủ bên trên màu đen cuốn động, cương hành vô cùng ngự quỷ đã sớm có thể đem đầu trâu quỷ cho xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, đã đã rơi vào hạ phong. Tiểu Cường, ủng hộ a Ngươi có thể nản loạn không thể thua a. Thấy cảnh này, một bên tu sĩ không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nếu bị thua, tỷ tỷ cần có thiên tài địa bảo, liền không có cách nào kịp thời cầm trở lại. Cái kia đến lúc đó, nàng coi như sẽ chết a. Mang trên mặt vẻ lo lắng, một bên lẩm bẩm. Một bên khác, trên thân lại dâng lên một đạo nhàn nhạt linh quang. Cái này mở nhạt vô cùng linh quang, cùng hư đan sư tu vi cực độ tương hợp. Cho dù là cả trận tu sĩ, linh quang cũng sẽ không như thế yếu ớt. Cho người cảm giác, liền tựa như phát dục không tốt. Bất quá, liền xem như dạng này, Từ linh quang bên trong phân ra một đạo linh khí, lập tức hướng phía đầu châu quỷ bay đi, rất nhanh liền dung nhập bắt đầu. Chỉ một thoáng, toàn bộ đầu châu quỷ âm khí chung quanh bộ phát, khí thế lập tức mạnh trưởng bắt đầu, lập tức liền có thể cùng cái tia ngựa quỷ lẫn nhau chống lại. Trên tay cây kiếm màu đen tê gậy, đánh vào ngựa quỷ trên thân, mỗi lần đều có thể mang theo trận trận bụi mù. Chiêm chiếp. Trong lúc nhất thời, bạo ngược ngựa quỷ không khỏi gào thét không thôi. Hiển nhiên, trong nháy mắt tăng vọt đầu châu quỷ, cho nó mang đến thương tổn không nhỏ. Nhưng ở bị đao đồng thời, Lập tức công kích phát ngựa quỷ hung tính. Trung quanh bàng bạc quỷ khí đột nhiên tăng vọt bắt đầu. Một đôi đỏ bừng vô cùng hai mắt, lập tức vượt qua đầu trâu quỷ. Trưng Trưng nhìn chằm chằm phía sau Tu Siya. Bạo ngược thị sát kinh khủng sát ý, không lưu tình chút nào phát ra. Chiêm chiếp. Đột nhiên bộ phát ngựa quỷ mở ra hưa gào vô cùng điên loạn, lớn tiếng gào thét một tiếng. Sau đó đôi cứng lấy hắc côn công kích, mở ra miệng rộng, hung hăng hướng phía đầu trâu quỷ, cắn xé một cái. Phốc phốc. Một trận xé rách vải rách thanh âm thanh vang lên. Đầu trâu quỷ khí tức, lập tức liền suy sụp một màn lớn. Thân ảnh trong đáy mắt, liền trở nên ảm đạm vô cùng, liền tựa như phải biến mất, mà tương phản, ngựa quỷ lúc này lại trở nên càng thêm hung thực, trên người âm khí lập tức liền trở nên càng khủng bố hơn. Chiêm chiếp, mà lúc này đây, khí tức trở nên mạnh hơn ngựa quỷ, trực tiếp từ bỏ hư ảo đầu châu quỷ, toàn bộ thân hình bị lớn, sau đó hướng thẳng đến tu sĩ kia đột nhiên lao tới. Song đợi, thấy cảnh này, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn tu sĩ trong đôi mắt lộ ra vô tận tuyệt vọng. Đầu châu quỷ là nàng duy nhất có thể lấy dựa vào thủ đoạn. Bây giờ bị ngựa quỷ cho bị thương nặng. Nàng bây giờ đã không có chút nào có thể ngăn địch thủ đoạn, cảm nhận được ngựa quỷ cái kia bạo ngược mà khí tức kinh khủng. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn tu sĩ lập tức tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Dừng ở đây rồi sao? Tỷ tỷ, ngay tại trong góc nàng, suy nghĩ hiện hiện thời điểm. Hi Hòa vương tư, đi. Đột nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Nguyên bản nhào về phía nhỏ nhắn xinh xắn tu sĩ ngựa quỷ, lập tức cảm nhận được một trận hấp dẫn cực lớn. Lúc này liền thông suốt xoay người. Một đôi màu đỏ sẫm, lộ ra tàn bạo trong ánh mắt. Vậy mà nhìn chừng chừng lấy Hi Hòa vương tư khát vọng cùng tham lam, không có bất kỳ che giấu nào bắn thẳng đến mà ra. Chú ý tới điểm này, Trương Phi Bạch lập tức không khỏi nheo lại hai mắt. Hồi tưởng lại, trước đó gặp phải cái kia anh quỷ Lan Thi, có vẻ như cũng là như thế. Đối Hi Hòa vọng tử có cực lớn khát vọng, vốn cho rằng cái này entity sẽ là bọn chúng chiến trường chính, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là cái dạng này. Bất quá, hiện tại cũng không phải là chú ý những này thời điểm. Đợi giải càng nhiều tin tức hơn về sau, mới có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Chiêm chiếp, quái khiếu một tiếng. Khi thế tràn đầy ngự quỷ, thân thể lập tức biến đến vô cùng to lớn, há to mồm, giống như thật to vực sâu, hung hăng hướng phía Hi Hòa vọng thư tá tới. Hi Hòa vọng thư mới vừa vận thành tiểu hư đan kỳ, bây giờ mới bất quá hư đan một tầng mà thôi. Bất luận nhìn thế nào, đối mặt hư đan 5 tầng ngự quỷ, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Nhưng Trương Phi Bạch trên mặt lại không chút nào vẻ lo lắng, chỉ là như thế lặng lặng nhìn. Hắn tại Hi Hòa vọng thư trên thân, thế nhưng lại đầu nhập vào không ít tài nguyên. Nếu là như thế một cái quỷ quái đều không thể giải quyết. Cái kia Trương Phi Bạch liền luôn suy tính một chút, Hi Hỏa Vọng Thư có phải hay không có tiếp tục bồi dưỡng giá trị. Bừng bừng, cảm nhận được kinh khủng âm khí, ngọn lửa màu u lam cùng màu xám trắng sương ngủ cùng nhau lan tràn ra. Kinh khủng vô cùng âm khí lập tức tiết ra. Trong lúc nhất thời, vậy mà mơ hồ có che lại ngườ quỷ khí thế tinh tế. Đông, cứng rắn vô cùng trên mặt đất, lập tức liền xuất hiện một cái thật sâu cái hố. Mà Hi Hỏa Vọng Thư thân ảnh trực tiếp mãnh liệt nhảy lên ra ngoài. Vụt. Ngay sau đó, chính là trong trèo phong minh tiếng vang lên. vô cùng kinh khủng hỏa diễm cùng băng sương, trở nên càng thêm thị vượng. Đỏ sợi thu thương cùng trắng ánh lửa, trong nháy mắt mảnh trường bắt đầu. Hướng phía to lớn hóa ngựa quỷ, hung hăng phách trả mà đi. Ầm ầm, tiếng nổ thật to vang lên. Vô cùng kinh khủng trùng kích, lập tức quét ngang mà ra. Màu u lam ánh lửa đại trán, hừng hực vô cùng nhiệt lưu, đốt thủng không khí. Bạch quang đại phóng, đông lạnh triệt nội tâm băng ngụ, trong nháy mắt đông kết vô tận âm khí. Chiêm chiếp. Đúng phải như thế công kích. Lập tức liền để quỷ mã phát ra trận trận kêu thảm. Vẹn vẹn chỉ là một kích, liền để nó bị bị thương. Nặng. liếc qua về sau, Trương Phi Bạch liền không tiếp tục chú ý. Bước động bước chân, hướng phía cái kia nhỏ nhắn xinh xắn tu sĩ đi tới. Bà canh hoàn tất. Chương 232, Tiểu Hồ Điệp, Quỷ Linh. Nơi này là nơi nào? Hai mắt nhắm lại, đang đợi chết tiểu hồ điệp. Bên tai lập tức vang lên một trận đạm mạc tiếng hỏi. Trong lúc nhất thời, không để cho nàng tự cảm thấy trở nên hoảng hốt. Ta đây là đã chết rồi sao? Nằm non ở giữa, tiểu hồ điệp liền mở hai mắt ra. Chỉ một thoáng, một đạo âm khí vờn quanh người áo đen ảnh. Liền đập vào mi mắt. Cứ việc nhìn xem còn như tử thi, âm u đầy tử khí. Nhưng cảm giác bén nhẹ tiểu hồ điệp, vẫn như cũ có thể cảm nhận được, cái kia từng tia sinh cơ, không hề nghi ngờ, xuất hiện ở trước mặt nàng, là một cái thực sự người sống. Ngươi là? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện chương phi bạch, tiểu hồ điệp không khỏi bật thốt lên hỏi một câu. Chợt, liền lấy lại tinh thần, cảm nhận được cáo bảo đen bên trong, truyền đến bàng bạc như là biển phi tức. Không hề nghi ngờ, đây là một cái mạnh mẽ hơn nàng ngự quỷ người. Thật to. Đại nhân, chỉ một thoáng, tiểu hồ điệp nữ khí trực tiếp liền bị bị hù cả năm cuốn dậy. Trên mặt thân sắc, tại không biết làm sao đồng thời, càng là sen lẫn từng kia sợ hãi, thấy được nàng cái dạng này, Trương Phi Bạch không khỏi nhíu mày. Trước mặt tu sĩ, cứ việc khí tức hơi hơi yếu một chút, nhưng rất rõ ràng là hư đan sư, chỉ là bất kể yếu hơn nữa hư đan sư, tại đối mặt mình thời điểm, cũng không thể nào là cái dạng này. Dù sao, Trương Phi Bạch hiện tại biểu hiện ra thực lực, tối đa cũng liền là hư đan một tầng mà thôi. Song phương cảnh giới giống nhau, coi như thực lực sai biệt lại lớn. Tại không có động thủ trước đó, cũng tuyệt đối không thể nào là thái độ này. Trương Phi nhìn lên trước mặt tiểu hầu điệp, Trương Phi Bạch đột nhiên nghĩ đến trước đó gặp phải những cái kia tà tu. Cứ việc tu vi đều tại thực đăng kỳ, nhưng thực lực lại là tướng làm nước. Cùng bình thường thực đan sư so sánh với đến, đây tuyệt đối là kém không thiếu. Nhìn thấy trước mặt tu sĩ này, khí tức như thế yếu ớt, cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến, hẳn là người này cũng là một cái hàng lượm đan sư. Vừa nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch trong lòng thoáng có chút kỳ quái. Bình thường tới nói, muốn muốn thành tựu đan sư rất khó, nhưng hắn cái này cùng nhau đi tới, cũng cảm giác có thật nhiều đàn sư, chẳng lẽ là có cái gì phương pháp tốt thành? Ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Bất quá, Trương Phi Bạch vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Tô Sĩ. Nơi này là địa phương nào? Ngư khí vẫn là như thế đạm mạc vô cùng. Không có cách, hắn hiện tại cũng không thể dò rỉ ra cái gì dị dạng đến. Dù sao, Trương Phi Bạch có thể cũng không phải là âm ty người nơi này, mà là bị người ném vào nơi này. Nơi này? Nơi này là đất đen nham cốc, sẽ đi qua liền là căn cứ. Nhìn lên trước mặt Trương Phi Bạch, tiểu hồ điệp rụt rè hồi đáp. Nếu là tiểu cường một có bị thương nặng, nàng khả năng ngược lại sẽ không như thế e ngại. Nhưng bây giờ tiểu hồ điệp có thể một phần kháng chút nào chi lực. Căn cứ, nhẹ giọng lẩm bẩm một cái, Trương Phi bạch mắt sáng lên. Nghe tựa như là một cái tu sĩ tụ tập địa phương. Lập tức, ánh mắt vừa nhìn về phía tiểu hồ điệp. Mặc dù nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng hắn mơ hồ có thể nhìn thấy. Đây là một cái niên kỷ không lớn tiểu hài. Với lại tựa hồ cũng không có kinh lịch quá nhiều chém giết bộ dáng. Cảm giác đối phương đừng bảo là giàn thể. Thậm chí liền thân thể đều phát dục không tốt dáng vẻ. Gặp đây, Trương Phi Bạch trong lòng lập tức tràn đầy nghi hoặc. Bất quá tại trên mặt của hắn, ngược lại là một có bất kỳ biến hóa nào. Mang ta đi căn cứ. Ngự khí vẫn như cũ đạm mạc vô cùng. Hiện tại tình huống như thế nào, cũng không rõ ràng lắm. Có như thế một cái có thể nghe ngóng tin tức địa phương, Trương Phi Bạch tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Tốt. Nhìn thấy một thân âm lãnh vô cùng Trương Phi Bạch, tiểu hồ điệp ngoan ngoãn gật đầu. Mà ở thời điểm này, cách đó không xa chiến đấu cũng phân ra được thắng bại. Chiêm chiếp. Hư Đan năm tầng ngự quỷ, lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu to. Nguyên bản vô cùng to lớn thân thể. Trong nháy mắt, vậy mà liền bị Hi Hỏa Vọng Thư chém thành vô số khối. Một phần trong đó bị thiêu đốt hầu như không còn, một phần khác thì bị đông thành khối băng. Vô cùng kinh khủng khí tức, trong nháy mắt liền biến mất. Bừng bừng. Đợi đến chiến đấu kết thúc, Hi Hỏa Vọng Thư trên người hào quang lập tức liền biến mất. Sau đó ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhìn xem tựa như là hai cái hào quang tịnh lệ tiểu cô nương. Xong. Cái này sao có thể? Đây chính là hư đan năm tầng ngựa quỷ a. Thấy cảnh này, tiểu hồ điệp lập tức liền sợ ngây người. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn động vô cùng thần sắc, miệng không được khép mở lại, lẩm bẩm nói: "Đại, đại nhân, ngươi quỷ linh làm sao không ăn a?" Lời nói mới vừa ra miệng, lấy lại tinh thần nàng, lập tức cũng có chút hối hận. "Ân." Nghe được nàng nói như vậy, Trương Phi Bạch không khỏi lông mày nhíu lại. "Quỷ linh, chẳng lẽ chỉ là cái kia đầu trâu quỷ? Ăn? Âm đi bên trong quỷ quái, chẳng lẽ lại có thể lẫn nhau thôn phệ?" Ý niệm trong lòng bách chuyển ngàn gãy, nhưng hắn trên mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. "Bọn chúng không ăn, ngươi quỷ linh nếu là ăn, liền cho ngươi tốt. Nghe được lời của hắn, Tiểu Hồ Điệp lập tức liền sợ ngây người. Nàng hoàn toàn cũng không nghĩ đến, còn có chuyện tốt như vậy. Phải biết, đây chính là một Mực Hư Đan năm tầng quỷ quái a. Cứ việc sau khi thôn phệ, không có khả năng để quỷ linh tăng lên tới Hư Đan năm tầng. Nhưng chỉ ít thoáng cái để thăng lên 2 3 tầng, còn là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Tiểu Hồ Điệp không khỏi thận trọng hỏi một câu. Thật có thể chứ? Lúc này, nàng cảm giác Trương Phi Bạch cái này cường đại ngự quỷ người, tựa hồ cùng cái khác rất không giống nhau. Ân. Trương Phi Bạch nhàn nhạt lên tiếng. Lập tức, liền đem ánh mắt đặt ở Hi Hòa vọng thư trên thân. Trận đấu mới vừa rồi, không có chút nào cho chúng nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đạt tại đại nhân, đạt được đáp lại, tiểu hồ điệp lập tức rất là vui vẻ vô cùng. Đối Trương Phi Bạch nói lời cảm tạ dưới, lập tức, liền chỉ huy đầu châu quỷ tiến lên. Vào 4, họ, vào 4, họ. Nhìn lên trước mặt hồn phách hai cốt, lại có chủ nhân chỉ lệnh. Đầu châu quỷ không có chút do dự nào, trực tiếp liền nắm lên ngựa quỷ còn lại hai cốt. Ken két, miệng rộng mở ra, Trực tiếp liền từng ngụm từng ngụm ăn bắt đầu. Không đầy một lát, nguyên bản gần như trong suốt thân thể cũng từ từ ngưng thật bắt đầu. Thậm chí tại hài cốt toàn bộ đều nuốt ăn về sau. Đầu châu quỷ khí tức trên thân vậy mà trở nên mạnh hơn. Lập tức chí ít tăng lên tới hư đan ba tầng độ cao. Có biến hóa, còn không chỉ là đầu châu quỷ. Theo đầu châu quỷ khí hơi thở tăng lên, tiểu hồ điệp khí tức trên thân cũng theo đó xuất hiện tăng lên. Lấy một loại kỳ quỷ vô cùng phương thức, trực tiếp nhảy nhảy đến hư đan ba tầng. Đương nhiên, mặc dù khí tức là hư đan ba tầng, có thể thực lực còn là giống nhau yếu gà. Mà một màn này, toàn bộ đều rơi vào trường phi bạch trong mắt. Trong lòng lúc này thoáng hứng thú. Hắn không nghĩ tới, vậy mà lại là cái dạng này. Thật đúng là kỳ dị phương thức tu luyện. Ý niệm trong lòng chuyển động. Trường phi bạch có chút minh bạch. Trước mặt tu sĩ si này, là tu luyện thế nào? Cái này cùng lúc trước hắn tiếp xúc, hoàn toàn cũng không phải là một cái hệ thống. Một thân tu vi, toàn bằng quỷ linh thực lực cao thấp. Thật đúng là kỳ dị. Đa tại đại nhân. Tiểu hô điệp cảm nhận được tự thân tu vi biến hóa. Lập tức liền đối với trường phi bạch túi người chào nói tại. Đi thôi. Đối với cái này, lấy lại tinh thần Trương Phi Bạch từ chối cho ý kiến. Nói càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Cảnh thứ nhất. Chương 233, bí mật huyệt, trọng thương ngự quỷ người. Từ nơi này đi qua, lại xuyên qua một mảnh âm rừng cây liền liền là căn cứ. Tiểu Hồ Điệp mang theo Trương Phi Bạch, đi tới một mảnh màu đen rừng cây trước. Chỉ vào con đường phía trước, thoáng qua tay dưới nói ra: "Bất quá, ta có thể hay không rời đi trước? Tỷ tỷ của ta thụ thường rất thương thế nghiêm trọng." Dừng một chút, Tiểu Hồ Điệp nhìn lên trước mặt Trương Phi Bạch, rất là thận trọng nói ra: Ta phải muốn giúp nàng trị liệu một cái mới được. Nghe đến đó, Trương Phi Bạch lông mày nhíu lại, hai mắt khẽ híp một cái. "Tỷ tỷ, Thu thương." Trong lòng lập tức hứng thú. Hắn hiện tại đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là cứ như vậy độc thân tiến vào cái kia cái gọi là căn cứ, có rất lớn khả năng sẽ bại lộ tự thân không phải nơi này tu sĩ khả năng. Chẳng cùng lên trước mặt cái này tiểu tu sĩ, có lẽ còn có thể hiểu rõ đến càng nhiều chuyện hơn đâu. Ở nơi nào? Để ta xem một chút." Ngữ khí vẫn như cũ duy trì đạm mạc. "A, cái này khi được Trương Phi Bạch lời nói, Tiểu Hồ Điệp lập tức ngây nốc một chút. Trên mặt thần sắc, rõ ràng có chút không biết làm sao dáng vẻ. Hưu Tâm muốn cự tuyệt, nhưng cảm nhận được trên người hắn vô cùng kinh khủng khí tức. Tiểu Hồ Điệp nhiều ít vẫn là vô cùng e ngại. Cứ việc trước mặt vị này ngự quỷ người, chỗ hiển lộ ra khí tức, mới bất quá hư đan kỳ 1 tầng mà thôi. Nhưng Tiểu Hồ Điệp có thể sẽ không quên. Trước đó, khủng bố như vậy hư đan 5 tầng ngự quỷ, nhưng chính là bị người trước mặt này quỷ linh xé rách thành mảnh vỡ. Nàng vô cùng khẳng định, coi như mình tiểu cường tấn thăng đến hư đan 6 tầng, Cũng tuyệt đối không là đối thủ của người trước mặt này. Với lại cũng không biết có phải hay không là tiểu hồ điệp bảo giác. Nàng luôn cảm thấy, trước mặt vị này cường đại ngự quỷ người, tựa hồ không hề giống cái gì người xấu, có lẽ còn có thể trợ giúp đến mình trọng thương tỉ tỉ. Cũng chính là dạng này, tại hơi do dự một cái sau, tiểu hồ điệp nhất cuối cùng vẫn đồng ý, mang theo Trương Phi Bạch cùng nhau đi tới bí mật của mình trong huyện. Đi nơi này, nhẹ giọng nói một lần. Lập tức, tiểu hồ điệp liền hướng phía một phương hướng khác đi đến. Cái phương hướng này bên trên không có con đường, nhưng lại vô cùng bí ẩn. khắp nơi đều trải rộng thắc bẻ lùng cây, ngoại trừ chỗ nào cũng có quỷ quái, cũng chỉ có tiểu hải tử mới có thể thông dong xuyên qua nơi này. Bất quá, cái này hoàn toàn không làm khó được Trương Phi Bạch. Lặng lẽ vận chuyển lên ngự phong lưu vân bộ, thân hình của hắn liền có thể lấy kỳ quỷ vô cùng phân tốc. Theo thần sát tiểu hồ điệp sau lưng, nguyên bản tiểu hồ điệp còn lo lắng Trương Phi Bạch theo không kịp đến, cố ý thả chậm bước chân, nhưng phát hiện hắn có thể tùy tiện cùng lên đến, thế là cũng không tiếp tục che giấu tự thân tốc độ. Thân ảnh nho nhỏ, giống như một đầu rải nhỏ du lịch như rắn. nhanh chóng xuyên qua tại trong bụi cỏ. Đương nhiên tiểu hồ điệp thực lực chẳng ra sao cả, nhưng dưới loại tình huống này, tốc độ lại nhanh vô cùng. Cho dù là Trương Phi Bạch cũng không khỏi thầm giật mình. Có lẽ đây cũng là đối phương có thể tại chỗ nguy hiểm như vậy sống sót nguyên nhân. Rất nhanh, Trương Phi Bạch liền đi theo tiểu hồ điệp, đi tới một cái nửa dấu ở dưới mặt đất hang động phía trước. Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch trong lòng không khỏi hơi động một chút. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này chính tại bị người đuổi giết? Nếu không, làm sao lại giấu tại như thế địa phương bí ẩn? Tỉ tỉ, đến điệu hệt cửa hang trước đó, Tiểu hồ điệp rất là vội vàng la lên một tiếng, một bên la lên, một bên nhanh chóng đi vào bên trong đi. Dưới mặt đất hang động nhìn xem không lớn, nhưng lại còn rất sâu. Với lại Trương Phi Bạch có thể cảm nhận được, hang động bốn phía còn thiết trí lấy một chút cực kỳ cấm chế lợi hại. Chỉ là những cấm chế này, theo tiểu hồ điệp tiến lên, đều được mở ra mà thôi. Trong lúc nhất thời, Trương Phi Bạch càng phát cảm thấy hứng thú. Đối phương tỉ tỉ, tựa hồ không phải nhân vật đơn giản gì a. Tiểu hồ điệp, nghe được tiểu hồ điệp la lên, lập tức liền có một đạo thanh âm yếu ớt. Từ hang động chỗ sâu truyền đến, Thanh âm nghe vô cùng yếu ớt, rất hiển nhiên là bị thương rất nghiêm trọng thế. Bất quá, lại cực kỳ tốt nghe. Không khó tưởng tượng, đối phương nhất định là một cái cực tốt mỹ nhân. Ai? Nhưng rất nhanh, người kia liền đã nhận ra Trương Phi Bạch tồn tại. Lập tức rất cảnh giác lên tiếng, thậm chí còn bạo phát ra một trận khí thế kinh khủng. Trương Phi Bạch cảm thụ một cái, cái này lại là một vị thực đàn sư, nhưng cùng tiểu hồ điệp, khí tức rất là yếu ớt, với hắn mà nói, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Với lại, đối phương khí tức mặc dù so tiểu hồ điệp cường nhưng không có thả ra quỷ linh. Trương Phi Bạch một cái liền đoán được, đối phương quỷ linh khả năng đã xong đời. Nếu không, này lại tuyệt đối sẽ là quỷ linh gián mặt. Lệnh Phi Vũ, thuận miệng báo ra một cái tính danh. Trương Phi Bạch chậm rãi đi về phía trước, theo hắn tiến lên. Một cái có chút rộng rãi hang động liền hiện ra ở trước mắt. Có một cái mỹ lệ thiếu nữ, chính một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Nửa nằm trên mặt đất, trên thân chảy máu đen. Rất hiển nhiên là bị trọng thương. Nhưng tình huống rất là không ổn dáng vẻ. Ngươi thật giống như gặp cái gì đại phiền toái. Nhẹ khẽ nhìn lướt qua. Trương Phi Bạch lúc này liền có chút cảm giác đi ra. Trước mặt vị này thiếu nữ, trên thân bị thương thế là nhẹ nhất, khó giải quyết nhất vẫn là đối phương nguyên thần bên trên bị to lớn tổn thương. Có thể cơ hồ nói, nàng cả người hồn phách đều bị xé rách một khối lớn, chắc là bị quái quỷ công kích. Cũng chính vì vậy, thiếu nữ vết thương trên người mới thật lâu không thể khép lại. Cái này muốn đối tại người khác mà nói, tuyệt đối là một cái phiền toái đến không thể tại phiền phức vết thương, thậm chí có thể là cơ hội là một hữu. Nhưng đối với Trương Phi Bạch tới nói, lại hoàn toàn không phải cái dạng này. Trên tay hắn còn có một số từ hung thú trên thân, tụ tập lấy ra nguyên thần. Bởi vì quá mức yếu đất, Trương Phi Bạch cũng liền lười nhác hấp thu. Dù sao cũng tăng không lâu được nhiều thiếu, nhưng những này nguyên thần quan đoạn, đối với thiếu nữ trước mặt tới nói, vậy coi như là cứu mạng linh dược. Hừ, ta coi như gặp phải đại phiền toái, cũng không phải ngươi một cái hư đan sư có khả năng tính thị. Cảm nhận được Trương Phi Bạch dò xét ánh mắt, thiếu nữ kia lập tức xinh đẹp mặt trầm xuống. Toàn thân âm khí đột nhiên phát ra. Ngay sau đó, thuần túy âm khí kết hợp khí thế kinh khủng lập tức liền hóa thành một cái cự hổ, hướng phía Trương Phi Bạch đột nhiên đánh tới, lạnh lẽo vô cùng âm khí, lúc này liền hóa thành lăng lệ sắc cơ, đối mặt khủng bố như thế thế công, như là bình thường hư đàn sư, vậy tuyệt đối sẽ thất kinh, nhưng hắn thấy cảnh này thời điểm, lại là bật cười lớn, cũng không thấy có động tác gì, Ngạnh Sinh sinh thừa nhận, cự hổ tấn công, hô, đông lạnh triệt nội tâm khí lưu, trong nháy mắt xuyên thấu hắc bảo thuần tịnh, thẳng hướng lấy trong thân thể của hắn bộ chui vào, chỉ là gần như trong nháy mắt, hứng hực như lửa khí vết hơi động một chút, vậy Lập tức, cái này cô vô cùng kinh khủng khí lưu, trực tiếp liền bị dập tắt. Cái gì? Nhìn thấy như thế một màn, cô gái kia lập tức liền sợ ngây người. Nàng hoàn toàn không có dự liệu được. Trương Phi Bạch vậy mà có thể sử dụng thân thể, vô cùng dễ dàng đón lấy từ một mình chiêu này. Phải biết, cho dù nàng hiện tại bản thân bị trọng thương, lại không kỳ linh, một thân thực lực đi 78, nhưng cũng không phải một vị hư đan sư chỗ có thể chống đỡ. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 234, kẻ ngoài lai. Liêu Dạ khê tin tức. Điều đó không có khả năng. Mắt nhìn thấy Trương Phi Bạch nguy nhưng bất động. Thiếu nữ một đôi trong mắt bên trong, lập tức không khỏi chừng lớn. Trong con mắt, rung động dữ dội lấy. Trên gương mặt xinh đẹp thần sắc, càng là vô cùng rung động. Nhưng rất nhanh, giống là nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt lập tức biến đổi. Ngươi là kẻ ngoài lai. Nghe được lời của nàng, Trương Phi Bạch lập tức hai mắt nhíu lại. Sát ý trong lòng, lúc này liền đột khởi. Lăng lệ vô cùng ánh mắt, lúc này liền bay bắn đi ra. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là tiểu hồ điệp, vẫn là cô gái kia. Lập tức, như rơi xuống hầm băng. Vốn là dâm mát thân thể Lúc này liền tựa như bị đông lại. Mặc kệ là tay chân, vẫn là suy nghĩ, lập tức đều không động được. Nhưng rất nhanh, Trương Phi Bạch liền thu hồi ánh mắt của mình. Trên thân cái kia dọa người vô cùng sắc khí, lập tức cũng cất vào đến. Mặc dù không biết là chỗ nào lộ trận tướng, nhưng liền trước mặt cái này một tàn một yếu, hắn căn bản cũng không cần quan tâm. Làm sao ngươi biết? Tìm một chỗ, tùy ý ngồi xuống. Ngữ khí lạnh nhạt dò hỏi. Hừ hục, hừ hục. Cô gái kia giống như từ ngậm yểm bên trong tỉnh táo lại. Thở hừ hục, trên mặt vẫn như cũ lưu lại kinh hãi vô cùng thần sắc, không chỉ có là nàng, lúc này tiểu hồ điệp cũng là vô cùng hoảng sợ. Tiểu hồ điệp hoàn toàn không nghĩ tới, Trương Phi Bạch vậy mà có thể khủng bố như vậy. Bởi vì, bởi vì ta gặp qua một vị kẻ ngoài lai. Các loại khí tức đều đều xuống tới về sau, cô gái kia lập tức liền mở miệng nói ra. Nàng cảm giác trước mặt vị này thần bí người lão đen sí, giống như núi thây biển máu bên trong ma thần. Cái kia kinh khủng sát ý, trực tiếp đè nàng không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. A, nghe được lời của nàng, Trương Phi Bạch trong lòng lập tức không khỏi hơi kinh hãi. Chẳng lẽ sẽ là liễu sư tỷ? Vẫn là nói, là cái khác bị tà xà dịch tới đây tu sĩ. Nghĩ đến đây, hắn liền nhìn chằm chằm cô gái kia. Ngươi thương thế này mặc dù phiền phức, nhưng nhưng ta vẫn còn có biện pháp. Sau khi nói xong, liền không lên tiếng nữa. Ý kia vô cùng rõ ràng, chỉ cần nàng có thể đem những gì mình biết, toàn bộ nói hết ra, hắn cũng sẽ không tiếc kiện thay nàng đem thương thế chữa trị xong. Thật. Nghe được Trương Phi Bạch nói như vậy, thiếu nữ không khỏi vui mừng. Nhưng lập tức, lại có chút nghi ngờ nói: "Thật sao? Đại nhân, đến lúc này" nhận trùng kích tiểu hồ điệp, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Rất là mừng rỡ dò hỏi, phải biết, đây chính là bị quỷ quái gây thương tích làm hại. Tại căn cứ bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ là thoảng hòa hoán một cái. Tối đa cũng liền là biến thành một phàm nhân vượt qua quãng đời còn lại. Căn bản cũng không có trị tận gốc chi pháp. Trăm ngàn năm qua, không biết bao nhiêu ít ngự quỷ người, lại bị quỷ quái tốn phệ hết một bộ phận nguyên thần về sau, liền cấp tốc bỏ mình. Thiếu nữ cái dạng này, đã là phi thường nhẹ thương thế. Nếu không, nàng căn bản là sống không tới bây giờ. Ăn vào đó Trương Vy Bạch không có bất kỳ cái gì lời nói, trực tiếp ném ra một viên thuốc. Thiếu nữ nhìn một chút, lập tức cắn răng một cái, trực tiếp liền nuốt vào. Nàng hiện tại đã không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Đan dược này tự nhiên chỉ là che giấu, chân chính tạo tác dụng hay là tại thiếu nữ phục dụng đan dược trong nháy mắt. Trương Vy Bạch hướng phía đối phương, bắn ra một viên nguyên thần quan đoạn. Đương nhiên, lấy thiếu nữ thương thế trên người, vẹn vẹn một viên nguyên thần quan đoạn, tối đa cũng liền có thể làm cho nàng hơi hòa hoãn một cái. Có thể không có cách nào, trong nháy mắt để nàng tốt bắt đầu. Đây là Tại đang rược vào bụng trong nháy mắt, thiếu nữ liền cảm nhận được một dòng nước ấm dâng lên. Sau đó, nàng liền cảm nhận được tự thân nguyên thần đau đớn, vậy mà thật giảm bớt mấy phần. Thật sự là quá tốt. Lăng Tuyết tỉ tỉ, thấy cảnh này, tiểu hồ điệp lập tức rất là kinh hỉ vô cùng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Trương Phi Bạch vậy mà lợi hại như vậy. Trước đó sợ hãi, cũng trong nháy mắt liền biến mất. Lúc này, tiểu hồ điệp trong lòng còn dư lại, cũng chỉ có vô tận sùng bái. Thế nào? Có thể nói một chút sao? Đối với nàng ánh mắt, Trương Phi Bạch cũng không để ý tới, mà là Lương Vương lăng tuyết một chút. Là như vậy. Lấy lại tinh thần, Vương Lăng Tuyết cũng không dám thất lễ nói. Lúc này liền bắt đầu nói đến, trước đó gặp phải một ít chuyện, thậm chí còn bao quát liên quan tới căn cứ một chút tin tức, toàn bộ đều nói ra. Là như thế này a. Một bên nghe, Trương Phi Bạch trên mặt lộ ra lộ ra như có điều suy nghĩ bộ dáng. Từ Vương Lăng Tuyết miệng bên trong, hắn đã không sai biệt lắm biết, cụ thể là chuyện gì xảy ra. Tại trước đó không lâu, căn cứ bên ngoài đã từng xuất hiện một vị cường đại kẻ ngoại lai, rõ ràng là hư đan sư, cả người thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nghe Vương Lăng Tuyết miêu tả, Trương Vi Bạch đã không sai biệt lắm xác định, người này chính là Thuần Dương Cung mất tích đã lâu đại đệ tử, Liễu Giả Khê. Không nghĩ tới, nàng vậy mà thật bị vây ở Âm Ti bên trong. Cũng khó trách thân là Dung Châu bá chủ Thuần Dương Cung, tìm thời gian hơn 1 năm, vậy mà một chút tung tích đều không có tìm được. Hóa ra lại bị vây ở nơi này. Tại phát hiện kẻ ngoại lai like về sau, toàn bộ căn cứ tại Đại Đế Tỷ dẫn dắt phía dưới, đem Liễu Giả Khê đoàn đoàn vây quanh. Cụ thể nguyên nhân gì, Vương Lăng Tuyết cũng không rõ ràng. Nàng chỉ biết là, cái này tựa như là trước kia truyền thừa một chút quý củ. Về sau Liễu Dạ Khê chiến đấu hồi lâu, nhưng chung quy là quả bất địch chúng, vẫn là bị thua. Bị đại tế TV ở một nơi nào đó, đến nay vẫn không có bị phóng xuất ra. Ma Vương Lăng Tuyết cùng Tiểu Hồ Điệp, sở dĩ sẽ tránh trốn ở chỗ này. Liên là bởi vì các nàng chịu được qua Liễu Dạ Khê ân huệ. Tiểu Hồ Điệp liền là bởi vì Liễu Dạ Khê, cuối cùng mới có thể cùng đầu trâu quỷ ký kết khế ước, trở thành ngự quỷ người. Về phần Vương Lăng Tuyết thê thảm như thế hạ trạng, cái kia chính là vì đi cứu viện, bị cầm tù Liễu Dạ Khê, bị căn cứ bên trong ngự quỷ người cho đánh thành bộ dáng này. Nếu như không phải tiểu hồ điệp, tại tối hậu quan đầu mạo hiểm xuất thủ. Lúc này Vương Lăng Tuyết đã nhưng đã bản giao tại căn cứ bên trong. Cũng chính là bởi vậy, hai người bọn họ mới không thể không tránh trốn ở chỗ này. Mà bởi vì Vương Lăng Tuyết trên thân cái kia thảm thiết thương thế, tiểu hồ điệp còn không phải không mạo hiểm ra ngoài, đi tìm chữa thương tiên tài địa bảo. Lúc này mới lúc trước, gặp vừa mới đến Trương Phi Bạch. Ngươi cũng đã biết vị kia kẻ ngoại lai, bị cầm tù ở nơi nào sao? Nghe đến đó, Trương Phi Bạch không khỏi nheo lại hai mắt, ý niệm trong lòng không ngừng chớp độc lên. Nếu biết Liêu Dạ Khê tung tích Vậy hắn cũng không tốt quanh tay đứng nhìn. Cứ việc chưa từng gặp mặt, nhưng liên quan tới Liêu Dạ Khê uy danh, Trương Phi Bạch thế nhưng là nghe lỏm hai đều ra vết chai. Nói lên đến, hắn nhưng là mười phần hiếu kỳ. Minh vị đại sư này tỷ, thực lực đến cùng cường hắn đến loại tình trạng nào? Ân, ta biết." Nghe được Trương Phi Bạch hỏi thăm, Vương Lăng Tuyết trong đôi mắt lập tức lóe lên một trận kinh hỉ. Lấy năng lực của mình, tuyệt đối là không cách nào cứu ra Liêu Dạ Khê. Bằng không, cũng không trở thành rơi đến bây giờ tình trạng này. Nhưng muốn Vương Lăng Tuyết từ bỏ, vậy tuyệt đối không thể nào. Dù sao Đây chính là ân nhân của nàng a. Mà bây giờ vị này ra lạ kẻ ngoài lai, tựa hồ cố ý muốn cứu viện binh Liễu Dạ Khê. Cái kia nàng tự nhiên là cao hứng phi thường. Bà canh hoàn tất. Chương 235, khiếp sợ Vương Lăng Tuyết. Đại tế ti, ngươi cũng đã biết, rời đi nơi này bị pháp. Tại biết Liễu Dạ Khê bị nốt địa điểm sau, Trương Phi Bạch lập tức lại lên tiếng hỏi thăm. Cái này, ta cũng không biết, căn cứ bên trong ngự quỷ người, cơ hồ cũng chỉ là ở phụ cận đây sinh hoạt, rất thiếu ra ngoài. Liên lại càng không cần phải nói rời đi nơi này. Nói đến đây, Vương Lăng Tuyết lập tức lời nói xoay chuyển, nhưng là đại tế ti có thể có thể biết một chút, dù sao có rất nhiều bí mật, chỉ có hắn có thể biết. Nghe được lời của nàng, Trương Phi Bạch lập tức liền yên lặng bắt đầu tính toán bắt đầu. Dựa theo trước đó cùng Lữ Vĩ Hào giao thủ tình huống đến xem. Liêu Dạ Khê thực lực tuyệt đối mạnh lê gớm. Nhưng cho dù chính là như vậy, nhưng như cũng không thể từ căn cứ chạy trốn ra ngoài. Đủ để thấy, những này ngự quỷ người thực lực bản thân nức điểm, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ là để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, đến cùng là nguyên nhân gì? mới khiến cho Liễu Dạ Khê đột nhiên bị căn cứ ngữ quỷ người vây giết. Nếu như bởi vì kẻ ngoại lai thân phận lợi nói, cái kia Trương Phi Bạch cũng nhất định phải muốn cẩn thận một chút. Dù sao, hắn cũng là kẻ ngoại lai, một khi bị lộ ra, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt lọt vào căn cứ ngữ quỷ người vây công. Bất quá, Trương Phi Bạch cũng không phải rất lo lắng, có tiểu hắc theo bên người, cho dù là lâm vào trong vòng vây, hắn cũng có thể thông dong từ trong vòng vây chạy trốn. Nặng an vào những này, người thương thế trên người, không sai biệt lắm liền có thể tốt, lấy lại tinh thần. Trương Phi Bạch liền mất đi một bình đan dược. Vương Lăng Tuyết không có chút nào do dự, trực tiếp liền phục dụng rồi. Mà tại nàng nhìn không thấy góc độ, huống thuốc trong náy mắt, liền có mấy mai quan đoàn không có vào thân thể của nàng bên trong. Rất nhanh, Vương Lăng Tuyết thân thể chấn động, mắt mẹ dòng nước gớm dâng lên. Nguyên bản rất hư nhược nguyên thần, lập tức cũng đã nhận được bổ sung. Vậy mà thật, không sai biệt lắm bình phục. Cảm nhận được tự thân nguyên thần đã gần như hoàn toàn khôi phục. Vương Lăng Tuyết lập tức không khỏi rất là rung động. Trước đó mặc dù có cảm nhận được một điểm, nhưng ở nàng ở sâu trong nội tâm, cũng mèn mẹn chỉ là mơ mộng, có thể có chuyển biến tốt mà thôi. Về phần Khỏi Hàn, Vương Lăng Tuyết cũng không có ý nghĩ như vậy. Dù sao, toàn bộ căn cứ ở trong còn không có cái nào ngự quỷ người, bị quỷ bài xe rách nguyên thần về sau, còn có thể khỏi Hàn tiện lợi. Nhưng bây giờ cái này có thể xưng kỳ tích sự tình. Vậy mà liền như thế xuất hiện tại trên người nàng. Trong lúc nhất thời, trực tiếp để Vương Lăng Tuyết trực tiếp liền người dạy. Trên gương mặt xinh đẹp thần sắc, hoàn toàn là một bộ không thể tin bộ dáng. Làm sao? Một có hiệu quả a. Nhìn thấy ngây người tại nguyên chỗ Vương Lăng Tuyết Trương Phi Bạch còn tưởng rằng là nguyên thần đoàn hiệu quả không tốt, nhẹ giọng hỏi thăm một cái. "Không có. Không có. Đây quả thực hoàn toàn ngoài dự liệu của ta." Nghe được thanh âm, lấy lại tinh thần Vương Lăng Tuyết, lập tức cuống quýt nói ra. "Vậy ta muốn đi căn cứ." Mắt thấy nàng không có bất cứ vấn đề gì, Trương Phi Bạch có chút gật gật đầu, lập tức liền muốn đứng lên liền đi. "Chờ một chút." Đột nhiên, Vương Lăng Tuyết gọi hắn lại. "Đây là nàng rất xuống độ vận, trước đó ta trong lúc vô tình đã được, ngươi nếu là có thể cứu ra nàng, liền đem cái này trả lại cho nàng a." Mặc kệ là Vương Lăng Tuyết vẫn là tiểu hồ điệp, cứ việc đều nhận được liễu dạ khê ân huệ, nhưng các nàng tiếp xúc thời gian vô cùng ngắn ngủi, cho nên mặc kệ là vương lâm tuyết, vẫn là tiểu hồ điệp, kỳ thật đều cũng không rõ ràng tên liễu dạ khê gọi là gì. Ân, ta đã biết. Trương phi bạch đưa tay tiếp nhận xem xét. Cái kia rõ ràng là một viên thuần dương cung thân phận lệnh bài. Tại lệnh bài phía sau, tiêu ký lấy một cái liễu chữ. Gặp đây, hắn khẽ chau mày. Mặc dù xác định cái kia kẻ ngoại lai là sư tỷ của mình, liễu dạ khê, nhưng bây giờ nhìn xem trên tay thân phận lệnh bài Trương Phi Bạch nhưng trong lòng có chút dự cảm không tốt. Dưới tình huống bình thường, mặc kệ là gặp tình huống như thế nào, tông môn đệ tử đều tuyệt đối sẽ không đem thân phận của mình lệnh bại mất. Dù sao, đây chính là bọn hắn thân phận được trưng, đồng thời cũng là ra vào tông môn bằng chứng, trừ Chứ phi là thân tử đạo tiêu. Nếu không, là tuyệt đối không có khả năng mất. Mà dưới mắt vậy mà xuất hiện tại Vương Lăng Tuyết trong tay. Nếu không phải trong chiến đấu, xuất hiện ngoài ý muốn, cái kia liền mang ý nghĩa liễu dạ khê trạng thái, 10 phần không thích hợp. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch trong lòng không khỏi rất là ngưng trọng vô cùng. Chỉ là hiện tại suy nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì. Các loại gặp được Liễu Dạ Khê bản thân, liền biết đến cùng sẽ ra chuyện gì. Chính các ngươi ẩn nấp cho kỹ. Nhan nhạt lưu lại một câu, Trương Phi Bạch quay người liền đi. Căn cứ. Ý niệm trong lòng chớp động, hắn rất nhanh liền hướng phía căn cứ phương hướng đi đến. Tìm được cái kia chạy trốn nữ hoa sao? Tại căn cứ bên trong, một vị tóc trắng xóa lão giả, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm, trước mặt một vị trần truồng nam tử trung niên. Ý đồ giải cứu cái kia quỷ vương người, vô luận chết sống đều phải mang về mới được. Trong giọng nói có không nói ra được nặng nề. Vệ đại tế ti, trước mắt còn không có bất kỳ cái gì tung tích. Nghe đến lời nói của ông lão, trần chuồng nam tử trung niên lập tức tối đầu hồi đáp. Ngày hôm trước, tại Đông Phương bên kia lại phá một cái hố. Nhìn lấy nam tử trước mặt, đại tế ti thản nhiên nói: "Trên trời rơi xuống tới một khối thổ địa, căn cứ phía trên khí tức lưu lại, sợ là lại có kẻ ngoại lai tiến nhập." Dừng một chút, trên mặt hắn thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ quỷ vương đã phá phong mà ra, càng là bám vào cái kia kẻ ngoại lai trên thân. Ta mặc dù đưa nàng một lần nữa phong ấn lên, Nhưng chỉ sợ cũng chi chống đỡ không được thời gian bao lâu. Nghe được đại tế ti lời nói, chân chuông nam tử trung niên trên mặt thân sắc cũng không khỏi biến đổi. Trước đó không lâu, cái địa kinh khủng chẳng cảnh, hắn nhưng lại rõ muộn một chút mắt. Vậy chúng ta, trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn có chút vội vàng. Nhất định phải bắt lấy cái kia mới tiến tới kẻ ngồi lại. Toàn thân âm khí 10 phần đại tế ti, âm trầm nói ra. Dung huyết nhục của hắn, liền có thể đem quỷ vương phong ấn ra cố bắt đầu. Nghe được đại tế ti phân phó, chân chuông nam tử trung niên lập tức cúi đầu, hướng dưới. Vâng. Đại tế ti Chúng ta nhất định sẽ đem cái kia kẻ ngoại lai like bắt lấy. Hắn không có phát hiện chính là, lúc này, mặt của đại tế ti bên trên, vậy mà lóe lên một tia nồng đậm hắc khí, trong đôi mắt càng là lóe lên một tia giáo quyết tri ý. "Ừm, rất tốt." Xuống dưới, gặp đây, hắn khích lệ một cái. Các loại trông thấy cái kia trần truồng nam tử trung niên, lùi sau khi ra ngoài. Khà khà. Đại tế ti quấy nở nụ cười, trên mặt thân sắc càng là siêu siêu mèo mèo. Nhìn xem vô cùng lãnh lãnh cùng quỷ dị. Thật sự là trời không tuyệt ta a. Rất hiển nhiên Lúc này đại tế ti đã không còn là đại tế ti, mà là bị phong lớn cái kia quỷ vương, cũng có lúc trước cái nữ hoa, lại thêm cái này kẻ ngoại lai. Lấy hai người bọn họ huyết nục hiến tế, ta liền có thể từ nơi này đi ra." Thấp giọng nhỉ non ở giữa, vô cùng vô tận âm khí, lập tức quần quần không dứt xông ra. Trong lúc nhất thời, chung quanh không khí lộ ra đến vô cùng ngâm trầm. Nếu là có ngự quỷ người quỷ linh nhìn thấy, tuyệt đối sẽ bị trực tiếp cho hù chạy. Cảnh thứ nhất. Chương 236, căn cứ tìm được. Mà lúc này, thân là kẻ ngoại lai Trương Phi Bạch Chính hướng phía căn cứ, nhanh chóng tiến lên. Dựa theo nàng nói tới, Liêu sư tỷ là bị cầm tù tại căn cứ hậu phương một cái tiểu hoạt động bên trong. Mắt nhìn thấy sắp đến căn cứ, Trương Phi Bạch thả chậm lại bước chân. Đối với mình cái bóng, thấp giọng thì thầm một câu: "Meo." Đột nhiên, cái bóng một trận bật meo. Tiểu Hắc hướng dưới, hướng thẳng đến nơi Sa Ji chuyển nhanh chóng. Đã tấn thăng hư đan kỳ nó, không chỉ có thực lực bản thân phóng đại. Tất cả thiên phú, càng lạt đều tấn thăng đến thiên giai hạ phẩm. Hiệu quả biến càng thêm cường hành. Như Tiểu Hắc một lòng muốn chạy, ngoại trừ Kim đan cảnh cường giả, có thể tuyệt đối không ai có thể lưu hạ nó. Mắt nhìn thấy tiểu Hắc đã đi xa, Trương Phi Bạch lúc này mới tiếp tục đi tới. Nơi này tu sĩ, a không đúng, hẳn là ngự quỷ người, thật đúng là không thiếu a. Đang chậm rãi bước vào căn cứ trong ngáy mắt, nhìn lên trước mặt người đến người đi. Cặp mắt của hắn bên trong, không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Trương Phi Bạch còn tưởng rằng địa phương quỷ quái này, căn bản cũng không có nhiều ít người sinh tồn. Không nghĩ tới không chỉ có ngự quỷ người, hơn nữa còn có một chút phàm người sinh hoạt ở nơi này. Đương nhiên, so sánh với Dung Châu đại địa bên trên phàm nhân, Xin tồn ở nơi này phàm nhân, chỗ kia cảnh sẽ phải thảm thiết rất nhiều. Cơ hội liền là toàn bộ căn cứ bên trong, địa vị thấp nhất tồn tại. Không chỉ có xanh sao vàng gọn. Với lại rõ ràng nhìn xem tụi không lớn lắm, nhưng quanh thân lại tản ra một cỗ nồng đậm mục nát hư vị. Liên tựa như già 7, 80 tuổi, mặc kệ là khí huyết, vẫn là nguyên thần, đều đã là suy rơi tới cực điểm tồn tại. Cảm nhận được những này, Trương Phi Bạch trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, tại cái này hoàn cảnh chung quanh bên trong, tựa hồ có đồ vật gì, một mực đang mút vào. Những người này sinh cơ, không chỉ có là phàm nhân, ngay cả những cái kia ngự quỷ người cũng là như thế. Cũng chính bởi vì vậy, đừng nhìn những này ngự quỷ người thực lực không tệ, nhưng khí tức trên thân lại trở nên 10 phần yếu ớt. Chỉ những thứ này người, Liêu sư tỷ làm sao có thể trốn không thoát đến. Nhìn thấy hết thảy trước mặt, Trương Phi Bạch trong lòng lập tức nghi hoặc không thôi. Cứ việc không có cùng Liễu Dạ Khê giao thủ qua, nhưng nàng có thể nghiền ép Tần Hồng Vũ cùng Lữ Vĩ Hào hai người. Cả người thực lực, đây tuyệt đối là vô cùng tính khủng. Tại không có chân chính giao thủ qua trước đó, Trương Phi Bạch cũng không dám nói, mình có thể chắc thắng đối phương. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ bằng trước mặt những này ngự quỷ người, cho dù là Lữ Ví hào tới, đánh xuyên qua nơi này, hoàn toàn là không thực tế. Nhưng nếu là hắn muốn chạy trối chết lời nói, chỉ sợ những này ngự quỷ người, không có một cái nào có thể cản được hắn. Liên lại càng không cần phải nói thực lực ở trên hắn Liễu Dạ Khê. Nhìn lên trước mặt không ngừng đi qua ngự quỷ người, Trương Phi Bạch trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mau nhìn, đó là thủ lĩnh. Đây cũng là đi nơi nào? Chơi ạ? Vậy mà xuất động nhiều như vậy ngự quỷ người, Đây là muốn đã xảy ra chuyện gì sao? Các ngươi còn không biết ta, nghe nói là lại có kẻ ngoại lai đến. Cái gì? Lại là kẻ ngoại lai? Những cái kia đang chết kẻ ngoại lai, cứ như vậy ưa thích đến phá hư phong ấn sao? Chính là, liền là. Đây chính là phong ấn Quỷ Vương phong ấn. Liền không sợ Quỷ Vương sau khi đi ra, trước đem bọn hắn giết chết sao? Ai biết được. Trong lúc nhất thời, đám người chung quanh lập tức nghị luận ầm ĩ. Nghe đến mấy lời nói này, Trương Vi Bạch trong lòng không khỏi khẽ động. Sau một khắc, ánh mắt hướng phía trong đám người nhìn lại, chỉ gặp một vị trần truồng nam tử. mang theo hơn 10 vị ngự quỷ người. Đội va hướng phía căn cứ bên ngoài đi đến, cảm nhận được hắn nhóm khí tức trên thân. Thinh linh đều là thực đan sư phía trên hóa đan sư. Hắn thực lực không thể nghi ngờ, tuyệt đối là siêu cường vô cùng. Nhưng nhất làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nơi nơi này lại có thể biết mình đến. Trương Phi Bạch nhớ kỹ, mình tiến đến địa phương, rõ ràng khoảng cách bên này có một đoạn rất xa khoảng cách xa. Nhưng cho dù liền là như thế, nơi này ngự quỷ người vậy mà cũng có thể cảm giác được. Quả nhiên là có đủ quỷ dị. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch mắt sáng lên. Đã căn cứ bên trong chủ lực bị mang đi, nói cách khác, ở thời điểm này, chính là căn cứ thực lực thời khắc yếu đuối nhất, chính là đi nghĩ cách cứu viện Liễu Dạ Khê tốt nhất thời khắc. Điều kiện tiên quyết là, đó cũng không phải một cái bẫy. Nếu không, Trương Phi Bạch xem trường mình cũng phải bị vây công. Nghĩ tới đây, hắn không có lập tức động thủ, mà là chuẩn bị nhìn một chút, lại chuẩn bị động thủ. Lại nói tiếp, tiểu hắc cũng còn không có tìm được Liễu Dạ Khê bị nút ở đâu. A, đó là, đương nhiên, đang tại trên đường cái, du tộc Trương Phi Bạch bị bên cạnh một trận quang mang hấp dẫn, tiến lên kiểm tra một hồi, lại là cùng pháp khí vật tương tự, chỉ là phía trên tràn đầy âm khí cùng quỷ khí, hiển nhiên không phải cho tu sĩ sử dụng. Tôn kính ngự quỷ người đại nhân, đây là chúng ta Tôn nữ lưu lại quỷ khí, phẩm chất rất tốt cũng không quý, chỉ cần nửa cái hạ phẩm linh thạch liền có thể. Nhìn thấy Trương Phi Bạch ngừng trước mặt mình, tóc trắng phơ trung niên nhân, ăn nói khép nép nói, trên người hắn không có chút nào linh quang, hiển nhiên chỉ là một phàm nhân. Nửa cái hạ phẩm linh thạch. Nghe vậy, Trương Phi Bạch lập tức giật mình, cũng không phải cảm thấy quá mắc, mà là quá mức tiền nghi. Tu hành thời gian dài như vậy đến nay, hắn cùng người khác giao dịch, còn chưa từng có nửa cái linh thạch tiền lệ. Bình thường tu hành thời điểm, chương phi bạch càng là lấy vạn làm đơn vị, bó lớn sử dụng linh thạch, hơn nữa còn đều không phải là hạ phẩm linh thạch, cơ bản đều là trung phẩm thượng phẩm. Hiện tại bỗng nhiên nghe được, có người nói với hắn, dùng nửa viên hạ phẩm linh thạch. Vậy làm sao có thể không cho hắn cảm thấy kinh ngạc và vân vân? Giải thích duy nhất, đoán chừng là nơi này quá mức quyết thiếu linh thạch a. Lấy lại tinh thần, Nhìn xem tóc trắng xóa nam tử trung niên, Trương Phi Bạch cũng không có do dự, trực tiếp liền mất đi một viên hạ phẩm linh thạch. Không cần tìm. Nói xong, liền lấy đi món kia quý khí. Hắn dùng qua pháp khí, cũng sử dụng tới linh khí, mà quỷ này khí vẫn còn là lần đầu trông thấy. Tự nhiên là có chút hiếu kỳ. Về phần sử dụng, mặc kệ là hi hòa vẫn là vọng thư, đều hoàn toàn không cần. Bọn chúng trên tay linh khí, rõ ràng muốn so cái này mạnh hơn nhiều lắm. A, lại là cái dạng này. Cẩn thận quan sát hồi lâu, Trương Phi Bạch không khỏi hơi kinh ngạc vô cùng. Cái gọi là quỷ khí, cũng chẳng qua là thay đổi bộ mặt pháp khí thôi. Nhìn lên trước mặt quỷ khí, hắn lập tức như có điều suy nghĩ. Nơi này thật là trong truyền thuyết, U Minh Địa phủ mảnh vỡ biến thành ư? Sau hồi tưởng lại trên đường đi gặp sự tình, Trương Phi Bạch không khỏi có chút hoài nghi. Bất quá cái này cũng mẹn mẹn chỉ là hắn một cái ý niệm trong đầu. Trên thực tế, nơi này đến cùng là địa phương nào? Cũng đều là Trương Phi Bạch mình lung tung đoán mò. Cho dù nơi này không phải chân chính Âm Ti, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Biết quỷ khí là cái thứ gì về sau. Trương Phi Bạch liền đem thu hồi đến. Nếu là có cơ hội, có thể lấy được một cái tốt quỷ linh, đến lúc đó cũng có thể dùng tới không phải. Neo. Đột nhiên, Tiểu Hắc xuất hiện tại Trương Phi Bạch trên bờ bay, nhẹ giọng kêu to một cái. Tìm được. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 237: Xâm nhập hang động. Liêu Giác Khê. Nghe thấy Tiểu Hắc báo cáo, Trương Phi Bạch lập tức không khỏi mừng rỡ không thôi. Lập tức, trong đôi mắt liền lóe lên một tia tinh quang. Không có chút gì do dự, hắn liền bắt đầu hành động. Mặc kệ đây có phải hay không là một cái bẫy. Trương Phi Bạch đều phải muốn hành động. Tại ẩm tinh nơi này, mới chờ đợi một bao lâu thời gian? Hắn mơ hồ trong đó, có thể cảm nhận được một trận không hiểu hấp lực. Nếu không phải Trương Phi Bạch thần hoàn khí tốc, chỉ sợ hiện tại đã bắt đầu nguyên khí trôi qua. Quỷ dị như vậy một chỗ, hắn tự nhiên không muốn đợi thêm nữa, nhất định phải phải mau sớm từ nơi này rời đi, bằng không, ai biết sẽ xuất hiện dạng gì tình huống. Đi." Đắc được Trương Phi Bạch phân phó, Tiểu Hắc lập tức chạy đến phía trước đi dẫn đường. Rất nhanh, Trương Phi Bạch liền đi tới một chỗ để phòng sâm nghiêm trước thông đạo. Tương vị ngự quỷ người, chúng quanh đều nương theo lấy từng cái quỷ linh, không ngừng đang tấn tra, cảm thụ nó nhóm khí tức trên thân, lại tinh linh đều là hóa đăng kỳ, một khi phát hiện có cái gì dị dị động xuất hiện, trực tiếp lập tức liền là công kích, liền là phía trước sao? Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch lông mày không khỏi chọn, nghiêm nghiêm như thế đề phòng, cũng khó trách Vương Lăng Tuyết cuối cùng rơi vào thảm liệt như vậy tình huống, hoặc là nói, nàng có thể còn sống rời đi, liền là một cái cự đại kỳ tích. Tiểu Hắc, chúng ta trực tiếp đi vào. Thu hồi ánh mắt của mình, Trương Phi Bạch nhàn nhạt phân phó một cái lấy tiểu hắc vừa mới tấn thăng thiên phú, hắn căn bản cũng không cần kinh động những thủ vệ này ngự quỷ người, liền có thể trực tiếp đến chỗ xấu nhất. Ràng thật, Trương Phi Bạch một mực rất ngạc nhiên Liễu Già Khê, hiện tại đến cùng là trạng thái gì? Dù sao bị vây ở chỗ này, thời gian dài như vậy, cũng không biết là có hay không còn sống. Với lại từ trước đó một chút chuyện phía bên trong, hắn chú ý tới Quỷ Vương phán ấn, loại hình chữ, cũng không biết cái này cùng Liễu Sư Tử có cái gì quan hệ. Neo, tiểu hắc thấp giọng ở dưới, lập tức, trên thân màu đen cái bóng di tán. Trong mấy mắt liền đem Trương Phi Bạch bao trùm trực tiếp tiến nhập cái bóng bên trong. Thần Thăng Hư đan kỷ về sau, Tiểu Hắc hiện tại đã không cần biến lớn, trực tiếp liền có thể mang theo Trương Phi Bạch tiến vào cái bóng bên trong xuyên qua. Hừ, trước mặt cảnh sắc lập tức thoáng một cái đã qua. Trong nháy mắt, Trương Phi Bạch liền phát hiện chúng quanh cảnh tượng thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Hiện lên hiện tại hắn trước mắt là một cái rộng lớn hang động, nhưng cùng trong thông đạo hoàn toàn không giống chính là. Tại như vậy lớn trong huy động, lại không có bất kỳ cái gì một cái ngựa quỷ người, mà tại hang động chỗ sâu nhất lững sững sững lấy một cái to lớn vô cùng lồng sắt, người mặc thuần dương cung đạo bảo liễu dạ khê, thinh linh liền tại bên trong. Ở nơi đó, ánh mắt có chút núng tụ, chương vi bạch bén nhạy có thể cảm nhận được. Tại lồng sắt bốn phía, trải rộng vô số vô cùng lợi hại cấm chế. Những cấm chế này âm khí cùng linh khí xen lẫn, chỉ là thoáng cảm giác một cái, lập tức liền để hắn trong lòng không khỏi nhức nhối. Rất hiển nhiên, bị thêm tại nơi này cấm chế, cực kỳ lợi hại. Mặc kệ là quỷ quái, vẫn là tu sĩ, đều không thể từ đó tránh thoát. Điều này chẳng lẽ liền là cái gọi là quỷ vương phong ấn? Trầm trầm lên trước mặt phong ấn, Trương Phi Bạch không khỏi suy nghĩ nói. Suy nghĩ một chút, cũng không có gì đầu mối. Tiểu Hắc nhẹ nhàng kêu một cái. Trương Phi Bạch liền từ cái bóng bên trong chậm rãi nổi lên. Tựa hồ giống như là chú ý đến động tĩnh của nơi này. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở, dường như tại nghỉ ngơi Liễu Già Khê, lập tức chậm rãi xoay người đến. Ngươi là ai? Chỉ một thoáng, một đạo lạnh lạnh âm thanh êm êm vang lên, để cho người ta không khỏi tâm thần chấn động. Liễu Già Khê, nhìn lên trước mặt bình tĩnh Liễu Già Khê, Trương Phi Bạch thăm dò tính hỏi một câu, "Ngươi?" Nghe thấy thanh âm của hắn, Liễu Dạ Khê không khỏi hơi kinh hãi. Từ khi lại tới đây bắt đầu, nàng có thể còn không có tự giới thiệu qua. Theo lý mà nói, là khả năng có người biết tên của nàng. Khả năng duy nhất tính chính là trước mặt vị này âm ký lạnh lạnh ngự quỷ người, cũng là kẻ ngoại lai. "Xem ra ngươi thần trí còn tại a." Thấy được nàng trong đôi mắt dị sắc, Trương Phi Bạch cảm thấy thoáng thở dài một hơi. "Lời này của ngươi là có ý gì?" Nghe thấy hắn nói như vậy, Liễu Dạ Khê tựa hồ có chút không hiểu. "Đây là của ngươi thần phận lệnh bài." Không có trả lời, Trương Phi Bạch cầm một viên ngọc bài, chậm rãi tới gần. Các loại không sai biệt lắm đến, cấm chế khu vực biên giới lúc. Đột nhiên dừng bước. "Đúng, cái này là của ta, nhanh cho ta." Liêu Dạ Khê đột nhiên, nhìn xem rất là lấy bộ dáng gấp gáp. Sau đó, lập tức lại an tĩnh lại. Một đôi thanh tĩnh như như nước của mùa thu con mắt bên trong, tản mát ra một trận lóe mắt hào quang. Trương Phi Bạch chỉ cảm thấy nguyên thần bị rung chuyển. Hỗn loạn, thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Rống rống. Nương theo lấy một trận tiếng kêu quái dị. Tại sâu trong thứ hải, một đạo quái dị thân ảnh lập tức hiện, hiện ra. Rất nhanh, bị Dung Truyền biết hại nguyên thần liền bình tĩnh trở lại. Thân thể cũng khôi phục khống chế. Trước đó hắn từng tu luyện Quang Nguyên Thần bí pháp, Thiên Nguyên Tôn muốn, mà Trương Phi Bạch chỗ tồn ý là Huyền Vũ. Đây chính là trong truyền thuyết, trấn thủ tứ phương thứ nhất thượng cổ thần thú. Dung nó đến trấn thủ biết hại nguyên thần, đó là tại phù hợp bất quá. Quả nhiên, lấy lại tinh thần, Trương Phi Bạch không khỏi ở trong lòng nở nụ cười gằn. Hắn đã sớm phát giác được, Liễu Dạ khê trạng thái khả năng không đúng. Làm sao có thể không có chút nào phòng bị đâu? Cố thủ nguyên thần Trong chú giữ vượng linh đại thanh minh, nhưng hắn tại trên mặt lại giả vờ làm bị dáng vẻ mê hoặc, thân sắc lấp trệ, chậm rãi hướng phía Long Sắt tới gần. Đúng đúng, có bộ dáng như vậy. Nguyên bản lạnh lạnh thanh âm bên trong, lập tức xuất hiện từng tia mị hoặc thanh âm, càng làm cho người không khỏi tâm thần lay động. Rất nhanh, Trương Phi Bạch liền đã đi tới Liêu Dạ Khê bên người. Mà trong lúc này, Long Sắt chung quanh cấm chế, đều không có bị phát động. Thậm chí bên ngoài hang động mặt trong thông đạo những cái kiên ngự quỷ người, cũng đều không có một chút phát giác. "Đem nó cho ta." Thấy cảnh này, Liêu Dạ Khê trong đôi mắt hiện lên một tia giấy rủa, nhưng vẫn là rất nhanh liền hiện lộ ra, quỷ dị vẻ dữ tợn, chỉ là cái này một lại, Trương Phi Bạch lại tựa như không nhìn thấy. Hắc hắc, bắt lấy, dợi ra thon dài mảnh tay, ôm đồm đến Trương Phi Bạch cổ tay. Khắc khắc, còn muốn cứu người, ta để ngươi lưu lại. Liêu Dạ Khê trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia hắc khí, đáp ý cười cười, đang muốn nhờ vào đó đem Trương Phi Bạch cùng ăn mòn tới điểm. Lại chợt phát hiện, mặt mũi của đối phương bên trên, vậy mà hiện lộ ra một tia như có như không trào phúng. Hoàng Bét, chú ý tới điểm này. Nhập thân vào Liễu Dạ Khê trên người Quỷ Vương. Lúc này, không khỏi quá sợ hãi, đang muốn bung ra trương phi bảy tay, chuẩn bị phát động lồng sắt cấm chế. Ngay lúc này, thuần túy vô cùng linh lực, lập tức phun ra ngoài. Khí huyết lang yên hiện hiện. Một tiếng đặm mạc vô cùng âm thanh âm vang lên. Trưởng tâm lôi. Chỉ một thoáng, một cô cuồn cuộn khí tức ầm vang giáng lâm. Sáng chói vô cùng lôi quang, đông nhiên nở rộ ra. Cái kia vô cùng tinh khủng tự quang, lập tức dọc theo cánh tay, tại trong khoảnh khắc, liền hướng phía phát ra hắc khí Liễu Dạ Khê, vánh kích mà đi. Lốt bước Mánh liệt vô cùng lôi quang, đây tràn toàn bộ tầm mắt. Ba canh hoàn tất. Chương 238, Quỷ vương bảy quỷ linh. Khiếp sợ ngự quỷ người. Ầm ầm. Kinh khủng lôi quang, ầm vang nợ rộ. Kịch. Lôi pháp. Trong lúc nhất thời, Liễu Dạ Khê lập tức ngựa đầu hét thảm một tiếng. Vô tận hắc khí, lập tức phun ra ngoài, tạo thành một đạo cự đại hư ảnh. Mà vừa lúc này, thanh tĩnh linh quang từ Liễu Dạ Khê trên thân thể nợ rộ. Yêu nghiệt, cút cho ta. Lạnh lạnh thanh âm, xuất hiện lần nữa. Rất hiển nhiên dựa dịp quỷ vương bị lôi pháp đánh trong nháy mắt, Liêu Dạ Khê tìm tới cơ hội, trực tiếp đoạt lại thân thể của mình. Ngươi nào? Cái này động tĩnh khủng lồ, lập tức liền kinh động đến trong thông đạo ngự quỷ người. Chỉ một thoáng, những cái kia hóa đan sư cấp bậc ngự quỷ người chen chúc mà đến. Đồng thời, bên người những cái kia hóa đan kỳ bí linh, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Ô ô, bị mang vào nồng đậm âm khí, lập tức nhấc lên, từng đợt thế lương quỷ khóc sói gào. Vô cùng kinh khủng khí tức, lập tức lan tràn ra, làm cho người dùng mình. Đồng thời tại cái này lạnh lạnh quỷ khí bên trong, mơ hồ có thể cảm nhận được âm khí đá vụn đặc biệt khí tức. Khắc khắc, cho lão phu giết hắn. Đột nhiên, mặt mũi tràn đầy hắc khí đại tế ti xuất hiện, chỉ vào Trương Phi Bạch, trực tiếp hạ lệnh. Tại biết, có người chui vào sau khi đi bảo. Đại tế ti ngay tại Quỷ Vương Điệu khiển dưới, đến nơi này. Vâng. Không có chút gì do dự, tất cả ngự quỷ người đều cùng tê lên ứng hòa. Trên người âm khí, kịch liệt phun trào. Tất cả ngây người, người quỷ linh, lập tức đồng loạt nhìn xem Trương Phi Bạch. Chỉ một thoáng, vô tận lạnh lạnh quỷ khí, cuốn quít lấy nhau. Hóa thành từng đầu màu đen súc tu. Gặp đây, Trương Phi Bạch không có chút nào bối rối. Vẹn vẹn chỉ là một chút Hóa Đan Kỳ Quỷ Linh thôi. Mặc dù có âm thì đá vụn khí tức, để hắn không cách nào dùng lôi pháp đánh kích, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Trương Phi Bạch liền không có cách nào đối phó. Thuấn túy mà lại mênh mông vô cùng linh lực, tốc tốc vận chuyển. Như lang yên khí huyết, lập tức bộc phát ra. Kim tiền cánh bao tay tách ra hào quang sáng chói. Một thành quần ý, thình lình hiện hiện. Chợt, không có chút do dự nào. Trương Phi Bạch quay thân hướng phía bay vụt mà đến màu đen súc tu. Thông Hàng Hoành đánh một quyền, Hôn Nguyên Phi tinh tay. Sau một khắc, tại Viễn vực rỡ vô cùng kim quang, cùng màu đen súc tụ và chạm trong ngáy mắt. Vào bốn, họ. Vào bốn, họ. Nương Theo lấy trận trận giao long tiếng kêu to. Kinh khủng khí huyết, Nương Theo lấy ba đạo mã cương mãnh cực kỳ quân ý. Lập tức, ầm vang dâng lên mà ra. Ầm ầm. Nộ dung trời nộ bể ra đến. Vô cùng cương hành sóng xung kích quét ngang mà ra. Lập tức liền để, toàn bộ hang phát ra trận trận rung động dữ dội. Răng rắc. Từng đạo thật nhỏ ra bị nhẹ lập tức từ trên mặt đất lan tràn ra, cơ hồ vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cái kia vô cùng lạnh lẽo màu đen xúc tu trực tiếp liền bị mẫn diệt, thậm chí nương theo lấy chương phi bạch cái kia kinh khủng quyền ý bộc phát, cái kia vô số hóa đan kỳ quỷ linh cũng trong nháy mắt chịu ảnh hưởng. Kết. Chỉ một thoáng, tại quỷ khí lạnh lẽo giữa tiếng kêu gào thê thảm, liền có mấy cái quỷ linh bị hưng hực khí huyết trực tiếp chôn vùi. Cái gì? Cái này sao có thể? Lại có người có thể có khủng bố như vậy khí huyết? Một quyển, vẹn vẹn chỉ là một quyển a. Không chỉ có thể lập tức phá mất khủng bố như vậy quỷ khí, hơn nữa còn diệt sát nhiều như vậy con quỷ linh. TT, cái này kẻ ngoại lai vậy mà so trước đó cái kia còn cường đại hơn. Quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Nhìn thấy trước mặt một màn này, một đám ngự quỷ người không khỏi cùng nhau hít một hơi lạnh khí. Hai mắt trừng lớn, trong con mắt rung động dữ dội lấy. Nguyên bản hung ác vô cùng trên mặt, lúc này cũng tràn ngập khó có thể tưởng tượng rung động. Từ khi trở thành ngự quỷ người lên, bọn hắn chưa từng thấy qua. Có người vậy mà có thể chính diện ngăn cản quỷ linh. Phải biết Ở chỗ này quỷ linh mới là hết thảy lực lượng cơ sở. Cho dù là bọn hắn ngự quỷ người, có một ít tiểu thuật pháp, nhưng tại đối mặt kinh khủng quỷ quái lúc, ngoại trừ quỷ linh bên ngoài, căn bản không có biện pháp chống cự. Nhưng bây giờ thế mà thật sự có người, không chỉ có thể chính diện mà kháng, nhiều như vậy quỷ linh, hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ dùng một quyền, liên diện sắt rất nhiều hóa đan kỳ quỷ linh. Như thế chuyện bất khả tư nghị, làm sao có thể để bọn hắn tin tưởng? Hứ, quả nhiên cùng lôi pháp so với đến, khí huyết đối âm khí tổn thương vẫn là kém một chút. Mà Trương Phi Bạch gặp đây, không khỏi nết miệng. Nếu là không có âm ty đá vụt lời nói, hắn tuyệt đối sẽ dùng lôi quang rửa sạch. Đối mặt cường hãn lôi pháp, Trương Phi Bạch cũng không tin những này quỷ linh năng chống cự ở. Bất quá, cho dù khí huyết hiệu quả kém một chút, nhưng hắn khí huyết trên người, đó là vô cùng bàng bạc cùng tuấn tú. Dù tới đối phó trước mặt những này quỷ linh, cũng vẫn như cũ dư giải. Khi Hòa vọng thư, nhìn xem đằng sau kinh ngạc đến ngây người ngữ quỷ người, Trương Phi Bạch hai mắt lóe lên một vẻ sáng. Vù vù, nương theo lấy hai đạo hắc quang, hai đạo thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện. Bừng bừng, trong ngáy mắt Ngọn lửa màu ngũ lam cùng màu xám trắng băng xương, âm vang nổ bể ra đến. Lúc này, liền để vô số hóa đàn kỳ quỷ linh hơi chậm lại, chỉ là do ở thực lực chênh lệch quá lớn. Những này quỷ linh lập tức hồi phục lại, mang theo trận trận kinh khủng âm khí, lập tức hướng phía Hi Hòa vọng thư đột nhiên đánh tới. Nhưng đối với cái này, bọn chúng lại hoàn toàn không để ý tới. Đông, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, trong nháy mắt liền biến mất khỏi chỗ cũ, chỉ để lại trên mặt đất hai cái thật sâu cái hố. Các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, đã vượt qua vô cùng kinh khủng quỷ linh. Thẳng hướng lấy đằng sau một đám ngự quỷ người, nhanh chóng chạy như bay. Trương Phi Bạch sở dĩ đem Hi Hòa Vọng Thư kêu đi ra, có thể không phải là vì để bọn chúng cùng quỷ linh chống lại. Cứ việc Hi liên thủ với Vọng Thư, cũng có thể thực hiện vượt cấp khiêu chiến. Nhưng bây giờ những này quỷ linh cũng không phải hư đăng ký, cũng không phải thực đăng ký, mà là càng khủng bố hơn hóa đăng ký. Mới vừa vận tiến giai hư đan Hi Hòa Vọng Thư, dễ bản liền không phải là đối thủ của chúng. Nhưng dùng tới đối phó, đằng sau cái kia một đám hàng lượm hóa đăng sư, lại vẫn là dư sức có thừa. Dù sao Ngự quỷ người cùng bình thường tu sĩ hoàn toàn không giống. Bọn hắn tu vi tăng trưởng, chủ yếu là dựa vào mình khế ước quỷ linh. Một khi quỷ linh thực lực tăng lên, ngự quỷ người tu vi cũng sẽ cùng theo một lúc tăng lên. Như vậy, liên đệ ngự quỷ người bản thân chiến đấu, trở nên 10 phần yếu ớt. Đừng những này ngự quỷ người, tản ra hóa đan sư khí tức, bỏ qua một bên quỷ linh không nói. Trương Phi Bạch rất hoài nghi, liền là tùy tiện một vị đại tu sĩ, đều có thể đem bọn này hóa đan kỳ ngự quỷ người, cho toàn bộ đều đoạt diệt. Khắc khắc. Quỷ linh cùng quỷ quái so sánh với đến, mặc dù không có như vậy bạo ngược, nhưng cùng lúc cũng không có bao nhiêu linh trí, cái này cùng cái kia giáo hoạt quỷ vương hoàn toàn không giống. Tại đã mất đi hi hòa vọng thư thân ảnh, những này hóa đan kỳ quỷ linh, trong nháy mắt liền đem ánh mắt chuyển đến Trương Phi Bạch trên thân. Hư gào miệng rộng mở lớn, phát ra từng đợt âm trầm nụ cười quỷ quệ. Hô. Trong lúc nhất thời, vô cùng vô tận âm khí, lập tức phun ra ngoài, gần như trong nháy mắt, những này lượng lớn âm khí, liên biến thành một cái to lớn quỷ trảo. Chỉ một thoáng, cái kia vô cùng kinh khủng áp lực, lập tức chạm mặt tới. Chưa gáp đến người, hoàn toàn không thở nổi. chương thứ nhất. Chương 239, Quỷ vương xuất thủ, động quật sụp đổ. A, đây là cái gì? Lại có mấy phần ý cảnh ý vị. Nhìn lên trước mặt đã thực chất hóa quỷ trạo. Trương Phi Bạch hai mắt, lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, quỷ linh vậy mà cũng có thể lĩnh ngộ ý cảnh lực lượng. Mà một bên khác, khà khà. Hắn song, khi nhìn đến Đông Đạo Ngự Quỷ người, mang theo Đông Đạo Quỷ Linh, đem Trương Phi Bạch thân ảnh bao phủ lại về sau, hóa thân thành một mảnh bóng đen quỷ vương, lập tức phát ra một trận to lớn gợi quá dị. Có U Minh chi thị liền không thể sử dụng lối pháp, đối mặt nhiều như vậy hóa đan kỳ quỷ linh, hắn đã triệt để xong. Nói xong, một đôi hư ảo con mắt, lóe quỷ dị quan mang. Nhìn chừng chừng lấy Liễu Dạ Khê hai con người. Đồng thời, một cỗ khí dị vô cùng ba động quét tán. Rất hiển nhiên, quỷ vương đây là xuất thủ. Một khi không có chống cự ở, liền sẽ trong nháy mắt bị hắn ăn mọn. Trước đó Liễu Dạ Khê cũng là bởi vì nhất thời không tra, trực tiếp bị quỷ vương cho ăn mọn. Nếu không, tại một đám ngựa quỷ người vây công bên trong, nàng cho dù không diện được những người này, cũng tuyệt đối có thể chống tới. Đối với Quỷ Vương lời nói, Liễu Dạ Khê không nhúc nhích chút nào, vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng liếc một cái Trương Phi Bạch, liền tại không để ý đến, đây cũng không phải nàng lãnh huyết, mà là Liễu Dạ Khê có thể cảm nhận được, Trương Phi Bạch trên thân, cái kia một cố đồng nguyên phi tức, mặc dù không biết hắn là vị nào sư đệ, nhưng tuyệt đối là thuần dương cung bên trong chân truyền đệ tử không thể nghi ngờ, đã Trương Phi Bạch hiện tại không có bất kỳ cái gì chạy trốn, cầu cứu dấu hiệu, vậy đã nói rõ, hắn hiện tại còn thành thạo điều luyện, căn bản cũng không cần nàng lo lắng. Ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn một cái chính ngươi a?" Thu hồi ánh mắt, Liễu Dạ Khê nhìn lên trước mặt Quỷ Vương, nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu. Một đôi trong trẹo đôi mắt, lập tức phát ra một trận huyễn quang, gần như trong ngay mắt. Đạo này huyễn quang liền tướng, Quỷ Vương cặp kia hư ảo con mắt, trực tiếp cho đánh tan. Kịch. Tại con mắt biến mất trong ngay mắt, Quỷ Vương lập tức hét thảm một cái. Khí tức trên thân, lại lần nữa suy yếu một chút. Rất hiển nhiên, Quỷ Vương thực lực mặc dù cường hành vô cùng, nhưng là những năm này phong ấn, trực tiếp để thực lực của nó đại thụ hao tổn. Cũng chính là bởi vậy, Liễu Dạ Khê một kích này mang đến cho hắn thương tổn cực lớn. Khà khà, tiểu nha đầu phía tử, còn thật lợi hại. Bất quá, Quỷ Vương cuối cùng không phải bình thường tồn tại. Gần như trong nháy mắt, liền ổn định lại. Vô cùng kinh khủng âm khí, lập tức phun ra đến, trực tiếp hóa thành một đạo kinh khủng xiên xích. Lập tức, liền đem Liễu Dạ Khê một mực khống trụ. Mà Quỷ Vương thì là đi theo xiên xích đằng sau, muốn muốn lần nữa đưa nàng ăn mọn. Hừ, cảm nhận được tự thân không cách nào động đậy, Liễu Dạ Khê cau mày. Hừ lạnh một tiếng, lúc này quanh thân liền hiện lên một tầng nhàn nhạt huyết sắc bao mang. Đông. Sau một khắc, hư ảo quỷ vương. Vậy mà giống như là đụng vào vết tường. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, toàn thân hắc khí không khỏi chấn động không ngừng. Rất hiển nhiên, Liễu Dạ Khê cứ việc không có cách nào tránh thoát, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lại bị quỷ vương cho an mọn. Oa nha nha, đáng chết tiểu nha đầu, vậy mà dám can đảm chống cự bản quỷ vương. Toàn thân chấn động quỷ vương, lập tức không khỏi giận dữ. Nhìn cả người bao phủ trong huyết quang Liễu Dạ Khê, trong lúc nhất thời vậy mà cũng vô kế khả thi, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển hướng lồng sắt bên ngoài. Mà vừa vặn lại nhìn thấy Trương Phi Bạch một quyền đánh lui một đám quỷ linh công kích, thuận tiện lại còn diệt sát mấy cái. Đến lúc này, Quỷ Vương lúc này mới phát hiện Trương Phi Bạch trên thân vậy mà bao phủ hùng ực vô cùng khí huyết lang nghiên. Cái gì? Cái này sao có thể? Không đến 20 tuổi, vậy mà liền có như thế hùng hậu thuần túy khí huyết chi lực. Với lại thế mà còn có thể có thực lực kinh khủng như thế. Chỉ một thoáng, Quỷ Vương trên mặt tràn ngập nồng đậm chấn kinh chi sắc. Trước đó, mượn nhờ Liễu Giả Khê thân thể tiếp xúc Trương Phi Bạch thời điểm, hắn liền phát hiện trước mặt cái này kẻ ngoại lai tuổi tác, quyết định là không cao hơn 20 tuổi. Nhưng chính là như thế, mới khiến cho Quỷ Vương rất là chần kinh. Nó bị phong ấn ở nơi này thời gian đã quá lâu. Lâu đến ngay cả Quỷ Vương mình đều nhớ không rõ là lúc nào. Nhưng nó có thể xác định, cho dù là trước đó nhất thời kỳ cường thịnh Đại Hạ Vương triều, cũng tuyệt đối không có giống Trương Phi Bạch loại tồn tại này. Không đến 20 tuổi, liền có thể có khủng bố như thế khí huyết cùng tu vi. Lấy lại tinh thần, Quỷ Vương trên mặt, lập tức thoáng nghiêm túc bắt đầu. Không có chút gì do dự, nó thân thể cao lớn, lập tức phân ra một tia hắc khí, chỉ một thoáng, Lông sắt bốn phía cấm chế đột nhiên hiện hiện ra. Lúc này liền có một đạo kỳ dị tinh lực rơi xuống Quỷ Vương trên thân thể. Từ từ, rất nhanh, Quỷ Vương tràn ngập hắc khí thân thể, liền bốc khí từng tia khói trắng. Nương theo lấy những này khói trắng xuất hiện, Quỷ Vương ký tức trong nháy mắt cũng suy sụp mấy phần. Rất rõ ràng, nó hiện tại lần nữa bị thương nặng. Đại tế tim mặc dù bị Quỷ Vương ăn mòn, nhưng cũng tại trước khi chết, thiết hạ cái này kinh khủng đại trận, đem Quỷ Vương vây ở chỗ này. Mặc dù không được quá lâu thời gian, nhưng lại cũng đầy đủ để lúc này Quỷ Vương không cách nào đối lồng sắt phía ngoài Trương Phi Bạch xuất thủ, Ma Quỷ Vương phân ra một tia hắc khí, thì hướng phía đại tế ti bay đi. Mà lúc này, cái kia thực thể hóa to lớn quỷ trảo, ẩn chứa vô cùng vô tận âm khí. Trung quanh càng là tản ra, một trận kinh khủng mà lạnh lẽo ba động. Chỉ một thoáng, liên đệ quỷ trảo uy năng, trở nên càng thêm cường hoành kinh khủng. Lôi cuốn lấy lạnh lẽo vô cùng khí thế, lăng không hướng phía Trương Phi Bạch hung hăng đánh ra. Như là bình thường hóa đan sư, đối mặt cái này kinh khủng một kích, nếu không hiểu lôi pháp, hoặc là khí huyết không đủ mạnh hành, Tuyệt đối sẽ trong ngáy mắt, liền sắc mặt đại biến, xoay người chạy. Bất quá, đây đối với Trương Phi Bạch tới nói, lại cũng không là vấn đề gì. Thuần túy như là biển linh lực, có chút vận chuyển. Bàng bạc khí huyết, lập tức sôi trào bắt đầu. Kim quang chú. Sau một khắc, sáng chói kim quang, lập tức liền đem Trương Phi Bạch toàn thân đều bao trùm lên tới. Tại cái này mở tối hoàn cảnh hạ, tỏa ra ánh sáng lung linh kim quang đem hắn chiếu rọi, như là trên trời thần nhân. Bàng bạc khí huyết, lập tức kịch liệt sôi trào bắt đầu. Lập tức, một đạo hừng hực như lửa viết quang phóng lên tận trời. trực tiếp cùng quỷ trảo cái kia khí thế kinh khủng, lẫn nhau chống lại. Vô cùng kinh khủng khí huyết lang uyên không ngừng phun trảo. Kim Thiền cánh bao tay lập tức bộc phát ra vô cùng chói mắt hào quang. Một thành quyền ý càng là cấp tốc ngưng tụ lại đến, không có chút do dự nào, Trương Phi Bạch hướng phía to lớn quỷ trảo hung hăng vung đánh một quyền. Vào bốn. Họ. Vào bốn. Họ. Theo từng tiếng quát thiếu, mấy chục đạo giao long hư ảnh lập tức bay lên mà lên. Hôn Nguyên Phi tinh tay. Sau một khắc, to lớn vô cùng thực chất hóa quỷ trảo, cùng kiếm sa nắm đấm vàng. ầm vang động vào nhau. Cái kia ba đạo cương mãnh quân ý, lập tức dâng lên mà ra. ầm ầm. Nương theo lấy một trận huyễn vực rỡ chi cực kim quang bắn ra. Cái kia như lô đỉnh, nội dung trời ầm vang nổ bể ra đến. Cương hành vô cùng sóng xung kích, lập tức tàn phá bừa bãi mà ra. Trung quanh vách đá băng liệt, đại địa toại nứt. Trong lúc nhất thời, đất dung núi chuyển, nguyên bản không thể phá vỡ động quật, rốt cục xuất hiện sụp đổ. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 240: Giữa sát, đại tế ti xuất thủ. ầm ầm. Đại địa kịch liệt rung động. Hiện ra màu đen động cột cửa hang bộ phận, âm vang ngược lại sổ xuống. Cái này động tinh khủng lồ, còn có quần quần dâng lên đùi ngủ. Gần như trong nháy mắt, liền kinh động đến căn cứ bên trong phàm nhân cùng ngự quỷ người. Tất cả mọi người cũng không khỏi quay đầu nhìn sang. Nhìn thấy cái kia quần quần bốc lên đùi ngủ, trong mắt của tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, tại căn cứ bên trong lại còn có thể xảy ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, bất kể là ai đều ngây ngẩn cả người. Nhưng lại rất nhanh, liền có ngự quỷ người kịp phản ứng. Một đôi mắt không khỏi trừng lớn. Trên mặt càng lá tràn đầy hoảng sợ. Dung đập đập ba ba giọng nói, "Bên kia là, đó chính là Phong ấn Quỷ Vương cái kia động quật." Cái này vừa nói, trong ngay mắt, sắc mặt của mọi người lập tức cũng thay đổi. Vô tận sợ hãi lập tức liền tràn ngập tại tim của mỗi người bên trong. "Quỷ Vương a, đây chính là mấy vạn năm trước, bị Phong ấn ở nơi này kinh khủng tồn tại, mà cái này căn cứ tồn tại, chính là vì đời đời kiếp kiếp, có người ở chỗ này canh chừng Quỷ Vương Phong ấn. Theo thời gian trôi qua, tại vài ngàn năm trước, Phong ấn liền dần dần xuất hiện bóng lòng. mà xem như trông coi phòng ấn các tu sĩ, lại bởi vì do nhiều nguyên nhân đã sớm xuất hiện suy sụp. Cái này khiến thường cách một đoạn thời gian, quỷ vương lực lượng liền có thể xuyên thấu qua phong ấn, ảnh hưởng đến hết thảy xung quanh. Dân già, liên đệ trong này xuất hiện biến hóa cực lớn, không chỉ có khắp nơi đều tràn ngập âm khí, càng đáng sợ chính là còn tự sinh ra vô số kinh khủng quỷ quái. Tại dưới sự bất đắc dĩ, trông coi phòng ấn các tu sĩ liền muốn ra tay khiến quỷ quái bị pháp, dùng quỷ quái đến đánh bại quỷ quái. Đến tận đây, ngựa quỷ người liền ra đời. Nhưng mặc dù là như thế, Quỷ Vương Phong Ấn cũng càng ngày càng bồn chồn. Tại trước đó không lâu, càng là mượn nhờ Liễu Dạ Khê chi thủ, từ trong phòng ấn thoát đi đi ra. May đại tế ti phát hiện ra sớm, mang theo một đám ngự quỷ người, bỏ ra giá cả to lớn, rốt cục lần nữa đem Quỷ Vương Phong Ấn bắt đầu. Nhưng cùng lúc, chính hắn cũng bị Quỷ Vương ăn ngoạn. Sau đó liền diễn biến thành hiện tại trạng huống như vậy. Trước đó một lần kia, Quỷ Vương xông phá phòng ấn, nhập thân vào Liễu Dạ Khê phía trên, đem trọn cái căn cứ huyên náo dung chuyển bất an. Cái kia kinh khủng chẳng cảnh Tất cả mọi người ở đây có thể đều vẫn là ghi nhớ trong lòng, mà bây giờ, vậy mà lại phải kinh lịch một lần. Vậy làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi? Lại thêm, đại tế ti lần trước trọng thương, trên tay quỷ linh cũng đều hóa thành mảnh vỡ. Ma ngữ quỷ người thủ lĩnh, vì tìm kiếm kẻ ngoại lai tung tích, đem căn cứ bên trong sức chiến đấu mang đi hơn phân nữa. Tưởng tượng đến nơi này, gần như trong nháy mắt, liền tất cả mọi người đều bị bị hù run lẩy bẩy, trong lòng càng là tràn đầy vô tận tuyệt vọng. Lần này chúng ta muốn chết chắc rồi sao? Không thiếu người bi quan, trong đầu không khỏi nổi lên ý nghĩ này. Mà hình tượng trở lại động quật bên này, bụi mù cuồn cuộn đều tiêu tán. Tại đầy đất đá vụn bên trong, bừng bừng, ngọn lửa màu u lam cháy hùng hực. Tới đối đầu, còn có màu xám trắng xương mù bốc lên. Qua màn ảnh ở giữa, có hai đạo thân ảnh kiều tiểu đứng thẳng, chính là Hi Hòa vương tử. Bọn chúng xuống trên tay nhọn lưỡi búa, không ngừng chảy sôi máu tươi. Mơ hồ ở giữa, còn có thể trông thấy đá vụn khoảng cách bên trong, hiện lộ lấy rất nhiều huyết nục. Rất hiển nhiên, những cái kia hóa đan kỳ ngự quỷ người Toàn bộ đều bị hi hỏa vòm thư, chém giết hầu như không còn, mà toàn thân tản ra kim quang trương phi bạch. Thần tinh lạnh nhạt đứng ở giữa đám đá vụn, mà cái kia một đám cường hành quỷ linh thì là biến mất hơn phân nửa. Còn lại những cái kia đã mất đi ngữ quỷ người về sau, lập tức liền lây người tại nguyên chỗ. Mà bọn chúng quanh thân đông khí, trong nháy mắt liền bắt đầu bạo động, hướng thẳng đến bạo ngược quỷ quái, bắt đầu diễn hóa bắt đầu. Nếu không có ngoại ý muốn, không bao lâu, những này quỷ linh liền sẽ chuyển biến thành càng khủng bố hơn quỷ quái. Đương nhiên Trương Phi Bạch tự nhiên là sẽ không bỏ mặc bọn chúng biến hóa như thế. Bàng bạc mà thuần túy linh lực, cấp tốc vận chuyển lên đến. Ngự phong lưu vân bộ. Sau một khắc, nương theo lấy một trận kim quang chói lọi, thân ảnh của hắn trực tiếp liền biến mất. Hung hực khí huyết phóng lên tận trời. Bá đạo mà cương mãnh cực kỳ uy nghi, ầm vang một phát. Phanh phanh. Gần như trong ngay mắt, không khí rung động dữ dội lấy, liên tục không ngừng phát ra kinh khủng tiếng vang. Mỗi vang lên một tiếng, liền liền nương theo lấy một cái quỷ linh, bị tức mó quanh diệt. Vẹn vẹn không đến thời gian uống cạn chung trà. Nhiều như vậy hóa đan kỳ ngự quỷ người, ngay cả cùng bọn hắn quỷ linh, tại Hi Hỏa vọng thư cùng Trương Phi Bạch liên dưới tay, đều bị giật sát, mà vừa lúc này, lại có một đạo vô cùng kinh khủng khí tức, bỗng nhiên từ Trương Phi Bạch phía sau, phóng lên tận trời. Ho ho, trên mặt đất vỡ vụn tự thạch lăn lộn, bầu trời mây đen càng là nhanh chóng biến ảo, vô cùng vô tận âm khí, nhanh chóng phun ra ngoài. Trong lúc nhất thời, lại có mấy phần u minh địa phủ ý tứ, Trương Phi Bạch chậm rãi xoay người sang chỗ khác, Thinh Linh liền trông thấy, đại tế ti chính lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này Đại Tế Ti đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, nguyên bản coi như tráng kiện thân thể, trực tiếp biến đến vô cùng gầy gọm. Trên khuôn mặt dàn mùa, hiện lộ lấy quỷ dị âm trầm biểu lộ, một đôi mắt càng trở nên đen kịt một màu. Toàn thân càng là tàn da, vô cùng khí thế kinh khủng. Hiển nhiên, hiện tại Đại Tế Ti đã hoàn toàn bị Quỷ Vương nắm trong tay. Khà khà, tiểu tử, ngươi rất tốt. Đen như mực con mắt, chừng chừng nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. Chỉ một thoáng, một cỗ quỷ dị vô cùng ba động. Thẳng hướng lấy Trương Phi Bạch xâm nhập mà đi. Một khi chúng tiêu liền sẽ bị quỷ vương ăn mọn, mà tại trong đầu của hắn cảm nhận được quỷ dị lực lượng xâm nhập. Rống rống, chấn thủ nguyên thần huyền vũ, lúc này ngửa mặt lên trời gầm rú một tiếng. Không lâu nguyên thần liền bị điều động bắt đầu. Trong đáy mắt, cái tia cô quỷ dị ba động liền bị tiếng rống đánh tan. Ân, cảm nhận được nguyên thần một trận choáng váng, Trương Phi Bạch không khỏi nhíu mày. Nhưng rất nhanh, loại cảm giác này liền biến mất. Hắn cũng vẻn vẹn chỉ là nhoáng một cái thần, liền khôi phục lại. Đến mà không trả lễ thì không hay. Trương Phi Bạch không có chút gì do dự. Bàng bạc mà thuần túy vô cùng linh lực, cấp tốc vận chuyển lên đến. Chỉ một thoáng, bên ngoài thân kim quang đột nhiên nổ tung, nhìn xem liền giống như một vầng mặt trời chói lóa. Tản ra vô tận quang huy, tại cái này quang huy bên trong, tràn ngập tỏa ra ánh sáng lung linh, gần như trong ngay mắt, liên loé bổ đại tế ti hai mắt. Cái kia vô cùng mãnh liệt choáng váng cảm giác, để trên người hắn hắc khí lập tức tiêu tán không thiếu. Nhìn thấy đại tế ti ngây người ở, chư vị bạch không có chút do dự nào. Bàng bạc linh lực cấp tốc vận chuyển lên đến, một thành đao ý lặng yên ngưng tụ bắt đầu. Thu thủy lập tức bay lên mà lên, vành trướng thân đạo, trong nháy mắt tách ra chói mắt hào quang, lập tức liền hóa thành một vũng lạnh lẽo hàn đàm. Bát Hoang Quy Nguyên Trạm Quy Nguyên. Sau một khắc, Thu thủy biến thành hàn đàm, đột nhiên hướng phía Đại tế Ti chém giết mà đi. Đao quang tung hành, bá đạo mà cương mãnh đao ý, lập tức phun ra ngoài. Chỉ một thoáng, sắc bén vô cùng hàn đàm, liền thật sâu không có vào Đại tế Ti gảy quổng trong thân thể. Ba canh hoàn tất. Chương 241: Vành bạo Đại tế Ti, Quỷ vương xuất lổng. Kết. Quỷ vương lấy lại tinh thần, Nhìn thấy đại tế ti thân thể đã bị chém vụn một nửa, lúc này lần nữa giống to, âm khí chung quanh phun trào, hắc khí lập tức tràn ngập toàn bộ đại tế ti thân thể. Một cỗ vô cùng lạnh lẽo khí tức ầm vang buộc phát ra. Chi chi, nương theo lấy biến hóa xuất hiện, thu thủy biến thành hàn đảm, rốt cuộc chạm không nổi nữa. Đại tế ti thân thể chỉ còn lại một điểm cuối cùng da thịt tương liên lấy, nhưng chính là ngần ấy da thịt. Tại quỷ vương hắc khí ra chỉ phía dưới, nhưng thủy trung không cách nào bị chém ra. Không chỉ có không có bị chém ra, ngược lại lại còn đang không ngừng chứa trị ở trong. Khắc khắc, xem ra ngươi cũng giống như nàng, là cái người mang đại khí vận thiên kiêu a. Một đôi tròng mắt đen nhánh, nhìn xem trên thân thể vết chém. Quỷ Vương không khỏi khắc khắc cười to bắt đầu. Trong mắt tiết lộ ra ngoài, ngoại trừ có chút kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều hơn chính là tham lam cùng thèm nhỏ dãi. Nó hiện tại bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Trước đó là chuẩn bị đem Trương Phi Bạch cùng Liễu Dạ Khê cầm xuống về sau. Toàn bộ cầm lấy đi huyết tế, chuẩn bị đột phá cái này kiên cố vô cùng lồng giam. Nhưng Quỷ Vương phát hiện Trương Phi Bạch vậy mà cũng là một cái có người có đại khí vận. Nói cách khác, hiện ở chỗ này có hai vị thiên chi kiêu tử. Nếu là có thể đem bọn hắn đều thôn phệ hết lời nói, nó không chỉ có thể khôi phục nguyên bản thực lực, thậm chí làm không tốt, còn có thể tiến thêm một bước, lại lần nữa qua một lần lưa tiếp. Đến lúc đó, cái này phá lồng giam nhưng liền không có biện pháp, lại đem nó khống trụ. Nghĩ đến đây, Quỷ Vương nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt bên trong, liên tràn đầy vô tận nóng bỏng, cảm nhận được thu thủy bị ngăn trở, Trương Phi Bạch lông mày hơi nhíu, cũng không do dự, trực tiếp liền triệu hồi thu thủy Liên biết, không thể dễ dàng như thế. Nhìn chăm chăm đại tế ti trên thân, không ngừng chữa trị vết thương, hắn thấp giọng tự nói một câu. Tại những này ngự quỷ người bên trong, duy nhất có thể làm cho Trương Phi Bạch cảm thấy uy hiếp người, chính là trước mặt cái này một vị đã bị ăn mòn đại tế ti. Cho dù là trước đó, từ căn cứ rời đi ngự quỷ người thủ lĩnh, cũng bất quá chỉ là hóa đan sư đỉnh phong thực lực của tôi. Mặc dù có chút khó làm, nhưng Trương Phi Bạch nhiều ít vẫn là có chút biện pháp. Mà trước mặt cái này một vị đại tế ti, từ cảm ứng được khí tức, cái này rõ ràng là một vị kim đan cảnh cỡ giả. mặc dù là mới vào Kim Đan cảnh cường giả, cùng lúc trước vị kia áo bào đen lão giả, hoàn toàn không thể so sánh, nhưng cũng không phải Trương Phi Bạch đủ khả năng tính thị. May đại tế ti không có quỷ linh, nếu không, hắn lúc này cũng sẽ không còn đứng ở chỗ này, trực tiếp xoay người chạy. Nói đùa, đây chính là Kim Đan cảnh cường giả. Dù là yếu hơn nữa, cũng không phải hư đan cảnh có khả năng trêu chọc. Khà khà, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn tu khắc thủ chịu trói đi. Một đôi kinh khủng đôi mắt chăm chú nhìn Trương Phi Bạch. Quỷ vương toé miệng cười như điên nói, nếu không Ngươi vị sư tỷ này coi như tao ương, từ trước đó phản ứng đến xem, nó rất rõ ràng, Trương Phi Bạch cùng Liễu Dạ Khê quan hệ trong đó. Ngươi nếu có thể làm được lời nói, cứ việc thử một chút a. Nghe được lời của nó, Trương Phi Bạch mí mắt đều không nháy mắt một cái. Trong giọng nói càng là tràn đầy lạnh nhạt ý vị. Hắn mặc dù không biết Liễu Dạ Khê thực lực chân chính, nhưng cũng rõ ràng mình vị sư tỷ này tuyệt đối không là đơn giản như vậy. Bằng không, thời gian dài như vậy đi qua, mặc dù bị Quỷ Vương ăn mọn, nhưng như cũng còn tại ương ngạnh chống cự. Thẳng đến trước đó thủ trưởng tâm lôi trợ giúp, lúc này mới tránh thoát Quỷ Vương an toàn. Bởi vậy có thể thấy được, Liễu Dạ khế thực lực tuyệt đối là viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cái kia đã như vậy, liền hoàn toàn không cần lo lắng nàng. Thứ. Mắt nhìn thấy không có lựa gạt đến Trương Phi Bạch, Quỷ Vương cũng không có thất vọng. Cái kia đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Tiếng nói vừa ra, bang ba cấp khí, lập tức kịch liệt sôi trào bắt đầu. Cái kia gầy còm thân thể, lúc này chỉ còn sót một điểm da bọc xương. Một cái khô gầy như vớt chim tay cầm, mang theo quần quần hắc khí. trong nấy mắt, liền bành trướng bắt đầu. Hung hăng hướng phía Trương Phi Bạch, hung mãnh đánh ra mà đi. Kẹt kẹt. Vô cùng kinh khủng khí thế, không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra. Trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả không gian xung quanh đều có chút không chịu nổi dáng vẻ. Không khí xung quanh, càng là hóa thành cuồng phong quét sạch mà ra. Kiên cô vô cùng đại địa, càng là trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo vết nứt. Rất hiển nhiên, Quỷ Vương không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Đối mặt cái này kinh khủng một kích, Trương Phi Bạch mặt không đổi sắc, trong mắt tinh quang lóe lên. Cái kia thuần túy vô cùng linh lực, bàng bạc như biển, cấp tốc vận chuyển. một thanh đao ý, cấp tốc ngưng tụ bắt đầu. Vụt. Nương theo lấy một tiếng tê ở khe âm thanh, thu thủy quang mang đại trán, gần như trong nháy mắt, liên hóa thân một đạo to lớn vô cùng hàn đảm. Sắc bén vô cùng phàm mang, lập tức quét ngang mà ra. Bát Hoang Quy Nguyên Trạm Trận Thiên. Chain. Chain. Sau một khắc, nương theo lấy đao minh ngầm thành, hàn đảm lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía đại tế ti cự bàn tay to, chém giết mà đi. Tại va chạm trong nháy mắt, bá đạo cương mãnh đao ý, đột nhiên dâng lên mà ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ rung trời ầm vang nổ bể ra. Trên bầu trời, phong vân biến sắc. Đại địa không ở phát ra một trận thảm thiết dữ dội. Trong lúc nhất thời, Song Vương vậy mà rằng có ở cùng một chỗ. Cơ hội tốt. Nhìn thấy trước mặt một màn này, Trương Phi Bạch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Không chút do dự, toàn lực vận chuyển lên tự thân linh lực. Trong cơ thể 10 cái hư đan, trong nháy mắt tiếp tục chuyển động bắt đầu. Khí huyết Lăng Yên, trong nháy mắt cũng bắt đầu sôi trào bắt đầu. Một thành quyền ý Lăng Yên vận sức chờ phát động. Trung quanh khí lưu, trong nháy mắt hội tụ bắt đầu. Ngự phong lưu vân bộ. Sau một khắc, Trường Vi Bạch thân ảnh liền biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, lại tinh linh đã tại đại tế ti sau lưng. Toàn thân tản ra, vô cùng sáng chói quang. Một năm đâm phía trên, kim thiên cánh bao tay càng là sắc sỡ loá mắt. Vô cùng kinh khủng ý thế, lập tức tự nhiên sinh ra. Cái gì? Cảm nhận được phía sau mình dâng lên một trận mãnh liệt uy hiếp. Đại tế ti không khỏi giật mình, nhưng không có trở hắn kịp phản ứng. Trường Vi Bạch cái kia vàng nóng anh năm đấm, đã hung hăng về tới. Bá đạo cương mãnh quân ý, ầm vang dâng lên mà ra. Toàn thân cái kia bảng bạc vô cùng khí huyết càng là không có bất kỳ cái gì giữ lại, đều phun ra ngoài. Ầm ầm, như như sấm rền tiếng vang, đột nhiên bộc phát. Toàn thân tản ra hắc khí đại tế ti, đồng nhiên chấn động. Vô cùng kinh khủng cự lực, lôi cuốn hừng hực như lửa bàng bạc khí huyết, ầm vang bộc phát. Phốc phốc, gần như trong ngay mắt, đại tế ti thân thể, liên hóa thành một mảnh thật nhỏ huyết vụ. Vì phong người hắn lần nữa bị quỷ vương sở tu phục, khi hòa thân ảnh, lập tức thoáng hiện tới. Ho ho, một đạo hừng hực ngọn lửa màu u lam phun ra. Trong ngay mắt, liền đem huyết vụ đầy trời đều đốt lên. Lượn quỷ người đại tế thi, vẫn lạc. Nhìn đến đây, còn không có đợi Trương Phi Bạch buông lòng một hơi. Ầm ầm. Lại là một tiếng nổ rung trời nổ tung. Thu thủy bay ngược, kinh khủng sóng xung kích quét ngang mà ra. Sau một khắc, ở giữa có vô tận hắc khí, lập tức lan tràn ra. Lượng lớn âm khí, kịch liệt quần quật lấy. Trên bầu trời, càng là trong nháy mắt, bao phủ một tầng thật dày mây đen, làm cho người dùng mình khí tức bay lên. Quỷ vương, xuất lộng. Cảnh thứ nhất. Chương 242, lại gặp thập bát linh. Cửu tiếp quỷ vương. Khà khà. Chỉ một thoáng, lạnh lạnh vô cùng nụ cười quỷ quỷ tâm thanh, lập tức liền vang vọng giữa phiến thiên địa này. Nghe được thanh âm, căn cứ bên trong tất cả mọi người, sắc mặt trong náy mắt, liền trở nên trắng bệch đi lên. Bọn hắn phi thường rõ ràng, cái này là Quỷ Vương tránh thoát phong ấn. Song đời, chúng ta đây là phải chết sao? Đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Vì cái gì? Vì cái gì Quỷ Vương sẽ thoát khốn? Chỉ một thoáng, căn cứ bên trong vô số người trên mặt, đầy tràn vẻ tuyệt vọng. Không chỉ là bọn hắn, to lớn như vậy biệt cố, càng là trong thời gian cực ngắn, Hiện tại mảnh này âm trầm đại địa bên trên, rất nhanh diễn bắt đầu. Cho dù là từ căn cứ rời đi, tiến về Vĩnh Quang Đạo Ngự Quỷ Người thủ lĩnh, đều chú ý tới. Quỷ Vương Thoát Hồn. Nhìn lên bầu trời phía trên, dần dần trở nên đen kịt mây đen. Ngự Quỷ Người thủ lĩnh ngữ khí rất là trầm trọng. "Đi." Sau một khắc, hắn trực tiếp mang theo còn lại Ngự Quỷ Người, hướng phía căn cứ khoé tốc hồi truyện. Cho dù là biết, giờ phút này coi như trở về. Hơn phân nửa cũng đã không còn kịp rồi. Nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ, vẫn như cũ muốn, muốn cố gắng một chút. Dù sao tất cả ngự quỷ người gia đình có thể đều tại căn cứ bên kia a. Khà khà, tiểu tử, đa tạ ngươi giúp ta thoát khốn a. Hóa thành một đoàn to lớn hắc vụ quỷ vương, phát ra một trận khó nghe vô cùng tiếng cười. Nếu như không phải lời của ngươi, ta đại khái cũng sẽ không như thế nhanh thoát khốn. Dừng một chút, một đôi tròng mắt màu đỏ sâu ra. Nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch, không có hảo ý nói, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? La ăn, vẫn là ăn, vẫn là ăn đâu. Tiếng nói vừa ra, bạo ngược vô cùng khí tức, trong nháy mắt quét ngang mà ra. Đối với cái này Trương Phi Bạch lại không có chút nào để ý tới. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trước đó động cột chỗ sâu cái kia lại lồng sắt, chỉ nhìn thấy một vết ánh sáng chượt vô cùng vết chém. Thình lình đem cả ngọn núi, tính cả lồng sắt chém thành hai đoạn. Cũng chính là bởi vậy. Lúc này mới khiến cho quỷ vương từ lồng sắt trong phòng hắn thoát ly đi ra. Suy nghĩ chớp động ở giữa, Trương Phi Bạch lập tức liền biết, tại vừa rồi ven sát đại tế ti trong ngáy mắt, Phong Mang đang nội thu thủy, bị đối phương dẫn đạo chém về phía lồng sắt. Thứ quỷ này, thật đúng là có đủ dạo hạng. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Rất nhanh, Trương Phi Bạch liền đưa mắt nhìn sang một bên Liễu Dạ Khê. Quỷ Vương đã đẩy đủ khó chơi, muốn là đối phương đem Liễu Dạ Khê lần nữa ăn mọn. Cái kia không thể nghi ngờ sẽ càng thêm khó giải quyết. Tạm thời còn chưa chết, bị hắc khí biến thành xiềng xích, từng tầng quấn quanh lấy.